chương một trăm chín mươi mốt lỗ mã người a t r ù n g vanh long không trung tiếng sấm t r ợ hót đẩy trời mưa to bên trong một thân ảnh tại hoang đường bên trên lao vụ điện quang tại hắc cám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất từng k i a từng k i a điện hồ dập dởn mãnh nhiên ở giữa một tiếng sắc bén phá không âm thanh từ hắc cám bên trong vang lên không khí p h ả n phất bị xé nát sát theo đó một cái hình dạng xoắn ốc mũi tên xoáy ngược lại đến đốt lên trói mắt hỏa tinh keng một vệ đao quang lướt qua b ắ n tới mũi tên từ mũi tên bắt đầu đồng thời một chia làm hai mũi tên phá không hướng về hai bên bay đi lâm mang nâng lấy đao nhìn về phía trước lạnh lùng nói ra đi ha ha lâm đại nhân h ả o đao pháp theo lấy thoại âm rơi xuống phía trước hắc cám bên trong có bảy đạo bóng người đi ra phía trước nhất một người mặt bên trên mang lấy một bộ quỷ dị g i ữ t ậ n mặt nạ cực giống ác quỷ lâm đại nhân chúng ta mấy cái đợi chờ đã lâu có người nói cho ta cầm xuống ngươi đầu người có thể đổi một đời phú quý bất quá ta cảm thấy giống lâm đại nhân cái này dạng người vì cái này dạng c ầ u thí triều đỉnh hiệu lực quá đáng tiếc không bằng phía sau liền theo chúng ta đi cái này đại minh khai quốc hoàng đế phía trước cũng bất quá là một người xi n cơm vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh người ta hợp tác nhất định có thể lẫn vào càng tốt hơn cái này thiên hạ người ta có thể đ ố i nửa phần lâm mang nhìn lên trước mắt mấy người cười nhạo một tiếng ngươi bất quá một thất bại người hiện nay ở đâu ra mặt tại cái này nói này các loại khoác lác thiết diện thái sư lưu nhữ quốc kinh ngạc nói ngươi thế nào biết đến bàng bạc mưa to dưới điện quang lấp lánh lâm mang ngửa đầu nhìn lên bầu trời khẽ thở dài ta chỉ là lười nhác tính kế vì cái gì từng cái đều ưa thích đem ta làm đồ đẩn vừa mới nói xong lâm mang thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ màn mưa bên trong một đạo giống như, như quỷ mị thân ảnh c h ư ớ c mắt mà tới cẩn thận thiết diện thái sư vội vàng bạo hống phốc phốc băng lãnh đao phong lướt qua một người cái cổ bay qua tiên huyết dâng trào một khoả trận mắt tròn xoe đầu lâu thật cao bay lên điểm năng lượng hai mươi ba nghìn cái này một đao thực tại quá nhanh nhanh đến mấy người đều chưa phản ứng qua tới lão lục thiết diện thái sư phát ra một tiếng bi hống cả giận nói họ lâm người tốt hung ác hắn hai mắt bên trong tràn đầy căm hận lâm mang m n h nhiên một bước bước ra mặt đất bên trên thủy mưa hướng về bốn phía bắn tung tóe bóng người theo lấy đao quang tại màn mưa bên trong xuyên qua keng thiết diện thái sư rút ra trường kiếm tức giận nói giết hắn trong n g a y mắt thiên địa nguyên khí hội tụ trên người hắn tản mát ra một cổ tông sư cảnh khí t ứ c trước đây như không phải bạch liên giáo kia bảy yêu người lâm trận lật lọng rút đi một đám cao thủ lại có võ đang người xuất thủ hắn lại cần gì phải bị đâm theo tại thiết diện thái sư bên cạnh phía sau một người rút một bước cánh tay phải hướng sau kéo một phát cả cái cánh tay lặng yên biến thành băng lam sắc đấm ra một quyền bốn phía nước mưa hướng sau lùi lại đ ầ y trời băng tinh theo lấy quyền quang tiếp cận bốn phía mấy chục mét bên trong hàn vụ tràn lan nhiệt độ t r ợ t hạ xuống b à ảnh lâm mang trực tiếp một đao chém nát băng tinh nhanh như điện chấp tiếp cận gần như đồng thời lại có mấy người đồng thời công tới một người bàn tay bên trong tản mát ra âm lánh hắc há khí h ắ c sát huyền trưởng lâm mang tiện tay một trường quay bên trên cùng hắn đôi bính một trường tay bên trong tú xuân đao lại là không có chút nào dừng lại trực tiếp đâm về phía phía trước một người ngực s á t na ở giữa s á t ý tràn ngập hàng quang lóe lên tú xuân đao chém nát từng giọt nước mưa nhanh chóng tiếp cận cung lâm mang đối trưởng một người kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại lấy bay ra sắc mặt trứng hỏng trong n g á y mắt hắn cánh tay bỗng nhiên bốc cháy lên kim s á c hỏa diễm theo lấy cánh tay đốt khắp toàn thân mưa rào tầm tã cũng không từng dội tắt cái này h ỏ a diễm a k i u người phát ra một tiếng thê thảm bị thương tại đất bên trên đ i ê n cồn u g quay cồn u g lên dần dần cả cái người tại hỏa diễm bên trong một một chút tiêu tán thi triển băng xương quyền tông sư hai tay giao nhau trước người ý đ ồ ngăn xuống đâm tới một đao vành cánh tay ngưng tụ băng tinh pha thoái đao phong xuyên tim mạ qua lâm mang thân đao chuyển một cái thân thể của người kia trực tiếp nổ tung tiếng mưa rơi càng lớn bàng bạc tiếng mưa rơi tựa hồ che giấu hết t h ạ thanh âm huyền áo thiết diện thái sư gầm t h é t cũng biến đến bé không thể nghe lao tứ lao ngũ thiết diện thái sư sắc mặt phát tím cái cổ gân xanh lộ ra hô hô thở hồn hển đen n h á n h dưới màn mưa thiểm điện từ tầng mây bên trong vạch qua chiếu sáng kia âm lanh giữ t ậ n mặt nạ hắn là cái trọng nghĩa những này đều là hắn kết bái huynh đệ có rất nhiều tùy hắn khởi nghĩa người cũng có hắn trong tù nhận thức bọn hắn hẹn nhau chỉ cần rời đi hoàn thành ngày sự、tình. phía sau liền đi liêu đông trên thực tế thiết diện thái sư có thể đủ nhấc lên hai địa phương phản loạn dẫn tới vô số người đi theo ngoại trừ hắn tự thân thực lực bên ngoài liền là hắn trọng nghĩa chỉ là hắn tầm mắt giới hạn tính quá lớn liền chú định hắn đi không lâu dài nhìn chung cả cái lịch sử có thể từ một cái tiểu dân khởi nghĩa thành công cũng chỉ có lao chu nói là thiên mệnh sở quy đều không quá đáng và ảnh lâm mang một cước lại bước lên mặt đất nước mưa về ra bọc nước nổ tan bốn phía nước mưa tựa như dừng lại một máy mắt phương viên trong vòng trăm thức đao ý trải rộng vô số pha toái nước mưa một lần nữa hội tụ ngưng tụ thành hơn ngàn trôi t r ư ờ n g đ à o cuốn tới lang liệt đao k h í tàn phá bừa bãi mạ qua mặt đất bị chém ra một đạo dài mấy chục thức khe danh đá người cực kỳ hoảng sợ lâm mang đạp lấy đẩy trời mưa to mà tới bước chân nhẹ chút lang không hư độ ý g h i bao trong gió rét phần phật tại hắn quanh thân lơ lửng mấy ngàn trôi hàn đao phảng phất vạn trượng cự sóng đập hạ một đào đọt giang nhanh lui thiết diện thái sư gấp gáp hô to mặt bên trên mang lấy một tia kinh khủng cái này cổ đao ý tuyệt không phải tam cảnh tông sư nên có minh tâm nguyên thần còn là ngộ đạo hiu hiu hiu vô số trôi đao từ không trung đắc xuống uy thế bằng bạc thiên địa tựa hồ yên tĩnh sắt na ở giữa một đạo đao khí hàng dài tụ đến vô tận đao khí theo lấy cái này một đao chém xuống vỏ bốn họ mơ hồ trong đó giống như có một tiếng long khiếu x o ó i lọi đao khí bạo phát phong quyển tàn vân càn quét bốn vương cùng bạo khí lãng tầng tầng lớp lớp gạt ra mấy người nháy mắt bị thôn vệ trong tiếng lôi minh nương theo lấy trận trận kêu thảm tiên huyết dâng trào màn mưa bên trong một đạo h o à n g hốt thân ảnh từ bên trong t r u ẩ n ấn ra tóc thai bù sù hắn một cánh tay thiếu thốn y bào nhuốm máu đến mức ba người còn lại liền không có vận khí tốt như vậy ba người vẹn vẹn ngăn lại giây phút liền bị đ a u khí xé nát phốc thiết diện thái sư phun ra một ngụm máu tươi mặt bên trên mặt nạ cũng lặng yên trở xuống dưới mặt nạ là một tấm cực kỳ giản dị mặt rất khó để người đem hắn cùng cái kia v ị phản loạn khôi thủ liên hệ tới thiết diện thái sư nhìn c h ầ m c h ầ m lâm m n g bỗng n i ê n ngửa mặt lên trời cười to trâm t r ọ n nói ngươi cái này các loại triều đình n h n khuyển chó săn ngươi cũng sẽ không có kết chúng ta tại phía dưới chờ ngươi ha ha lâm mang thần sắc đạm mạc sẽ không có một ngày như vậy hưu màn mưa bên trong có một vòng màu bạc quang luân sáng lên hào quang sáng trói tự một đạo tia chớp màu bạc dần dần hắn ngực nứt ra một cái động lớn thiết diện thái sư túi đ ầ u xuống nhìn lấy ngực đại động mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc khoe miệng dần dần tràn ra một tia tiên huyết điểm năng lượng bốn mươi một nghìn lâm mang tiếp lấy viên nguyệt lâm nào một đao chém xuống thiết diện thái sư lâu lâu đi thì hưu hóa thành một đạo lưu quang nhanh như điện chớp biến mất b ắ c chấn phủ ti bên trong một đám nam chấn phủ ti cùng hình độ người xâm nhập chấn phủ sứ viện bên trong nhanh chóng điều tra lên đến một thời gian bốn phía nhanh chóng vây tụ đến lượng lớn b ắ c chấn phủ ti cầm ý đ ị vệ trương thiên sơn hơi giận nói các ngươi muốn làm gì đám người bên trong một cái nam chấn phủ ti thiên hộ cười lạnh nói b ắ c chấn phủ ti chấn phủ sứ lâm mang thu hối lộ lấy quyền ngưu tư chúng ta mấy cái phụng mệnh điều tra trương tiên h sơn sầm mặt lại một đám cầm ý đ ị vệ lần lượt rút dao phẫn nộ quát đứng lại cái này bên trong là đại nhân trụ sở há lại cho các ngươi thiện sấm mấy tên c ẩ m y lì hệ vệ lập tức rút đao ràng co c h ậ n mắt nhìn hừ tống hạo hư lạnh một tiếng mặt lộ dễ c ậ t nhìn lấy mấy người lạnh lùng nói người tới bọn hắn gây trở ngại xử lý án cầm xuống vừa mới nói xong mấy tên bách hộ lên trước song phương một trận đánh đấu rất nhanh đem một đám bắt c h ấ n phủ ti c ẩ m y lì hệ vệ bắt giữ lục soát tống hạo cười lạnh vâng một đám nam c h ấ n phủ ti c ẩ m y lì hệ vệ nhanh chóng xâm nhập từng cái gian phòng một trận lục tung rất lâu một cái cầm y hệ vệ đi ra sắc mặt khó coi chắp tay nói đại nhân không có lục soát thế nào khả năng tống hạo sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói có phải hay không các ngươi không có điều tra tỉ mỉ cho ta tỉ mỉ lục soát rất nhanh lại có mấy tên c ẩ m ý rỉa vệ đi đến nhưng mà không một cái ngoại lệ đều là cái gì cũng không có lục soát tống hạo chết chết nắm chặt q u y ề n đầu thần s á c câm c h ầ m rõ ràng có chút tức giận một cái c ẩ m ý rỉa vệ lên trước chắp tay nói đại nhân lục soát mười l ự a bà tống hạo hai mắt chừng một cái cả kinh nói thế nào khả năng ta không tin hắn rõ ràng tham kia nhiều tống hạo xâm nhập đường bên trong lại tự thân lục soát một lần sắc mặt càng ngày càng khó coi ánh mắt giống như nuốt sống người khác gián độc căn cứ tin tức lâm mang trắng trận vơ vét của cải càng là diệt mấy cái m ô n phái theo lý mà nói này người hẳn là vơ vét của cải vô số thế nào khả năng liền mười l ự a bạc liền tính là toàn bộ đội thành ngân phiếu kia cũng hẳn là có đội bạc ngân phiếu định mức húng chi kia nhiều ngân phiếu căn bản không khả năng toàn bộ mang tại thân bên trên chẳng lẽ cái này đáng chết đồ phu còn là một cái thanh quan hay sao trương thiên sơn âm thanh lạnh lùng nói tống thiên hộ lục soát xong sao lục soát xong liền có thể dùng rời đi Tống quát tới, thước đất, cũng muốn cho ta tìm tới nhất tại trong đất. tra bắt muốn lạnh nói, người này nhớ Liên cũng bẩn、bạc. Những kêu bẩn khoản nhất định lòng Còn chấn giấu hạo chỗ cho bạc. đào kêu cái là là có, điều đem cả ra. ba phi ụ t nhất đột ị n nơi h khác. Phi. là giấu tại đ nhiên ở giữa một đoàn nước b ọ t hướng về phía tống hạo nôn qua tới sai trí lạnh lùng nhìn lấy tống hạo c h â m trọng nói nếu là ta nhà đại nhân ở đây lại há lại cho các ngươi tại này làm cản tiểu nhân vô sỉ bằng các ngươi cũng xứng là đại nhân đối thủ làm đến từ lâm mang đảm nhiệm bách hộ thời điểm liền thuộc về bộ hạ cầm ỹ d i ệ vệ bọn hắn sớm liền quen thuộc đại nhân tác phong làm việc đối với bọn hắn đến nói theo lấy đại nhân bọn hắn mới vừa rồi cảm thấy chính mình là cẩm ý địa vệ khoa ý ân i ự u người nào dám k h ô n g phục một đau chặt hắn lúc nào lại như này b i ệ t khuất qua tống hạo sắc mặt một trận xanh một trận trắng giống là một lần bị đâm trọn chỗ đau thẹn quá hóa giận gan lớn vậy mà vũ nhục thượng quan tống hạo nổi giận đùng đùng đi đến xài trí thân một bên nâng lên tay liền tiến xuống a nhưng mà sau một khắc tống hạo lại là hét thảm một tiếng sắc mặt kinh khủng hắn bàn tay đồng thời tách ra rơi xuống trên mặt đất máu me đồng địa biến cô bất thình lình nháy mắt kinh đến tất cả người đột nhiên tiếng bước chân ầm ập từ viện bên ngoài chậm dai truyền đến đám người ánh mắt đồng thời nhìn lại viện bên ngoài thềm đá bên trên một thân trắng bạc phi ngư phục một tay vịn tú xuân đao thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới may kiếm mắt sáng mỗi một bước rơi xuống đều giống như một kích cựu thiên lôi đ ỉ n h rơi xuống vô hình áp bách cảm giác giống á c g i là phong bạo c u â n tới sát thần trong n g a y mắt cả cái sân nhỏ đều tính tất cả người không dám tin tưởng nhìn lấy người tới mặt lộ kinh khủng tống hạo con mắt mãnh nhiên co g i t lại hoảng sợ nói lâm mang sau cùng một chữ rơi xuống đầu lưới của hắn đ ỗ n g nhiên vỡ vụn miệng đầy tiên huyết ô. ô ô ô ô lâm mang một tay v ị đ a u trong tay kia n g â g lấy một cái đầu lâu chậm dãi đi tới một thời gian một đám nam c h ấ n phủ ti người kinh liên tục lùi lại bất kể miệng têu gào nhiều hung ác nhưng mà làm cái này vị danh động kinh sư nhân vật chân chính đứng ở trước mặt lúc bọn hắn còn là cảm nhận được một trận khó hiểu kinh ngạc lâm mang quan sát tống hạo bình tĩnh nói người của ta lúc nào đến p h i ê n ngươi đến quản thanh lanh ánh mắt chậm dãi quét tới áp lấy bắc ti cẩm y dị vệ một đám người lần lượt vung lòng tay ra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 chương một trăm chín mươi hai lỗ mã người a hạ sau lưng c ẩ m ý thì hệ vệ liên tiếp quỳ xuống thể thanh giống to bốn phía không ngừng có âm thanh văng lên ngay từ đầu còn lộ ra có chút lộn xộn nhưng mà mấy hơi thở về sau mấy trăm đạo thanh âm hội tụ vào một chỗ tiếng quan v â n tiêu lâm mang khép cười một tiếng quay người đi ra ngoài băng lãnh lời nói vang vọng cả cái bắt chấn phụ ti tập hợp đi hình bộ như gặp ngăn cản giết không tha tuân mệnh ngầm cao thanh âm như, như núi kêu biển gầm càn quét mà lên sát phạt chi khí mười phần đơn giản ngữ bên trong giống như có ngàn vạn quân sĩ cầm đao đánh tới trước mắt phảng phất tái hiện một tòa núi thây biển máu tại kia tòa thi sơn phía trên có một vị tay trụ trường đao vương giả tản ra bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế nồng đậm sát khi đập vào mặt mà đến trương thiên sơn lâm mang đi đến cánh cửa lúc đ ố n g nhiên bước chân dừng lại đạm mặt nói từ sau này làm cái tiểu kỳ đi hảo hảo học, học cái này cầm ý địa vệ đến tột cùng nên như thế nào làm vâng trương thiên sơn mở môi khẽ nhúc ních ánh mắt phức tạp gật đầu nghe lấy bên thai quanh quần thanh âm mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ hắn biết rõ cái này lần sự tình hắn có trách nhiệm rất lớn nói cho cùng bọn hắn trung quy là sợ hãi kia thao thiên quyền thế không dám phản kháng hắn ấ y lòng bên trong sao lại không phải cảm thấy lần này lâm mang vô pháp trở về cái này mới tùy gặp mà lắp đối mặt thượng tầng đánh cờ bọn hắn lại như thế nào dám nhung tay bất kể cái này chấn phủ xứ như thế nào đổi bọn hắn những n à y thiên hộ vẫn như c ũ là thiên hộ phụ tại phường hình b ộ t tọa lạc ở phụ tại phường trường ninh đường phố hình bộ chiếm cứ lấy cực kỳ rộng rãi địa vực nếu là không có cầm y đ ị vệ cùng với đông tây nhị hán hình bộ có thể xưng quyền lợi lớn nhất phòng ban một trong c h i ề u đính bách quan quan to hiển quý các loại như là phạm tội đều cần kinh hình bộ thẩm tra mười tam thanh lại ti phân công quản lý thập tam tỉnh vị tiểu mà c ư ờ n trọng cho dù hiện nay có cầm ý địa vệ rất nhiều án kiện cũng cần tam ti hội thẩm thà không mở hình bộ liên tại cái này liên tĩnh bên trong một tiếng chấn thiên hét to kinh động cả cái trường linh đường phố cầm ý địa vệ xử lý án người không có phận sự tránh lui theo lấy thoại âm rơi xuống đường phố một bên mấy bách kỵ thân xuyên phi ngư phục cầm ý địa vệ giục ngựa băng băng mà tới vó ngựa chật trận, trận. đã xanh sàn nhà phảng phất bị đạp nát đứng ở ngoài cửa phòng thủ hình bộ sai dịch sắc mặt biến hóa mấy bách kỵ cầm ý rỉa vệ chạy đến hình bộ bên ngoài cửa chính lẳng lặng đứng lặng qua mấy hơi thở một đầu quái vật khổng lồ chậm r ã i tới một cổ phảng phất man hoang hung thú hung lệ chi khí càn quét tràn g bên trong vó hạ điện hồ dập dởn tì hưu bước qua chỗ đã xanh trên sàn nhà lưu xuống một mảnh cháy đen lâm mang cưới lấy tì hưu chậm dãi đi gần âm thanh lạnh lùng nói đem hình bộ hưu thị lan sử trạch o à i mang ra vâng mấy tên cầm ý rỉa vệ tung người xuống ngự bốn phía nha dịch muốn ngăn cản nhưng mà nhìn lấy bên ngoài trợ thế lại lại chỉ có thể bất đắc dĩ làm a cái gì người tại bên ngoài cãi nhau ngoại giới động tĩnh rất nhanh dẫn tới hình bộ phủ bên trong đám người chú ý phủ viện bên trong hình bộ hưu thị lang sử trạch hoài n h u mày đi ra ngự khí bất thiện nói đi nhìn nhìn cái gì người tại bên ngoài huyên áo trông coi tại bên ngoài tiểu quan lại vội vàng không người nói vâng bất quá vừa đi mấy bước viện bên ngoài đại môn liền bị một cước đá văng mấy tên cẩm y dì hệ vệ ngang ngược xâm nhập phủ viện đi tại phía trước nhất xài trí mắt nhìn sử trạch hoài quần áo trên người gật đầu không sai liền là hắn mang đi biến cố bất thình lình để xử trạch hoài một kinh thậm chí hắn hiện nay đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì làm càn xử trạch hoài quát l ệ n h một tiếng lạnh lùng nói bản quan là hình bộ thị lang các ngươi muốn làm cái gì sai trí cười lạnh nói bắt liền là ngươi cầu quan đại nhân trở về một khắc này bọn hắn người đáng tin cậy phảng phất lại trở về không sợ hãi sai trí giơ lên cổ một mặt lãnh n ạ o nhìn lấy xử trạch hoài cười lạnh nói đi đi chúng ta đại nhân mời ngươi đi một chuyến xử trạch hoài vừa kinh vừa giận sắc mặt đặc biệt tâm trầm chất vấn người lớn các ngươi là người nào sai trí lập tức hướng thiên chắp tay tay một mặt ngạo nghề nói đương nhiên là c h ấ n phủ s ứ đại nhân nhanh đi liền ngươi nói nhảm nhiều sai trí để xuống tay không kiên n h ẫ n thúc giục sử trạch hoài cả giận nói làm càn hắn hà đạo kính bất quá thoáng qua một cái tứ phẩm quan bản quan là hình bộ thị lang sai trí cười lạnh nói là bác c h ấ n phủ thi cái gì sử trạch hoài tại c h ấ n kinh bên trong phát ra một tiếng kinh hô mặt đầy kinh ngạc lâm mang hắn nội tâm nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng thế nào khả năng hắn lại như thế nào trở về xài trí phất phất tay mấy tên cầm y hiệu vệ trực tiếp lên trước kéo lên hắn liền đi sử trạch hoài manh nhiên phản ứng qua đến dãy ruổi lấy phẫn nộ quát làm càn bản quan là hình bộ thị lang các ngươi không có tư cách đ ộ n g ta người tới sử trạch hoài liên tục gọi vài tiếng bất quá chung quanh, quanh quan lại chỉ là cúi đầu cũng không dám lên tiếng mấy tên cầm y hiệu vệ kéo lấy sử trạch hoài liền đi ra ngoài đi đến viện bên ngoài lúc mấy tên thân xuyên khải giáp hình bộ người chạy tới đem một đám cầm y hiệu vệ ngăn xuống trong đó một trung niên nam nhân cau mày nói đứng lại cái này bên trong là ta hình bộ các ngươi c ẩ m ý địa vệ như này làm sự tình có hơi quá mức đi mặc dù không biết rõ những này c ẩ m ý địa vệ đến tột cùng có cái gì mục đích nhưng nếu là để bọn hắn liền cái này dạng đem người mang đi như là c h u y ế n đi phía sau hình bộ người chẳng phải là bị người cười nạo sai trí mắt nhìn phía trước mấy người biết rõ bọn hắn cũng không phải phổ thông người sai trí chắp tay tay nói b ắ c chấn phủ ti bác hộ sai trí phụ chấn phủ sứ đại nhân mệnh lệnh mang sử trạch hoài tra hỏi nói xong vung tay lên trầm giọng nói đi x u y n lấy khải giáp nam tử vừa muốn ngăn ở bên cạnh hắn mấy người nhúng tay tương khởi ngăn xuống đại nhân chớ nhúng tay a sai trí áp l ấ y sử trạch hoài đi ra hình bộ ngay sau đó chắp tay nói đại nhân người đã đưa đến lâm mang không nói gì ném ra ngoài tay bên trong đầu lâu mặt mũi lanh khốc quắp thiết diện thái sư đầu lâu ở đây hiện đã phục chu sử trạch hoài con mắt mánh cò dù lại nhìn đến tỳ hưu lưng bên trên lâm mang nội tâm càng là không khỏi một kinh thật là hắn hắn phía sau bước lên một trận hàn ý lạnh cả người nhịn không được dùng mình một cái phế vật sử trạch hoài tại nội tâm chửi ấm lên nghe tin đuổi đến một đám người nhất thời nghị luận ở mỹ còn thật là kia thiết diện thái sư lâu lâu ta lúc đầu liền gặp qua này người cái này vị lâm đại nhân thật lợi hại nghe nói trước đây vì bắt cái này thiết diện thái sư không có ít người chết nếu không phải sau cùng v õ đang cao thủ xuống núi hiệp trợ chỉ sợ cũng vô pháp bắt sống hắn mọi người ở đây nghị luận lúc một vị xuyên lấy hoa lệ q u a n phục lao giả tóc hoa dâm tại mấy người t r ê n trúc hạ nhanh bước đi ra bốn phía đám người liền vội vàng hành lễ đại nhân đại nhân đi tại phía trước nhất lao giả chính là hình bộ thượng thư vương chi cáo nay n g ư ờ i từng cùng t r ư ơ n g cư chính là nhi nữ thân gia là chân chính tam triều nguyên lão là chân chính triều bên trong lão nhân cũng là số lượng không nhiều vị quan tốt vương c h i cáo nhìn lên trước mắt cảnh tượng khẽ thở dài một hơi hỏi lâm c h ấ n phụ sứ không biết hôm nay không biết có chuyện gì sử thị lang lại là phạm có sự tình gì vương c h i cáo ngữ khí bình tĩnh cho người một chủng như một xuân phong cảm giác thân thiết lâm mang chắp tay tay nói gặp qua vương đại nhân vương đại nhân lâm mỗi hôm nay đến chỉ vì đòi cái công đạo lâm mang nhìn về phía sử trạch hoài lạnh lùng nói sử thị lang người vu hám ta bộ hạ thiên hộ có phải hay không hẳn là cho bản quan một cái thuyết pháp sử trạch hoài sắc mặt khó coi trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng bất quá rất nhanh lại chấn định lại trầm giọng nói lâm đại nhân này sự tỉnh sớm đã có kết luận những tiêu thả đi thiết diện thái sư tặc nhân cầm trong tay người bộ hạ thiên hộ lệnh bài cái này mới có thể tiến vào hình bộ đại lao n h ư không phải như đây hắn lại là như thế nào chạy trốn ồ lâm mang một nhữ mày hỏi cái này nói trước đây thả đi thiết diện thái sư cũng không phải nghiêm g á c sử t r ạ c hoài sắc mặt biến hóa âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà ta hình bộ tại chỗ ở của hắn điều tra đến một vạn lựa bạc càng có hắn cùng bạch liên giáo tư thông chứng cứ n h ư không phải hắn cùng phản loạn n ị c h tặc tư thông những này lại làm thế nào giải thích húng chi chúng ta mấy cái chỉ là mời đến hắn nhưng mà hắn lại nửa đường đào tẩu rõ ràng là cho dạng sợ hãi tội ác bại lộ chứng cứ lâm mang cười nhạo một tiếng đưa tay nói vô thường sổ ghi chép sau lưng cầm y hệ vệ lập tức đưa lên một bản vô thường sổ ghi chép lâm mang tiện tay kéo xuống một tấm vớt vớt ném tại s ử c h ạ c hoài mặt bên trên ngươi không phải muốn chứng cứ sao nhìn tốt cái này liền là chứng cứ lâm mang thần sắc lạnh lùng quát l ệ n h nói cẩm y liệ vệ nghe lệnh hình bộ thị lang sử trạch hoài tư thông bạch liền giáo cùng minh giáo dây dưa n h ư u toan tạo phản đem hắn truy nã tuân mệnh keng keng keng Ken. mấy bách kỵ cẩm y liệ vệ đồng thời rút dao tề thanh hét lớn mặt đầy túc sát chi khí sử trạch hoài răng cắn đến rung lên kèn kẹt mắt bên trong lóe một cổ vô pháp k i ể m chế nội hỏa gầm gừ nói làm cản hắn đường đường hình bộ thị lang thời điểm nào bị người như này n ụ c nhã qua lâm đại nhân ngươi đừng quên bản quan là hình bộ thị lang l i ê n tính này sự tình thật có ngộ ngươi cũng không có quyền thẩm tra ta bản quan muốn vào cung diện thánh mời thánh thượng tài quyết xử trạch hoài ánh mắt một l ệ n h ý vị thâm trường nói lâm mang làm người vẫn là cần thiết có chút kính sợ bản quan họ xử ngươi làm đến c ẩ m ý l ị a vệ hẳn là rõ ràng xử ra còn là không muốn xính sảng khoái nhất thời tốt lâm mang sắc mặt đ ỗ n g nhiên một l ệ n h ánh mắt băng lãnh cả cái người tản mát ra vô cùng bạo ngược khí tức keng lâm mang rút ra tú xuân nào cười lạnh nói tiêu ta hôm nay liền nói cho ngươi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 Trước thượng, thanh rượu sư, 193, đau khí rượu kinh lâm n thanh h mà lại ầ mang thấp tại cả cái trường ninh đường phố cái cả đường q u h quần. n t i ế chân trời cao, cái này một khắc, tựa hồ có một cổ hồ kinh này tiên nồng trời một tựa một đứng ậ đập m mặt mà、tới. Lâm Mang sát tới. ý đ vào tại t ì hưu phía trên sau lưng áo choàng tại hàn phong phía dưới phiêu động tại t ĩ n h mịch bên trong chỉ có áo choàng thổi bay thanh âm lâm mang thần sắc đạm mạc quan sát xử trạch hoài ánh mắt giống như tại nhìn một cái người chết n g ự a khí gợn sóng không sợ hãi xử đại nhân đi một chuyến chiếu ngụt đi thế nào xử đại nhân không đi là trong lòng có quỷ sao sử trạch hoài nội tâm vừa kinh vừa sợ nội tâm tràn ngập lấy một c ổ vô pháp k i ể m chế nội hỏa âm thanh lạnh lùng nói không có bằng chứng ngươi bằng cái gì bắt ta lâm mang dơ lên trong tay đao một chữ một câu nói liền bằng cái này hoàn g quên đặc cách tiền trạm hậu tấu sử trạch hoài ánh mắt chầm xuống hít sâu một hơi chầm giọng nói họ lâm ngươi thật muốn như này ta nói cho ngươi nếu như thật dẫn tới nhiễu loạn này sự tình hậu quả không phải ngươi có thể gánh vắt lên bất kỳ cái gì người chỉ cần tiến chiếu ngục lại nghĩ ra đến liền khó tiến vào chiếu ngục liền tính là tam pháp ty sau cùng thập tra cũng tất nhiên phải đi qua cầm y địa vệ người điên sử trạch hoài cái chán hai bên nổi gân xanh phẫn nộ hơn nội tâm càng có một cổ sợ hãi trên q u a n trường luôn có một loại vô hình quy tắc chưa từng có người tự lâm mang cái này hành sự sử trạch hoài đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía một bên vương c h i cáo lớn tiếng nói vương thượng thư lẽ nào ngươi hôm nay thật muốn nhìn lấy cầm y địa vệ như này làm sự tình bản quan là hình bộ thị lang đừng quên cái này bên trong là hình bộ một câu cuối cùng sử trạch hoài ngữ khí đặc biệt nặng thân vị hình bộ thượng thư như là tại hình bộ cánh cửa để cầm y đ ể vệ đem người mang đi phía sau như thế nào đối mặt bách quan sử trạch hoài âm thầm cười lạnh có hình bộ thượng tư h tại ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi hội như thế nào vương c h i cáo hơi mở ra ngay sau đó khe khẽ thở dài mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cái này là nghĩ đem hắn lôi xuống nước ga nhưng mà nói lời nói thật hắn cũng không nghĩ lẫn vào tiếng cái này trùng vòng xoáy bên trong quyền lực tranh đấu hung h i ể m nhất hơi không cẩn thận sau cùng liền hội chết đi t ộ c diện vương tri cáo vừa muốn mở miệng lâm mang nhìn về phía hình bộ cánh cửa đám người lạnh lùng nói trời lạnh còn không nhanh đại ỡ thượng thư đ nhân ta r ở ở về nghỉ ngơi. ngươi muốn phản hợp Các tập tạo đây, là s o Đứng tiễn ạ hình bộ cánh cửa đám người đầu tiên là sở, rất nhanh phản nhân, người tiên ứng người lần biến. bộ một cửa sức đám qua đầu Đại Mọi mặt lượt tới. i rất tà t là sở, sắc ngài trở về một cái tâm tư sinh động tiểu quan lại liền vội vàng tiến lên dịu lên vương c h i cáo liền đi các ngươi làm cái gì vương c h i cáo nổi giận đùng đùng hô to một tiếng thả ra lá phu lâm đại nhân cái này sự tình nhất định là có hiểu lầm gì đó lâm đại nhân vương tri cáo miệng bên trong hô to càng là kịch liệt vật lộn một phen nhưng mà tốc độ dưới chân lại là không chậm đi so mấy cái tiểu quan lại đều nhanh d i ệ u đỡ lấy hắn hình bộ tiểu quan lại từng cái mặt đầy kinh ngạc cái này thế nào đi còn nhanh hơn chúng ta vương c h i cáo tượng trưng gọi mấy tiếng liền lưới nhắc gọi phí cổ họng làm đến tam triều nguyên lão đối với những n à y quan trường phong ba nhìn lại quá là rõ ràng hắn là lão nhưng mà không phải hôn hắn lập tức liền đến thời gian về hưu mới lười n h ắ c lẫn vào tiếng những n à y sự tình bên trong húng chi sự trạch hoài này người chuyến đi sự tình phách lối càng là đông xưởng liên lụy không ngừng hắn cũng biết rõ mặc dù hắn trên danh nghĩa là hình bộ thượng thư nhưng m à này người đối hắn cũng không có bao nhiêu cung kính hình bộ bên trong có rất nhiều người cũng trong bóng tối đầu n h ậ p sử trạch hoài chủ yếu nhất là hắn nhìn ra này sự tình không đơn giản g lâm, lâm, vô vô đi đi. lâm mang chậm rãi lau sạch lấy tú xuân nao ngầm đầu nhìn về phía đen trầm trầm không trùng lẩm bẩm nói muốn mưa a thật là một cái thời tiết tốt sử trạch hoài có câu nói nói không sai xử ra nội tình rất sâu nếu là thật sự chờ bọn hắn phản ứng qua đến thế tất sẽ là một chàng tranh đấu cho nên chỉ có cho bọn hắn lôi đình một kích hắn một mực thờ phụng một cái nguyên tắc làm hắn xuất đao một khắc này dưới đao chỉ có thể có người chết đến mức phía sau sự tình bất quá trực tiếp giết ra cái này kinh đô mấy trăm tên thân mang màu đen phi ngư phục l ư n g đeo tú xuân đao c ầ m y hệ vệ dục ngựa vọt ra quảng ninh đường phố trên mặt mỗi người tràn đầy túc sát chi khí những nơi đi qua đường phố lớn hẻm nhỏ cạnh được người không, không hoảng loạn tránh lui từ lâm mang xuất chúng đi đến hình bộ một khắc này k i n h bên trong rất nhiều quan viên liền đạt được tin tức như này thật lớn thanh thế vốn liền rất khó giấu giếm trên thực tế lâm mang vốn liền không có tính toán giấu giếm hắn liền là phải nói cho những k á i người h ắ n lâm mang đến, đến rồi hắn đến tột cùng là một người thế nào có một chút người tại nhìn đến bị cẩm y d ì h ả vệ bắt lấy hình bộ thị lan g sử trạch h o à i lúc sắc mặt lập tức một biến liền gấp trở về trước đi báo tin nhìn lấy cẩm y d ì h ả vệ trùng trùng điệp điệp chạy đến đông thành mà đi không ít người, ngắm nhìn người lần lượt nghị luật lên bọn hắn cái này lại là chuẩn bị đi chỗ nào còn hắn đâu ngồi ư tại sao cái bản lý thái hậu ngay tại dùng bữa điện bên ngoài chậm rãi đi tới một người bước chân nhìn giống như rất khó nhưng mà rất nhanh liền đi vào điện bên trong quỳ xuống đất hành lễ bãi tiến thái hậu lý thái hậu kinh ngạc nói có sự tình gì vũ hóa điền trầm giai nói lâm chấn phủ sứ vệ kinh hắn mới vừa cầm hình bộ thị lang thám tử hồi báo hiện nay hẳn là là chạy đến xử ra đi nghe nói lý thái hậu mặt lộ kinh ngạc hơi hơi nhăn mày nói hắn vì cái gì hội trở về nhanh như vậy kinh bên trong các nơi đều là đã bị đông xưởng bí mật phong tỏa tin tức truyền bá là cần thời gian vũ hóa điền chắp tay nói hắn hẳn là ở kinh thành còn có tin tức con đường lý thái hậu khẽ vớt cảm tại cung nữ nâng đỡ đứng dậy vừa đi vừa nói nhìn đến người này so bản cung nghĩ muốn càng thêm xuất chúng hoàng đế cũng hẳn là biết do đi vũ hóa điền trần chờ giây phút lại là lắc đầu nói hạ quan còn không rõ ràng lý thái hậu không nói thêm gì nàng gái k i u nhi tử cũng không ngu ngốc húng chi có t r ư ơ n g các lao tự thân dạy bảo chỉ là hắn còn là còn quá trẻ lòng dạ cùng t r ư ơ n g các lao so ra trung quy là kém rất nhiều lý thái hậu trầm ngâm giây phút ngầm đầu nhìn về phía điện bên ngoài không t r ú n g yếu đ ớt nói ngươi đi ngăn xuống hàn chính thuần đi hôm nay cái này kinh đô sợ là phải chảy máu hy vọng cái này một lần qua về sau những cái này người có thể nhiều một ít kính sợ vâng vũ hóa điền chắp tay một lễ chậm rãi thối lui thính đường bên trong sử ra ra chủ sử trạch quyền ngồi tại phía trên bên phải mà tại đứng đầu vị trí bên trên ngồi lấy lại là một cái thân xuyên ý phục hoạn quan sức nam tử hàn công công kia một bên sự tình liền làm phiền c ò n người hàn công công có thể tại tảo công công trước mặt nói tốt vài câu sử trạch quyền nâng chén khẽ c ư ờ i nói lời nói bên trong mang lấy một tia thâm ý rất nhanh bên ngoài đi tới hai người tay nâng hộp gấm hộp gấm mở ra trong đó là hai kiện chân tích chân bảo một kiện ngàn năm huyết san hô một kiện k h á c liền là một khỏa hài nhi đầu lâu lớn nhỏ biển sâu chân châu sử t r ạ c quyền khẽ cởi nói tiểu tiểu lễ vật k h ô người thành tính n ý. tới ghế bên trên sắc công, công con mắt một lần liền thẳng, mặt m ộ trang i nhuận vội vàng h nói cười n mới vừa nhận được tin tức cái kia vị cầm y đ a vệ trấn phủ sứ vệ kinh còn trực tiếp mang binh đi hình bộ trấn phủ sứ sử trạch quyền nhẹ giọng niệm một câu sắc mặt biến hóa cả kinh nói lâm mang vâng sử trạch quyền giật mình nói cái này thế nào khả năng mà lại hắn lại là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy biết rõ tin tức từ kinh đô đến thanh phong kiếm phái ít nói cũng phải hai ba ngày húng chi bọn hắn phong tỏa kinh thành tin tức cho dù cái kia trốn ra cẩm y hệ vệ chuyển về tin tức sau đó đuổi trở về nhanh nhất cũng phải hai ngày bên trên hàng công công nhăn mày nói sử gia chủ nói có thể là bắt chấn phủ ti lâm mang vâng sử trạch quyền sắc mặt có chút khó coi hàn công công mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt biến mất sắc mặt tâm trầm xử gia chủ này sự tình ngươi nên làm thế nào giải thích đừng quên ngươi khi đó là như thế nào hướng đốc chủ bảo đảm và n h ngồi tại ghế bên trên hàn công công manh vô vô cái bản xử trạch quyền nội tâm nhất nộ bất quá hắn cũng không dám lúc đó biểu hiện ra ngoài mặc dù là cái hoa quan nhưng mà cái này ra hỏa là tào đốc chủ nghĩa tử thân phận bất đồng xử trạch quyền hít sâu một hơi phân phó nói nhanh phái người đi hình bộ nhìn nhìn còn có nhanh đi thông chi cùng chúng ta giao hảo quan viên Ra mặt. sự tình phát triển xa xa vượt qua bọn hắn kế hoạch ban đầu bọn hắn tại kinh thành bảy ngưỡng căn bản cũng không có hoàn thành mà lại liền một chút tính thực chất chứng cứ đều không thể tìm tới kia ra hỏa hành xử quá mức cẩn thận chất cùng cái cá chạch đồng dạng một điểm sơ hở đều không có thậm chí bọn hắn đều phái người đi đông sư phủ lại không có cái gì tính thực chất chứng cứ phạm tội duy nhất có sơ hở liền là dương hợp tu một án nhưng mà này án đã đoạn vậy hạ càng là đánh nhị quyết định căn bản không thể nào hạ thủ đã này người đã đến hình bộ dự đoán nam trấn phủ ti kêu một bên cũng thất bại phế vật liền tại cái này lúc cả cái đại s ả n h một trận trời đất quay cuồng trưng bày tại cái bàn b ê n trên chén trà kịch liệt đung đưa nước trà từ trong chén trà vẩy ra mà ra sử trách quyền cả kinh nói địa long xoay người sử r a đại trạch bên ngoài đường phố bên trên vó ngựa dẫm đạp thanh â m tựa như lôi âm oanh minh mà tới một đám cẩm ý gì hệ vệ đằng đằng sát khí từ đường phố một đầu khác băng băng mà tới giống như mảng lớn mây đen hạ xuống người chưa đến s á t ý đã đến phốc phốc phốc phốc từng biên đầu lâu nháy mắt tung bay m á u tuân như cột lâm mang ngẩng đầu nhìn trước mắt phương bảng hiệu to tướng cười lạnh một tiếng đ ố n g nhiên rút đao b ảnh theo lấy một tiếng vang thật lớn cái này khối truyền thừa trăm năm sử g a bảng hiệu nháy mắt tứ phân ngũ liệt lâm mang quát lạnh nói cẩm ý hệ vệ ngay lệnh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 một cái là cầm đao trung niên nam tử một cái thì từng vị lao giả hai người vừa xuất hiện liền hướng về bốn phía cầm y địa vệ đánh tới bất quá hai người dù sao là có điều cố kỵ cái dùng thương người vì chủ như là cái này mấy trăm cầm y địa vệ thật chết tại chỗ này đó mới là phiền t h á i cực lớn đến mức một cái khác liền là một vị trẻ tuổi phong độ phi thiên giữa lông mày tràn đầy ngạo khí hắn tay bên trong nắm giữ một cái trương ờ n g t h ư thất t u y ệ t thương s ử ngọc côn s ử gia tân một đời lĩnh quân nhân vật tại trên giang hồ cũng là uy danh truyền xa tư tiểu liền thể hiện ra phi phạm thiên phú ba tháng vào tiên tiên h vẹn vẹn ba năm liền bước vào chân khí cảnh mười năm sau liền vào tông sư cảnh từng cái thế gia đại tộc sở hữu lấy tốt nhất tài nguyên từ hậu thiên đến tiên thiên có tài nguyên phụ trợ căn bản dùng không bao lâu sử ngọc côn đi đến sử trạch quyền thân một bên hỏi thúc phụ n à y người liền là lâm mang hắn trong mắt lõe lên một tia chiến ý hiện nay trên giang hồ đều nói n à y người chính là xuống một cái viên trưởng thành thiên phú vô song h o à n h tuyệt một đời hắn cũng muốn nhìn nhìn này người đến tột cùng có bản lĩnh gì liếp mắt rơi vào kiếm trận bên trong lâm mang sử ngọc côn trong mắt lóe lên một tia khinh miệt sẽ không liền cái này các loại chính là kiếm trận đều không thể phá vỡ a l i ê n tại hắn vừa đản sinh cái này ý nghĩ nháy mắt một cổ bệ nghệ thiên hạ bá đạo đao ý bao trùm toàn trường ông long bốn phía tú xuân đao nhẹ nhàng run dày lên không khí bên trong giống như có ông minh tri thanh rung động vô số đao khí t ả n phá bừa bãi mà tới bàng bạc đao khí trên tú xuân đao hội tụ hình thành một đạo hơn mười trượng to lớn đao khí sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hại dưới manh nhiên chém xuống sắt na ở giữa một cổ chạm phá sân hải đoạn giang khô cạn phong mang khí tức từ đao khí bên trong tôn u trào ra thế như trẻ tre đao thế bên trong tản mắt ra huy áp bốn phương bá đạo chi ý lệnh người tâm sinh t h ầ n p h ụ kiếm khí p h a thoái phanh phanh kiếm trận bên trong trường kiếm p h a thoái khủng bố đao khí chém nát một người thân thể một cái tiếp một cái thân thể nổ tung tiên huyết nở rộ huy hoàng đao quang chiếu dọi phía dưới phản phất giống như mang lấy đoạn tuyệt hết t hệ sinh cơ băng lãnh sát ý cái này một đao mọi người một kinh sử t r ạ c quyền sắc mặt biến hóa quắp nhanh ngăn xuống hà n sử ngọc côn một thương nhanh chóng tập sát m ạ tới lâm mang liếc một mắt quát lạnh nói cút cái này một tiếng vận dụng long hướng công chân nguyên hội tụ thiên địa nguyên khí hình thành một đạo âm ba c n g long sử ngọc côn bị đẩy lui lâm mang vây tay lòng bàn tay bên trong b ộ c phát ra khủng bố hấp lực đứng ở một bên hàn công công bị chân nguyên dẫn dắt mạc tới lâm mang tiện tay q u ă n g ra trực tiếp ném về cầm đao nam tử phốc phốc chỗ tại kinh khủng bên trong hàn công công bị chém thành hai mảnh trong trước mắt lâm mang biến mất tại tại chỗ phốc phốc cầm đao nam tử yết hầu bạo ra một vệ huyết ngân rất nhanh tiên huyết bao táp che lấy cổ không cam lòng ngã xuống tại hắn n g ã xuống một m h á y mắt cái k i a vị lao giả mãnh nhiên lách mình né tránh vung tay háo vung lên từng sợi thấu cốt đinh trong tay háo vung ra bốn phía thiên địa nguyên khí quỷ dị lưu truyền những tia thấu cốt đinh càng giống là chịu đến một chủ lực lượng vô hình dẫn dắt quỷ dị hướng về lâm mang kích xạ mà tới lâm mang thần sắc cứng lại tứ cảnh tông sư minh tâm n à y cảnh v ì minh tự thân c h i tâm càng thêm minh thiên địa c h i tâm tại đầu góc bên trong q u a n tưởng rõ ràng tự thân tri đạo vì nguyên thần cùng lộ đạo cảnh đánh xuống cơ sở đạp vào này cảnh về sau càng có thể dùng thần ngự vật thần dung thiên đ i ệ nhẹ n h ó n câu thông thiên đ i ệ nguyên khí mà không phải giống như phía trước đồng dạng lợi dụng chân nguyên cùng tự thân chi ý dẫn dắt một chiêu một thức ở giữa đều là ẩn chứa thiên địa chi d i ệ u đạp vào tông sư cảnh về sau trước tam cảnh đều có thể dựa vào tài nguyên cùng thời gian đến đột phá chỉ có minh tâm chi cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình có tông sư phí thời gian mấy chục năm thẳng đến tọa hóa đều không nhất định có thể đủ đột phá cho nên tam cảnh tông sư phía sau tông sư số lượng giảm bớt đi nhiều nhìn lấy lao giả kia mặt bên trên tươi cơi đắc ý lâm mang thân thể bỗng nhiên đương một tiếng phát ra tiếng vang tiên tiên c ư ơ n g khí nháy mắt trải rộng quanh thân ba thước chi bên ngoài liền thành một khối phanh phanh tất cả thấu cốt đinh đụng vào tiên tiên c ư ơ n g khí chi bên ngoài bị liên tiếp bắn ra nhìn đến cái này một màn mọi người đều là một kinh cái này thế nào khả năng đứng ở đằng xa lão giả phát ra một tiếng kinh hô mặt lộ giật mình lâm mang nâng lấy đao thân ảnh như, như cơn lốc xung phong mà lên đao thế vô song trong nháy mắt liền tích ra mấy trăm đao mỗi một đao bên trong đều là ẩn chứa khủng bố sắc cơ liền tại cái này lúc sử ngọc côn cầm thương nên kích mà lên mặt bên trên mang lấy sắc mặt giận dữ đáng chết ra hỏa ngươi dám xem thường ta trong tay hắn tử kim trường thương phía trên b ộ phát ra một cổ dọa người huyết mang nháy mắt uy thế bạo phát một thương xuyên vân đối mặt cái này một thương lâm mang tay bên trong tú xuân đao ngang ngược chém xuống thương mang từng tấc từng tấc nổ tung tử quang tiêu tán sử ngọc côn tay bên trong trường thương tựa hồ cũng phát ra một tiếng gào thét thiên đao bắt thức cong một tiếng v a n g d ò n lâm mang một quyền đập ra thương thân run lầy bẫy sử ngọc côn tay bên trong trường thương phát ra một tiếng gào thét lại là kém điểm nước gãy liền trong khoảnh khắc đó một vện đao quang trong mắt hắn nháy mắt phóng、đại. sử ngọc côn nội tâm một kinh cái này một đao đến quá nhanh càng có một loại quỷ dị ý cảnh lực lượng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nơi xa láo giả vọt lên phốc phốc l ă n g liệt đao phong trảm tại trên người hắn đao khí nhập thể nháy mắt xâm nhập toàn thân ở giữa thuần dương chân nguyên tàn phá bừa bãi lâm mang m á n h nhiên đ h u n g tay nắm lao giả đầu lâu năm ngón tay dùng lực b à n h phảng phất dưa hấu nổ tung láo giả đầu lâu nổ tung sử ngọc côn rơi xuống tại tại chỗ mắt bên trong mang lấy một vẻ bồi dối ta bại hưởng hắn tự khoe là thi tài lại là bại như này nhanh chóng lẽ nào bọn hắn t r ê n h lệch thật sự như này lớn sao hắn cũng là tam cảnh tông s ư a tích cực tích cực dù lấy thân đao bên trên không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống lâm mang toàn thân tinh khí thần lại tại từng bước gia tăng bốn phía thiên địa nguyên khí cũng hướng về hắn thể nội tràn vào cùng lúc đó tại sử phủ chi bên n g o à i lại có từng chiếc xe ngựa chạy nhanh đến càng có từng vị tông sư nghe tin mà tới mặc dù lâm mang hành động nhanh chóng nhưng mà kinh đô liền lớn như vậy tin tức rất nhanh liền truyền khắp bốn phương càng không cần nói mấy vị tông sư chiến đấu đưa tới thiên địa nguyên khí ba động liền giống như trong ngày mùa đông liệt dương nghĩ không để người chú ý đều khó một đám người xông vào sử r a nhìn lên trước mắt cảnh tượng kinh g i ậ n không l ớ t lâm mang ngươi tại làm cái gì một cái xuyên lấy ngự sử quan phục lão già trợn mắt nhìn người tới là đô s á t viện phó đâu ngự sử từ kinh ở sau lưng hắn còn có đô s á t viện một đám ngự sử đại lý tự tả thiếu khanh kinh phủ thừa phó sứ người đến trước rất nhiều gần như đều là cùng sử r a có lấy lợi ích liên quan người bọn hắn đi đến mục đích rất đơn giản liền là cho cẩm y ý hệ vệ tạo áp lực đồng thời đuổi đến mấy vị tông sư càng là lặng yên bước ra một bước khi cơ lặng yên khóa chặt lâm mang bởi vì bọn hắn không khả năng thật đi tạo phản cái này đầu lão hổ là lão nhưng mà còn không có chết người nào cũng không nguyện ý ở thời điểm này đi dễ dàng t h ọ c lên chiến đấu càng không muốn thành vì bị diệt cái thứ nhất sử trạch quyền nhìn lấy đều là liền ngã xuống mấy vị tông sư khoe mắt muốn nứt toàn thân đều tại run rẩy tê tâm liệt phế giận giữ hét lâm mang từ nay về sau ta xử ra nhất định dùng tận toàn tộc lực lượng giết ngươi không chỉ là ngươi liền người bên cạnh ngươi đều phải chết còn có bọn hắn những n à y dân đen ta muốn để bọn hắn toàn bộ đều trốn cùng ban đầu cái này các loại lời nói thuộc về đại nịch bất đạo lời nói nhưng mà nội hỏa công tâm sử trạch quyền đã sớm cố không lên huống chi cái này t r ù n g sự tình bọn hắn cũng không phải không có làm qua lâm mang tiện tay giật xuống nhốn máu áo choàng từng bước một đi hướng sử ngọc ôn sử trạch quyền sắc mặt biến hóa mặt đầy vẻ giận dữ đứng lại lâm đại nhân xin dừng bước đi đến mấy vị tông sư lần lượt mở miệng ánh mắt lạnh lùng lên đến lâm mang quay đầu nhẹ liếc một mắt ánh mắt xâm nhiên vê anh sắt theo đó một bước rơi xuống thân ảnh giống như gió lốc càn quét mà qua vẹn vẹn tại không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh Xoẹt. sử ngọc côn thân thể từ mi tâm bắt đầu nhanh chóng pha thoái từng giọt nước mưa rơi xuống đề thăng tông sư tứ cảnh điểm năng lượng 4000000 trong nháy mắt bốn phía thiên địa nguyên khí giống như sôi trào cả cái sử phụ bầu trời bỗng nhiên cuốn lên một đạo nguyên khí khổng lồ chi vân một trượng ba triệu mười triệu ba mươi triệu trăm t r ư ợ n g bàng bạc thiên địa nguyên khí giống như giang hà chạy ngược hình thành một vòng xoáy khổng lồ khủng bố đao ý dẫn dắt lấy thiên địa nguyên khí hình thành một đạo ngút trời đào khí cả cái kinh đô bên trong gần như tất cả võ giả đều giống như có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía không trung ánh mắt trừng trừng lông mi khẽ run vô pháp che giấu ngưng trọng chiếu vào mặt bên trên nhưng mà chỉ có tông sư mới có thể nhìn đến không trung bên trong k i a đoàn khủng bố thiên địa nguyên khí cổ tịch ghi chép tông sư tứ cảnh minh tâm cảnh minh thiên địa tri tâm đột phá thời điểm sẽ hội sản sinh thiên địa nguyên khí dị tượng tụ đến thiên địa nguyên khí càng là to lớn đại biểu lấy sau này tiềm lực càng cao mà t ừ cái này các loại to lớn thiên địa nguyên khí chi vân chỉ có cổ tịch bên trong mới có qua ghi chép vô tận thiên địa nguyên khí hướng về lâm mang thể nội điên c u ồ n g c h ặ n vào cái này một khắc lâm mang nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền đầu góc bên trong mơ hồ trong đó có một vật tại hội tụ không cần mắt thường đi nhìn bốn phía thiên địa nguyên khí phảng phất dòng suối nhỏ đang lưu động chầm chậm vô cùng rõ ràng núi thây biển máu phía trên có một tráng sương v ư ơ n toạc bạch cốt trên cầu thang có một đạo khoác lấy huyết sắt trường bảo thân ảnh đang từng bước leo đỉnh nhất dai nhất dai mấy vạn cấp bạch cốt cầu thang trong nháy mắt liền leo đỉnh đến đỉnh phong cuối cùng kia thân ảnh ngừng tại vương t ọ a phía trước l i ê n tại cái này lúc kia đạo sừng sững thân ảnh chậm dại xoay người qua hắn nhìn đến kia là một cái khác hắn hắn tại cười hắn cũng đang cười một k h ắ c này lẫn nhau ở giữa phảng phất thần giao cách cảm hắn tay bên trong xuất hiện một trôi đao sau đó không chút do dự chém xuống và n h núi thơi biển máu bên trên bạch cốt vương tỏa khoảnh khắc ở giữa tứ phân ngũ liệt cái này liền là hãn tâm càng là hắn đạo bá đạo s á t lục c h i đạo bất quá một v ư ơ n g t o ọ n lại làm sao có thể trói buộc được hắn lâm mang mở mắt s á t na một cô kinh khủng bạo ngược khí tức nháy mắt càn quét bùn u phía bá đạo đao ý để đám người tâm sinh thần phục ý nghĩ cái này hết thể nhìn giống như c h ầ m c h ạ m kỳ thực phát sinh ở trước mắt ở giữa trước đó bước ra mấy vị tông sư kinh liên tiếp lui về phía sau từng cái ánh mắt nhìn thẳng nhìn c h ầ m chằm lâm mang mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng minh tâm cảnh một cái tông sư phát ra một tiếng kinh hô liên tục hãi nhiên hút lên tiếng trải rộng tràng bên trong bốn phía phảng phất yên tĩnh như chết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người hai mắt đăm đăm nội tâm bốc lên một trận kinh người hàn ý quái vật không trung bên trong hạ xuống tiểu vũ viện bên trong tiên huyết tại bị một một chút p h o n g tới phốc phốc một đạo trong suốt đao khí khoảnh khắc ở giữa đâm vào sử trạch quyền ngực xuyên tim m à qua sử trạch quyền trợn mắt tròn xoe tiên huyết tại ngực nhanh chóng nở rộ giống như một đoá nở rộ thịnh hội huyết s ắ c mân tôi lâm mang dùng hai ngón lao đi đao bên trên vết máu ngựa khí hờ hững ba hơi về sau còn lưu ở nơi đây liền không cần rời đi một đám tông sư nhìn nhau lặng lẽ thở dài ngay sau đó xoay người rời đi s ử ra tứ cảnh tông sư đều chết rồi hiện nay s á t thần đã đột phá tứ cảnh cả cái kinh đô có thể ngăn xuống hắn cũng chỉ có số ít cái kia mấy vị bọn hắn những n à y người liền tính lên đi cũng chỉ là không công chịu chết bại đi đến một đám quan viên nhìn nhau nhìn cả người sát phạt chi khí mười phần thân ảnh cuối cùng vẫn là thấp giọng hùng hùng hổ hổ lùi ra ngoài lâm mang nhúng tay tiếp lấy một giọt rơi xuống nước mưa sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo bằng thẳng mà thanh n m từ từ vang lên một cái không lưu bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm chín mươi lăm đao khí rượu kinh sư hạ sử gia trùng thiên hét to thanh âm tựa như trấn vỡ không trung mây đen t r a n ngập lấy một cổ khó dùng che giấu điên cuồng việt việt việt liên tiếp thanh t h ủ y rút đao thanh v a n g lên mạ vàng sai bạc tú xuân đao tản ra băng lanh quang trạch hàn ý bao phủ cả cái sử phủ tại cái này một n h y mắt không khí đều tựa hồ biến đến thấu xương lên đến vây anh tỳ hưu mong trước mãnh nhiên đất đất một đạo thiểm điện từ võ hạ bay ra to lớn phủ trạch đại môn khoảnh khắc ở giữa tứ phân ngũ liệt sau lưng cầm ý địa vệ giống như thủy triều tràn vào trong đó s á t lục l ạ g yên trình diễn tú xuân đao hạ bi thương một mảnh tiên huyết v y r a đám người căn bản cũng không có l i ề u thủ ý tứ từng cái sử p h ủ hộ viện còn chưa phản ứng qua đến đã chết tại giới đao tú xuân đao một da chính là không chết không thôi lâm mang tới lấy tỳ hưu chậm rãi đi vào trong đó nghe lấy không khí bên trong huyết tinh chi khí t ì hưu lộ vẻ ghét bỏ lắc đầu lâm mang thần sắc bình đạm phản phất bốn phía sát lục cùng hắn không có quan hệ nhìn quen sát lục cũng liền chết lặng túi đầu nhìn lấy đặt nằm ngang thân trước tú xuân á o trong đó phản chiếu ra một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng lâm mang đ ố n g nhiên cười đột nhiên ở giữa một đạo giống như hùng sư gầm gừ gầm thét càn quét toàn trường là người nào dám tại ta xử ra làm càn vừa mới nói xong định viện trong hành lang liền xông ra đến một cái toàn thân bắp thịt khôi ngô hán tử thân hình khôi ngô đủ có gần cao một trượng hai tay to như thủ nước toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc lực lượng thân thể giống là một bức tường phối hợp kia tấm hung thần ác sát mặt vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút là đủ lệnh nhân sinh sợ mặc dù sử gia nội tình căn cơ cũng không tại kinh đô nhưng mà những năm này ở kinh thành phát triển còn là có bộ phận cao tầng đi đến kinh bên trong sông r a người là sử hải sơn một vị tam cảnh thông sư như cái này các loại thế gia đại tộc nội tình thâm hậu càng kinh lịch qua chiến hỏa biết do vũ lực tầm quan trọng gia tộc bên trong lịch đại có người tập võ cái này quát to một tiếng giống như hùng sư gầm gừ không khí bên trong tạo nên vô số gợn sóng âm ba quần quận mơ hồ trong đó có một đầu hoàng kim sư tử hư ảnh gầm gừ mà ra tản mát ra vương giả chi thế phật môn sư tử hống thương mang sư hống thanh â m nổ vang đinh t hay nhức ó c một thời gian tất cả cầm y địa vệ bị cái này một tiếng c h ấ n trụ đám người bên trong xài trí mắt nhìn xông ra sử hải sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời thổ huyết bi h ù n g nói sử gia tập sát cầm y địa vệ các huynh đệ báo thù cho ta giống lớn một tiếng cả cái người bay ngược lại lấy ngã nhào trên đất sử hải sơn một lần lên người nhìn lấy n ử a mặt lên trời thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi xài trí trong mắt lóe lên một k i a rõ ràng kinh ngạc hắn cái này một tiếng k h ô n g chế rất có chừng mực vô luận như thế nào thật như tập sát cẩm y địa vệ ngược lại rơi xuống sơ hở hắn chỉ là nghĩ dùng sư hống công chấn ở những này cẩm y địa vệ hắn mặc dù tướng mạo thô cường nhưng mà cũng là thô bên trong co tinh vi thậm chí này sự tình hung hiểm tính như là chủ động tập sát cẩm y địa vệ mới thật sự là rơi xuống sơ hở lâm mang liếc mắt ngã xuống đất x à i trí tha có hứng thú cười cười tiếu rung lóe lên một cái rồi biến mất lạnh lùng nói ngươi sử ra thật to gan cả gan tập sát thiên tử thân quân đáng chu cựu tộc một vệ thương mang đao khí dùng xét đánh chi thế chém xuống sử hải sơn nội tâm một kinh thân thể một nháy mắt biến thành màu đông cổ bắp thịt cả người càng là từng khối hở ra thân thể bạo trướng la hán kim thân vành đao khí chạm tại hắn cánh tay phát ra một tiếng lơi mát và chạm t h a n h n ầ m cường đại s u n g kích lực để hắn liên tục quay ngược lại mấy bước sử hải sơn con mắt mánh nhiên co rụt lại cả kinh nói khoan đã chỉ là tại hắn hô lên một m ấ y mắt một đạo bóng người đã như quỷ m ỹ tiếp cận vành đao quang lướt qua chạm tại sử hải sơn trên cánh tay phát ra vang lên trong trèo tia lửa tung tóe sử hải sơn sầm mặt lại cả giận nói lâm đại nhân ngươi muốn làm cái gì lâm mang hoành đao mà qua lại lần nữa chém tới một đao kinh phong đập vào mặt sử hải sơn sắc mặt trầm xuống manh nhiên một trường h o à n h tới cái này là ngươi bước ta phật môn đại lực kim cương t r ư ờ n g đóng ánh màu vàng t r ư ờ n g ấn ngưng tụ dẫn dắt thiên địa nguyên khí dẫn động lá rụng trong sân hình thành một đạo khủng bố gió lốc tại một sát na kia sử hải sơn cánh tay toàn thân hóa thành màu vàng sử hải sơn từng là thiếu lâm tục gia đệ tử tại thiếu lâm khổ tu càng là tu luyện ngoại công tập được nhiều chủng thiếu lâm tuyệt kỹ tuy chỉ là tam cảnh t ô n g sư nhưng mà chiến lược lại là cực kỳ c ứ n g hãn b à n h kim cương trưởng va chạm tại thân đao bên trên phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm sắt na ở giữa sử hải sơn biến trường thành trào chân nguyên hội tụ hống giống như mánh hổ xuống núi uy mánh hổ trào ngang nhiên trào tới không khí bên trong vang lên lốp bốp giòn vang thiếu lâm hổ trào thủ là bàn nhược đường nghiên cứu tuyệt học lâm mang đồng dạng một quyền liên tiếp khủng bố kinh lực tại dưới cánh tay điên cùng rúng động khí huyết như thủy ngân thuần dương chân nguyên ngưng tụ ra thiêu đốt lên liệt diễm quyền ấn bốn phía phảng phất biến thành một cái biển lửa kịch liệt bốc cháy lên vây anh sắt na yên tĩnh phía sau bắn ra một tiếng c h ó i thai sắc bén tiếng thét khí lãng dùng hai người làm trung tâm trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp gạt ra một chút người trực tiếp bị khí lãng tung bay ra ngoài miệng nôn tiên huyết viện bên trong lá rụng bay tán loạn khoảnh khắc ở giữa nổ tung trước đó nằm trên mặt đất xài trí b ò dậy liền chạy nhìn một đám c ẩ m y hệ vệ đều một mặt kinh ngạc gặp ủy không phải c h ế c sao xử hải sơn cánh tay khẽ run mặt lộ kinh hãi lực lượng thật mạnh hán từ tiểu trời sinh thân lực càng kinh thiếu lâm khổ tu đã là lực cánh tay phi phạm không có nghĩ đến lại còn có người có thể thắng được hắn tại sử hải sơn lùi lại một khắc này lâm mang nghĩ trước bước ra một bước dưới chân gạch xanh phá toái h từng viên t h o á i thạch tượng là bị một cỗ lực lượng vô hình u ơ n lấy lăng không lơ lửng o n g oong trong náy mắt bốn phía có vô số đao ý hội tụ khủng bố đao khí tàn phá bờ bãi lâm mang kéo lấy đao lấn thân mà lên một đạo dài mấy chục thức kinh thiên đao khí theo lấy cái này chém ra một đao mặt đất bên trên đá xanh sàn nhà bị chém ra một đạo ránh sâu hắm đá vụn bề ra nơi xa sử hải sơn sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau đồng thời liên tiếp vanh ra mấy chục đạo trưởng ấn y đổ ngăn cản đao khí vê anh đao khí chém qua sử hải sơn cả cái người bay ngược lại mà ra hai tay huyết nục mơ hồ ngực càng làn nước ra một đầu sâu có thể thấy được xương cốt vết thương máu me đầm địa lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lại là không có chút nào dừng lại hàn lóe ra băng lanh quang trạch tú xuân đao nhanh trong hướng về sử hải sơn cái cổ chém qua liên tại cái này một n ấ y mắt không xa chỗ truyền đến cấp thiết gầm thét tiếng g i n g tay phù phù đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống một khắc này một khoả trận mắt tròn xoe đầu lâu phóng lên tận trời to lớn thân thể trùng điệp đập xuống đất lâm mang xoay người nhìn lấy người tới bình đẳng nói ngươi vừa nói cái gì sử trạch quyền nhìn lấy ngã xuống sử hải sơn mắt bên trong n ộ hỏa dâng lên lâm mang sử trạch quyền cắn răng trong lồng ngực tràn ngập lấy một cổ vô pháp k i ể m nén n ộ hỏa gầm g ư nói ngươi quá mức sử trạch quyền quá to người tới hắn khuôn mặt gần như v à mẹo ánh mắt rét căm căm như lao kiếm h à n quang lệnh người cảm thấy một trận run dày đứng tại sử trạch quyền một bên hàn công công nhăn mày nói lâm đại nhân n g ư ơ i bây giờ là mang tội c h i thân mang tội lâm mang một vung đao vết máu c ư ờ i lạnh nói người nào định hàn g công công một lúc lời nói đình trệ rất nhanh lạnh lùng nói lâm đại nhân n g ư ơ i bao che thuộc hạ này sự t ì n h trưng cứ phạm tội vô cùng xác thực càng là dính l i ễ u lạm dụng chức quyền ta đông sưởng phụng mệnh giám sát đông sưởng lâm mang từng bước một đi tới mặt mũi lanh k h ố c khi miệt nói đông sưởng lại tính cái gì đổ vật và anh lâm mang dưới chân sàn nhà k h o ả n khắc ở giữa vỡ vụn mà hắn cả cái người nháy mắt bổ nhào mà lên đao ảnh dày đặc trong n h y mắt phảng phất có vô số trôi đao đánh tới h à n công công manh nhiên mở to hai mắt nhìn nội tâm một trận sợ hãi ngăn xuống hắn hắn thanh âm bên trong nhiều vẻ hoảng sợ người điên mười phần người điên hắn thật liền không cân nhắc hậu quả sao thoại âm rơi xuống tại hắn thân t r ư ớ c nhiều mười vị cầm trong tay trường kiếm thân xuyên ý phục hoạn quan thái giám mười người phân lập bốn phía tổ thành một cái kiếm trận mười người đều là thiên cương cảnh phối hợp lẫn nhau ăn ý thi triển càng là một bộ tổ hợp kiếm pháp kiếm trận một thành lập tức phát ra chấn động gầm gừ thanh âm một kiếm tác động bốn phía trường kiếm mười người đồng thời một kiếm đâm ra kiếm khí ngút trời gần như nháy mắt mười người lực lượng giống là hội tụ tại cùng một chỗ sắc ý tràn ngập hàng công công mặt lộ n h e răng cười lạnh lùng nói bắt giữ hắn như gặp phản kháng không cần lưu thủ đã là cầm ý địa vệ xuất thủ trước kia đông xưởng tự nhiên không cố kỵ gì phía trước đông xưởng quản lý không chế lấy cầm ý địa vệ đối cầm ý địa vệ vốn là có giám sát quyền lực chỉ là sau đến lục bính đảm nhiệm cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngược lại một độ làm cho cầm ý địa vệ quyền lợi che lại đông xưởng nói chẳng ra người nào mạnh liền nghe người nào hàng công công âm lành ánh mắt chết chết tập trung vào lâm mang mắt bên trong c à n g là mang lấy một chút xíu không che giấu sát ý gần nhất cầm ý l y hệ vệ của thời đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đông sưởng quyền lợi kiếm trận cùng nhau nháy mắt khóa kín buôn phía rõ ràng chỉ là một đám thiên cương cảnh nhưng mà mười người hợp lực phía dưới hạn khí thế lại là dị thường b ằ n g bạc bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm chín mươi sáu biến thiên kích địa đại pháp thượng lang liệt đao k h í tại đầy trời mưa to bên trong nhanh chóng xuyên qua mạ qua phốc phốc phốc phốc máu chạy thành sông tiên huyết theo lấy thềm đá chậm rãi trôi nổi cả cái phủ trạch bên trong khắp nơi đều là chiến đấu chém giết thảm liệt lâm mang vác lấy đao từng bước một đi tới hắn đao chưa ra khỏi vỏ nhưng mà tại t r u n g quanh hắn mỗi một giọt nước mưa đều phảng phất biến thành từng trôi vô hình hàn lợi nhận không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh các ngươi những n à y đáng chết triều đình y ế n quyền Cùng các liều. đột nhiên ở giữa nơi xa truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét một cái nam tử khôi ngô hai mắt đỏ bừng cầm đao đánh tới hắn manh nhiên vọt lên toàn thân b ộ c phát ra khủng bố cơ khí trên trường đao đốt lên nóng bỏng hỏa diễm mưa to tại hỏa diễm bên trong bị bốc hơi vạch vụ lượn lờ nhưng mà liền tại hắn bay lên một n h y mắt thân thể nháy mắt một chia làm hai huyết vũ lầy trời nơi xa lâu các bị bàng bạc đao khí t r a n qua phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang từng biên đầu người l ạ nhiên lan xuống máu tuôn như cột giết người như vẽ tranh nhẹ miêu đạm viết ở giữa không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh bên hai là vô số người chửi r u a n g ư ờ i rất nhiều người càng là mặt đầy hoán độc nhìn chằm chằm lâm mang người cái này đồ phu một cái lao phụ chỉ lấy lâm mang lớn tiếng mắng chửi người chết không yên lành chúng ta tại địa ngục chờ ngươi chó săn n g ư ơ i chết không yên lành lâm mang thần s ắ c rừng rưng chậm rãi đi tới nước mưa tại ba thước chi bên ngoài l ạ g yên trượt xuống đồ phu sát thần lâm mang nhẹ nhàng cười một tiếng ngửa đầu nhìn qua thương khung nhúng tay tiếp lấy một giọt nước mưa lòng bàn tay chuyển đến băng lánh cảm xúc như là hắn bại tại kia bãi tha ma ném lấy liền là thi thể của mình Quyền đầu, đầu cựu nhiều, cựu nhiều, ngày này con đường một ngày bắt đầu, lại thế nào khả năng dừng lại? À, cái này nhất định là đầu vết tinh con đường.、Lít、càng cao nhân càng nhiều, mà nhân càng nhiều, cũng lực lại lại là Lít leo cái cao chỉ có thể cố gắng leo về phía trước. gắng một mà bắt thế vết thể khả phía A sử phủ chi bên ngoài tụ tập lượng lớn từ kinh bên trong các chỗ đuổi đến người chỉ là hiện nay bọn hắn đều tập hợp ở ngoài cửa không người dám dễ dàng vào bên trong nghe lấy sử phủ bên trong kêu thảm cùng bi thương thanh â m đám người lần lượt biến sắc đồ phu đồ phu a một cái ngự sử mắng to lấy chỉ trích giận không kèm được cái này thiên hạ còn có vương pháp sao thiên lý tại chỗ nào không đạo tại chỗ nào tất cả mọi người không có mở miệng bởi vì bọn hắn tâm tư căn bản liền không tại chỗ này bình tĩnh thật lâu kinh đô cái này đoạn thời gian đã tới lại là liên tiếp dung chuyển mà cái này hết thể người khởi s ư ớ n g lại là cái này một năm trước đi đến kinh thành thanh niên đám người lúc này tâm tình hơi chút phức tạp bọn hắn nhiều người như vậy lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa không thể không nói là một c h ủ n g b i a i tiếng mưa rơi lớn dần bàng bạc mưa to tựa hồ che giấu không khí bên trong huyết tinh chi khí thật lâu cả cái xử phủ đỗng nhiên biến đến yên tĩnh bốn phía im áng một mảnh bên hai quanh quần chỉ có tiếng mưa rơi đứng tại sử phủ chi bên ngoài đám người khe khẽ thở dài có người nói khẽ đi đi đám người rời sân cũng đại biểu lấy lần này bọn hắn cùng hoàng quyền tranh đấu thất bại cái này động tinh lớn cả cái kinh đô đến hiện tại cũng chỉ đến năm thành binh mã thi người hắn ý lại quá là rõ ràng bất kể sự tình sau như thế nào mà bây giờ sử r a diệt vong đã thành tất nhiên lâm mang đại biểu chính là cầm ý dịa vệ bất kể hắn lúc này làm việc sự tình có điên c u ồ n g cỡ nào ngăn cản người đều không khả năng đến từ tại hoàng thất đám người nhưng lại dối trí rời sân sử phủ chi bên trong lâm mang ngồi tại đại đường cánh cửa phía trên chậm rãi lau sạch lấy tay bên trong tú xuân nao nước mưa theo lấy mái hiên không ngừng nhỏ xuống nhuốm máu vườn bên trong hoa tươi tựa hồ càng thêm óng ánh trói mắt mấy trăm cẩm y d ị vệ l ặ n g lặng đứng tại trong mưa to lặng im im lặng tiên huyết theo lấy thân đao nhẹ nhàng trượt xuống sát chết khắp nơi cái này một màn phảng phất dừng lại lâm mang nhìn lấy xếp hàng tại trước cẩm y d ị vệ hướng về phía một người trong đó vây vây tay sai trí sửng sốt một chút phát hiện là chính mình về sau một mặt kinh hỉ lên trước cung kính hành lễ đại nhân lâm mang sát đao động t á c một lừng ngước mắt hỏi ngươi gọi cái gì sai trí đẻ xuống kích động trong lòng lớn tiếng nói hồi đại nhân hạ quan sai trí bất kỳ tổng kỳ lâm mang thu đao và o vỏ cười nói mới vừa biểu hiện không tệ kể từ hôm nay ngươi liền là bác hộ sai trí đầu tiên là s ư ớ n g sở rất nhanh mặt lộ cùng hỉ kích động q u y một chân trên đất chấm dọn quát đa tạ đại nhân để bạn lúc này hắn trong lòng có chủng nói không ra kinh hỉ một đám cẩm y t ì hệ vệ nhìn lấy sai trí mắt bên trong lần lượt lóe qua một tia ra ước làm dạng rỡ tổ tông a lâm mang đứng người lên chấm dọn nói cẩm y hệ vệ n g h e lệnh tại tịch thu vâng đám người ẩm vang trả lời tay bên trong tú xuân đao như tại v ù v ù ẩn ẩn tản mát ra một cổ bàng bạc đao thế đám người tứ tán ra đến tại cả cái x ử phủ chi bên trong nhanh chóng s i ê u tập lên đến động t á c thành thạo vô cùng tịch thu cái này t r ù n g sự tình một năm qua bọn hắn đã làm quá nhiều bất kể bảo vật giấu tại cái gì địa phương đều nhất định cho người tìm ra tới nhiều nhất lưu nhất c h â m nhất tuyến tại cẩm y hệ vệ tịch thu thời điểm cả cái kinh đô lại bởi vì mới vừa dị tượng mà sản sinh a n h động bắt chấn phủ ti bên trong viên trường thanh ngẩng đầu nhìn không trung chậm rãi tán đi nguyên khí chi vân mặt đ ầ y càng khái cái này tiểu t ử tốc độ phát triển còn thật nhanh liền tại hắn nói xong một khắc này tại hắn thân một bên bỗng nhiên nhiều một cái ăn mặc lôi thôi lao đ ạ o sĩ nhìn đến người tới viên trường thanh vội vàng xoay người chắp tay nói tiền bối người tới chính là c h ấ n thủ bí khố bắt tầng lao đ ạ o sĩ long hồ sơn đương đại thiên sư sư m i n h lao đạo sĩ khẽ vượt cảm nhìn phía xa yếu ớt nói không có nghĩ đến ta cũng có nhìn nhầm thời điểm người này còn thật là quái dị lao đạo sĩ tự nói một tiếng nếu không phải là cái này cổ kinh người nguyên khí chi vân hắn cũng sẽ không từ trong bí khố đi ra lao đạo nhìn viên trường thanh một mắt lắc đầu thở dài ngươi cái này con đường sợ là không dễ đi dẫn kiếm nhập thể hơi không cẩn thận tất nhiên là kiếm hủy nhân vong viên trường thanh không để ý khẽ cười một tiếng đa tạ tiền bối nhắc nhở lao đạo sĩ nhìn thật sâu mắt viên trường thanh quay người rời đi bộ pháp nhìn giống như chậm chạp nhưng mà bất quá mấy hơi thở liền đã biến mất hoàng cung bên trong giơ lấy hồ lô rượu lao đạo sĩ cười to nói nay các loại nguyên khí khổng lồ chi vân trăm năm không có a đứng ở phía sau đạo đồng nhẹ giọng đều thì thầm nói sư phụ thật lợi hại như vậy sao ha ha tôn ân cười uống miếng rượu cười to nói mặc dù vẹn vẹn chỉ là nguyên khí c h i vân cũng không nhất định có thể đại biểu sau này thành thử nhưng mà có thể có như này quy mô người cả cái trên giang hồ đều là ít càng thêm ít có lẽ lao đạo ta cũng hẳn là gặp hắn một lần người này theo ta thiên sư đạo hữu duyên thân sau đạo đồng ánh mắt sáng lên kinh h ỉ nói sư phụ ta phải có tiểu sư đ ệ rồi tôn ân liếc hắn một mắt một mặt ghét bỏ nói đi đi ngươi đều không nhất định đánh thắng được nhân dân sau lưng tiểu đạo đồng lên mắt đều thì thầm nói không phải ngài không để ta luyện võ phi để ta xem đạo kinh sao ta cảm thấy chính mình tuyệt đối là cái thiên tài tôn ân uống một hớt rượu cười nói ngươi tính cái dám thiên tài ta mới là thiên tài kiêng ngài có thể cùng võ đang trương chân nhân so sao sau lưng đạo đồng một mặt hiếu kỳ tôn ân sắc mặt tối đen chắp tay sau lưng hùng hùng hổ hổ liền đi kinh đô bên ngoài vùng hoang vu hai người bóng người nhìn nhau mà đứng nơi xa một tòa tiểu sơn pha toái mặt đất khe danh tu hành tao chính thuần sắc mặt khó coi âm thanh lạnh lùng nói vũ đốc chủ ngươi hôm nay là cố ý như này vũ hóa đ i ề n mỉm cười nói khẽ tào đốc chủ ta chỉ là tìm ngươi luận bàn một lần võ nghệ cũng không ý khác tào chính thuần hư lạnh một tiếng t h ầ n s ắ c thay đổi bất định vũ hóa đ i ề n ngẩng đầu nhìn không trung mặt mũi bình tĩnh cũng là hiếm thấy lộ ra một tia kinh sợ tuổi con trẻ đã thành vì tứ cảnh tông sư có lẽ lại có mấy năm phá vỡ mà vào đại tông sư c h i cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng vũ hóa điện nội tâm bẩn lẩn sản sinh một tia kiến kỵ ngay sau đó nhìn về phía tào chính thuần mỉm cười nói tào đốc chủ tạm trở một hồi đi tào chính thuần không nói gì dùng hắn trí tuệ hắn đã đoán ra sự tình đại khái liên là không biết lần này đến tột cùng là cung bên trong vị nào bảy mưu đặc kế làm nguyên khí chi vân tiêu tán một khắc này liên quan sử gia diệt môn tin tức cũng cùng theo chuyên r a bình tinh thật lâu kinh đô lại lần nữa n h ắ c lên quần quận phong ba nhưng đối với phổ thông bách tính đến nói những này đều chỉ là bọn hắn giờ rảnh rỗi đề tài nói chuyện nhưng đối với kinh bên trong các đại thế gia đến nói đây cũng là một cái c h ấ n nhiếp nhân tâm tin tức mặc dù bị diệt mất vẹn vẹn chỉ là kinh bên trong sử gia nhưng mà cũng đủ để khiến nhân tâm kinh suy cho cùng sử gia tôn sư không ít c à nói g c tứ tông cảnh sư. đ ạ nhân, sai trí đ ứ phất r o n viện, g phất tay ra hiệu một bên cẩm ý địa vệ mở ra cái dương ngoại trừ vàng bạc châu báo bên ngoài một chút cái dương bên trong càng chứa một bình bình đan dược lâm mang nhìn lướt qua vây tay một bản bí tịch rơi vào tay bên trong vô tướng tiếp chỉ lâm mang tùy ý mở ra nhiều hứng thu tự nói không có nghĩ đến cái này xử ra liền thiếu lâm bảy mươi nhị tuyệt kỹ đều có thể thu vào tay cái này bộ vô tướng kiếp chỉ tại bảy mươi nhị tuyệt kỹ bên trong cũng không tín h yếu càng là trí cương trí dương chỉ pháp chỉ pháp c u ộ n c u ộ n thiếu lâm bảy mươi nhị tuyệt kỹ hướng đến là khái không truyền ra ngoài liền triều đình đều chưa s i ê u tập toàn tu luyện trong nháy mắt vô số c ả n g n ộ tràn vào trong đầu giống là tu luyện ngàn vạn lần một chỉ điểm ra chân nguyên hội tụ ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ từ giữa ngón tay phát ra vê anh nơi xa một bức tường cao k h o n h khắc ở giữa phá toái khói bùi quần quận lâm mang đem b í tịch ném về cái dương sau đó cầm lên trong hộp gấm n g â n phiếu liền kia quang minh chính đại thu vào ngực bên trong đem những n à y đồ vật toàn bộ đưa về bắt trấn phụ ti lấy ra năm thành các ngươi phân đi vâng sai trí thần sắc kích động đắp xuống lâm mang vác lấy đao đi ra ngoài sử r a đại môn từ từ mở ra lâm mang cưỡi trên người thì hưu thanh lanh ánh mắt quét về phía nơi xa một đám người trầm giọng nói năm thành binh mã ti đem chỗ này quét sạch sẽ thì hưu từng bước biến mất tại màn mưa bên trong gần như đồng thời mấy trăm cầm y địa vệ từ sử p h ụ bên trong g ụ c ngựa phi nước đại mà ra đằng đằng sát khí vó ngựa tiếng như lôi mấy chiếc từ sử p h ụ tìm tới xe ngựa cóng lấy số lớn kim ngân tài bảo xông ra phụ trạch thủ tại bên ngoài mọi người thấy từ sử p h ụ vận ra kim ngân tài bảo ánh mắt đột nhiên lửa nóng một khắc này đám người hô hấp biến đến rồn rập lên có rất nhiều người tại một khắc này sinh ra động t h ủ cướp đoạt ý nghĩ t i ê n tài động nhân tâm bình thường tài sản tự nhiên vô pháp lệnh bọn hán động tâm nhưng mà cái này có thể là xử ra cả gia tộc tích lũy ai chỉ là nhìn lấy những sát khí kia bừng bừng cầm y địa vệ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 mặt đầy khắc nghiệt đánh tới bành t i hưu hai vò câu đạp ở đá xanh sàn nhà phía trên to lớn thạch bản nháy mắt tứ phân ngũ liệt đi theo lâm mang đi đến một đám cầm y hệ vệ nhìn lấy nam ti đám người t h ầ n sắc chật cảm thấy mở mày mở mặt nội tâm biệt khuất triệt để quét sạch xanh xanh trước đó bị nam c h ấ n phủ ti cùng hình bộ người lân đến cửa đám người nội tâm đều nén một đoàn nội hỏa lâm mang âm thanh lạnh lùng nói hà đạo kính tại cái gì địa phương cả cái nam c h ấ n phủ ti đặc biệt tiên tĩnh không một người trả lời sai trí nhãn trâu xoay động lập tức lên trước một bước phẫn nộ quát g a lớn trong p mắt mọi người có lấy nội hỏa đường đường nam trấn phủ ti lại bị bắt c h ấ n phủ ti người đánh đến tận cửa bất kể bình thường như thế nào tự rêu nam ti nhưng mà cái này một khác tất cả mọi người vẫn là không hẹn mà gặp sản sinh nội hỏa liền tại cái này lúc đám người phía sau có một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới sắc mặt khó nén cô đơn đại nhân đại nhân nam c h ấ n phủ ti một đám cẩm y hệ vệ lần lượt hành lễ hà đạo kính ánh mắt phức tạp nhìn đám người một mắt chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang thần sắc hở h ữ g lạnh lùng nói hà đại nhân nói xấu ta thuộc hạ hôm nay có phải hay không nên cho ta một cái thuyết pháp hà đạo kính thở dài một hơi không người dùng tay làm dấu mời trầm giọng nói lâm đại nhân có thể vào bên trong một lần lâm mang không nói gì chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tỉ hưu tỉ hưu hoảng hoàng đầu cất bước lên trước to lớn thân thể tản mát ra không gì sánh kịp u y n h ế p lực lượng vó hạ điện hồ khiêu động tại đá xanh sàn nhà phía trên lưu xuống một đoàn cháy đen vết tích bốn phía nam c h ấ n phủ ti cẩm ý dể vệ hạ ý thức tránh lui ra đến hà đạo kính nhìn lên trước mắt một màn lại là không nói gì thêm nữa ngược lại mặt đã sơm ném hết cũng không kém cái này một lần hà đạo kính tự d ễ u cười một tiếng hắn cái này c h ấ n phủ sứ làm còn thật là biệt khuất ta đi đến hậu viện hà đạo kính đi vào nhà bên trong rất nhanh lấy tới một cái hình chữ nhật h o ặ gấm hà đạo kính hai tay chỉnh lên ánh mắt phức tạp nói lâm đại nhân cái này là tội trạng của ta trong đó tỉ mỉ trình bày ta cùng đống xưởng hình bộ thị lang cùng với bộ phận quan viên cấu kết v u hãm một chuyện có cái này nghĩ đến lâm đại nhân hội t ỉ n h rất nhiều phiền t h ứ c trong đó còn có ta cùng bọn hắn lui tới thư lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hỏi hà đại nhân cái này là ý gì hà đạo kính tự dễu cười một tiếng đem hộp gấm để ở một bên bàn đá bên trên chậm rãi gỡ xuống mũ quan nhúng tay phủ lấy mắt bên trong mang lấy một tia không bỏ được ta thẹn với cái này trước vị a ta cái này c h ấ n phủ xứ làm quá mức thất bại c h i ề u đ í n h bách quan đối ta hô chi hay đi một cái tiểu tiểu hình bộ thanh lại t h chủ sự tỉnh đều dám xem thường ta đông xưởng k i a bầy hoạn quan càng là từ chưa đem ta để ở trong mắt đến mức lâm đại nhân bắt đi vậy thì càng không cần nói chân chính làm ra quyết định phía sau ngược lại thoải mái lâm đại nhân ta cũng là cầm ý địa vệ bất quá đời ta là không khả năng chỉ hy vọng lâm đại nhân sau này có thể khôi phục cầm ý địa vệ vinh quang của ngày xưa ta đường đường cầm ý địa vệ há có thể bị áp chế tại hoạn quan phía dưới hà đạo kính rót cho mình một chén rượu khẽ cười nói như không phải trước đây một ý nghĩ sai lầm lại cần gì phải có hôm nay chi họa nói cho cùng còn là quá mức tham lam a cười, cười. hà ắ n nhiên lạnh xuống, yếu đất nói, bất quá ta gần cũng sát mặt đột đất bất ta chết phía l yếu quá trước, cũng là làm kiện bình sinh bình đạo ề đều u không kia, tình. Hình những Ha ha. Hà người có dám làm sự tình. Hình bộ những người kia, đều để ta bộ để đổ. Ha ha. đ kính bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch ngửa mặt lên trời cười to làm đến một cái cẩm y d ị vệ hắn l ờ i này sống thực tại quá hoa luồng hà đạo kính khí tức bỗng nhiên biến đến hỗn loạn lên đến cả cái người sắc mặt dần dần nổi lên thanh từ sắc rõ ràng là triệu chứng chúng độc lâm mang hơi n h ị nhũ mày hà đạo kính không thèm để ý chút nào g ơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch cái này một khắc hắn mặt bên trên đều là thoải mái cùng tiêu tan lâm đại nhân hà đạo kính quay đầu nhìn về phía lâm mang chân thành nói được làm vua thua làm giặc ta láo hà nhận bất quá ta vợ con là vô tội quan trường sự t ì n h các nàng cũng không rõ tình trạng còn mời lâm đại nhân c ó thể đủ tha cho các nàng một mạng ta kia nhi tử mới năm tuổi cái gì cũng không biết đời ta duy nhất hối hận liền là thẹn với bọn hắn mẫu tử nói hà đạo kính đứng dậy làm một lễ thật sâu túi g i ạ p người được làm vua thua làm g i ặ không có gì để nói nhiều thua liền là thua có thời điểm suy nghĩ một chút như là trước đây làm ra một cái lựa chọn khác lại sẽ là thế nào dạng lâm mang túi đầu quan sát hắn thiện tay một chiêu chứa tội trạng hộp gấm rơi vào tay bên trong t ì hưu chậm rãi quay người hướng về viện bên ngoài đi tới dần dần từng bước đi đến hà đại nhân lên đường bình an thanh lanh thanh âm xuyên qua tiếng mưa rơi chậm rãi truyền lại mà tới hà đạo kính khẽ cười một tiếng run rẩy thân thể ngã trên mặt đất mưa to b ằ n g bạc nước mưa làm ước hắn q u a n p h ủ hắn mí mắt chậm rãi khép kín mơ hồ trong đó không chung bên trong tựa hồ có một tấm mơ hồ khuôn mặt tươi cười tại hướng về phía hắn cười khẽ kia là hắn lúc tuổi còn trẻ nhớ ngày đó a hắn cũng là ý khí phân chấn ha ha hà đạo kính ho ra máu cười to khí tức dần dần tiêu tán mặt bên trên mang lấy một tia thoải mái tiêu dung lâm mang cưới lấy tì hưu chậm rãi đi ra hậu viện giơ lên trong tay tội trạng âm thanh lạnh lùng nói nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ hà đạo kính đối chính mình tội ác thú nhận bộc trực đã nhận tội đền tội vừa mới nói xong cả cái nam c h ấ n phủ ti nháy mắt tĩnh lâm mang mắt nhìn đám người vô vô tì hưu bước ra nam trấn phủ ti đại môn tì hưu nhẹ nhàng hắt hơi một cái càng phát p h i táo hắn rất không ngớ thích thời tiết này lâm mang đem hộp gấm ném cho xài trí âm thanh lạnh lùng nói theo cái này tội trạng b ê n trên danh sách bắt người như gặp phản kháng giết chết bất l u ậ t tội vâng mọi người vẻ mặt một chính ánh mắt bên trong tràn đầy kịch liệt một đám c ẩ m ý đ ì a vệ g ụ c ngựa lao nhanh mà ra cả cái kinh đô cái này một khắc phản g phất có chủng mưa gió sắp đến cảm giác không khí bên trong đều ẩn ẩ n tràn đầy tốc sát chi khí lâm mang cũng chưa theo lấy rời đi mà nhìn về phía trước đường phố lạnh lùng nói ra đi cần gì trốn, trốn tranh tránh đường phố chỗ tối dơ lấy hồ lô rượu tôn ân cười đi ra tùy ý chắp tay tay cười nói không thiên giám g i á m chính tôn ân gặp qua lâm đại nhân một đạo khí tức như có như không đang lưu động c h ậ m chậm, chậm nhiễu loạn quét mà qua gió thu theo lấy hắn lời nói rơi xuống bốn phía thiên địa nguyên khí ẩn ẩn biến ảo cảnh tượng t r u n g quanh càng là đại biến đường phố đã biến mất bốn phía một mảnh trắng xóa chỉ có bọn hắn hai người lâm mang cảm thấy kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này đạo sĩ không thiên giám lâm mang bình tĩnh nói không biết tôn đại nhân tới vì cái gì nói lời nói ở giữa tay đã lặng yên nhấn tại trôi đao phía trên chú ý tới cái này một màn tôn ân khỏe miệng nhịn không được co lại thầm nghĩ cái này tiểu t ử s á t tinh cái này lại sao tôn ân cười lắc đầu lâm đại nhân không cần hiểu lầm lao đạo đi đến chỉ là muốn gặp lâm đại nhân hắn biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng mà nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này khuôn mặt có quỷ hắn liền chưa từng thấy qua như này kỳ quái khuôn mặt rõ ràng là cái sớm giả người chết chi tướng nhưng cũng có một cổ trùng thiên chi thế cả cái khuôn mặt quái dị l ệ n g ư ờ i sợ hãi thậm chí trong tướng diện kia cổ thế tràn đầy một chủng vô pháp nói do bá đạo tôn ân uống một hớt rượu thần s ắ c n g ư n g trọng hắn nhúng tay bấm n i ệ m p h á t quyết lại không ngừng ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt đ ố n g nhiên một trắng khoe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết gặp ủy cái này mẹ nó thế nào là một cái người chết tôn ân nội tâm giận mắng liên tục người sống còn mà có thể tính nhưng mà cái này người chết thế nào tính quái thai tôn ân liền gấp ngừng xuống động t á c trong tay hít sâu một hơi nhìn lấy lâm mang t r i n h trọng nói lâm đại nhân ngươi sát phạt chi khí quá nặng phía sau còn là cần làm ít được sát phạt sự tỉnh thực lại có làm trái thiên đạo phía trước đều chỉ là nghe nói qua người này nhưng mà từ chưa chân chính cự ly gần quan sát qua trên người người này sát khí gần như nồng đậm đến hình thành thực chất cho dù là những kia xa trường lao tướng đều không nhất định có hắn nhiều từ nay có thể thấy người này đến tột cùng là r ấ t nhiều ít người lâm mang khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại nặng sao tôn ân sắc mặt trì trệ nội tâm bất đắc dĩ nào chỉ là nặng a quả thực là gặp ủy mấu chốt hắn nhìn ra đến cái này ra hỏa căn bản liền không cho rằng chính mình là sai thật giống như giết người vốn liền là một kiện bình thường sự tình sát phạt chi đạo hãn tựa hồ đoán ra cái này tiểu tử minh chi đạo lâm đại nhân tôn ân hít sâu một hơi chắp tay nói lao đạo có một vật nghị tặng cho lâm đại nhân nói đạo bào trong tay háo lặng yên trượt ra một cuốn sách giản đây là ta thiên sư đạo tổ sư đã từng ngẫu nhiên được đến hôm nay đặt tặng cho lâm đại nhân lâm mang sửng sốt một chút còn có cái này trùng chuyện tốt tặng cho ta lâm mang cơ ư hỏi kia tôn đại nhân có cái gì cầu tôn ân lắc đầu thở dài đạo pháp tự nhiên lao đạo chỉ là thuận theo thiên mệnh kỳ thực hắn trong tay háo có hai quyển bí tịch trong đó một cuốn là thiên sư đạo tổ truyền tri pháp mà khác một cuốn liền là cái này một cuốn đỉnh điểm tiểu thuyết đài đến thời điểm hắn cũng không biết vì cái gì chính mình hội tâm huyết dâng trào mang lấy khác một quyển nhưng mà lúc này hắn biết rõ ban đầu là nghĩ dẫn lâm mang vào thiên sư đạo bất quá lúc này hắn cải biến ý nghĩ thiên sư đạo dung không được này người này người quá hung lâm mang với tay thẻ tre rơi vào tay bên trong vừa vừa đến tay lâm mang mặt bên trên lập tức lộ ra kinh sợ cái này lâm mang túi đầu nhìn trong tay thẻ tre kinh nghi bất định biến thiên kích địa đại pháp vậy mà là cái này đồ vật tinh thần bí pháp cái này các loại tinh thần bí pháp liên bác c h ấ n phủ ti trong bí khố đều không có còn thật là một kiện trọng lệ à, tôn ân cười cười nhìn thật sâu lâm mang một mắt xoay người rời đi hy vọng này vật có thể đủ giúp được lâm đại nhân lâm mang hít sâu một hơi cất kỹ thẻ tre nhẹ nhàng v ô vỗ tì hưu hướng về đường phố một bên phi nhanh mà ra bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó c h ư ơ một trăm chín mươi tám phách lối ưỡng ạnh c h ấ n áp toàn trường thượng màn mưa phía dưới cẩm y địa vệ tứ x u ấ t bàng bạc mưa to bên trong l ì y hệt mãi nhanh như tên bắn mà vượt qua phát ra như sấm nhẹ văng lên hà đạo kính tội trạng phía trên cung cấp rất nhiều càng liên quan đến rất nhiều thế gia bất quá lúc này lâm mang lại là đã sớm lạng yên rời kinh kinh bên trong sự tình giải quyết cũng nên xử lý kêu bảy người giang hồ giang hồ đại hội ngược lại là kế sách hay một ngày này sự thành công hắn khổ cực chủ tính hết thể đều sẽ không công tự phá đến thời điểm cầm ý địa vệ lại nghĩ đối các đại môn phái được giám sát quyền lực tất nhiên gặp đến tất cả môn phái nhất trí chống cự phía trước giang hồ nói cho cùng bất quá là năm bẻ b ả y m ả n g diện một môn một phái những người còn lại nhiều nhất chỉ là miệng khiển trách một phiên nhưng nếu thật tổ thành đồng minh cầm ý địa vệ lại nghĩ động giang hồ liền k h ó ngược lại cung bên trong đến nay không tin tức chuyển ra hắn đơn giản cũng lười đến để ý ngược lại chỉ cần thánh chỉ một ngày không truyền đạt hắn liền còn là cầm ý đ ị vệ trấn phụ sứ nếu là thật sự cách chức điều tra cách kinh đô, ngược lại ngược càng đô, trong h ê m dễ dàng. v đó chúng ạ y về t h ta người chiếm cứ một nửa còn lại ngoại trừ số ít tiểu môn phái bên ngoài còn có một ít là lần trước dược vương c ộ c môn phái cái khác còn có một chút đại phái phụ thuộc thế lực lâm mang bưng lên trả nhẹ nhàng uống một hớp lần trước dược vương cốc một chuyện chết vốn liền là chút các đại môn phái thủ lĩnh bọn hắn môn phái vẫn còn tồn tại suy cho cùng sự kiện kia toàn bộ giao cho đông s ư ở n g hắn cũng không tốt hạ thủ chỉ có thể từ từ mưu tính ngược lại là không có nghĩ đến đông s ư ở n g trả thủ hội đến như này nhanh chóng triệu nguyên huy tiếp tục nói đã có rất nhiều môn phái đi bách hoa cốc căn cứ chúng ta tra đến tin tức lần này đại hội trên danh nghĩa là c h ú ma nhưng mà các đại phái có ý thúc đẩy liên minh lâm mang tiếp qua danh sách tùy ý nhìn lướt qua cười lạnh nói dự đoán có chút người cho là ta còn tại kinh đô a không thể không thừa nhận n à y tính xác thực đầy đủ xảo trá trên danh nghĩa là mời mình chủ trì nhưng mà cái này thể hiện rõ liền là một cái nguy trang không chỉ tính toán triệt để trừ rơi chính mình càng là ý đồ tan giã c ẩ m ý, ý h i ề n vệ vừa tại giang hồ chi xây dựng lên uy tín chờ kinh đô sự tình thành công hắn tất nhiên thân h á m lao ngục t a i họa c ẩ m ý, ý h i ề n vệ thân phận không tại giang hồ cũng liền mất đi cố kỵ hắn sẽ là tất cả người hận không thể lập tức trừ đi đối tượng đến lúc đó cầm ý l ề vệ đem lại khó được giám sát quyền lực lâm mang để xuống danh sách nhìn về phía đường kỳ hỏi thanh trúc bang kiêm một bên cha rõ ràng sao đường kỳ gật đầu nói căn cứ các nơi thiên hộ truyền lại về tình báo thanh trúc bang trụ sở gần nhất đến qua một nhóm thần bí người thanh trúc bang càng là tại trong bóng tối bí mật liên lạc rất nhiều môn phái thiết sơn phái diệt môn đoạn thời gian kia thanh trúc bang có bộ phận cao tầng bí mật rời đi người một chút môn phái cùng địa phương c ẩ m ý địa vệ giao hảo cái này mới có phát giác lâm mang cười lạnh nói nhìn đến ta đoán quả nhiên không sai hy vọng không muốn khiến ta thất vọng đi lâm mang bưng lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch trong mắt l ó e lên một dòng sắt ý lạnh lẽo hoàng cung từ ninh cung nghe lấy vũ đốc chủ báo cáo ngồi tại cái bàn sau lý thái hậu hơi hơi nhăn mày c h ấ m ngâm nói ngươi nói hắn rời kinh rồi vâng vũ hóa điền hơi hơi không người chẳng lẽ hắn là bởi vì e ngại tội lỗi cho nên lẩn trốn ra kinh lý thái hậu trong mắt l ó e lên vẻ thất vọng nhưng mà nàng cảm thấy người này không l à n h ư này mới đúng tuy gặp mặt không nhiều nhưng mà xem hắn làm việc rất có chủng lô lệ phong hành chi ý đây cũng là hắn cùng trường các lao tối giống địa phương vũ hóa điền lắc đầu nói bẩm thái hậu là không phải gần đây trên giang hồ truyền ôn sẽ tổ chức giang hồ đại hội hẳn là là vì chuyện này mà đi lý thái hậu khẽ vớt cảm ngược lại hỏi hoàng đế kia một bên có thể có tin tức vũ hóa điền trần chờ giây phút trả lời bậy hạ rời kinh cầu phúc hẳn là còn không biết rõ lý thái hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lâu không nói thật lâu nhẹ g i ọ n g cười cười ánh mắt phức tạp mắt bên trong mang lấy một tia hồi ức không hổ là trương các lão dạy ra đến a đã là như đây phải nhanh chóng đem tin tức tặng cho hắn đây là c ẩ m y hệ vệ sự t ì n h hẳn là cáo chi thiên tử biết rõ mời hắn tài quyết cái khác liên quan xử ra một chuyện tạm thời phong tỏa tin tức có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi dừng một chút lý thái hậu chậm rãi đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ nhìn lấy trong chậu thịnh hội t ử la lan nói khẽ cáo chi chiều bên trong mấy vị trọng thần cùng với ngươi tây hàn khống chế quan viên ngày mai thượng tấu nội các một lần nữa phổ biến t r ư ơ n g các lao chính sách đứng ở một bên vũ hóa điền nội tầm một kinh hắn không có nghĩ đến thái hậu lại là như này quyết tuyệt cùng lôi lệ phong hành cái này cùng hắn ngày xưa ấn tượng thực lại có khác biệt rất lớn thần minh bạch vũ hóa điền không người một lễ cung kính nói thần cáo lui nhìn lấy vũ hóa điền rời đi lý thái hậu nhìn lên bầu trời yếu ớt nói ngươi nói không sai à. hoạn quan tri h o ạ như là bọn hắn không trừ ta đại minh cuối cùng sẽ nên đón hoạn quan tri h o ạ a đại minh hoạn quan quyền lợi quá lớn lớn đến để rất nhiều người nội tâm manh động không nên có ý nghĩ hôm sau bách hoa cốc bên ngoài các phương giang hồ thế lực lần lượt tụ đến bách hoa cốc kiến tạo tại một chỗ sườn núi cốc bên trong người vị trí địa lý đặc thù bách hoa cốc bên trong người thiện tu hợp hoan song tu chi pháp tục truyền hắn đến qua cùng phương tây hoan hỷ tông bách hoa cốc tiền thân là hợp hoan cốc là ma tông tạ phái chỉ vì sau đến tiến hành sửa đổi đến huyền vũ chân cung phù hộ cái này mới có thể trên giang hồ đặt chân bất quá lần này đại hội địa điểm lựa chọn tại bách hoa cốc ngược lại là khá là ý vị sâu xa bách hoa cốc cốc bên trong một đám người giang hồ vừa tiến vào liền thấy xây dựng lên sừng sững ca o úc tại bốn phía hai bên liền làm ộ t cái hình tròn đ à i cao lúc này ngồi đ ầ y người giang hồ ca o úc trên lầu c á c có một đám xuyên lấy xanh đen sắc trường bảo thân ảnh quan sát phía dưới sắc mặt khó nén nạo khí như là có người giang hồ ở đây định sẽ nhận ra bọn hắn chính là huyền vũ chân cung đệ tử tại bọn hắn trường bảo c h â ngực văn có một đầu dị thú huyền vũ nhị sư h i n h ngươi nói cái này lần kia lâm mang có thể hay không tới gần nhất hắn tại trên giang hồ thanh danh tựa hồ rất lớn một cái khuôn mặt thanh tú ôm ấp trường kiếm tuổi trẻ đệ tử hiếu kỳ mà hỏi tiểu sư đệ ngươi đừng nghe những kia giang hồ lời đồn đại nói không chắc là triều đình cố ý thả ra đến tại mọi người thân trước đứng thẳng một vị phong độ phiên phiên nam tử đôi mắt hẹp dài tị nhược huyền đảm khỏe miệng hơi hơi câu lên càng lộ ra phong lưu không câu huyền vũ chân cung khương quan t ụ truyền huyền vũ chân cung cái này một đời bồi dưỡng ra ba vị giang hồ tân tú Bất t quá r o người đó đó có một mức một mỗi năm tu tính tiếng. trong thân thần vị vị, vị vị lịch luôn luôn quá du hành hiện nay chỉ là chân khí cảnh, cho không hai hồ, phận chỉ h là này ngắn ngủi, nay nên nổi Còn giang lại cái k bí, ơ n quan、tại、trên giang hồ tính là thanh danh hiền n g g tại hồ hách. là ư giang hồ sưng nhất kiếm đám giang nghe nói khương quan khép cười một tiếng quan sát phía dưới chỗ bình đẳng nói cho dù h ẳ n đến cũng bất quá là tự d ứ t lấy nhục thôi triều đình người say mê tại triều đình quyền lợi chi tranh đã sớm quên tu hành ha ha sau lưng một đám đệ tử lần lượt nợ nụ cười liên tục phụ họa khương huynh có sự tình gì cao hứng như thế không bằng nói ra đến để huynh đệ ta cũng cao hứng một chút liên tại cái này lúc một đạo mở mịt thanh â m từ một bên chuyển đến lâu c á t một bên một cái mặc xa hoa nam tử cất bước đi tới từ trên xuống dưới đều có thể lộ ra một cổ xa hoa chi khí vẹn vẹn là bên hông ngọc bội liền là giá trị liên thành chân quý bảo vật khương quan quay đầu liếc một mắt k h ẽ nhũ mày trong mắt lóe lên một kia không vui nguyên vô kiệt cái này bên trong hẳn là không phải là các ngươi chỗ a nguyên vô kiệt khẽ cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói cần gì kia hẹp hỏi đâu người nào gọi bách hoa cốc kêu bảy tao nương môn đem chỗ tốt nhất đều cho các ngươi thiếu trang chủ tại phía sau nói xấu người khác thật tốt sao l i ê n tại nguyên vô kiệt vừa dứt lời một đạo rét căm căm thanh â m quỷ dị từ phía sau lưng chuyển đến rõ ràng thanh â m rất nhẹ nhưng mà lại cho người một chủng cực kỳ lanh k h ố c cảm giác không khí bên trong bay tới một làn gió thơm thấm vào ruột gan nhìn đến người tới bốn phía trong mắt mọi người lần lượt lóe qua một k i a không dễ dàng phát giác kịch liệt nguyên vô kiệt xoay người nhìn đến sau lưng nữ tử che mặt cười chắp tay nói gặp qua doan cô nương hử doan thành tuyết nhẹ hừ một tiếng giữa lông mày lóe qua một tia bất tiện yếu ớt nói nguyên thiếu trang chủ phía sau nói lời nói còn là chú ý điểm cần biết họa từ miệng mà ra nguyên vô kiệt liếc mắt nữ nhân ốc còn thật coi mình là cái nhân vật bất quá liền là huyền vũ chân cung dưỡng một con chó thôi n h ư không phải có huyền vũ chân cung phù hộ dự đoán sớm liền bị giang hồ thế lực chia cắt đang, đang. đột a n g đ nhiên cốc bên trong có c u ộ n c u ộ n tiếng t r u n g v ă n g lên cả cái sơn cốc một lần yên lặng lại một lát sau một tiếng thanh âm hùng hậu tại sơn cốc bên trong quanh quần chư vị võ lâm đồng bảo hoan g n ê n chư vị có thể đủ tới tham gia lần này đại hội chư vị đ ề u biết đoạn trước thời gian trên giang hồ phát sinh chút sự t ì n h cao ốc phía trên thanh trúc bang bang chủ đoạn mang thế vận chuyển chân nguyên nói rất nhiều bách hoa cốc bên ngoài một đám thân ảnh c h ậ m dai tới đứng lại thế mời thủ tại cốc bên ngoài bách hoa cốc đệ tử lập tức lên tiếng quá lớn làm đến một nữ tử tông môn hán chiêu thu đệ tử tự nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất đi tại mọi người phía trước nhất thân ảnh n g n g đầu mày kiếm phía dưới là một đôi băng lanh con mắt áo trắng tóc đen áo cùng tóc đều đồng bền giật giật không đâm không bó hơi hơi phất、phơ.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 chấn áp t o à n trường chung làm hắn mở miệng kêu một nháy mắt bốn phía bách hoa cốc đệ tử lần lượt t r ừ n g lớn mắt mặt đầy không dám tin tưởng s á t thần cái này là trên giang hồ truyền thuyết s á t thần giang hồ truyền văn bên trong này người mặt xanh r ă n g nanh thân cao một trượng miệng đầy râu mép xấu xí không chịu nổi lâm mang thần sắc dừng dưng hướng về cốc bên trong đi tới thân sau một đám cầm y dỉa vệ bên hông vượt lấy đao thần sắc hở hữu chỉ là lúc này bách hoa cốc chân núi đã tụ lên lượng lớn cầm y dỉa vệ liền nhau cầm y dỉa vệ đứng lặng dưới chân núi mặt đầy sắc khí cốc bên trong, đoạn hoài thế ho khan một cái lớn tiếng nói chư vị ban đầu chúng ta mấy cái m ờ i là cầm y lý hệ vệ trấn p h ủ sứ đi đến chủ trì lần này đại hội chỉ tiếc lần này lâm đại nhân vô pháp đi đến chỉ có thể do chúng ta mấy cái mấy phái thay thế chủ trì bốn phía từng cái giang hồ môn phái nghị luận ở mỹ đoạn trước thời gian trên giang hồ phát sinh sự t ì n h đã truyền khắp giang hồ ai cũng biết hiện nay cầm y lý hệ vệ lại một lần nữa thống nhất giang hồ ý nghĩ mặc dù sớm đã có tin đồn lần này đại hội sẽ do những kia tân nhiệm cầm y lý vệ trấn phụ sứ đến chủ trì không có nghĩ đến lại là thật đám người nội tâm đều là một kinh thậm chí đều nhịn không được g i ậ n mắng thanh trúc bang là cầm y liề vệ chó săn để cầm y liề vệ chủ trì đại hội phía sau cái này giang hồ chẳng phải là triệt để phải do cầm y liề vệ định đoạt cái này ý vị cầm y liề vệ giám sát quyền sẽ triệt để danh chính ngôn thuận cái này người nào có thể nhịn được đoạn hoài thế đem đám người thần sắc thu hết vào mắt khoe miệng hơi hơi lộ ra một kia cười t à mời cầm y liề vệ chủ trì đại hội hậu quả hắn tự nhiên rõ ràng nhưng mà người nào để kia vô tri tiểu tử đến không được hắn ngược lại là còn phải đa tạ kia tiểu tử n h ư không phải như đây cho dù là bọn hắn cũng không có cái này dễ dàng thúc không này dàng lần này đẩy dễ l võ â một đại h i r ấ ngày h i ề u n ư ờ i đều l bị bức bách gần nhất cầm ý về áp lực mà tới. Cái khác, còn có một chút người cùng áp nhất đình đi rất gần gì người gần. n rất tới. một triều Một mà ý về à đi tổ thành liên minh phía sau tại cái này trên giang hồ bọn hắn sẽ có được càng cao quyền hành đoạn hoài thế trầm giọng nói chư vị nay vì sau này võ lâm an bình chúng ta mấy cái quyết định tổ kiến một cái trưởng lão hội hôm nay liền để cử ra trưởng lão hội thành viên sau này như là có sự tình cũng có thể do trưởng lão hội quyết định không biết chư vị có ý kiến gì đoạn hoài thế mặt bên trên mang lấy một tia nụ cười như có như không đề nghị này nhìn giống như hợp lý nhưng mà kỳ thực đối với bọn hắn những n à y đại phái mà nói phía sau trưởng lão hội liền là bọn hắn độc đoán cái gọi là công bằng cũng chỉ là tương đối mà nói có bình đạm thanh em đột nhiên vang lên lời này vừa nói ra tất cả người tận đều là s ư n g sở lần lượt theo tiếng kêu nhìn lại lâm mang long hành hổ bộ mà đến khẽ cười nói hồng ban chủ đã mời bạn quan đi đến chủ trì bạn quan còn chưa đi đến liền trước giờ bắt đầu có phải hay không không quá tốt bạn quan hẳn là không thể đến chết đi vừa mới nói xong t r a n g bên trong ẩm vang một trận lâm mang một chút môn phái người càng là đứng dậy kinh nghi bất định quan sát lấy cất bước đi tới kêu đạo thân ảnh rất nhiều người tại nội tâm âm thầm thán phục thật trẻ tuổi sớm liền nghe nói này người cực kỳ trẻ tuổi nhưng mà không nghĩ tới lại là như này trẻ tuổi dù cho không biết nó cụ thể trẻ tuổi nhưng mà nhìn cái này dung mạo dự đoán cũng liền chừng hai mươi trái phải nhìn đến lâm mang đoạn hoài thế con mắt mánh co rụt lại nội tâm không khỏi một kinh thế nào khả năng nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết sắc mặt càng là nhiều tiên ngưng trọng đoạn hoài thế âm thầm nghĩ chẳng lẽ là kinh thành sự t ì n h còn chưa giải quyết nghĩ đến cái này nội tâm không khỏi lo lắng lâm mang chậm rãi đi tới một cỗ vô hình áp bách cảm giác cùng theo cô tới lâm mang đi đến đài bên trên thần s á c t r e o tức nhìn lấy đoạn hoài thế đoạn hoài thế hít sâu một hơi chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân biểu hiện công phu vẫn là muốn làm lúc này như là trang không nhận thức mới là ngu xuẩn lâm mang khẽ vất cảm nhìn bụt phía khẽ cười nói hôm nay còn thật là náo nhiệt ngược lại là muốn cảm tạ hồng bang chủ mời bằng không bản quan chẳng phải là muốn lỡ mất cái này các loại thịnh hội đoạn hoài thế miễn cưỡng cười cười chắp tay nói lâm đại nhân có thể đến là chúng ta người giang hồ vinh hạnh lâm mang ý vị thâm trường nhìn đoạn hoài thế một mắt vén lên áo choàng ở một bên hoàng hoa ghế ngồi xuống lâm mang ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói bản quan biết rõ mấy ngày gần đây trên giang hồ phát sinh chút sự tình có mấy cái môn phái bị diệt biết đến này sự tình bản quan cũng là sâu xúc động và phẫn nộ giận đường đường dưới chân thiên tử vậy mà phát sinh này các loại viết g ắ cái này là đối thiên tử khiêu khích cái này là đối triều đình công khai khiêu khích chư vị có thể dùng yên tâm nay sự tình ta cẩm ý liệt vệ định hội điều tra rõ ràng cho thiên hạ một cái công đạo vì để tránh cho này các loại sự tình lại phát sinh kể từ hôm nay ta cẩm ý liệt vệ đem chặt chẽ quản lý giang hồ hơn nữa bảo hộ chư vị chư vị đều là ta đại minh tử dân bảo hộ ta đại minh tử dân ta cẩm ý liệt vệ không đổ cho người khác đến mức cái này đại hội lâm mang d ừ n g một chút khẽ cười nói ta nhìn cái này trưởng lão hội cũng liền không cần thiết đi chư vị tụ tập ở đây như không phải mời bạn quan đi đến không biết đến còn xem là chư vị là nghĩ tập hợp tạo phản đâu ta nghĩ các vị cũng không muốn bị triều đình hiểu lầm đi nếu là thật sự có cái gì sự tình chư vị có thể tìm quan phủ cũng có thể tìm cầm y địa vệ bản quan lời đã đến nước này không biết chư vị ý như thế nào bốn phía lập tức tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhẹ miêu đạm viết thanh âm chuyền ra tại trang tất cả giang hồ nhân sĩ tận đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi giang hồ chuyên môn này người hành sự bá đạo phách lối hiện nay một gặp còn thật là danh bất hư chuyển đây rõ ràng liền là nghĩ thẳng thắn lúng tay giang hồ sự tình ha ha lầu cao đông nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ một người có mái tóc hoa dâm xuyên lấy màu mực trường b ả o lão giả chậm rãi đi ra túi đầu nhìn qua phía dưới yếu đ ớt nói lâm đại nhân nói quá sự thật đi tạo phản cái này các loại phản lịch sự tình chúng ta mấy cái có thể không dám bất quá có chuyện lão hủ cũng muốn hỏi hỏi lâm đại nhân không biết liên quan gần nhất trên giang hồ kia bảy kẻ xấu có thể có tin tức chúng ta mấy cái cũng không phải không tín nhiệm quan phủ nhưng mà triều đình cũng hẳn là để chúng ta yên tâm a như là triều đình không thể phù hộ chúng ta lâm đại nhân lời này sợ là khó dùng phục chúng a đi ra lão giả là lần này huyền vũ chân cung đại trường lão hạng vô thánh Hạng vô thánh vô đứng ở trên cao quan sát phía dưới mắt bên trong mang lấy một tia trào phúng chi ý bọn hắn bảy mưu cái này lâu thế nào khả năng tiện nghi cầm y g i ệ u vệ nếu là thật sự để cầm y g i ệ u vệ chỉ huy giang hồ k i a bọn hắn những n à y đại phái cũng tất sẽ chịu đến cản trở xuống đến lâm mang lại là sắc mặt đ ố n g nhiên một l ệ n h toàn thân tản mát ra sát ý lạnh như b ă n g lạnh lùng nói bản quan không có ngựa đầu nói lời nói thói quen hạng vô thánh đầu tiên là xứ sở rất nhanh mặt bên trên lóe qua một tia nổi giận lâm đại nhân còn thật là bá đạo a hạng vô thánh khoe miệng tái hiện một tia âm trầm tiêu d u n g âm dương quái khí mà nói lâm đại nhân lão h ủ tuổi tác lớn cái này đi đứng không tiện liền không xuống ra vai phủ đầu hạng vô thánh quan sát lâm mang thần s ắ c hở h ữ n g người nào lại không phải đâu như là hôm nay thật xuống chẳng phải là thật thấp cầm y địa vệ một đầu nhìn đến là huyền vũ chân cung đại trưởng lão rất nhiều người nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong nhiều chút nghiền n g ấ m k e n đột nhiên thiên địa ở giữa giống như có một tiếng đao minh đẩy trời đao khí ngưng tụ thành nhất tuyến một đạo đủ có năm mươi mét bàng bạc đao khí ẩm vang chém ra trói lọi đao quang s á t na n ọ rộ cái này một nháy mắt không khí phảng phất đều biến đến đặc biệt thấu xương lên đến tại trang đám người không không cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng phía sau bước lên nhất tầng vô danh mồ hôi lạnh khủng bố đao ý cho bọn hắn một đám núi thây biển máu cảm giác lầu cao phía trên đám người thần sắc một kinh h ạ n g vô thánh càng là vận chuyển chân nguyên ngang nhiên đập ra một trường to lớn màu lam trường ấn bao trùm mà xuống là như sóng biển c u ộ n cuộn chỉ là hắn còn là quá mức đánh giá thấp cái này một đao trường ấn cùng đao khí va chạm nháy mắt liền bị chạm nát ấy đao thế không giảm tiếp tục hướng về lầu cao chém tới、vậy、anh đứng vững vàng lầu cao nháy mắt phá thoái mảnh gỗ vụn bay tán loạn cái này một tòa bách hoa cốc chuyên môn xây dựng lầu cao triệt để sụp đổ cái này một khắc tất cả người không hẹn mà gặp mở to hai mắt nhìn đầy mắt không dám tin tưởng lầu cao phía trên một cái lại một cái bóng người từ bên trong bay vọt mà xuống người nào đều không thể dự đoán đến lâm mang vậy mà đột nhiên xuất thủ mấu chốt thể hiện ra lực lượng lệnh bọn hắn kinh hãi hạ vô thánh ánh mắt nhìn chằm chằm lâm mang vừa kinh vừa giận nội tâm càng là dâng lên một trận nội hỏa làm đến huyền vũ chân cung đại trưởng lão tại trên giang hồ sở hữu lấy địa vị siêu nhiên lúc nào nhận qua này các loại khuất n ụ c cao cao tại thượng quen thuộc tự nhiên không cho phép người khác khiêu khích lâm mang thần sắc dửng dưng thu vào đao đứng sau lưng lâm mang cầm ý dỉa vệ lần lượt đem tay khoác lên trôi đao phía trên từng cái ánh mắt lạnh lùng mắt bên trong hàn ý h ú t hồn p h á c h người hạng vô thánh c ắ n răng âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân ngươi cái này là ý gì không có cái gì lâm mang k h é p cười một tiếng bình đặm nói chỉ là nhìn kiến trúc này có chút không vừa mắt thôi đám người bên trong mới vừa rơi xuống nguyên thị thiếu trang chủ nguyên vô kiệt nhằm chằm chằm lâm man nội tâm thầm nghĩ ba khi a hắn ngược lại là không cảm thấy có cái gì cái này đoạn thời gian dùng đến hắn không có ít nghe thấy này người có tên hảo liền hắn phụ thân đều đối với người này có lấy cực cao tán ý thậm chí một độ có giao hảo chi ý như là những kia giang hồ truyền ngôn không giả này sự t ì n h càng giống là hắn t ắ c phong làm việc lâm đại nhân cái này lầu cao là ta bách hoa cốc khổ cực xây dựng ngài liền như vậy phá hoại không tốt à. d o a n thành tuyết tú mỹ khẽ nhân mày ánh mắt lại có chút bất tiện lâm mang liếc nàng một mắt bình đắm nói ngươi có ý kiến doãn thành tuyết một lúc lời nói đình trệ p h ứ c phốc nguyên vô kiệt nhịn không được cười ra tiếng khẽ cười nói doãn t h à n h tuyết số tiền kia ta vô tranh sơn trăng ra hừ khương quan hừ lạnh một tiếng ngữ khí khinh miệt cố làm ra vẻ thanh âm không lớn nhưng mà lại rõ ràng rơi vào trong thai mọi người làm càn đường kỳ khuôn mặt nhất nộ hướng về phía khương quan vẫn nộ quát ngươi tính cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta nhà đại nhân nói như thế khương quan nhũ mày t h ầ n s ắ c bất thiện nhìn chằm chằm đường kỳ mắt bên trong lần ẩn mang lấy một k i a xạ ý ta nói có sai sao khương quan rất nhanh thu vào mặt bên trên thân xác ý vị thâm t r ư ờ nói Cẩm ý lâm à à? này bá đạo đi. Đường Như tình, rằng dùng chúng muốn miệng, khó phục làm l mở sự sợ kỳ vừa muốn mở miệng, lâm mang liền Lâm đánh Mang đã gãy. dơ tay đánh gãy. Lâm mang khẽ vớt cảm chậm rãi nói người nói không sai ta c ẩ m ý địa vệ liền l à như này bá đạo lâm mang thanh â m mãnh nhiên kéo lên tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bà khí tay bên trong tú xuân đao ra khỏi vỏ ba tấc hàn quang l ó e lên lâm mang âm thanh lạnh lùng nói ta c ẩ m ý địa vệ là thiên tử thân quân đại biểu là thiên tử các ngươi mấy cái ở chỗ cao quan sát là nghị quan sát thiên tử sao nay các loại đại nghịch bất đạo trí cử có phải hay không tồn như p h á n chi tâm người thương quan sắc mặt trì trệ trong mắt lóe lên một tia nổi giận hạng vô thánh ngoài cười nhưng trong không cười cười cười chắp tay nói là lao hủ mạng mội có chút sự tình tuyệt không thể thả tại ngoài sáng bên trên cái này đại mũ huyền vũ chân cũng có thể đảm đương không nổi hạng vô thánh cười cười yếu ớt nói bất quá lâm đại nhân cái này trưởng lao hội có thể dùng không làm nhưng nếu là giang hồ lại có ma giáo yêu nhân làm diện môn sự tình lại làm như thế nào lâm mang thu lao và vỏ quay người nhìn về phía đoạn hoài thế ý vị thâm trường nói cái này ngươi liền phải hỏi đoạn ban chủ đoạn hoài thế trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên nghi ngờ nói lâm đại nhân lời này ý gì h ạ vô thánh cũng là s ư ơ n g sở mặt đầy không giải nhìn về phía đoạn hoài thế ý gì lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh l ù n g nói đoạn ban chủ ngươi thanh trúc bang làm d i ệ t môn sự t ì n h còn muốn ẩ n tàng sao bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai trăm phách lối ứng lạnh chấn áp quảng trường hạ bình đạm thanh â m nháy mắt bao trùm cả tòa s â n g ố c cái gì vừa mới nói xong đám người lần lượt đứng dậy mặt đ ầ y vẻ giật mình đoạn hoài thế con mắt thu nhỏ lại nội tâm một kinh hắn là làm thế nào biết lâm đại nhân đoạn hoài thế cả giận nói ta thanh trúc bang từ chưa bao giờ làm này sự t ì n h ngươi cần gì phải như này nói xấu ta thanh trúc bang lâm mang cười lạnh nói đoạn ban chủ có phải hay không nói xấu ta nghĩ ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng ngươi có phải hay không quá coi thường ta c ẩ m ý dịa vệ tại trang có rất nhiều môn phái bản quan vì cái gì hết lần này tới lần khác nói xấu ngươi ngươi thật xem chính mình cùng đông s ư ở n g cấu kết một chuyện bản quan không t r a được sao ngươi là tại c h ờ kinh thành kia một bên tin tức đi bản quan không ngại nói cho ngươi kinh đô kia một bên sẽ không có tin tức nghe nói đám người nhìn về phía đoạn hoài thế ánh mắt cũng biến đến quỷ dị mặc dù người giang hồ đều tẩy chay c ẩ m ý dịa vệ nhưng mà c ẩ m ý dịa vệ suy cho cùng thành danh đã lâu nó tình báo năng lực càng là nhất tuyệt đa số người nghe đến nơi này kỳ thực đã có chút tin tưởng chỉ là bọn hắn rất khó tiếp nhận càng nghĩ không thông thanh trúc bang vì cái gì muốn cái này dạng làm đoạn hoài thế mắt nhìn một phía nội tâm l ộ i bộ t một lần chợt cảm thấy không ổn chư vị n à y sự tình tuyệt đối không khả năng đoạn hoài thế cực lực phản bác ta thanh trúc bang tuyệt không khả năng làm xuống này sự tình lâm mang lạnh lùng nói đoạn ban g chủ muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm đoạn hoài thế hơi giận nói lâm đại nhân nói ta thanh trúc bang diệt môn ngươi có chứng cứ gì n à y sự tình như bị chứng thực phía sau thanh trúc bang sợ là sẽ gặp phải cả cái giang hồ tẩy chay liền triều đình xuất thủ đều xem trọng một cái danh chính luân thuận mà thanh trúc bang như này làm sự t ì n h so với ma giáo lại có có gì khác keng nương theo lấy một tiếng lơi mát thanh âm lâm mang thân ảnh chớp mắt mà động chứng cứ cầm ý địa vệ làm việc t h ứ không cần thiết chứng cứ lời còn chưa dứt một đao đã chém tới đoạn hoài thế nội tầm một kinh đồng thời dâng lên một trận nội hỏa hắn bắp thịt cả người bạo tăng dẫn động thiên địa nguyên khí điên cuồng vào tới tại thân thể hình thành nhất tầng thật dày hộ cháo và, và chạm nháy mắt một cố kinh khủng khí l ã n tầng tầng gạt ra mặt đất mặt đất càng là nháy mắt nổ tung đá vụn lơ lửng gần như nháy mắt lâm mang tay bên trong tú xuân đao chém ngang mà qua mang lấy lăng liền sắt khí khủng bố đao phong trực bước đoạn hoài thế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đoạn hoài thế một trường đánh tới bàn tay nháy mắt biến đến giống như cương thiết tản ra ánh sáng đen kịp trạch phanh phanh va chạm nháy mắt bắn ra lưới m á t thanh â m khoảnh khắc ở giữa hai người liền giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiều dẫn tới bốn phía thiên địa nguyên khí rúng động khủng bố chiến đấu dư ba mở ra tới lâm mang tay bên trong đao bỗng nhiên nhẹ nhàng run dày lên đến bốn phía thiên địa nguyên khí đều là mấy hội tụ ở thân đao bên trên minh tâm minh thiên địa c h i tâm một chiêu một thức không bàn mà hợp thiên địa quỹ tích vận hành liền nhau đao khí tại bốn phía tập hợp đoạn hoài thế trong mắt lóe lên một tia kinh hãi tứ cảnh t ô n g sư người này vậy mà là tứ cảnh t ô n g sư hà nội n tâm lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng không phải nói vừa đột phá không lâu sao liền tại cái này lúc một cổ chết quý cảm giác trải rộng quanh thân kia một máy mắt cả cái sơn cốc bên trong đ ô n g dưng đản sinh một cất lốc vô số lá cây cánh hoa tại phong bên trong nhảy múa chỉ là những kia lá cây cánh hoa lúc này đều phảng phất biến thành từng chuôi đao Lít nha lít nít h lá rụng trôi nổi tại b ộ n phía theo lấy lâm mang cái này một đ a o càn quét mà ra thế thần cái này là nhanh đến cực hạn một đ a o mơ hồ đ a o ảnh để rất nhiều tông sư đều khó dùng phân biệt tại trang bên trong chỉ có số ít tông sư mới có thể nhìn rõ cái này một đ a o quy tích hạng vô thánh con mắt mánh co r ụ t lại trong mắt lóe lên một tịa k i ê n kỵ nguyên vô kiệt để xuống ôm cánh tay trong thần s ắ c nhiều chút ngưng trọng thật đáng sợ đ a o ý cái này cổ đ a o ý liền hắn đều cảm thấy kinh hại ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt một bên t h ư quan khỏe miệm mỉm cười có người sợ là phải tâm lý không cân bằng đoạn hoài thế mánh nhiên chắp tay trước ngực trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn trong n g á y mắt bốn phía cồn u phong gào thét thiên địa nguyên khí như tại điên cuồng gào thét tại hắn thân thể bốn phía bắn ra như lôi đình gào thét mặt đất đang rung động nhẹ nhẹ dần dần sau lưng đoạn hoài thế ngưng tụ lại một tòa mấy c h ụ c trượng cao màu vàng đất tự nhạc như ảo như thật tản mát ra sừng sững chi thế ngũ cảnh tông sư nguyên thần minh tâm c h i cảnh còn có thuyết pháp là vì quan tưởng xem thiên địa văn vật thần dung thiên địa xem thiên địa văn vật cuối cùng hình thành nguyên thần pháp tướng như là đạp vào nguyên thần cảnh liền có thể dùng nguyên thần cầu thông thiên địa ngưng tụ ra tự thân quan tưởng đồ vật đan sen hư thực ở giữa là tinh thần cùng chân nguyên một t r ù n g dung hợp có thể đủ dẫn dắt thiên địa lực lượng cái này một khắc bốn phía quan chiến đám người thần sắp đại kinh liền nguyên thần pháp tướng đều thi triển ra cái này là hạ sát thủ a sơn nhạc nguy nga lơ lửng phản phất như bài sơn đạo hải hướng về lâm mang c h â n áp mà xuống kinh t i ê n một đ a o chạm tại cự nhạc phía trên nguyên khí dung chuyển bắn ra khủng bố khí lãng nhưng mà cái này một đau lại là không thể chém nát cự nhạc khủng bố lực phản chấn lui lâm mang liên tiếp lui về phía sau may mắn có tiên tiên cương khí hộ thể họ lâm cái này là ngươi bước ta đoạn hoài thế thanh â m trầm thấp từ từ vang lên tràn đầy sát ý sừng sững cự nhạt lại lần nữa che mà tới uy thế b ằ n g bạc tiếng hô thanh â m giống như chiến cổ lôi động bốn phía thiên địa nguyên khí trong khoảnh khắc đó triệt để biến đến hôn l o ạ n lên phong bạo tàn phá bờ bãi lâm mang hai mắt bên trong đống nhiên lóe qua một đạo quỷ dị vòng xoáy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mặc dù hiện nay chỉ là miễn cựa nrz tiểu thành nhưng mà cái này môn tinh thần tri pháp bản liền cực kỳ không tầm thường uy lực phi phạm h ư không bên trong giống như có một chuôi trong suốt tú xuân đao chém qua lạng yên không một tiếng động hết thảy phảng phất là chân thủy im lặng đoạn hoài thế bỗng nhiên sửng sốt hắn ánh mắt lộ ra kinh khủng phía trên nguyên thần pháp tướng càng là từng bước bị bại ra đến người nào đều không biết tại đoạn hoài thế đầu vóc bên trong có một chuôi tinh thần chi đao dùng xét đánh chi thế chém tới tại đoạn hoài thế đầu vóc bên trong có một tòa trong suốt s ơ n nhạc mà tại sơn nhạc phía trên đã tọa lấy một đạo dung mạo cùng đoạn hoài thế không khác nhau chút nào hư n u y ễ n thân ảnh cái này là hắn nguyên thần tại nguyên thần một phía ẩn ẩn có một chút vũ khí vòng quanh tinh thần chi đao dẫn trước phá vỡ bên ngoài từng lớp sương n mù sát theo đó tinh thần chi đao phá vỡ nguyên thần đem hắn đồng thời tách ra sát na ở giữa một c ổ c ự c độ hỗn loạn lực lượng tinh thần nháy mắt tràn ngập hắn đầu góc tinh thần chi đao sát na ở giữa phá thoái lại tại nháy mắt hóa thành xiềng xích cầm cố lại đoạn hoài thế nguyên thần tinh thần xiềng xích kéo lấy hắn nguyên thần rơi vào huyết cảnh q u ấ y nhiều hắn tinh thần cái này hết thể nhìn giống như dài dàn giặc kỳ thực bất quá phát sinh ở t r ớ c mắt ở giữa lâm a n g kêu lên một tiếng đau đớn mặt bên trên hơi hơi nổi lên một tia tái nhật dù sao cũng là nguy dù n g chính mình hiện nay tinh thần lực lượng khống chế còn là quá mức miễn cưỡng cái này môn công pháp mặc dù thần kỳ nhưng mà tính nguy hiểm còn là quá cao đoạn hoài thế chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thừa nhận sao lâm mang phát ra một tiếng giống như hồng trung hét to không ngừng quấy nhiều hắn tinh thần mà rơi vào biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp bên trong đoạn hoài thế lúc này lại là thổ lộ ra tiếng l ò n g ha ha phải thì thế nào đoạn hoài thế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to mặt bên trên để lộ ra một vệ điên cuồng bằng cái gì ta thanh trúc bang không thể trở thành đệ nhất đại bang Huyền、vũ、chân cung cùng n vũ cái b a đoạn hoài gì, thế, thế cười h phía bang lạnh nói vượt cười huyền vũ chân cung kia bởi ngu xuẩn còn thật tin tưởng này sự tỉnh hội đối bọn hắn có lợi thật tình không biết ta chính là lợi dụng bọn hắn thôi ta cùng đồng xưởng đã đạt được hợp tác xuống một cái diệt liền là bọn hắn đều là một đám mượn gió bẻ măng ra hỏa đã không nghe lời liền nên chết h ạ n g vô thánh sắc mặt nháy mắt trầm xuống đặc biệt khó coi hắn có c h u ẩ n bị trêu đùa cảm giác nhục nhã mặc dù lúc này đoạn hoài thế trạng thái có chút kỳ quái nhưng mà những lời này không hề giống nói láo lâm mang khe cười một tiếng mà nay lúc biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tác dụng cũng triệt để biến mất đoạn hoài thế sắc mặt trắng nhật mặc dù hắn là bị biến thiên kích địa tinh thần đại pháp không chế nhưng mà mới vừa lời nói còn là có ấn tượng đáng chết ta giết người đoạn hoài thế mắt lộ ra ngon ý manh nhiên đạp lên mặt đất một quyền đ o a n h tới bốn phía thiên địa nguyên khí tại hắn dẫn dắt phía dưới hội tụ thành một phương vô cùng to lớn quyền ấn phá thoái nguyên thần pháp tướng có lại lần nữa hội tụ chỗ thế sau đó lâm mang tinh khí thần lại là đồng dạng gia tăng lên đến đao khí bằng bạc thiên địa ở giữa bông nhiên tràn đầy sát phạt chi khí khủng bố phong bạo càn quét lên đầy sắt phạt chi h í k n g bố phong bạo càn quét lên đầy sắt phạt chi khí khủng bố phong bạo càn quét đ ầ trời khói bụi hai n g ư i thân ảnh t i ệ t để a n b vang vọng vẫn tiêu ngắn ngủi yên tĩnh phía sau bắn ra sơn hô hải khiếu phá không âm thanh mặt đất bị mạnh mẽ nhấc lên ba thước đá vụn bay tán loạn chờ khói bụi t ắ n đi mọi người không khỏi h á i nhiên tại đoạn hoài thế trên cổ họng cắm vào một chuôi tú xuân ao tích cực tiên huyết theo lấy mũi đao chậm rãi nhỏ xuống phốc phốc lâm mang manh nhiên rút ra tú xuân ao một vùng đao vết máu thu đao vào vỏ điểm năng lượng năm năm không thanh trúc bang ban g chủ đoạn hoài thế chết thời gian tại thời khắc này phản g phất h ư n g kết một đám người giang hồ không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn đoạn h o à i thế có thể là một vị ngũ cảnh tông sư a nhân vật bậc này cả cái bắt trực lệ trên giang hồ đều chưa chắc có nhiều ít một cái tay đều có thể đến được cho dù là đi theo lâm mang đi đến triệu nguyên huy lúc này nội tâm cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng người khác không rõ ràng hắn còn không rõ ràng sao lần trước một chiến cái này vị bất quá vừa đột phá tam cảnh tông sư hiện nay không chỉ đã đạt tứ cảnh càng là nghịch phạt ngũ cảnh tông sư mấu chốt thời gian cũng chưa khoảng cách bao lâu hắn bỗng nhiên may mắn chính mình lúc trước làm quyết định lâm mang quét đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói thanh trúc bang bang chủ đoạn hoài thế tự ý đổ sắt rất nhiều giang hồ môn phái tàn sát dân chúng vô tội miệt thị triều đình xem thường vương pháp cùng hắn có liên quan người dùng đồng tội mà luận như có biết chuyện không báo người đồng tội mà luận từ hôm nay trở đi cầm ý địa vệ đem tiếp quản thanh trúc bang tra rõ này án người khác còn có ý kiến sao không có không có gần như liền tại lâm mang vừa nói lời nói một chút đã từng môn phái lập tức tỏ thái độ bọn hắn sớm liền đầu nhập cầm ý địa vệ hôm nay đi đến liền là làm cái nhờ ta thanh phong kiếm phái tán thành Triệu nguyên Huy h t là vô, vô kiệt khẽ cười nói ta vô tranh sơn trang ủng hộ vô điều kiện lâm đại nhân càng muốn tiếp nhận cầm y hệ vệ giám sát lời này vừa nói ra rất nhiều người kinh nghi bất định nhìn về phía nguyên vô kiệt nếu là người bình thường còn mà có thể đủ lý giải nhưng mà vô tranh sơn trang tại cả cái bắt trực lệ có thể là chỉ kém tại huyền vũ chân cung tại thanh trúc bang thế lực nguyên vô kiệt trong mắt lóe lên một kia ý vị sâu xa nụ cười vô tranh sơn trang cái gì đều không tranh nhưng mà cái gì cũng đều tranh hạng vô thành ánh mắt hơi trầm xuống mắt nhìn bốn phía nội tâm tràn đầy hối hận cùng bất đắc di đồ vì người khác làm áo cưới đại thế đã mất vậy ta huyền vũ chân cung đồng ý lâm mang mỉm cười bình tĩnh nói đã là như đây cái này đại hội liền tản đi, đi nói xong lâm mang vác lấy đao sài bước hướng về cốc bên ngoài đi tới nhìn qua từng bước biến mất tại miệng cốc bóng lưng đám người nội tâm bỗng nhiên có c h ủ n g cô đơn cảm giác bọn hắn biết rõ từ nay về sau cả cái bắt trực lệ giang hồ sợ là đều đến bị áp chế tại triều đình bách hoa cốc bên ngoài p h ư c lâm mang vừa đi mấy bước mãnh nhiên ho ra một ngụm máu tươi mọi người sắc mặt k h ẽ biến đường kỳ ân cần nói đại nhân ngài không có sự tình đi không trở ngại lâm mang khoát tay áo lao đi khỏe miệng tiên huyết nguyên thần cảnh tông sư hã là dễ dàng liền có thể chém giết lần này như không phải hắn dùng biến thiên kích đ i ệ tinh thần đại pháp cưỡng ép khống chế sợ rằng chết liền là hắn nhìn đến lần này v ề kinh sau đến tìm một chút đầy đủ mạnh võ kỹ mới được liên tại cái này lúc một cái cẩm ý đ ề a vệ liền dáng v ẻ vội vã chạy tới đại nhân kinh đô đến tin để ngài phải nhanh chóng về kinh lâm mang thần sắc cứng lại nhìn qua bầu trời phương xa thật lâu không nói đường kỳ mắt nhìn một phía nhỏ giọng nói đại nhân không bằng ngài đối đ a i ta rời đi đi bất kể phía sau đi địa phương nào chúng ta mấy cái đều nguyện đi theo ngài lâm mang khó mà nhận ra liếc hắn một mắt nhúng tay vô vô hắn bà vai yếu ớt nói nói cẩn thận đi đi hồi kinh không chiến mà trước hiếp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 thượng viên trường thanh ngươi nói hắn hội trở về sau vũ anh điện bên trong ngồi tại cái b à n sau vạn lịch hoàng đế bông u xuống trong tay thư sách viên trường thanh k h ô người n g đứng ở một bên nghe nói khẳng định nói hội ồ chu dực quân mặt lộ kinh ngạc khẽ cười nói ngươi liền chắc chắn như thế viên trường thanh cung kính nói làm đến thần tử vậy hạ triệu lại há có không về chi lý ha ha chu dực quân cười lớn một tiếng tiếp qua một bên thái g i á m đưa lên trà nóng chậm rãi nói nhìn đến ngươi đối hắn cách nhìn rất cao có thể để ngươi như này tín nhiệm viên trường thanh liền gấp quỷ xuống thấp giọng nói, thần không giọng nói, dám. viên trưởng thanh cúi đầu biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng trong lòng là tràn đầy bàng hoàng kỳ thực hắn cũng không dám xác định t i ê u tiểu tử sẽ không sẽ trở về hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lâm mang hội về kinh đi nếu không sợ là thật chết chắc rồi chu dực quân để xuống c h é n t r à nhìn lấy quỳ tại điện bên trong viên trưởng thanh khoát tay nói đi xuống đi chờ lâm c h ấ n thủ chiếu ngụ đi bắt trấn phủ ti sự tỉnh do ngươi tạm làm viên trưởng thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc liền vội vàng đứng lên chắp tay nói thần tuân chỉ Bệ hạ thần cáo lui viên trường thanh chậm rãi lùi lại lấy đi ra ra vũ anh điện trước khi đi phía trước lại quay đầu ngắm nhìn vũ anh điện nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái này trừng phạt có thể nói là rất nhẹ không có ý chỉ tự tiện giam giữ hình bộ thị lang càng l à ở kinh thành diện x ử r a cho dù là cầm y địa vệ thật muốn truy cứu cũng là khó trốn tội lỗi hiện nay vẹn vẹn chỉ là trông coi chiếu ngục liền c h ấ n phủ sứ c h ứ c quan đều chưa rút đi còn thật là thánh quyền chính đồng viên trường thanh lắc đầu nhanh bước đi ra cung hiện tại chỉ hy vọng lâm mang có thể nhanh chóng về kinh đi bách hoa cốc chân núi lâm mang xoay người cưới lên tì hưu vừa muốn rời đi chân trời bỗng nhiên chuyển đến cười to một tiếng ha ha rất tốt rất tốt ta t h a n h âm hùng hồn giống như trống r ô n g hồi âm vang vọng b ố n p h ư ơ n g rất tốt lâm mang thần sắc mãnh nhiên một ngưng định thần nhìn về phía trước cái này là liền tại thoại âm rơi xuống nháy mắt tại mọi người thân trước đột nhiên nhiều hai đạo bóng người một người xuyên lấy bạch sắt trường bảo cần cổ hoa văn như ngọn lửa màu đỏ hình xăm hai lỗ thai to lớn khác hẳn với thường nhân bên hông treo lấy một cái hổ lô màu đỏ một người khác nửa thân chân trụi g i á n g người khôi nô bắp thịt cả người rõ ràng bên h ô n g treo lấy một cái h ổ lô màu xanh lam nghiêm túc t h ậ t trọng ha ha rất tốt rất tốt ta lâm mang sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn hai người trương tam lý tứ trương tam cười chắp tay tay cười nói tại hạ hiệp khách đảo thường thiện phạt tác xứ trương tam cái này vị là lý tứ một bên lý tứ khe vớt cảm biểu tình vẫn ý như cũ lãnh đạo gặp qua lâm đại nhân lâm mang trên giới quan sát hai người một mắt k h ẽ cười nói hai vị đến đây là muốn mời ta lên đảo uống cháo là bắt sao trương tam sửng sốt một chút phảng phất là không có nghĩ đến bất quá hắn rất nhanh liền thu vào mặt bên trên biểu tình cười nói không biết lâm đại nhân có thể n ể mặt lâm mang nhìn hai người một mắt nhúng tay nhẹ nhàng vô vô tỉ hưu tỉ hưu cất bước hướng về chân núi đi tới đến lúc đó nhất định đúng giờ lên đ ả o rất tốt rất tốt ta trương tam cười lớn một tiếng hai người đồng thời ném ra ngoài một mai lệnh bài lâm mang nhúng tay tiếp lấy lệnh bài đ ố n g như nói hai vị giang hồ có giang hồ quy củ nhưng mà triều đình cũng có triều đình quy củ cái này thiên hạ tự có vương pháp thiệt ác trước giờ không phải do cá nhân đến định nghĩa triều đình tự có p h á p độ hy vọng hai vị tự giải quyết tốt thanh em dần dần từng bước đi đến thân sau cầm y dỉa vệ giục ngựa phi nước đại nhấc lên quần c u ộ n trần lãng trong n g á y mắt t r ú n g thiên đao ý quán xuyên vân tiêu bàng bạc đao ý bên trong n g ẩ n chứa bệ nghệ thiên hạ trì bạc khí càng có ngựa đạp giang hồ treo đao thiên hạ quyết tâm kinh đô mấy trăm kỵ cầm y dỉa vệ từ thành bên ngoài giục ngựa chạy nhanh đến vó ngựa tiếng như lôi thành cánh cửa bách tính xa xa nhìn đến cầm ý dỉa vệ đi đến lập tức tránh né đến hai bên theo lấy lâm mang về thành tin tức giống là cắm Kinh Đô lâm ạ đại i nhiệt. Ti, cái đi nói, lần lập nữa trở nên náo nhiệt. Vừa về đến、Bắc、Chấn đến, cung kính n Vừa trở một tức Phụ h vệ về về Bắc cẩm n nhân chỉ huy sứ đại ờ i ngài đi mang ộ t Biết chuyến. rõ. Lâm m nói một tiếng hướng về viên trường thanh viện bên trong đi tới nhìn đến đứng ở trong viện viên trường thanh lâm mang chắp tay nói gặp qua đại nhân nhìn đến lâm mang viên trường thanh chặt treo lấy một khỏa tâm cái này mới để xuống hắn liền sợ cái này tiểu tử không trở về đến thời điểm liền phiền phức rồi viên trường thanh trên băng ghế đá ngồi xuống khẽ cười nói ta còn sợ ngươi không trở về lâm mang cười cười nói thẳng đại nhân triệu ta ở đây nghĩ đến là đối ta xử trí xuống đến đi ừ m viên trưởng thanh gặp lâm mang thần sắc thoải mái ngược lại là cảm thấy vô cùng bất ngờ trầm giọng nói bậy hạ để ngươi trông coi chiếu n g ủ thời gian chưa định viên trưởng thanh nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói khẽ ngươi cũng biết rõ này sự tình bậy hạ cần phải có một cái thái độ ta nghĩ ngươi hẳn là minh m ạ c h lâm mang không e rẻ ở một bên ngồi xuống thần sắc nhẹ nhõm cái này xử phạt có thể nói rất nhẹ suy cho cùng nay sự tình là chính mình một mình vì cái này liền tính thật có bày mưu đạt kế cũng chỉ có thể là chính mình một người hành động cẩm ý địa vệ liền là một trôi đao lâm mang nội tâm cảm thái có thể ngồi tại cái kia vị trí bên trên còn thật không có một cái đơn giản mạng chính mình trông coi chiếu ngục nhìn giống như là xử phạt nhưng đối với chính mình mà nói không đau không ngứa h ú n g chi c h ấ n phụ xứ vốn là có tuần sát chiếu ngục chức trách như là đổi lại bình thường người n à y lúc dự đoán đã sớm là mạng ơn người nào không nói một tiếng thánh nhân minh mông đối với bách quan cùng từng cái ân quý thế ra đến nói hoàng đế đã cho ra xử phạt tính là cho lẫn nhau một bậc thang viên trưởng thanh hơi có tâm ý nhìn lâm mang một mắt yếu ớt nói hôm nay triều hội có một bộ phận đại thần đề nghị khôi phục nhậm chức chương thủ phụ chính sách lâm mang nội tâm một kinh nhìn lấy ánh mắt thâm thúy viên trưởng thanh hỏi thuận nước đẩy thuyền viên trưởng thanh không có trả lời chỉ là trên thực tế vạn lịch tam đại trinh như không phải có chương cư chính tiền kỳ nội t ì n h sợ là rất khó đánh thắng kinh doanh binh mã càng là đã sớm hoa thế chính là t r ư ơ n g cư chính cải cách kinh doanh khôi phục quân bị cái này mới để kinh doanh khôi phục nhất định chiến đấu lực dù vậy kinh doanh chiến đấu lực kỳ thực đã sớm không bằng từ trước so sánh dưới thích ra quân cùng liêu đông thiết kỵ càng có chiến l ư ợ c có lẽ t r ư ơ n g cư chính cải cách tồn tại rất nhiều tệ nạn nhưng mà so sánh với nhau còn là lợi nhiều hơn hại chỉ là vẹn vẹn bên trong một hạng đo đạc thổ địa liền chạm tới rất nhiều thế gia hơn quý lợi ích thổ địa người miệng là vĩnh viễn đều tránh không khỏi một vòng những k i a h â n quý thế gia giấu xuống chiếm đoạt ruộng đồng tư r u ộ n g vô số cái này là một bút cực kỳ to lớn lợi ích cho nên chờ lao trương một chết tất cả chính sách không thể tránh né bị phế trừ nay sự tình n muốn phổ biến sợ là không có kia dễ dàng lâm mang nhìn về phía viên trưởng thanh hỏi tình huống như thế nào viên trưởng thanh kinh ngạc nói ngươi tựa hồ rất quan tâm này sự t ì n h lâm mang cười cười tùy ý nói hiếu kỳ viên trưởng thanh không vội không chậm bưng lên trà lướt qua một miệng hơi hơi như đầu cười nhìn lấy lâm mang h ắ n cảm thấy lâm mang không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy đáng tiếc ta chính là không nói lâm mang sắc mặt tối đen đứng lên nói đại nhân cáo tử viên trưởng thanh không khỏi lắc đầu cái này thế nào còn tức giận đâu trên triều đỉnh còn không có kết luận bất quá bảo trì trung lập người không ít có rất lớn hy vọng một lần nữa phổ biến bất quá b ậ y hạ kêu một bên còn không có kết quả lâm mang bước chân dừng lại quay người chắp tay nói đa tạ đại nhân cao chi hạ quan đi chiếu ngục lâm mang rời đi viên trường thanh v i ệ n tử đầu tiên là bàn giao một phiên bắt chấn phủ ti bên trong đồ vật ngay sau đó liền đi tới chiếu ngục chiếu ngục nhìn đến lâm mang đi đến một đám cẩm y đ ị vệ lần lượt chắp tay hành lễ lâm mang khẽ vớt cầm gia hiệu đi vào chiếu ngục chi bên trong gặp qua chấn phủ s ứ đại nhân một người nhanh bước tiến lên đón chính là đã từng làm việc tiêu khánh, tiêu khánh nội tâm rất nhiều cảm khái phía trước lâm mang là bách hộ hắn là phó thiên hộ nhưng mà hiện nay lâm mang đã thành c h ấ n phụ s ứ mà hắn lại còn là phó thiên hộ lâm mang khẽ cười nói tiêu thiên hộ không cần đa lễ ta là phụng chỉ đến trông giữ chiếu ngục tiêu khánh xứng sở lúc nào chiếu ngục đều cần một vị c h ấ n phụ s ứ tự thân trông coi rồi lâm mang lại là không có nhiều làm giải thích còn là trực tiếp hướng về chiếu ngục chỗ sâu đi tới chiếu ngục t ầ n g thứ bảy nặng nề cương tiết h miệng cống từ từ mở ra một cổ â m lãnh băng lãnh khí tức đập vào mặt mà tới cả cái chiếu ngục bên trong yên tĩnh hai bên trong nhà tù càng là tối như mực một mảnh lâm mang khe n h ư mày tâm nghĩ hiếu kỳ mặc dù hắn đã tiếp nhận chấn phủ sứ nhưng mà liên quan chiếu ngục tình huống h i ể u kỳ thực cũng không nhiều cái này tầng thứ bảy hướng đến đều chỉ có chấn phủ sứ một cấp mới có thể vào l i ê n đưa cơ người đều là thông qua tầng thứ sáu do đặc thù cơ quan đưa vào ba giày bó dẫm tại nặng nề thạch bản bên trên tại cái này t ĩ n h mình hoàn cảnh bên trong đặc biệt thanh thúy chống g ô n g chiếu ngục cho người một chủng vô cùng thấm người cảm giác cái này là lại có tân nhân tới rồi sao đột nhiên ở giữa một đạo khàn khàn âm lanh thanh âm chậm dại truyền đến chỉ là thanh âm liền cho người một chủng vô cùng thấm người cảm giác lâm mang chậm rãi đi đến tủ thất cửa trước nhấc lên cách cửa sổ h á c cám bên trong ngồi lấy một đạo tóc thai bù xù mơ hồ thân ảnh từng sợi to lớn xiềng xích cầm giữ hắn t ứ chi tại hắn phía sau mơ hồ có thể thấy hai cái to lớn cương châm xuyên thấu hắn xương bả vai liền tại cái này lúc tia đạo tóc thai bù xù thân ảnh bỗng nhiên ngần đầu lộ ra một đôi lệnh người kinh dị hai con mắt đục ngầu hai mắt bên trong mang lấy một tia tạ ý ha ha thật trẻ tuổi tiểu tử tiểu tử ngươi là ai tới cái này chiếu ngục làm cái gì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 giam giữ tại bên trong tù phạm càng là s ư n g sở bất quá khi nhìn thấy lâm mang lấy phi ngư phục mắt bên trong mánh nhiên bạo ra nội hỏa tiểu tử ngươi vậy mà là cầm ý gì vậy? chó săn tướng quyền a lao giả gấm thét tác động bốn phía xiềng xích kịch liệt chớp lên p h ẫ n nộ lộ rõ trên mặt lâm mang khẽ lắc đầu keng h á c cám bên trong đao quang một lõe phốc phốc một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lập tức phóng lên tận trời điểm năng lượng hai nhị cảnh tôn sư lâm mang liếc mắt lão giả thi thể cảm thấy ngoài ý mướn nốt h tại cái này bên trong người có chút tu vi cũng không bị phế chỉ là cầm giữ hắn kinh mạch xương b ả vai dù sao cũng là tông sư giết quá mức đáng tiếc trước đây nốt h vào trong đó không hẳn không có chiêu hàng ý nghĩ còn có một chút người thân phận đặc thù không tốt sự quyết cũng chỉ có thể giam giữ ở đây lâm mang quay người đi ra t ù thất sau đó lại đi vào một kiện khác t ù thất phốc phốc trong nhà tù tiếng mắng chửi hoàn toàn mà dừng lâm mang một mặt mỉm cười đi ra tâm tình rất là không sai liền l à đáng tiếc không thể t o à n chém như là chiếu ngục bên trong một lần chết quá nhiều người hồ sơ bên trong không dễ nhớ năm tại tầng thứ bảy bên trong dạng một vòng đi hướng chiếu ngục tầng thứ tám lâm mang âm thầm t i ế c rẻ trước đó đến quá mức vội vàng q u ê n mất điều hồ sơ án liên quan chiếu ngục bên trong nhân vật hẳn là đều có ghi chép mới đúng chính mình cái này một đ a o xuống cũng không biết chém cái gì đại nhân vật tầng thứ tám cương thiết miệng cống từ từ mở ra người rốt cuộc đến liền tại cương thiết miệng cống mở ra kia một máy mắt trong nhà tù đông nhiên chuyển ra một đạo cực kỳ thanh em giàn mua nhưng mà kia ngự khí giống như là đã sớm biết lâm mang hội đến đồng dạng lâm mang x ứ sở ngay sau đó cất bước hướng về phía trước đi tới rất nhanh đi đến một gian tù thất trước đó lâm mang nhẹ nhàng phất phất tay hành lang bốn phía ngọn đèn bị nhanh lửa h á cám hành lang lập tức sáng lên lâm mang theo tiếng đi hướng chỗ s â u nhất tù thất trong nhà tù khoanh chân ngồi lấy một cái lao giả lúc này chính cười nhìn về phía lâm mang nhìn ra được này người lúc còn trẻ cũng là một vị phong lưu phong khoáng người cho dù hiện nay nhìn lên đến có hơn bảy mươi tuổi nhưng mà thân bên trên vẫn ẩn ẩn có trùng hơn vị người khi thế lâm mang một tay vị đao bình tĩnh nói người muốn nói cái gì ha ha ngồi tại trong nhà tù lão giả khép cười một tiếng yếu đ ớt nói lão phu ca thư thiên đương nhiên người giang hồ cũng xưng là ứng thiên hành lão phu là thiên dục cung c u n g chủ n h a lâm mang dừng một chút lắc đầu nói không nhận thức ca thư thiên mặt bên trên tiếu dung ngưng kết hiện tại tiểu bối liền thiên dục cung đều không biết sao ca thư thiên mặt bên trên ẩ n hàm nộ khí nhớ ngày đó thiên dục cung là cái gì các loại huy danh huyền hách lão phu sớm liền tính ra sẽ có người tới đây ca thư thiên mặt bên trên lần có chút tự gác lâm mang kinh ngạc nhìn này người một mắt chẳng lẽ thật là nhân vật lợi hại gì ca thư thiên nhìn lấy lâm mang lông mày dần dần nhữ lại không đúng ngươi không phải người của chúng ta ngươi cái này khuôn mặt hào hào kỳ quái ca thư thiên tự mình lẩm bẩm sắc mặt khó nén giật mình thậm chí ẩn ẩn mang lấy một tia sợ hãi có lẽ là bởi vì kích động một lúc khẽ động xiềng xích bất quá những n à y tù tất h đều là chuyên môn chế tạo liền bọn hắn thông thường trong đồ ăn đều có thai y hệ viện đặc chế dược vật chuyên môn làm hao mòn chân nguyên đây cũng là đã từng tiêu khanh nói một ngày tiến chiếu ngục lại cũng vô pháp đi ra nguyên nhân dù một buổi lực lượng kinh lịch mấy đời kiến tạo chiếu ngục lại há là người bình thường có thể dùng đánh phá lâm mang liếc hắn một mắt nhấn động cửa bên ngoài cơ quan vanh long long cửa đá chậm rãi bị đ ờ y ra lâm mang cất bước đi vào tù thất chi bên trong vừa mới đi vào liền cảm nhận được một cổ cực kỳ âm hàn cảm giác mắt nhìn đất bên trên thạch bản trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc cái này là trận pháp tù thất mặt đất bên trên k h ắ c vẽ lấy một bộ đạo gia bắt quái chi trận mà lại hắn vừa tiến vào chỗ này liền cảm giác tự thân chân nguyên tại không nhận khống chế hướng bên ngoài ầm ầm cả cái tù thất tựa h ầ ngăn cách thiên địa nguyên khí c á thư thiên trên giới quan sát lâm mang một mắt bình đ ậ m nói minh tâm cảnh thiên phú còn có thể nhưng mà hắn nội tâm lại là một trận kinh ngạc rõ ràng xem người này thiên phú bình thường nhưng mà lại có thực lực như thế thực tại quái thai chỉ tiếc trước đây hắn học nghệ không tinh lâm mang nhìn hắn nhiều hứng thú nói không bằng ngươi đến đoán đoán ta hiện tại muốn làm gì xem tướng chi thuật dân gian phổ thông người đều biết một hai đối với những kia tình tu này đạo người đến nói thật tính ra chút cái gì chẳng có gì lạ nhưng mà những ngày đồ vật hắn hướng đến thờ phụng tin thì có không tin thì không ca thư thiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lâm mang sau một khắc con mắt mánh c rụt lại người điên người vậy mà muốn giết ta hắn thanh â m bên trong mang lấy một tia khó có thể tin liên tại cái này một máy mắt t r ố n g trải thạch thất bên trong vang lên một tiếng tràn trề đao minh một vệ t đao quang hướng về ca thư thiên chém xuống sáng tỏ đao quang chiếu sáng hắc cám thạch thất l a n g liệt đao phong đập vào mặt mà đến mang lấy tính mịch hàn ý nóng bỏng thuần dương chân nguyên tại thiếu đốt phạm phất đại nhận chân hỏa sau một khắc ca thư thiên quanh thân tụ tập được như mực chân nguyên chân nguyên va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn trong nhà tù càng là dung c h u y ể n không ngừng lâm mang ánh mắt một ngừng mặt lộ giật mình chân nguyên cái này ra hỏa tu vi cũng không bị hoàn toàn phong cấm lâm mang lùi lại mấy bước tay cầm đao càng là khẽ run lên ca thư thiên cả giận nói tiểu tử dừng tay ta nguyện ý đầu hàng triệu đình sự tinh bại lộ hãn tâm biết mình đã mất đi cơ hội tu vi chỉ khôi phục một bộ phận nghĩ muốn trốn ra chiếu ngục căn bản không khả năng lâm mang hờ hưng không nói manh nhiên hướng nhảy tới ra một bước khủng bố đao khí tản phá bừa bãi mà ra thí thần cực hạn một đao nhanh chóng chém ra ca thư thiên mặc dù tạm thời khôi phục chút lực lượng nhưng trung quy là thân thể bị hạn chế vô pháp thi triển toàn lực phốc phốc cái này một đao trực tiếp đóng vào h ắ n yết hầu chi bên trong tiên huyết dân g trào ca thư thiên đạp đại hai con mắt mắt bên trong tràn đầy không cam vì vì cái gì cái này cùng hắn tính toán một chút cũng không cùng một dạng không là cái này dạng điểm năng lượng sáu m ư hai không không không không k h o á t lâm mang cả cái người đều kinh lần trước chém giết thanh trúc bang bang chủ đều không có như này thu hoạch lẽ nào cái này ra hỏa là lục cảnh ngộ đạo tâm sư nơi đây trong nhà tù động tĩnh cũng dẫn tới bốn phía trong nhà tù đám người chú ý bất quá rất nhiều người bị hạn chế tại chiếu ngục nhà tù cũng không hiểu biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lâm mang liếc mắt thi thể thầm nghĩ nhìn tới cái này ra hỏa có điểm thân phận a mắt nhìn còn lại nhà tù tạm thời từ bỏ chém người ý nghĩ mặc dù hắn là c h ấ n phụ sứ nhưng mà chiếu ngục bên trong một lần chết rất nhiều người cũng không tiện bàn giao lâm mang đem ca thư thiên thi thể ném ở một bên khoanh chân ngồi xuống tâm niệm vừa động họ tên lâm mang thân phận cẩm ý đi hệ vệ trấn phụ sứ cảnh giới tông sư tứ cảnh công pháp thuần dương vô cự công c thất trọng kim trung cháo viên mãn võ kỹ ma đào viên mãn thiên đao bát thước tiểu thành tiên thiên cương khí tàn q u y ế t phong thần thối viên mãn c ả n k h ô n đại na z i tứ t ầ n g biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tiểu thành vô tướng kiếp chỉ nhập môn điểm năng lượng ba mươi hai nghìn không quét mắt gần nhất sở học võ cực lâm mang trực tiếp lặng lẽ thêm điểm cản k h ô n đại na z i ngũ tầng cản k h ô n đại na z i lục tầng điểm năng lượng sáu không không không không không biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đại thành điểm năng lượng năm không không không không không vô tướng kiếp chỉ viên mãn điểm năng lượng hai không không không không không thiên đao bắt thức đại thành thiên đao bắt thức viên mãn điểm năng lượng tám không không không không trong n g á y mắt hắn đầu góc bên trong xuất hiện một chuôi đao một chuôi ở bệ nghệ thiên hạ bá khí chi đao thiên đao chi ý duy đao duy tâm này đao chi ý cùng hắn sở nội chi ý khá là phù hợp chỉ là bất đồng là thiên đao chi ba đạo là đao chi ba ý mà hắn bá đạo chi ý là chấn áp hết thẻ chi bá đạo hoảng hốt ở giữa vạn trượng núi cao phía trên một người một đao dẫn thiên địa nguyên khí mà tới một đao hành không sương mù dày đặc tận tại dưới một đao này phá vỡ lâm mang tâm thần chấn động dần dần tại cầm đao bóng người bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh hai người nhìn nhau đồng thời chém ra một đao cái này một đao mới đầu bình đạm vô kỳ nhưng mà mấy hơi thở về sau uy thế d ầ n tăng dẫn động thiên địa nguyên khí nhấc lên vô biên quần quận chi thế một đao phá thiên thương không bị chạm phá vân vụ tận tán thiên địa ở giữa chỉ có tiếng oanh minh sơn loan pha thoái giang hà lan lộn chúng sinh tại dưới một đao này thần phục thiên địa lực lượng bị cái này một đao dẫn dắt manh mối hạ chiếu ngục bên trong làm đao ý k h u y ế t tán một khắc này cầm tù tại chiếu ngục bên trong đám người lập tức một kinh ban đầu ngủ say đám người lần lượt ngầm đầu mặt đầy kinh nghi bất định kia một máy mắt bọn hắn cảm nhận được một cô kinh khủng đao ý đao ý kia ảnh hưởng tâm thần lệ người có t r ù n g vào mà cảm giác trong nhà tù một cái tóc hai bù xù nam tử khôi ngô kinh ngạc nhìn qua phía trước giật mình nói thiên nhân hợp nhất chương á i này là t nhân hợp nhất chi hai trên trăm n g linh ba sơn tây địa chấn hạ nay cảnh sớm dùng triệt để siêu việt phạm sao tục có thể dẫn thiên địa lực lượng vì nhưng ế phi mà Cổ t cho đến bây giờ trên giang hồ rõ ràng đi vào đại tông sư lại là lác đác không có mấy nam bắc thiếu lâm võ đang long hồ sơn là trên giang hồ đã biết sở hữu đại tông sư môn phái thiên nhân hợp nhất tri cảnh nói đúng ra cũng không phải một cái cảnh giới là một cái phi thường đặc biệt không minh trạng thái tương đương tại trước giờ cảm nộ g thiên địa bình thường cũng chỉ có lục cảnh tông sư tại cơ duyên xảo hợp mới có thể đạp vào này cảnh một bụi mộ cá chép hóa rồng vào tới thiên nhân cảnh mà lúc này rơi vào cảm nộ g bên trong lâm mang không biết chút nào hắn dẫn tới nhiều lớn manh động chiếu ngục bên ngoài chợt có nguyên khí khổng lồ chi vân hội tụ chỉ là cái này nguyên khí chi vân quá mức đặc thù phổ thông người vô pháp cảm giác được bàng bạc nguyên khí phảng phất long quyển như cơn lốc chạy ngược mà xuống chuyển vào chiếu ngục chi bên trong khủng bố sóng gió càng quét mặc dù phổ thông người vô pháp nhìn đến nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ kinh khủng như thế huy hoàng thiên địa chi uy tiểu viện bên trong viên trường thanh đứng dậy ngưng thị nhìn về phía chiếu ngục phương hướng hắn mặt bên trên khó nén kinh sợ tại cái này một nháy mắt hắn tâm thần vô cùng thanh minh tất cả công pháp cảm nộ g hiểu rõ tại tâm ban đầu hoang mang thật lâu sự tình cái này một khắc nháy mắt hiểu ra không chỉ là hắn cả cái bắt chân phủ ti bên trong rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều có này các loại cảm nộ g chỉ là bọn hắn chỉ là mơ hồ có cảm giác kém xa viên trường thành cảm nộ thâm hậu tại trên người hắn khí cơ rúng động kiếm khí phá thể hợp chỉ vì kiếm quần quận kiếm khí giống như trường hà chạy tiết từ nơi sâu xa một đạo nguyên khí chi vân rơi xuống ha ha viên trưởng thanh trợn cười to thể nội có ngàn vạn kiếm khí phá thể mà ra ta chi đạo thành vậy viên trưởng thanh dậm chân mà lên tại hắn túc hạ giống như có một trôi trong s u ố t kiếm ý ngự kiếm mà đi vô biên kiếm khí phá thể kiếm là hắn hắn đã là kiếm o n g o n g cái này mức khác cả cái kinh đô bên trong giống như có ngàn vạn kiếm khí văng lên lên kiếm một tiếng quần quận hết lớn số dùng ngàn tính toán phi kiếm vạch phá bầu trời đẩy trời trường kiếm bay lượn Vì thế minh ông một bộ bạch di tỉa ngự ngàn vạn trường kiếm rời kinh mà đi hoàng cung mái nhà thiên sư đạo tôn ân nhìn qua thương k h u n g d ơ lên hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch ngửa mặt lên trời cười to náo nhựt ta thật là náo nhiệt hắn hai mắt bên trong giống như có tinh quang nở rộ tại hắn mắt bên trong có thể nhìn đến bắt chân phủ t i chỗ ẩn có khí vận hội tụ khí vận câu chuyện hướng đến bị cho rằng là hư vô mở miệng c h i học nói nhưng mà hắn thiên sư đạo c h i pháp xem trọng tin thì có không tin thì không, là tu tâm tri học cho nên hắn tin hắn tin cho nên hắn có thể nhìn đến nhìn tới cái này thì hưu thật có hội tụ khí vận tác dụng a tôn ân thì thào một tiếng khá là cảm khái khe khẽ lắc đầu ánh mắt thâm thúy thiên nhân hợp nhất a cái này viên trưởng thanh còn thật là thiên phú xuất chúng một buổi ngộ mộ đạo vạn pháp đều là thông hắn đi ra chính mình con đường một đầu người khác không cách nào phòng chế đường cái này một khắc cả cái kinh đô manh động rất nhiều tông sư lần lượt nhìn về phía đi xa thân ảnh sắc mặt khó nén giật mình đối với tất cả tông sư đến nói bọn hắn biết rõ thiên nhân hợp nhất cảnh k ó được cái này là một chủ ý cảnh giới tối cao Huyền chiếu lại lĩnh tại người huyền. cảnh h tuyệt này bên trong, Có t ra mộ võ học, hồ càng có coi ngày nàn người Giang một dặm. sớm y ngục ôn, trương từng tiên nhất Bất biết, hết thẻ trường thanh. tắn hết thẻ trở tĩnh. người người xướng chân nhân liền từng nhiều lần nhân cảnh. không này cũng không phải là viên thanh. Nguyên vân lặng yên tán đi, hết đều trở về bình n g chi cái chi Chiếu hợp khởi phải khí là đi, đều về quá đạp đám vào bên trong lâm mang chậm rãi mở ra mắt ngực bụng bên trong có một cổ t r ọ c khí phun ra vanh long khí huyết như long b ắ n ra c u ồ n c u ộ n văng lên lâm mang mặt lộ nụ cười không nghĩ tới lần này tu luyện thiên đao bắt thức vậy mà lại có như ý này bên ngoài thu hoạch chủ yếu là thiên đao bắt thức cùng chính mình sở ngộ chi đạo quá mức phù hợp cái khác cùng chính mình càn k h ô n đại na di cùng với biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có tiến cảnh chặt chẽ không thể tách rời càn k h ô n đại na di vốn liền h i ể u rõ thiên hạ võ học mà biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đạt tới đại thành lệnh hắn tinh thần lực đột bay manh t i ế n cái này mới có thể trước giờ tiến vào này huyền diệu chi cảnh nhắm mắt s á t na đầu góc bên trong có một chuôi dài bốn thước đao nhìn giống như bình bình vô kỳ nhưng mà lại cho người một chủng vô cùng cảm giác nguy hiểm nguyên thần c h i tướng nhờ vào biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể trước giờ ngưng tụ mà ra minh tâm xem vật hắn xem liền là một chuôi đao lâm mang rút ra tú xuân đao tại trong nhà tù diễn luyện lên đao pháp thời gian lạng yên trôi qua lâm mang từ đi đến chiếu ngục t ầ n g thứ tám về sau liên tục mấy ngày đều không thể rời đi chiếu ngục chi bên ngoài một cái khuôn mặt thanh tú đôi mắt thông linh đích nữ tử chậm rãi đi tới tại trong tay nàng mang theo một cái đơn giản hộp cơm nhìn đến người tới thủ tại chiếu ngục bên ngoài cầm y địa vệ cười nói giang cô nương lại cho đến đại nhân tiến thức ăn a vâng làm phiên chư vị đại nhân giang ngọc yến nhẹ nhàng một lễ một cái cẩm ý liệ vệ tiếp qua h ồ p cơm nói giang cô nương n g ư ơ i k ỳ thực không cần tiễn c h ấ n phủ sứ đại nhân đi chiếu ngục chỗ sâu rất lâu không có ra đến những thức ăn này thời gian một lúc lâu tất nhiên muốn vứt bỏ không có chuyện gì giang ngọc yến vẫn ý như c ũ khuôn mặt mang cười thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi chờ giang ngọc yến vừa rời đi mấy tên cẩm ý liệ vệ lập tức khe khe bàn luận lên đến các người nói thái hậu đem giang cô nương ban cho đại nhân đến tột cùng là có ý gì làm nha hoàn hắc cái này t vị giang cô nương đi đến t h ấ n phủ ti đã có mấy ngày ban đầu c ẩ m ý rìa vệ trọng địa người bình thường căn bản không khả năng tùy ý hành động nhưng mà người nào để này người là thái hậu tự thân ban tặng càng là ban cho đại nhân cả cái bắt t h ấ n phủ ti bên trong người nào dám nói cái chứ không rất nhiều c ẩ m ý lia vệ cũng thị phi thường cho hắn mặt m ũ i một cái c ẩ m ý lia vệ xoay người nói ta đem hộp cơm t i ễ n đi vào chiếu ngục chi bên ngoài giang ngọc y ế n đứng tại tường một bên lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa mắt bên trong mang lấy một tia hiếu kỳ nàng là thái hậu bên cạnh người trước đây bị thái hậu mang vào trong cung một mực phục thị thái hậu đối với thái hậu đem nàng ban cho cái này vị c ẩ m ý lia vệ chấn phủ sứ nàng nội tâm kỳ thực là mâu thuẫn cho dù thân chỗ cung bên trong nàng cũng nghe nói qua cái này vị chấn phủ sứ danh hảo sát thần đồ phu mỗi một lần nghe thấy hắn tin tức tựa hồ cũng là cùng tịch thu tài sản và giết cả nhà có liên quan cung bên trong rất nhiều người đều nói cái này vị cầm y hệ vệ trấn phủ sứ tàn nhẫn vô tình càng có truyền ngôn hắn ăn hải nhi nhưng mà thái hậu ý chỉ nàng lại không cách nào vi phạm c h ỉ t i ế c đến nhiều ngày lại là liền mặt đều không thể gặp bên trên nhìn ra xa một trận liền bay người rời đi sử gia bị d i ệ t tin tức ngay tại lạng liên đạm đi mà trên triều đình cũng có một kiện đại sự phát sinh chương cư chính chính sách bị một lần nữa bắt đầu dùng mặc dù gặp đến rất nhiều người tẩy chay nhưng mà cuối cùng vẫn là thông qua bất quá Này sự thời ì n hoàng đế lại là tẩy chay phương, là đế lại tẩy lại nội n cắt c ù gian rất n h ề u u q v i ê này Rất nhiều quan lại đều l m dám không không tình huống, cũng rõ t ù từng i đội, triều thôi phải liền thời điều Thời gian ệ n đứng đối, trung、lập. Gần nhất trên triều đình tình huống quá mức quỷ dị, hơi không cẩn thận, không răng ngày mức chỉ có trước, liền là tạm thời cách trước thể trí tạm bảo bị quá quỷ lập. là dị, tra. Thời gian ngày, ngày trôi qua cả cái thuận thiên phủ thời tiết đã tại từng bước trở nên lạnh tại lâm mang bị nhốt vào chiếu ngục sau một tháng một đạo thánh chỉ lại đem hắn gọi ra bước ra chiếu ngục đại môn nhìn lấy đỉnh đầu liệt dương lâm mang lặng yên híp híp mắt địa phương quỷ quái này còn thật không phải là người chờ mỗi ngày duy nhất giải trí hoạt động cũng liền là cầm đao chém người nhẹ nhàng dỗi lưng một cái chạy tới viên trường thanh viện tử v ớ i một vào viện lâm mang thần sắc mãnh nhiên một ngừng kinh nghi bất định quan sát lấy viên trường thanh có lẽ là bởi vì biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đại thành duyên cớ hắn cảm giác đặc biệt rõ ràng lúc này viên trường thanh mang đến cho hắn một cảm giác liền giống là một trôi phong mang nội l i ế m kiếm kia trùng ẩn mà nội l i ế m cảm giác so với lần trước gặp thanh trúc bang bang chủ càng mạnh viên trường thanh mang lấy trả lướt qua một miệng đôi mắt nhắm lại lặng yên quan sát lấy lâm mang kia ngày ba động lên tại chiếu、ngủ. mà cả c viên trưởng thanh, nói nói thanh từ từ mở ra thánh chỉ chấm giọng nói phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết sơn tây địa chấn mách tính trôi giạt khắp nơi lấy cầm y hải vệ trấn phủ sứ đi tới sơn tây đốc sắt giúp nạn thiên thai một chuyện a u ủi dân sinh lâm mang hơi ngần ra rất nhanh nói thần lính chỉ lâm mang tiếp qua thánh chỉ đứng dậy kỳ quái nói viên đại nhân mạng mụi hỏi một câu giúp nạn thiên thai cái này t r ù n g sự tình không nên do c ẩ m y lý hiệu vệ đến phụ trách cả cho dù phái c ẩ m y lý hiệu vệ đi tới cũng là điều động một vị thiên hộ cùng triều đình phái quan viên đồng thời trước đi phụ trách hiệp trợ viên trưởng thanh lắc đầu nói lần này phái ngươi đi tới sơn tây không chỉ là giúp nạn thiên thai gần nhất sơn tây mật thám đề báo nói sơn tây lại t r ị hỗn loạn rất nhiều địa phương thiên hộ cùng quan viên cấu kết cùng một ruộng v ậ hạ nghe thấy sau tức giận quyết tâm trừng trị sơn tây lại chị gần đây triều bên trong đã khôi phục tiền nhiệm trương thủ phụ kế sách đa số ngự sử đã phái đi các nơi lại lần nữa đo đạc thổ địa ngươi không có ở đây cái này đoạn thời gian b ắ c trấn phủ ti đã có nhiều vị thiên hộ phó thiên hộ đi theo l i ê n đông tây nhị hán người đều đi rất nhiều như là cái phái một vị thiên hộ trước đi sợ rằng khó dùng t r a rõ c h â n tướng bậy hạ nội tâm khó có thể bình an viên trường thanh dừng một chút trầm giọng nói cái khác sơn tây đạo giám sát ngự sử tấm nguyên trụ tử vong còn cần t r a rõ lâm mang nội tâm một kinh theo hắn biết sơn tây đạo giám sát ngự sử cộng tám vị tuy chỉ là chính tác phẩm nhưng là vị ti mà còn trọng cho dù là các phủ chi phủ gặp cũng phải nể tình đã cố ý để điều tra này sự t ì n h nhìn tới cái này vị giám sát ngự sử cái chết rất khả nghi a bất quá nghe đến triều đình hiện nay một lần nữa phổ biến t r ư ơ n g cư chính chính sách hắn còn là cảm thấy vô cùng bất ngờ chị quốc kế sách hắn không hiểu nhưng mà hắn biết rõ t r ư ơ n g cư chính kế sách xác thực có lợi cho đại minh lâm mang đứng lên nói ta minh bạch ta cái này liền mở đường viên trường thanh bỗng nhiên cười thần bí bao hàm thâm ý nói đi ngươi viện bên trong xem một chút đi có kinh hỉ cái gì kinh hỉ nhìn đến viên trường thanh bộ dáng này luôn cảm thấy có chút không có ý tốt viên trường thanh đứng dậy c h ắ p tay sau lưng hướng về phòng bên trong đi tới yếu đ ớt nói nói ra đến liền không phải kinh hỉ thấy thế lâm mang cũng liền không có hỏi nhiều nữa một đường về đến trấn phủ xứ làm việc chỗ bất quá vừa một đẩy cửa ra liền thấy nhà bên trong chính có một vị thân xuyên màu trắng trường sam nữ tử ngay tại lau chùi cái bàn nghe thấy đẩy cửa thân giang ngọc yến quay đầu nhìn đến liếc gặp lâm mang thân bên trên phi ngư phục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc liền vội vàng hành lễ nói ngọc yến gặp qua đại nhân cái này dạng phi ngư phục như này trẻ tuổi hẳn là cái kia vị c h ấ n p h ụ sứ đi nhìn lên đến cùng chuyến ngôn không cùng một dạng a nghe nói lâm mang nhũ mày ngọc y ế n lâm mang tâm lý lộn bột một lần hạ ý thức mà hỏi n g ư ơ i họ giang a giang ngọc y ế n bờ m ô i k h ẽ n h ế t lại gật đầu một cái hắn thế nào biết rõ lâm mang đỡ đao tay hơi hơi chặt mấy phần cái này ra sân không đúng ngươi vì cái gì tại chỗ này lâm mang cuối cùng vẫn là nhịn xuống rút đao xúc động giang ngọc y ế n nói khẽ khởi bẩm đại nhân là thái hậu để ta đến giang ngọc k ế n cẩn thận ngẩng đầu nhìn lâm mang một mắt tiếp tục nói thái hậu nói phía sau để ta tới chiếu cố đại nhân sinh hoạt thường ngày thời khắc phục thị tại bên người đại nhân lâm mang khỏe miệng giật một cái k h o á t tay nói ngươi trước ra ngoài đi hắn hiện tại biết rõ viên trường thanh nói kinh hỷ là cái gì vâng giang ngọc kiến không dám nhiều lời cung kính quay người rời đi lâm mang đại mã kim đao ngồi tại ghế bành bên trên nhúng tay nắm nắm mi tâm không khỏi thở dài phiền phức ca nói là chiếu cố sinh hoạt thường ngày nói t r ắ n g ra cái này liền là giám thị bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó t r ư ơ n g hai trăm linh bốn ta liền thích các ngươi cái này mạnh miệng bộ dạng thượng trấn phủ sứ đại đường bên trong lâm mang lặng lẽ để xuống mới vừa đưa tới mật báo bưng lên bàn bên trên trà chậm dại u ố n g vào sơn tây đồng bằng phủ địa chấn gặp thai họa nghiêm trọng có gần vạn người gặp t a i họa ngoại trừ địa chấn t a i họa bên ngoài đê sông pha thoái nước sông ầm ầm bao phủ hai bên bờ rất nhiều thôn trang thành trấn những này còn đều là mật báo lời nói chân thực tình huống sợ rằng muốn so cái này càng nghiêm trọng hơn đại thai phía dưới bách tính trôi giạt khắp nơi thương nhân ngay tại chỗ lên giá người miệng mua bán nhiều vô số kể như là bản xứ quan phủ có làm đến có tốt nhưng nếu là một đám tham quan ô lại tại vị sợ rằng bách tính sinh hoạt sẽ càng thêm gian nan dân chúng lầm than a lâm mang yếu ớt thở dài một tiếng hết lần này tới lần khác sơn tây đạo giám sát ngự sử tại chỗ này cái mấu chốt tạ thế như nói cả hai ở giữa không có tất yếu liên hệ rất khó lệnh người tin tưởng như l ầ này sự tình không nhanh chóng giải quyết dần dần miễn không được có người cổ động thiên phản học thuyết đến thời điểm cung bên trong cái kia vị lại nên bị ngự sử chỉ lấy cái mũi mắng to hôn quân đường chuyển ra ngoài đến trận trận tiếng bước chân đường kỳ từ ngoài cửa đi tới cung kính nói đại nhân nhân viên đều đã kiểm kê hoàn tất tùy thời có thể xuất phát cái khác nghiêm đại nhân trở về lâm mang để xuống c h é n t r à hỏi vội hắn tình huống như thế nào từ hắn trở về về sau liền phái người trước đi tìm nghiêm giác càng hủy bỏ hắn lệnh truy nã đường kỳ chắp tay nói nhận chút thương nhưng mà tốt tại đều không phải vết thương trí mạng tính mệnh không trở ngại lâm mang khẽ b ư ớ cảm c phân phó nói đi thái y địa viện tìm một chút thượng hạng chữa thương chi dược cho hắn lần này sơn tây hành động để hắn đừng tham gia để hắn tạm thời phụ trách bắt chấn phủ ti cầm y địa vệ chiêu thu một chuyện đương kỳ gật đầu cẩn thận nhìn lâm mang một mắt trần trờ nói đại nhân liên quan rằng cô nương sự tình lâm mang sắc mặt tối đen nhúng tay nắm nắm mi tâm bất đắc di nói tại chỗ này phụ cận cho nàng thuê cái viện tử đi bắt chấn phủ ti là cầm y địa vệ trọng đại nàng tại chỗ này còn là có quá nhiều không t i ệ n chỗ này dù sao cũng là bắt c ấ n phủ ti hắn cũng không nghĩ rơi người miệ lưới húng chi hắn cũng không quen để người phục thị có thể bị thái hậu từ hoàng cung bên trong phái ra giám thị chính mình thế nào nghĩ đều sẽ không là nhân vật đơn giản huống hồ hoàng cung chỗ kia lục đục với nhau một chút cũng không so quan trữ ít nói là ăn người không nhà xương đều không đủ mà nói đường kỳ trần trờ gật đầu hắn ngược lại là cảm thấy có r i n g cô nương chiếu cố đại nhân sinh hoạt thường ngày rất tốt bất quá đã đại nhân không n g u y ệ n ý hắn cũng không rất nhiều nói cái gì nhìn đến đại nhân chỉ tích h tiền đáng tiếc đường kỳ quay người rời đi đại đường một canh giờ về sau lâm mang đi tới luyện võ trường đồng thời gọi đến tỉ hưu không t r u n g bên trong một đạo màu tím điện hồ lấp lánh t h hưu vững vàng rơi xuống nạo nghệ n ế t đầu lên lô lúc này trên luyện võ trường đã tập hợp năm trăm vị cầm y ề ị a vệ như vẹn vẹn là giúp nạn thiên thai tự nhiên không cần thiết nhiều người như vậy nhưng mà từ mật báo bên trong biết sơn tây lại chỉ hỗn loạn càng liên lụy tới địa phương cầm y ề ị a vệ nghĩ muốn làm việc chỉ có thể dựa vào bắt chân phủ ti người lâm mang mang lên t h hưu trầm giọng nói xuất phát tuân mệnh đám người tề thanh hát lớn vừa mới nói xong t h hưu hướng về bắt chân phủ ti chi bên ngoài chạy đi thân sau liệt mã đi theo tiếng chân như sấm áo choàng phần phật kêu vang một đám c ẩ m ý địa vệ trùng trùng điệp điệp rời đi kinh đô cùng lúc đó không chung bên trong một cái trắng nhật b ồ câu đưa tin vũ cánh bay hướng tây nam hướng về sơn tây mà đi đêm về khuya đại đ ị a bên trên trên trăm kỵ liệt mãi nhanh như điện chấp một đường đi nhanh vanh long long vó ngựa đạp ở đại đ ị a bên trên tự thiên lôi oanh minh hát cám bên trong t ừ n g chùm bó đuốc đốt lên hỏa diễm trong gió rét c h ậ p trởn phía trước có bưu cục nghỉ ngơi một đêm lâm mang cưỡi lấy tỳ hưu phi nhanh tại phía trước tự rời đi kinh đô bọn hắn liên tục đổi bảy ngày đường vào n g a y hôm nay mới tiến vào sơn tây đồng bằng phủ địa giới như là lên đường gọn gàng vẫn còn tốt nhưng mà cái này lần rời kinh bọn hắn còn mang theo lượng lớn giúp nạn thiên thai tiền lương tốc độ tất nhiên phải chậm hơn rất nhiều vì đuổi tốc độ hắn chỉ có thể lệnh bốn trăm cầm y liên h vệ phụ trách gáp giải giúp nạn thiên thai tiền lương mà hắn dẫn đầu một trăm cầm y liên h vệ xin phép đi trước mọi người đi tới biêu cục cửa trước đường kỳ xuống ngựa trước đi gõ cửa liên tục gõ nhiều lần sau biêu cục bên trong mới có âm thanh truyền ra người nào a hơn nửa đêm biêu cục bên trong chuyển ra một đạo cực kỳ bất mãn thanh âm đến đến gọi hồn a gọi ngươi nương một cái dịch tốt hùng hùng hổ hổ mở ra đại môn nhấc ra tay bên trong đèn lồng hơi giận nói cái gì người hơn nửa đêm gọi cái gì gọi mượn lấy yếu ớt ánh sáng có thể thấy được kia dịch tốt là một cái đại khái nam tử hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt có chút t h ô cùng nói là dịch tốt chẳng bằng nói càng giống một cái tội phạm chỉ nhìn bề ngoài liền hung thân ác sát đường kỳ sáng lên cầm y hệ vệ lệ bài cầm y hệ vệ nhưng mà tiếp xuống đến dịch tốt biểu hiện lại là lệnh đường kỳ khẽ nhũ mày tiến đến đi dịch t ố t đốt đèn lồng đi thẳng về phía trước không có chút nào gặp đến cầm ý d ì hệ vệ nên có e ngại cùng cung kính đường kỳ hơi hơi nhăn mày lại là không có nhiều hỏi đám người nối tiếp nhau tiến vào b i ể u cục nhìn lấy như này nhiều cầm ý d ì hệ vệ tiến vào trước đó dịch tốt sửng sốt một chút các vị b i ể u cục phòng trọ có hạn không ở được nhiều người như vậy lâm mang tại thính đường trên ghế ngồi xuống liếc dịch tốt một mắt âm thanh lạnh lùng nói không có chú ý nhiều như vậy có cái che gió che mưa địa phương liền được tùy các ngươi bất quá phòng bên phải các ngươi không thể ở còn lại gian phòng tùy ý dịch tốt thái độ lãnh đạm nói một tiếng liền tính toán quay người rời đi thái độ ngạo m ạ n lâm mang hơi hơi nghiêng đầu mắt nhìn đường kỳ đường kỳ ngầm hiểu lập tức bước nhanh về phía trước mạnh nhiên một cước đá trên người dịch tốt sau đó liên tục mấy quyển làm càn cầu đô vật ngươi bất quá một cái chỉ là dịch tốt ai cho ngươi lá gan dịch tốt bị đánh miệng nôn tiên huyết tức giận nói các ngươi điên phốc phốc lâm mang giữa ngón tay bắn ra một luồng chân khí dịch tốt cánh tay lập tức tung bay ra ngoài lâm mang thần sắc lạnh lùng nói lần tiếp theo liền là ngươi đầu người dịch tốt sắc mặt trăng n h u ậ lâm mang bình đạm nói kéo xuống đi để hắn mở miệm vâng đ ư ờ n g kỳ chắp tay một lễ gọi đến hai người mang lấy dịch tốt đi bên cạnh gian phòng chỉ chốc lát đ ư ờ n g kỳ liền từ bên cạnh gian phòng đi ra cung kính nói đại nhân đều t h ầ m rõ ràng nay ngươi là bản xứ thổ phỉ thổ phỉ lâm mang nhũ mày kinh ngạc nói lúc nào thổ phỉ cũng có thể trở thành dịch tốt rồi đ ư ờ n g kỳ sắc mặt khó coi thấp giọng nói đưa tiền liền có thể làm lâm mang kinh ngạc nói bán quan mặc dù một cái dịch tốt tính không được l ạ quan nhưng dầu gì cũng là lệ thuộc vào quan phủ người cũng không phải một cái thổ phỉ liền có thể làm lâm mang đã phát giác được này sự tình không đơn giản hỏi còn có cái gì tình huống đường kỳ trần c h ờ một chút như tại xoắn suýt diễn đàn chầm g i i nói dưới đây người nói địa phương c ẩ m ý địa vệ quyền thế rất nhỏ thậm chí c ẩ m ý địa vệ biên chế đều không đầy đủ tại chỗ này có rất ít người đem c ẩ m ý địa vệ xem là sự tình. Lâm Mang đ ô i mắt n h ắ m lại, n h i ề u hứng thú nói, cái n à y sự tình còn thật là càng n g à y c à n g có ý t ứ n h ì n t ớ i cái này chuyến không hưởng công c h ắ c không được cung bên trong cái kia vị muốn để chính mình tự thân đi đến liên cầm ý địa vệ đều ra vấn đề lớn như vậy sơn tây tình huống có thể nghĩ đường kỳ không có trả lời liền hắn đều cảm thấy chân kinh đường đường cẩm ý địa vệ thiên tử thân vệ vậy mà lại x a đoạn đến đây lâm mang ngược lại là không cảm thấy kỳ quái trước đây hắn tại nguyên giang huyện bách hộ sở lúc đã kiến thức qua các nơi thiên hộ cùng bách hộ sở suy cho cùng không giống với b ắ c trấn p h ụ thi húng chi từng cái cẩm ý địa vệ đều là phụ chết tử kế đợi trước một lòng vì nước nhưng mà không có nghĩa là hạ một nhiệm kỳ chính là nơi có người liền có tranh đấu cái này là không thể tránh khỏi chỉ là không có nghĩ đến sơn tây bên này tình huống hội như này nghiêm trọng liền ăn bớt tiền trợ cấp cái này trùng sự t ì n h đều phát sinh theo như cái này thì cái này bên trong lại c h ỉ còn thật không là bình thường hỗn loạn n h ư không phải như đây không đến nỗi ngay cả một cái dịch tốt đều dám khinh thường cầm y địa vệ lâm mang đứng lên nói nghỉ ngơi đi ngày mai đi vòng quanh đi sơn âm huyện một đêm không có chuyện gì xảy ra cùng lúc đó đồng bằng phủ phủ thành tri phủ nha môn hậu đường đồng bằng phủ tri phủ chu khiêm ngồi tại hoàng hoa ghế bên trên nhìn về phía một bên đồng bằng thiên hộ thiên hộ mạnh phù bình trầm giọng nói tính toán thời gian cái tia vị trấn phủ xứ cũng, cũng nhanh đến sự tình xử lý như thế nào mạnh phồn bình bưng lên bàn bên trên trà không nhanh không c h ậ m phẩm một miệng thần sắc nhàn nhã khẽ cười nói chu đại nhân yên tâm đi sẽ không lưu xuống sơ hở phủ thành bên trong phát cháo đã bắt đầu k i a bảy dân đen đã sớm là m a n g ơn đến mức các huyện thành ta cũng đã truyền xuống mệnh lệnh bọn hắn đã sớm chuẩn bị mạnh phồn bình cười lạnh một tiếng yếu đ ấ t nói đến mức k i a bảy không nghe dân đen đã bị ta xử lý còn lại những tia người không dám nói lung tung cái gì bọn hắn người nhà đồng bạn đã bị khống chế lạnh bọn hắn cũng không dám nói lung tung chu k i ê m đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ yếu ớt nói vẫn là không thể sơ ý a kinh bên trong đế n tin cái này vị tân nhiệm chấn phủ sứ tuyệt phi thiện loại liền trước hộ bộ thượng thư hình bộ thị lan g các loại chư vị đại nhân đều trúng k ế của hắn cái kia vị ở kinh thành càng là bị xưng là sát thần phía trên bố chính sứ đại nhân càng là nhiều lần căn dặn nếu là thật sự để này người t r a ra cái gì người ta sợ là đầu người khó bảo đảm mạnh phôn bình cười lạnh nói không đơn giản lại như thế nào kia là ở kinh thành nhưng mà cái này bên trong là chúng ta địa bàn này người tin tức hắn cũng nghe nói qua nhưng mà theo hắn hơn phân nửa là thổi p h ồ n g thôi n h ư không phải hắn không có nhân mạch thế lực hắn sớm liền thăng vào kinh thành kia c h ấ n phủ sứ vị trí lại há hội đến phiên hắn một tên m a o đầu tiểu tử đến ngồi chu khiêm liếc mạnh phồn bình một mắt tâm có bất mãn quát lớn mạnh đại nhân thu vào n g ư ờ i ngạo mạng nay n g ư ờ i không có đơn giản như vậy chớ khinh thường mạnh phồn bình khinh miệt mắt nhìn chu khiêm đứng dậy khoát tay nói chu đại nhân ngài còn là sớm chút nghỉ ngơi đi ta nhìn ngươi liền là quá mệt mỏi bạn quan đi trước nhìn chăm chú mạnh phồn bình rời đi chu khiêm mặt lộ bất đắc dĩ rất có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép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 ta liền thích các ngươi cái này mạnh miệng bộ dạng chung. sơn âm huyện chỗ này là lần này địa chấn gặp thai họa thai nạn nặc k u nơi xa đại lộ bên trên đám người r ụ t ngựa băng băng mà tới nhấc lên quần quần khói bụi lâm mang nhìn qua phía trước gần tại trễ thước huyện thành khẽ thở dài một cái dọc theo con đường này đi tới có thể nói là nạn dân trải rộng chung quanh thôn chấn nhà sụp đổ phá toái vô số kể cánh đồng bị ngập ven đường ngôi mộ mới san sát rất nhiều bách tính cẳng là chiếu dơ một q u y n liền qua loa táng nhập hố bên trong một đường đi tới gặp đến đưa tăng đội ngũ không dưới mười cái bách tính xem bọn hắn ánh mắt sợ chi như hổ làng đại minh chi thiên hạ cần gì phải như vậy rất nhanh mọi người đi tới sơn âm huyện thành trước đó chỉ gặp thành tường nhiều chỗ phá toái sụp đổ ven đường càng là khe danh tung hành rất nhiều bách tính trốn tại hai bên ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sợ hãi lâm mang khe n h ư mày xoay người nhảy xuống tỉ hưu dẫn hơn m ộ ư ơ i người đi vào thành bên trong thành bên trong xa xa có thể dùng nhìn đến gần nửa nhà sụp đổ phá toái Liên mặt đất đều là trải rộng vô số liền ngân bốn phía bám lấy giản di lều lâm mang càng chạy lông mày càng nhăn càng sâu dọc theo con đường này vậy mà liền một cái quan phủ người đều không có đại nhân đường kỳ vừa muốn mở miệng lâm mang liền giơ tay đánh gãy trước đi bách hộ sở hướng dân chúng địa phương nghe ngóng một phiên liền chạy tới sơn âm huyện bách hộ sở xa xa liền thấy phía trước có một tòa tiểu viện bách hộ sở nhà kiến trúc vẫn còn tính hoàn hảo t hư hao cũng không lớn đẩy ra viện môn viện chống rông không một người đến áp áp mua định rời tay a vừa mới đi vào viện bên trong chỉ nghe thấy một trận ồn ào náo động nương theo lấy trận, trận vui cười đùa dơ thanh nhâm lâm mang sắc mặt nháy mắt lạnh xuống mặc dù tình báo bên trong nói sơn tây lại t r ị mục nát nhưng mà hắn không có nghĩ đến liền cầm ý thì hệ vệ đều có thể mục nát đến đây lâm mang cất bước lên trước một cước đá văng cửa phòng đại s ả n h bên trong có năm sáu cái khoác lấy quần áo h ắ n tử ngồi vây quanh tại trước bàn gian phòng một bên có một cái chậu than lẳng lặng tiêu đốt lên sơn tây bên này hạ nhiệt độ nghiêm trọng thời tiết giá lạnh các nơi đã có tuyết nhỏ vừa đến nhìn lấy môn bị phá ra ngay tại ném xúc sắc một người lập tức ngầm đầu cả giận nói là cái nào cái không mở mắt t phốc phốc sắt na ở giữa một vệt đao khí tung hành tiên huyết dâng trào một khỏa trận mắt tròn xoe đầu lâu rơi xuống tại trên chiếu bạc thấy thế mấy người đầu tiên là một kinh rất nhanh nổi giận nói tiểu tử ngươi là muốn tìm cái chết sao vì để tránh cho dụ người trú m ụ lâm mang đã sớm thay đổi trấn phủ sứ phi ngư p h ụ hiện nay chỉ mặc một thân thường p h ụ keng một người rút ra đao âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử nói ngươi từ nơi nào đến vậy mà đến bách hộ sở, tìm phiền thoái. Chạy đến bách hộ sở giết người là không muốn sống sao lâm mang sắc mặt â m trầm lạnh lùng nói bạn quan cầm ý đ ị vệ bắt trấn phủ thi c ha ha. Ha ha. Ngươi, ngươi một một hô ấ n hô sứ. g i ngã h n b ê xuống nam tử miệng bên trong tiên huyết dâng trào rất nhanh liền triệt để mất đi khí tức lâm mang chậm rãi để xuống tay thần xác băng lãnh mọi người sắc mặt đại biến không chờ mấy người phản ứng qua đến vô hình đao khí nhanh chóng chém qua b ả n h b ả n h b ả n h còn lại bốn người hai chân đồng thời tách ra ngã xuống đất tiếng e ê u rên không ngừng lâm mang thần sắc hở hướng ngồi xuống một đám cẩm y hẻ vệ lần lượt tiến vào các ngươi bách hộ tại cái gì địa phương bình đạm thanh n m ẩn chứa một dòng s á t ý lạnh lẽo ngã xuống đất mấy người trợn mắt nhìn phốc phốc một cái đầu người tung bay tiên huyết v ẩ y ra ấm áp tiên huyết bắn tung tóe tại thân một bên hai người mặt bên trên lâm mang quan sát còn lại ba người lạnh lùng nói lại cho các ngươi một cơ hội sắc ý c h ẳ n ngập ta nói ta nói một cái tuổi trẻ nam tử thần sắc kinh khủng nhịn lấy kịch liệt đau nhức vội vàng nói chúng ta bách hộ tại hắn biệt viện bên trong cự ly chỗ này không xa đi qua hai con đường lớn nhất cái kia trạch viện chính là lâm mang đứng dậy cất bước rời đi phù phù phù phù phù phù thân sau ba khỏa đầu người lạng yên lan xuống quý phủ lâm mang bước vào phủ trạch thân sau một đám c ẩ m ý l i ể vệ nối đ ô i nhau mà vào nhìn ra được nay trạch là đi qua sửa chữa chung quanh một chút nhà rõ ràng là mới xây lại lâm mang tại đ ệ n h viện bên trong lưu lại một chút rất mò đỡ lấy đao hướng về xương phòng bên trái đi tới cả cái viện bên trong chỉ có cái này bên trong có lực lượng ba đậu b à ảnh lâm mang một c ư ớ c đá văng cửa phòng gian phòng bên trong theo lấy cửa phòng bị đ á văng giường bên trên nam nhân manh đứng dậy tại hắn thân một bên còn có hai cái rơi vào đang ngủ say tuổi trẻ nữ tử quý nam h nhữ mày nhìn chằm chằm lâm mang âm thanh lạnh lùng nói ngươi là người nào lại dám xông vào ta phủ đ ệ một lâm ú mang nhìn lấy quý nam trong mắt lóe lên một tia trắng ghét lăn xuống đến hử quý nam h hử lạnh một tiếng tiện tay kéo qua một bộ y phụ c khoác lên nói đi ngươi là ai tìm bản quan có sự tình gì quý nam h nữ k h í khá là bất thiện lâm mang lấy ra lệnh bài âm thanh lạnh lùng nói nhận thức cái này sao quý nam h liếc một mắt con mắt mánh nhiên co rụt lại phía sau nháy mắt mồ hôi lạnh nổi lên b à ảnh quý nam h liền vội vàng quỳ xuống đất sắc mặt trắng bệnh rung g i n g nói hạ quan sơn âm huyện bách hộ quý nam gặp qua chấn phủ sứ lại nhân hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi chấn phủ sứ gần nhất hắn sớm liền thu đến tin tức nói kinh đô phái một vị c h ấ n phụ s ứ đi đến nhưng mà hắn lúc này không phải là tại đồng bằng phủ phủ thành sao lâm mang hai con mắt bên trong giống như có hóng ánh tinh quang tái hiện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp trong nháy mắt quý nam h tâm thần trầm luân con mắt bên trong mất đi tiêu cự ánh mắt vô thần một cỗ vô hình tinh thần lược chấp mắt xuyên thủng quý nam h tâm thần nói đi lâm mang kéo qua một cái ghế ngồi xuống thần s ắ c b ă n g lãnh quý nam êm hay nói đem tất cả mọi chuyện một lần đổ ra đường kỳ mấy người nghe vô cùng phẫn nộ mặt đầy vẻ giận dữ trong cẩm y vệ bộ tranh đấu cũng được cùng giang hồ quan viên cùng một ruột quả thực liền là xỉ nhục thật lâu lâm mang đứng dậy rời đi hờ hưng nói phá hắn đan điền đem hắn tạm thời giam giữ lên đến đi ra ngoài phòng hàn phong thấu xương l a n g liệt hàn phong tàn quét thổi bay vi bảo lâm mang nhìn lên bầu trời đôi mắt nhắm lại còn thật là cả gan làm loạn bán quan đều bán đến cẩm y t ì hệ vệ đầu bên trên hiện nay chỉ cần trả n ộ i tiền liền cẩm y t ì hệ vệ đều có thể làm đương nhiên những n à y người chỉ là trên danh nghĩa kỳ thực bọn hắn cũng không có chính thức danh sách chỉ là đỉnh lấy người khác danh nghĩa danh tự còn là cái kia danh tự nhưng mà người lại không phải một cái người trước đó tại bách hộ sở bên trong đánh bạc mấy người đều là thành bên trong bang phái phần tử ngược lại là chân chính kế tục cầm y địa vệ không phải bị b á i quan liền là bị hại chết đi trong đó một chút người càng là cùng một ruột thông đồng làm vậy cầm y địa vệ vốn là đốc sắt các nơi lại chỉ con mắt nhưng mà hiện nay liền cầm y địa vệ đều x a đọa đến nơi này cái này đồng bằng quan viên sợ là càng thêm không kiên nể g h gì cả đường đường cầm y địa vệ quản không được quan phủ hiện nay liền giang hồ đều quản không được như không phải lần này sơn tây địa chấn còn không nói do giấu giếm bao lâu lâm mang một tay vịt đao trầm giọng nói đi đi huyện nhà này lúc huyện nhà bên trong một cái cầm trong tay quạt lồng xuyên lấy bạch bảo trung niên nam tử nhanh bước đi tới sợ h a i nói đại nhân ra sự tỉnh đường bên trong một cái giá người mập mạp xuyên lấy huyện lệnh quan phục nam nhân vận eo bẹ cổ ngáp một cái còn buồn ngủ nói sư gia ra, ra cái gì sự tỉnh như này thất kinh ta không phải để ngươi đi cùng các đại thế ra mượn lương sao chẳng lẽ nói bọn hắn không cho ngươi mượn ngươi nói cho bọn hắn các loại triều đình giút nạn thiên t a i lương xuống đến bạn quan đổi hoàn gấp đôi cho bọn hắn không phải này sự tình sư gia lắc đầu liên tục nói mới vừa nhận được tin tức bách hộ sở cẩm y hỉa vệ bị người giết thành bên trong đến một thần bí người thần bí người huyện lệnh c a o mày nói cha đến bọn hắn thân phận sao sư gia sắc mặt có chút tâm trầm lắc đầu nói tạm thời không rõ ràng bất quá dừng một chút sư gia thần sắc bất an nói ta hoài nghi bọn hắn là kinh đô đến người cái gì huyện lệnh lập tức cực kỳ hoảng sợ doa đến từ trên ghế nga xuống dãy rủi lấy bọ lên hoảng sợ nói kinh thành không sai trong n h y mắt mặt bên trên mồ hôi lạnh trải rộng vạn phần hoảng sợ Gần n hắn ấ t h đã thu đến đến, thu trên tin tức phía chuyển đến, nhưng bọn hắn liền ra đến, không phải là t một, một cái tiểu tiểu huệ lệnh hiện nay đến có thể là không sai càng là kinh bên trong cẩm y địa vệ liền tại chỗ này lúc đường bên ngoài một cái nha dịch vội vàng chạy tới hô lớn đại nhân bên ngoài đến một đám c ẩ m y địa vệ phốc phốc l ờ i còn chưa dứt phía sau có một trôi trường đao vạch phá hư không mà đến trực tiếp đem hắn xuyên thủng tiên huyết vẩy ra khủng bố sung kích lực mang theo hắn thi thể đóng vào huyện nha cự trụ phía trên trường đao phần đuôi nhẹ nhàng đung đưa đường bên ngoài lâm mang một tay vịt đao cưới lấy t ỷ hưu chầm dai tới hồng t ỷ hưu phát ra một tiếng trầm thấp gầm g ự tiếng như hồng lôi thiệm điện quái động quái vật quái vật ta nhìn đến ti hưu huyện lệnh dọa đến sắc mặt trăng nhật liền gấp chui vào dưới đáy bàn dần dần một mùi nước tiểu lan tràn ra t ì hưu nhẹ nhàng hít h à rất nhanh một mặt ghét bỏ h ẹ một tiếng cái này nhân loại thế nào như này nhắc gan t ì hưu mắt bên trong tràn đầy xem thường lâm mang thanh lệnh ánh mắt k h ẽ quét mà qua nhìn lấy chui vào dưới bàn huyện lệnh âm thanh lệnh l ù n g nói lan ra đến huyện lệnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lâm mang một mắt từ dưới bàn chui ra liền gấp quỳ xuống cung kính nói sơn âm huyện lệnh từ tân thành bãi kiến đại nhân bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chương hai trăm linh sáu ta liền thích các ngươi cái này mạnh miệng bộ dạng hạ lâm mang ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn hờ hưng không nói không khí từng bước ngưng trọng từ tân thành quỳ trên mặt đất thân thể nhẹ nhàng phát run thật lâu lâm mang trầm giọng nói kho lúa tại chỗ nào các nơi châu huyện ngoại trừ giao lên thuế má lương thực bên ngoài bình thường đều sẽ lưu một bộ phận tại châu huyện những này đều là con lương bất quá dưới tình huống bình thường kho lúa bên trong quan lương là huyện lệnh cũng không có tư cách động chỉ có báo lên được đến hộ bộ phê duyệt phía sau có thể từ tân thành sắc mặt chấm n h ậ n n â m nớp lo sợ nói kho lúa không có lương lâm mang tức giận vô cùng mà cười ta nên nói ngươi là ga lớn còn là nói ngươi thành thật đâu từ tân thành q u ỳ m ọ p xuống đất cao giọng nói đại nhân tha mạng hạ quan cũng là có khổ trung a từ ta tiếp nhận sơn âm huế lúc kho lúa bên trong liền không có một hạt lương thực sơn âm lương là thành bên trong l à r a hàng năm thu đến phú lương đều là do bọn hắn quản lý từ tân thành đ ố n g nhiên ngầm đầu tê v a n nói đại nhân không phải là hạ quan không hành động chỉ là thế đạo này không cho phép a bản quan tiếp nhận cái này sơn âm thời điểm chỗ này sớm liền là hỗn loạn không chịu nổi ngài biết rõ sao n h â m chức huyện lệnh cả nhà đều chết tại nhà bên trong a không hợp tác với bọn hắn liền phải chết vốn nên là bảo hộ quan viên c ẩ m ý địa vệ càng là chỉ còn trên danh nghĩa tại chỗ này thế đạo hỗn loạn bên trong căn bản dung không được một cái thanh quan hắn cũng là tiến sĩ xuất thân c ũ n tại thành làm gì được c giây giây xa xa, bên trong đa số kiến trúc sụp đổ tình huống chỗ này kiến trúc rất có chút hạt giữa bầy gà hai bên còn có thể nhìn đến rất nhiều quần áo tạ tơi bách tính tại không ngừng thi công Mấy cái n nhìn đến. Nhìn đến lâm mang mặc n ư liếc một mắt huyện lệnh từ tân thành âm thanh lạnh lùng nói đem lạc ra chủ sự người tê i đi ra từ tân thành bất đắc dĩ thở dài một hơi rất nhanh cất bước lên trước đi vào là phủ chỉ chốc lát một người tuổi chừng năm mươi lão giả tại một đám người t h e n trúc hạ đi ra phủ trạch lão giả kia c h ố n g một cái dùng ngọc điêu khắc quả trượng một thân gấm la tơ lụa x a đắt dị thường nhìn giống như g i à n mua nhưng m à tinh khí thần chản t r ề lão hủ lạc tam hòa gặp qua đại nhân lâm mang trực tiếp nói bản quan liền một câu bà vạn thạch lương thực mở kho giúp nạn thiên thai lạc tam hòa nhữ mày yếu ớt cười nói đại nhân cái này giúp nạn thiên thai phát thóc hẳn là là quan phụ sự tình đi ta lạc ra cái này lần cũng là gặp thai hỏa nghiêm trọng tộc bên trong càng có hơn sáu trăm há miệm tại trở lấy càng không có kia nhiều lương thực xin thứ cho lão hủ tha thứ khó tổng bệnh mới vừa t ạ i đến đường bên trên hắn liền nghe huyện lệnh nói này người là kinh đô đến khâm sai có thể là kia lại như thế nào huyện lệnh là quan phủ người nhưng mà hắn lạc ra không phải để hắn lạc ra mở kho phát thóc cho những này dân đen n g h ĩ cũng đừng nghĩ mặc dù người tới là khâm sai nhưng mà cái này bên trong là sơ tây là đồng bằng phủ khâm sai tại chỗ này chút nào không có dùng khâm sai lại có thể ở bao lâu sau cùng còn không phải rời đi đồng bằng còn là cái kia đồng bằng cái này bên trong thiên biến không được lạc tam hòa khét cười một tiếng nhìn qua lâm mang chậm rãi nói như là lâm đại nhân nguyện ý không ngại vào phủ uống t r a n t r à lâm mang thần sắc lãnh đạm nhìn lấy hắn m ặ t không gợn sóng keng đột nhiên một tiếng đao minh t r ợ t nổi lên liên tục mấy chục đạo đao quang chém ra tự vũ khí tập hợp lại như giang hà lan l ộ t ngàn vạn đao khí cuối cùng rót thành nhất tuyến cái này một đao quá nhanh cũng quá ba đạo h u n g lệ một đao trực tiếp chém xuống suy lạc tam hòa mi tâm n ư ớ c ra một đạo huyết ngân cả cái người đồng thời tách ra hàn phong càn quét băng lanh thanh âm trợn nổi lên phàm lạc ra người một cái không lưu vâng sắt na ở giữa trên trăm kỵ cầm y hẻ vệ lần lượt rút đao s á t khí gần như hình thành thực chất từ tân thành con mắt co giục lại kinh hai muốn tuyệt cả cái ngồi tại đất trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hắn chẳng thể nghĩ tới cái này vị vậy mà lại trực tiếp rút đao giết người một đám cầm y hẻ vệ ngang ngược g i ế t vào lạc phủ s á t lục l ạ g yên trình diễn tại chỗ này phủ bên trong nghĩ muốn phân biệt ra được lạc da người thực tại quá mức đơn giản bốn phía bách tính phần lớn quần áo rách r i ớ i tóc hai bụ sủ trái lại lạc da người cái, cái tinh thần sung mãn lâm mang cưới lây tỳ hưu chậm rãi đi vào lạc phủ đao đao đao huyết vũ đầy trời đầu người la lột thê lương tiếng kêu rên vang vọng cả cái lạc phủ một cái tiếp một cái lạc phủ người ngã xuống bốn phía bách tính mặt đầy hoảng sợ hướng về bốn phía trốn đi một k h ắ c đồng hồ về sau cả cái lạc phủ bên trong tĩnh mịch một mảnh tiên huyết theo lấy bậc thang chậm rãi trôi nổi lâm mang nhìn về phía đường kỳ phân phó nói để người đem lạc ra lương thực đều rời ra ngoài ngay sau đó nhìn về phía thần sắc hoảng sợ từ tân thành âm thanh lạnh lùng nói đem thành bên trong bách tính triệu tập chỗ này từ tân thành run run rầy rầy gật đầu khó nhọc nói hạ quan cái này liền đi làm chỉ chốc lát sơn âm huyện còn còn tại bách tính lần lượt tụ đến nhìn đến phía trước cầm y d ị a vệ mắt bên trong còn mang lấy một tia kinh khủng tại sơn âm huyện cầm y d ị a vệ thanh danh cũng không so những tia du côn lưu manh tốt nhiều ít thậm chí chỉ có hơn chứ không kém lâm mang quét đám người một mắt chân nguyên vận chuyển chấm giọng nói chư vị bản quan từ kinh đô mà đến là bác trấn phủ ti trấn phủ sứ phụ trách lần này sơn tây giúp nạn thiên thai một chuyện thanh âm hùng hậu chậm d ã i chuyên r a đến tại mọi người bên thai quanh quẩn ẩn chứa một tia làm người an tâm lực lượng nghe thấy đồng bằng thái họa v ậ hạ tuy ở cung bên trong nhưng mà cũng là sớm đêm khó ngủ cho nên đặc phái bản quan đi đến giúp nạn thiên thai sơn âm tình huống bản quan đã biết bản quan tại này hướng chư vị xin lỗi bản quan hiện đã tra rõ lạc gia cùng bách hộ quý nham cấu kết tư trừ con lương ư ớ c hiếp bách tính tội ác t à y trời hiện đã đ n tội từ hôm nay trở đi bản quan sẽ tại chỗ này phát thóc phàm thành bên trong gặp thai họa bách tính đều có thể đi đến lính lấy đồng thời sẽ do huyện nha phụ trách trùng k i ế n công tác hy vọng chư vị có thể đủ phối hợp như có bất kỳ cái gì người ức hiếp dân chúng đều có thể đến n à y bờ báo lạc gia liền là hắn hạ tràng đ á một người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong còn mang lấy hoài nghi. Thẳng đến đường kỳ dẫn hai hoài mặt mắt m đầu là lấy kỳ đám cẩm đẩy cầm y vệ xe xe lương thời ự c đi ra. đám ra, n g ư cái này mới tin này n t ư ở gian mấy trầm phần đường g kỳ ọ n nói, đều xếp hàng tốt, tới đây linh lương. g g tới thời đều đây xếp tốt, Một vô số dân chúng lần lượt lên trước không kịp chờ đợi l i n h lấy lương thực có lạc ra sự tình tại trước tất cả người đều quy củ đứng xếp hàng liền mảy may tiếng huyên náo đều không có l i n h đến lương thực một đám bách tính liên tục bị giảm xuống đất nước nở nói đa tạ đại nhân đại nhân ngài liền là bồ tát súng a đa tạ đại nhân càng ngày càng nhiều bách tính quỳ xuống liên tục dập đầu rất lâu người kỳ thực đã khoái họa o không xuống rõ ràng gặp thai họa nghiêm trọng nhưng mà quan phủ còn là tại không ngừng g ụ c thu thuế má rất nhiều người bị buộc lên tuyệt lộ rất nhiều người càng là sâu chịu lạc da áp bách t h ê ly t ử tán hận không thể ăn người lạc da thịt nhìn lấy từng cảnh tượng ấy lâm mang im lặng im lặng quay đầu nhìn về phía từ tân thành lạnh lùng nói từ huyện lệnh tiếp xuống đến nên làm như thế nào ngươi hẳn là minh bạch đi như không phải ngươi còn có một chút hành động bản quan tuyệt sẽ không lưu ngươi như này sự tình làm tốt b ả n quan có thể miễn ngươi tội chết nghe nói từ tân thành liền gấp quỳ dạp xuống đất cảm động đến rơi nước mắt dập đầu nói hạ quan đa tạ đại nhân từ tân thành liên tục dập đầu đại nhân yên tâm hạ quan nhất định làm thỏa đáng lâm mang thu về ánh mắt quay đầu nhìn về phía đường kỳ phân phó nói ngươi mang mấy cái người đi tìm hiểu tình huống thế nào làm ngươi hẳn là minh bạch đem cái này sơn âm huyện cho ta cày một lần đường kỳ gật đầu cười chắp tay nói hạ quan minh bạch từ tân thành vẫn còn có chút bản lãnh rất nhanh liền khôi phục thành bên trong trật tự hơn nữa sắp xếp người lần lượt phát thóc cùng với thai sau trùng kiến xử lý song sơn âm huyện sự tỉnh lưu xuống nhất kỳ cầm y hệ vệ lâm mang liền xuất chúng đi tới đồng bằng phủ hôm sau giờ ngọ đồng bằng phủ truyền ra ngoài đến trận trận vó ngựa tiếng một bộ phi ngư phục dưới ánh mặt trời hóng ánh trói mắt bên h ô n g tú xuân đao như tại kêu khẽ người chưa đến một cổ đáng sợ sát phạt chi khí liền đã c ả n quét mà biết phía trên giống như có một đạo bảng bạc sát phạt chi vân hội tụ bình dương thành thành tường bên trên một đám phòng thủ binh sĩ nhìn đến nơi xa đánh tới cầm y hệ vệ nội tâm bỗng nhiên một kinh theo bọn h ã n nghĩ những n à y c ẩ m Y li hệ vệ cùng p h ụ thành c ẩ m Y li hệ vệ quả thực là ngày đêm khác biệt bình dương thành tri phủ nha môn bên trong một cái sai dịch vội vàng chạy tới nhanh chóng nói đại nhân đại nhân c ẩ m Y li hệ vệ đến rồi nghe nói chu khiêm nội tâm lập tức một kinh thế nào so dự đoán thời gian còn nhanh vội vàng mang lên mũ quan thúc giục nói nhanh theo ta ra ngoài nên đón mặc dù hắn cũng là tứ phần quan nhưng mà tại c ẩ m Y li hệ vệ c h ấ n phủ sứ trước mặt thấp không chỉ một đầu chu khiêm dẫn một đám phủ nha lớp tử vội vàng đi đến đồng bằng phủ phủ thành cửa trước đúng lúc này lúc lâm mang một đám người tập kích bất ngờ đến thành cửa trước chu khiêm lập tức quỳ xuống đất hành lễ lớn tiếng nói đồng bằng phủ chi phủ chu khiêm mang theo đồng bằng phủ các cấp quan lại bái kiến lâm đại nhân thân thể to lớn tỉ hưu tản ra nồng đậm lực các bách bốn phía thủ vệ cùng bách tính đều kinh n h ư ợ n g bộ lui binh chỉ dám tại nơi xa nhìn ra xa lâm mang đứng tại tỉ hưu phía trên liếc mắt chu khiêm bình tĩnh nói lên đến đi chu khiêm cái này mới đứng người lên vội vàng nói lâm đại nhân mời vào bên trong lâm mang khẽ vất cảm xuất chúng vào thành đường bên trên lâm mang quét mắt bốn phía còn lại hỏi chu đại nhân đồng bằng phủ cẩm y địa vệ thiên hộ tại địa phương nào chu khiêm nội tâm lột bột một lần trong mắt lóe lên một k i a không tự nhiên bất quá hắn cũng là người già thành tinh rất nhanh đẻ xuống mặt bên trên biểu tình cười bồi nói hồi lâm đại nhân mạnh đại nhân tại chuẩn bị giúp nạn thiên thai sự t ì n h hạ quan tại chỗ này vì mạnh đại nhân hướng ngài bồi cái không phải nói thật sâu bái lên đến đi lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống đ i ể m nhiên như không có việc gì mà hỏi không biết đồng bằng tình hình thai nạn như thế nào chu khiêm dùng tay áo xoa xoa nước mắt bi thương nói ta đồng bằng bách tính khổ không nói nổi à. nhiều chỗ gặp thai họa nghiêm trọng nhà pha toái bách tính trôi g ạ t khắp nơi hoa màu hủy hoại chỉ trong chốc lát trong đó đặc biệt sân âm kinh hà hai địa phương khó nhất có mấy ngàn người chết tại đất c h ấ n rất nhiều người đến nay hải cốt không còn chu khiêm thu vào mặt bên trên buồn yêu chi sắc hướng thiên chắc tay trịnh trọng nói bất quá may mắn đến bệ hạ hoàng ân minh ông phái lâm đại nhân đi đến ta đồng bằng nhất định có thể bình định thai họa lâm mang khép cười một tiếng trêu tức nhìn lấy chu k i ê m yếu ớt nói chu đại nhân còn thật là tâm hệ bách tính a chu k i ê m liền vội vàng không người nói hạ quan không dám nhận đ ô n g b ă n g có này thai hạ quan khó trốn tội lỗi lâm mang không lên tiếng nữa nhẹ nhàng vỗ vô, vô tì hưu đi thẳng về phía trước vào thành về sau tại thành bên trong có thể dùng nhìn đến nhiều chỗ lều phát cháo lều cháo hai bên đường phố bên trên có rất nhiều quần áo tả tơi bách tính tại đứng xếp hàng linh cháo chu khiêm cẩn thận mắt nhìn lâm mang gặp hắn ánh mắt nhìn về phía hai bên nạn, nạn dân âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn nói may mắn ta đã sớm chuẩn bị ngay sau đó cười nói lâm đại nhân cái này là từ các nơi tụ đến nạn, nạn dân bất quá lương thực có hạn đã kiên chỉ không được mấy ngày lâm mang cho bên cạnh đường kỳ nháy mắt đường kỳ l ặ n g yên rời đi đám người một đường đi đến tri phủ nha môn chú khiêm tại trước cung kính nói lâm đại nhân ta đã để người tại dọn gian phòng lâm mang khẽ cười nói chu đại nhân có tâm nói cất bước hướng về tri phủ nha môn bên trong đi tới đi đến thính đường lâm mang không e rẻ ngồi tại ghế bên trên mặt bên trên tiếu dung dần dần biến mất chu đại nhân bản quan đến đi đến đường bên trên gặp một cái người nghĩ mời chu đại nhân nhìn một chút chu khiêm mặt lộ khó hiểu kinh ngạc nói cái gì người lâm mang nhẹ nhàng vung tay lên rất nhanh mấy tên c ẩ m ý địa vệ áp lấy dịch tốt đi đến quý xuống hai cái c ẩ m ý địa vệ trực tiếp dùng vỏ đao đập tại dịch tốt trên đầu gối b à n h lâm mang nhiều hứng thú nói chu đại nhân này người ngươi có thể nhận thức chu khiêm nhìn dịch tốt một mắt lắc đầu nói không nhận thức chu khiêm người thật to gan lâm mang đ ỗ n g nhiên gầm thét một tiếng chầm giọng t r ợ n q u á t lên này người vốn là sơn bên trong thổ phỉ lại có thể dùng tiền mua đến dịch tốt thân phận ngươi dám nói không rõ tình trạng cái này một tiếng chấn hát kinh chu khiêm sắc mặt đại biến đầu vóc bên trong phảng phất có một tiếng kinh thiên thích lịch nổ vàng Vong hồn đều lâm à bốc lên. l Đại Nhân. Chu h k ê mang l i hừ lệnh n tiếng nói, y g này n nói nói A. Cái cái một tiếng h h quay án cả giận nói chuyện cho tới bây giờ ngươi lại vẫn mưu toan giảm biện ngươi thật xem là bản quan đến đây liên vẹn vẹn là vì giúp nạn thiên thai sao người tới đem người dẫn tới bên ngoài thính đường một cái cẩm ý hiể vệ rất nhanh áp lấy quý nam h đi đến chu khiêm này người ngươi có thể nhận thức nhìn đến quý nam h chu khiêm bước chân mánh một cái lảo đảo lui về sau mấy bước mặt đầy kinh khủng quý nam h này người hắn như thế nào hội không nhận thức đã quý nam h ở đây kia chu khiêm nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng như gặp vực sâu tay càng là không ngừng run dày lâm mang cười lạnh nói chu khiêm ngươi biệt tội không chu khiêm biến sắc lại biến cắn răng nói lâm đại nhân hạ quan không biết ngài lại nói cái gì chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có liều chết không nhận này người hạ quan xác nhận biết hắn là sơn âm huyện cẩm y liệ vệ bách hộ chỉ là không biết hai cái này lại có liên quan gì lâm mang cười lạnh nói rất tốt ta liền thích các ngươi cái này mạnh miệng bộ dạng đ ư ờ n g kỳ nói cho hắn cẩm y liệ vệ đại hình là tư vị gì đ ư ờ n g kỳ chắp tay hướng về phía chu khiêm cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói tuân mệnh lâm mang mặt đầy sắc khí ngữ khí sông h i ê n nói cho đồng bằng thiên hộ để hắn lăn tới gặp ta bạn thích thể loại linh chủ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 mạnh phôn bình ăn lấy đồ ăn thần sắc bình tĩnh biết rõ phân phó để các h u y n h đệ gần nhất đều an vận điểm đừng sinh ra cái gì nhiễu loạn dù sao cũng là c h ấ n phụ xứ vẫn là đến cho mấy phần mặt mũi cái khác đừng để kia bày dân đen nói lung tung minh bạch mã nghị gật đầu ngay sau đó trần trở nói đại nhân cái kia vị dù sao cũng là c h ấ n phụ xứ như là không thấy có phải hay không không quá tốt làm đến mạnh phôn bình tâm phúc nói lời nói tự nhiên không có kia nhiều thị huý suy cho cùng lần này tới là bọn hán tự cấp chính cái gọi là quan hơn một cấp đe chết người hiện nay cái này vị c h ấ n phủ sứ vào thành bọn hắn làm đến cẩm y thì hệ vệ đều không đi nên đón không thể nào nói nổi mạnh phôn bình liếc hắn một mắt không thèm để ý chút nào nói gấp cái gì ngược lại có chu khiêm b ồ i tiếp hắn đến này là giúp nạn thiên thai c h ấ n phủ sứ lại như thế nào nếu là không có chúng ta hiệp trợ tại chỗ này đồng bằng hắn nửa bước khó đi l i ê n bằng hắn mang đến kia chút người liền nghĩ giúp nạn thiên thai s i tâm vọng tưởng cái này bên trong là đồng bằng không phải kinh đô mạnh phôn bình đôi mắt nhắm lại cười lạnh nói đến thời điểm hắn hội chính mình cầu chúng ta tại chỗ này đồng bằng phủ như là hắn không lên tiếng n g h ị muốn thuận lợi giúp nạn thiên thai quả thực liền si tâm vọng tưởng mạnh phôn bình hư lạnh một tiếng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch khẽ cười nói đến ngồi xuống uống điểm đi mã nghị lắc đầu nói không đại nhân ta còn là đi nhìn chằm chằm điểm các huynh đệ đừng có lại lưu xuống nhược điểm gì mạnh phôn bình k h o á t tay á o đi đi cái khác để thành bên trong những kia du côn đem phát cho những kia dân đen lương thực đều thu hồi lại đối với những người này liền không thể quá tốt mã nghị gật đầu vừa muốn rời đi bên ngoài một vị cầm ý vệ thần sắc vội vã nhanh bước mã tới đại nhân bên ngoài đến mấy tên c ẩ m y hề vệ tựa hồ là cái kia vị c h ấ n phủ sứ đại nhân thân tín mạnh phồn bình đặt chén rượu xuống nhìn về phía mãng nghị cười ha hả nói nhìn nhìn cái này không liền tới nhà sao để bọn hắn tiến đến đi rất nhanh bên ngoài đi tới mấy tên c ẩ m y hề vệ mặt mang túc sát chi khí long hành hộ bộ ở giữa mắt bên trong ẩn hàm sát khí mạnh phồn bình liếc mấy người một mắt không có chút nào đứng dậy ý tứ khẽ cười nói mấy vị có chuyện gì nhìn mấy người kia phục sức thân phận kẻ cao nhất cũng bất quá là bất hộ sai trí liếc mắt thức ăn trên bàn khe nhữ mày ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói mạnh đại nhân c h ấ n phủ sứ đại nhân ra lệnh cho ngươi đi gặp h ắ n nhìn lấy tình cảnh có thể không giống là tại giúp nạn thiên thai bộ dạng ừ mạnh m phôn bình nhữ mày mặt bên trên tiếu d u n g dần dần biến mất ngươi vừa nói cái gì mạnh phôn bình thân sắc bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m s a i trí ánh mắt âm t r ầ m giống như nuốt sống người khác gián độc cho người một chủng cảm giác không rét mà run s a i trí chút nào không sợ cười lạnh đã mạnh đại nhân không có nghe rõ kia ta thì lập lại lần nữa trấn phủ sứ đại nhân ra lệnh cho ngươi đi gặp hán không đúng sai trí bỗng nhiên lắc đầu chân thành nói chấn phủ sứ đại nhân nói để ngươi lăn đi gặp hắn nghe nói mạnh đại nhân tại giúp nạn thiên t hai bất quá ta nhìn tình hình này ngược lại không giống là tại giúp nạn thiên t hai sai trí cười lạnh xoay người rời đi mạnh đại nhân tốt nhất đừng để chấn phủ sứ đại nhân đợi lâu b à n h mạnh phồn bình mãnh nhiên một quyền đập tại cái bàn bên trên sắc mặt t ô n g trầm cả cái người toàn thân nháy mắt tản mát ra bạo ngược khí tước hắn tại đồng bằng phủ như này thời gian còn chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện một bên mã nghị sắc mặt khó coi thấp giọng hỏi đại nhân hiện tại hẳn là như thế nào nhìn tới cái này vị c h ấ n phủ sứ là kẻ đến không tiện a l i ê n sợ cái này là chàng hồng môn yến hồng môn yến mạnh phôn bình cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói tại chỗ này đồng bằng hắn còn chưa có tư cách mạnh phôn bình đứng dậy lấy qua bàn bên trên tu xuân nào lạnh lùng nói triệu tập tất cả người tại tri phủ nha môn bên ngoài chờ lệnh ta ngược lại muốn nhìn nhìn cái này vị đến tột cùng có bản lĩnh gì cái khác ngươi nói cho phủ thành mấy đại thế gia để bọn hắn phái người đi đến dù sao cũng là kinh đô bắc trấn phủ ti đến nghe nói còn là một vị tông sư hắn cũng không dám kinh thường mạnh phôn bình vác lấy tú xuân đao đi ra ngoài âm chầm hai mắt bên trong lóe qua một dòng s á t ý lạnh lẽo đồng bằng c h i phủ nha môn bên trong lâm mang chậm d ã i u ố n g trà dưới đường quỳ hơn m ộ ư ơ i người run l ờ y bầy trừ sơn âm huyện bách hộ quý nhang bên ngoài bên cạnh còn quỳ đồng bằng c h i phủ chu khiêm lúc này chu khiêm đã sớm mất đi trước đó bộ dáng tóc hai bù sủ hai tay càng làm máu tươi chảy đồng địa cầm ý địa vệ mười tám đại hình gần như không có mấy người có thể chống được tới huống chi chu khiêm một cái văn nhân vẹn vẹn lên một vòng châm hình liền nhận tội ngoại trừ cái này hai người bên ngoài dưới đường càng có rất nhiều đồng bằng phủ một đám quan lại đám người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy thân thể thỉnh thoảng run dẩy một lần mồ hôi lạnh theo lấy cái chán không ngừng nhỏ xuống bọn hắn vừa tiến vào phủ bên trong liền thấy chi phủ chu khiêm quỳ trên mặt đất sau đó bọn hắn cũng liền quỳ tại cái này bên trong tất cả mọi người không thể dự đoán đến cái này vị vậy mà lại tại phủ nhà bên trong trực tiếp xuất thủ người điên tất cả người gần như đều tại đ ấ y lòng giận mắng tại viện bên trong hai bên đứng tại từng d ã cầm y địa vệ một tay đỡ tại trôi đao phía trên mục nén sát khi đất bên trên nằm lấy mấy chục cỗ thi thể đều là phủ nha bên trong nha dịch tiên huyết c h ầ m dai chạy x u ô i đường kỳ lên trước đưa lên tội trạng cung kính nói đại nhân bọn hắn đều là đã đồng ý lâm mang tiếp qua tội trạng nhìn lướt qua yếu đ ớt nói cái này đồng bằng phủ còn thật là h ỗ n loạn nát ấu từ trên xuống dưới đã nát triệt đ ể một cái chính là phổ thông nha dịch tay bên trên liền chiêm nhiễm không hạ mười đầu nhân mệnh đám người nội tâm lập tức run lên một cái quỳ trên mặt đất quan lại ngầm đầu dung g i n ó i lâm đại nhân ta là bị liên lụy a cái này hết thể đều là chu đại nhân bức bách không có quan hệ gì với ta suỵt lâm mang làm cái im lặng động tác nói khẽ an tinh chút ngay sau đó phất phất tay một bên lập tức có một cái c ẩ m ý rỉa vệ lên trước kéo lây hắn nhanh chóng đi đến viện bên trong không tha mạng tha mạng a mới vừa mở miệng quan lại lập tức hoảng sợ trong lòng đất lưu xuống một vũng lớn dịch thể giơ tay chém xuống phốc phốc thanh âm im bặt mà dừng một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lăn xuống trên mặt đất ấm áp tiên huyết bắn tùng t o a mà ra một thời gian còn lại đám người càng thêm sợ hãi mặt lộ kinh khủng người điên đám người nội tâm giận mắng liên tục vừa kinh vừa giận có lẽ chỉ có như đây tài năng làm dịu nội tâm sợ hãi l i ê n tại chỗ này lúc phủ nha đại môn hướng về hai bên từ từ mở ra đồng bằng phủ thiên hộ mạnh phồn bình cất bước đi vào nhìn đến viện bên trong tình cảnh mạnh phồn bình con mắt thu nhỏ lại nội tâm một kinh dưới tay ý thức đỡ tại bên hông tú xuân đao bên trên k hít sâu một hơi mạnh phồn bình cất bước hướng về viện bên trong đi tới chắp tay nói hạ quan đồng bằng thiên hộ mạnh phồn bình gặp qua lâm đại nhân hán dư quang liếc hướng quỷ trên mặt đất chu khiêm mấy cái một đám còn lại nội tâm ẩn ẩn nhiều tia kiến k � lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống nhìn về phía mánh mạnh p h n bình yếu ớt nói mạnh thiên hộ ngươi liền không có cái gì muốn nói sao mạnh phồn bình mắt nhìn bốn phía chắp tay nói hạ quan không biết lâm đại nhân ý gì cái này lại là chuyện gì xảy ra chu khiêm túi đầu lúc này lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên h á n tại nội tâm nhẹ thở dài có cái gì sự tình lâm mang thần sắc đột nhiên lạnh đứng người lên nhìn thẳng mạnh p h n bình quát lạnh nói mạnh p h n bình ngươi thật to gan thân vị c ẩ m ý thị vệ không chỉ giết hại đồng liêu thu hối lộ càng là bán quan ăn mất tiền trợ cấp d ấ u d i ế m tình hình tai nạn h ã m hại sơn tây đạo giám sát ngự sử bản quan cũng muốn hỏi hỏi ngươi có mấy cái đầu dám như này cả gan làm loạn chuyện cho tới bây giờ còn không nhận tội đền tội sao tiếng như hồng trung sau cùng một tiếng càng giống như thiên lôi điên cuồng gào thét tại viện bên trong nổ vang hàn phong tàn phá bừa bãi lấy không khí một nháy mắt xuống tới cực điểm không khí bên trong lần lần tràn ngập ra một cổ sát phạt chi khí mạnh p h ô n bình liếc mắt quỳ trên mặt đất chi p h ụ chu khiêm cười lạnh một tiếng cũng lời đến lại giả bộ n h ú n tay nhẹ nhàng phủi phủi y bảo bình đẳng nói nhận tội chuyện cười ta có cái gì tội có thể nhận nhìn đến quỳ dạp xuống đất chu khiêm thời điểm hắn liền đã minh bạch đồng bằng sự tỉnh sợ là tiết lộ có thể là k i a lại như thế nào cái này bên trong là đồng bằng không phải kinh đô hắn càng sẽ không như chu khiêm một dạng ngồi chờ chết mạnh phôn bình cười n h ạ o một tiếng nhìn lấy lâm mang lạnh lùng nói tại chỗ này đồng bằng còn không có người có thể thẩm phán ta đến mức lâm đại nhân ngươi nói những việc này ta có thể không có nhớ rõ chính mình làm qua nói lời nói ở giữa hắn đông nhiên thổi lên h u ý sáo một tiếng to rõ tiếng h u ý sáo chợt nổi lên sắt theo đó tại phủ nhà chi bên ngoài càng có mấy trăm phủ quân cùng cầm y địa vệ vây tụ tới cả con đường đều là lít nha lít nhít binh sĩ cầm y đ i a vệ cùng với giang hồ môn phánh người cộng lại đủ có mấy ngàn người thanh thế to lớn cùng lúc đó ba cái xuyên lấy hoa phục láo giả từ viện bên ngoài chậm rãi đi tới toàn thân tản ra thâm trầm khí tức bang bang viện bên trong hơn trăm cẩm ý rỉa vệ nháy mắt rút đao dương cung bạc kiếm không khí từng bước ngưng trọng lên ba người trực tiếp không nhìn cẩm ý rỉa vệ đi đến mạnh phồn giang thân một bên nhẹ nhàng chắp tay tay cười nói mạnh đại nhân mạnh phồn giang nhìn lấy ba người cười nói cái này lần làm phiền ba vị ba người nhìn nhau cười nói mạnh đại nhân cho gọi chúng ta mấy cái sao dám không theo mạnh phồn bình nhìn lấy lâm mang biểu tình nghiền ngâm nói lâm đại nhân giúp nạn thiên thai liền hảo hảo giúp nạn thiên h a i ngươi lại cần gì phải nhúng tay không nên quản sự tỉnh tự lam mất、mặt. nhìn lên trước mắt một màn lâm mang thần sắc bình tĩnh như trước bình thản đ ú n g dung mạnh phôn bình lập tức giận từ tâm đến gàn giọng nói đủ ít n họa tạo cho lão tử bày cái này phó mặt thối ta không ngớ nhất liền các ngươi cái này tự cho là đúng sắc mặt hắn ghét nhất cái này t r ù nắm g n chắc thắng lợi trong tay biểu tình lâm mang ngước mắt nhìn lấy hắn khe khẽ lắc đầu bình tĩnh nói biết rõ sao trên đời này có một loại người chết nhanh nhất mạnh phôn bình rút ra đao cười lạnh nói cái gì người người ngu xuẩn liền giống ngươi ngu xuẩn như vậy người ta không biết rõ ngươi chở người nên thế nào cải biến đâu keng thoại âm rơi xuống nháy mắt thanh thúy tiếng đao ngầm chật vang hàn phong nổ tung không khí bên trong một vệ hàn quang l ấ m liệt đao quang chém tới nhẹ miêu đ ạ m viết một đao lại là tại sát na ở giữa giống như trận bão nộ giang l a n lộn khủng bố đao ý đẻ đám người gần như không thở nổi đao quang nháy mắt lấp đầy mạnh phồn bình tầm mắt mạnh phồn bình sợ hãi cả kinh kiếm ộ t nháy mắt một cổ tĩnh mịch hàn ý trải rộng quanh thân hắn liền rút đao ý nghĩ đều không sinh được tới từ viện bên ngoài đi tới ba tên giả là thần sắc đại kinh, mắt bên trong lộ ra kinh hãi chi sắc phốc p h ố p mạnh phồn bình cổ tái hiện một đạo tinh tế huyết ngân cái này một đao nhanh đến mức cực hạn thậm chí mạnh phồn bình đều không thể cảm nhận được chút nào thân g khổ s á t theo đó một cái đầu lâu l ặ n g yên lan xuống biến cô bất thình l ì n h triệt để kinh đến bốn phía đ á g người viện bên trong vọt tới đồng bằng cầm y r ị a vệ càng là thần sắc mầm ị t sợ hãi không n ư ớ t đại nhân mã nghị con mắt thu nhỏ lại mặt đầy nổ sắc gầm gừ nói các huynh đệ hắn giết đại nhân giết hắn vì đại nhân báo thủ bàn tên tiếng nói im bặt mà rừng một chôi đao vạch phá hư không nháy mắt xuyên thủng mã nghị đầu lâu khủng bố xung kích lực mang theo hắn thân thể bay ngược lại mà ra trực tiếp đâm vào vách tường phía trên nhìn lấy hai vị thượng quan n g ã xuống còn lại c ẩ m ý h i vệ một lúc do dự lâm mang nâng lấy đao từng bước một từ bậc thang đi xuống không biết rõ vì cái gì nhìn lấy lâm mang đi xuống tất cả người nội tâm đều cảm thấy một cổ vô pháp nói do kiềm nén cảm giác hô hấp dừng lại một khắc này bọn hắn lại ẩn ẩn có t r ù n g quỳ xuống xúc động phản phất chỉ có quỳ xuống tài năng làm dịu nội tâm kiềm nén lâm mang thần sắc lạnh lùng nhìn lấy một đám cầm ý h i vệ bình tĩnh nói các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao vâng liền tại chỗ này một nháy mắt lâm mang dưới chân đá xanh sàn nhà nổ tung đã vụn hướng về bốn phía về da mà hắn cả cái người lạ như quỷ mỹ bay ra một vệ đao quang tiếp cận như mây như xương sắt na như mây thủy sen lẫn hoa mỹ mạ vàng đao quang nhanh chóng nở rộ viễn bên trong ba cái lao giả thần sắp đại kinh một người vội vàng đập ra một trường một người khác cầm kiếm đánh tới một người khác lại là xoay người chạy ba người bên trong hai người là thiên cương cảnh đều là thiên cương cựu trọng đến mức một người khác liền là một vị nhất cảnh tông sư chạy trốn cái kia vị chính là nhất cảnh tông sư thành bên trong đố gia l á o tổ lúc này hắn tại nội tâm thầm mắng hai cái ngu xuẩn đứng nốc kia có thể là một vị tông sư a liền bằng các ngươi lại cũng nghị dung chuyển từ lâm man g xuất đao kia một n á y mắt hắn liền phát giác được này người tuyệt đối là tông sư mà lại không phải bình thường tông sư hai người công kích rơi tại tiên thiên cương khí phía trên chút nào khó dùng tiến tới gần như nháy mắt b ó n g ánh đao quang lóe lên một cái rồi biến mất hai người thân thể phốc phốc một tiếng từ mi tâm nước ra huyết vũ đầy trời tĩnh cả cái chi phủ nha môn bên trong đ ố n g nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh đám người thần sắc kinh khủng liên tiếp lui về phía sau lâm mang thần sắc đạo mạc nhìn lấy đám người r ă n g m ô i hé mở quỳ xuống thanh âm truyền ra một khắc này lại phảng phất giống như thiên lôi lao nhanh lại như long ngâm hổ gầm đám người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động không tự chủ được quỳ xuống lâm mang cất bước đi ra chi phủ nha môn mà tại bên ngoài mới vừa trốn ra đô gia lão tổ lập tức giận d ữ hét giết hắn nhanh giết hắn này người giết đồng bằng c h i phủ hắn là giả mạo cẩm y hệ vệ hắn biết rõ chỉ dựa vào những n à y người tuyệt đối vô pháp giết lâm mang nhưng mà hắn cũng chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian để cho hắn thuận lợi trốn ra đồng bằng phủ trên đường dài ô m ê n h mông đám người hội tụ tại hai bên khí thế bằng bạc những n à y người cũng không biết rõ c h i phủ nha môn bên trong phát sinh cái gì nghe đến đô gia lão tổ thanh âm chỉ là bản năng nghe lệnh hành sự một thời gian tiễn vũ đệ trời từng sợi chuyên phá chân khí xoắn úc nọ tiễn kích xả m à đến tại không trung cực tốc xoáy chuyển khủng bố xung kích lực tại mũi tên phía trước đốt lên hòa diễm bảo vệ vô số phá cương nọ tiễn tại lâm mang quanh thân ba thức chi bên ngoài tự động ngừng xuống lại tại trong chớp mắt bị đụng bay một thời gian tử thương một mảnh đường phố bên trên lượng lớn cầm ý địa vệ cùng phủ quân xung phong mà tới càng có phủ quân kết thành chiến trận cầm trong tay t r ư ờ n g qua chậm rãi đẩy mạnh vành vành vành đã sanh sàn nhà phảng phất bị nát thi hưu nha môn bên trong tì hưu buồn bực lật cái thân ngay sau đó mở to miệng viên nguyệt loan đao từ miệng bên trong bay ra một vòng màu bạc hỏa luân phẳng phất trăng tròn rơi xuống từ không trung quẩn xoáy bay lượn mà tới phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt đầu người lăn lộn viên nguyệt loan đao vô tình thụ gặt lấy sinh mệnh thiên địa nguyên khí tại thân đao bên trên hội tụ lâm mang cất bước hướng về đường phố bên ngoài đi tới viên nguyệt loan đao quanh quẩn trên không trung tiếng kêu rên không ngừng bất quá mấy hơi thở đường phố liền đã là tử thương qua chằm đám người tranh nhau sợ sau hướng bên ngoài trốn đi nhưng mà vừa chạy ra mấy bước liền đã thi thể phân ly Rốt cuộc. rơi vào kinh khủng bên trong đám người quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ trên đường dài máu chạy thành sông d à y bó d i m tại huyết thủy bên trong phát ra một tiếng v a n g nhỏ viên n g u y ệ t loan đao tại không trung quanh quẩn xé nát không khí phát ra từng tiếng tiếng sắc bén tê minh phương xa cung quýt chạy trốn đỗ phi nói vội vàng quay đầu t h o á n g nhìn nháy mắt thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng nhảy đầu vóc khắp cả người sinh hàn trái tim tại thời khắc này phảng phất ngừng đập chạy cái này là trong đầu hắn ý niệm duy nhất nhưng mà rất nhanh hắn liền thấy một cỗ thi thể không đầu trong cổ phun trào ra tiên huyết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 chương ũ n quyển g là một c i nhiệt ế huyết n tranh hai trăm linh tám mặc ngươi muôn vàn quỷ kế ta một đao chẳng chi hạ đỗ phủ thính đường trung ương một người trung niên đi qua đi lại sắc mặt tần ẩ n mang lấy một vệt yêu sầu bên phải cái ghế bên trên một người trung niên nâng t r ú n g trà lên chậm g ã i phẩm một miệng bất đắc dĩ nói đại h u n h nghỉ ngơi một hồi đi người đi tới đi lui nhìn ta đầu đều trắng đỗ thường n n nhúng tay nắm nắm mi tâm khẽ thở dài không biết vì cái gì trong lòng ta ẩn ẩn có chút lo lắng đại huynh ngươi liền là nghĩ quá nhiều liền lao tổ đều đi có cái gì sợ hãi không có người có thể nhấc lên cái này đồng bằng tiên hy vọng đi đỗ t h ừ a n g n ô n khẽ thở dài một hơi thần sắc vẫn ý như cụ kho nén yêu sầu c h i sắc chính là bởi vì liền l a o tổ đều đi hắn mới lo lắng n h ư không phải như đây hắn cũng không đến nỗi như này lo lắng liền tại chỗ này lúc một cái máu me đầy mặt nam nhân thần sắc hoảng sợ và vào miệng bên trong hô to gia chủ gia sự tình toàn bộ chết toàn toàn bộ chết đỗ thượng nôn hơi hơi nhăn mày quát lạnh nói từ từ nói hoảng cái gì nam nhân vừa muốn mở miệng viện bên ngoài đ ỗ n g nhiên bay tới một thanh trường kiếm trực tiếp đem hắn xuyên thủng kiếm thế không giảm trực tiếp đóng vào tính đường vách tường phía trên đỗ thượng nôn thần s ắ c đại kinh hạ ý thức ngẩm đầu hướng viện bên ngoài chỉ gặp một vị xuyên lấy phi ngư phục nam tử chậm rãi đi tới viện bên ngoài không chung bên trên phản phất tụ tập được một đoàn mực đầm mây đen hắc vân áp thành một đám cẩm y hệ vệ nối tiếp nhau đi vào tay bên trong đám tú xuân đao không ngừng chạy xuống máu sắc ý cắn quét lâm mang nhìn về phía đỗ thường nôn bình đàm nói ngươi liền là đô gia gia chủ đỗ thường nôn trần trờ gật đầu chắp tay nói không biết cái này vị đại nhân là biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng trong lòng là vạn phần hoảng sợ thế nào nhìn những n à y người đều không giống tới dùng cơm lâm mang khẽ ư ớ t cảm nhẹ nhàng phất phất tay viên nguyệt loan đao chớp mắt mà tới phá không âm thanh đột nhiên nổi lên màu bạc quang luân vạch phá bầu trời mà tới đỗ thường nôn thần sắc hoảng sợ ngã xuống trong nháy mắt sắt lục lạc yên trình diễn hơn trăm cẩm y dẻ vệ trực tiếp rết vào phủ bên trong rất nhiều người thậm chí không rõ ràng phát sinh cái gì sự t ì n h cả cái đỗ p h ụ chi bên trong cái này một khắp tiếng kêu r ê n không ngừng bốn phía đường phố bên trên chống rông một mảnh không chung bên trong tinh tế phi tuyết bay xuống hàn phong tàn phá bờ bãi phát ra trận trận tự ác quỷ gầm gừ gào thét thời gian l ạ g yên trôi qua một canh giờ về sau cả cái đỗ p h ụ triệt để yên tĩnh lâm mang ngồi tại ghế bên trên ngón trỏ nhẹ nhàng đập cái bản đường kỳ máu me khắp người đi tới chắp tay nói đại nhân đều giải quyết sạch sẽ lâm mang đứng dậy đi ra ngoài phân phó nói đi thành bên trong tấm gián bố cáo đi dùng như phản tội luận mặc cho ngươi muôn vàn quỷ kế ta một đao chẳng chi hôm nay nhất định là một cái chảy máu chi ngày cẩm ý rỉa vệ không ngừng buôn tẩu tại thành bên trong các chỗ mỗi một khắc gần như đều có thể nhìn đến từ đường phố thượng sách ngựa mà qua cẩm ý rỉa vệ đàng đằng s á t khí một chút người giang hồ trên đường phố kinh hoàng chạy nhanh cả cái đồng bằng phủ thành đều phản phất biến thành một cái s á t lục tràng rất nhiều bách tính càng là dọa đến đại môn đ ó n g chặt trống g ố n g đường phố chỉ có cẩm ý r ỉ vệ tại không ngừng buôn tẩu mà đêm buông xuống thành bên trong ồn ảo náo động mới từng bước tán đi ngày thứ hai bình dương thành nháy mắt oanh động vô số dân chúng vây tụ tại nha môn bố cáo trước nghị luận ầm ĩ rất nhiều bách tính nhìn lấy bố cáo bên trên nội dung cảm thấy không dám tin tưởng một cái lao giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to rất nhanh lại khóc lên nước mắt t u ô n đầy mặt ha ha cái này mấy cái c ẩ u quan rốt cuộc c h ế t ta lao thiên có mắt lao thiên có mắt ta mà a người trông thấy sao càng có một cái quẹ chân nam tử ngồi tại đất bên trên khóc giống lên nàng dâu những t ê ế n ác nhân rốt cuộc c h ế t ta đám người bôn tàu báo cáo rất nhanh tin tức nhanh trong truyền khắp cả cái bình dương thành dẫn tới o à n h động cực lớn vô số dân chúng lần lượt tràn vào tri phủ nha môn trước phủ nha bên trong lâm mang ngay tại lật nhìn án q u y ể n hiểu càng sâu càng biết đồng bằng chi h a cám chu khiêm cùng mạnh phồn bình hai người cầm giữ đồng bằng m ư ờ i năm thời gian m ư ờ i năm này nhận hắn hãm hại người vô số kể trên làm dưới theo phía trên hoa mắt thụ hai không có năng lực thuộc hạ tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả kết quả là đắng cũng chỉ là bách tính đường kỳ vội vàng đi vào cung kính nói đại nhân bên ngoài đến rất nhiều bách tính bọn hắn nghĩ muốn gặp này gặp ta lâm mang để xuống mật báo mặt lộ kinh ngạc ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài phủ nha đại môn vừa một bị đẩy ra bên ngoài đường phố hơn trăm họ lập tức quỳ xuống một m ả n g lớn đa tạ đại nhân thanh âm có chút lộn xộn nghe lên đến rất là ồn ào hơn ngàn bách tính quỳ đầy cả cái đường phố một mắt nhìn lại gần như nhìn không thấy phần cối như núi kêu biển gầm tiếng h ò hét trong gió rét v ă n g lên tại mọi người phía trước một cái trống quà trượng khuôn mặt lao giả g i à n mua nhúng tay lao lao nước mắt nước n ở nói lao hủ đại đồng bằng bách tính tạ qua đại nhân nói liền tính toán dập đầu lâm mang vội vàng nhúng tay đem hắn dịu rắt đứng lên lắc đầu nói không cần như đây đồng bằng chi loạn là triều đình c h i tội đồng bằng quan lại mục nát triều đình không tra cho nên để đồng bằng bách tính thân c h ô nước sôi lửa bỏng c h i tội bản quan thật cảm thấy hổ thẹn lâm mang nhìn về phía đám người trầm giọng nói bản quan chỉ là làm bản quan nên làm sự tình chư vị đều mời lên đến đi bình đạm thanh âm bên trong phảng phất tẩn chứa một chủng an ủi người tâm lực lượng lâm mang nhìn về phía đám người chân thành nói còn mời chư vị yên tâm bản quan định hội còn chư vị một cái công đạo lâm mang cùng mọi người giao lưu một phiên vây tụ trên đường phố bách tính mới dần dần tàn đi không lâu về sau áp giải tiền lương c ẩ m y hệ vệ rốt cuộc đuổi đến bình dương thành bên trong thành bên trong ba đại thế gia tích lũy hùng hậu ngược lại là cho thành bên trong giúp nạn thiên thai giúp chiếu cố rất lớn một chút ngay tại chỗ lên giá thương nhân trực tiếp thành vì c ẩ m y hệ vệ vong hồn dưới đao sau đó mấy ngày c ẩ m y hệ vệ đều xa vào bận rộn bên trong mỗi người gần như đều là gấp chân không chạm đất ngoại trừ giúp nạn thiên thai chi bên ngoài đồng thời còn phải phụ trách kiểm tra lại t r ị tốt tại ngoại trừ mấy ngày trước đây khá là bận rộn phía sau hắn lại đem một chút chu khiêm cùng mạnh phồn bình hai người gạt bỏ quan lại cùng cầm y lý hệ vệ triệu hồi tính là cực lớn làm dịu áp lực cả cái đồng bằng gặp hai họa nghiêm trọng chối ngoại trừ sơn âm bên ngoài k h á c một chỗ liền là kinh hà huyện hồng thủy ngập rất nhiều thôn trang thành c h ấ n rất nhiều người trôi giạt khắp nơi kinh hà huyện huyện lệnh khi biết sơn âm cùng đồng bằng tình huống về sau liền tính toán suốt đêm chạy trốn bất quá còn chưa đào tẩu liền để kinh hà bách tính chặn đường tại thành cánh cửa liên quan kinh hà huyện lâm mang cố ý điều động đường kỳ dẫn người trước đi giúp nạn thiên h a i liên tục bận rộn mấy ngày các loại thành bên trong tình hình thai nạn xử lý không sai biệt lắm lại đem chu khiêm mấy cái một đám quan lại công khai c h ạ m thủ thị chúng đến mức đồng bằng phủ còn lại cũng chỉ có thể mời triều đình một lần nữa sắp phong giải quyết xong đồng bằng thai sự tình về sau lâm mang cái này mới dẫn đầu một đám cẩm y l ý hệ vệ chạy tới đại đồng phủ đại đồng phủ là sơn tây lệ thuộc trực tiếp phụ thành thừa tuyên bố chính sứ ti cùng đô chỉ huy sứ ti đều là tại đại đồng phủ lần này sơn tây gặp thai họa đồng bằng chỉ là nghiêm trọng nhất chỗ còn lại các nơi hoặc nhiều hoặc ít đều bị lan đến gần cái khác liên quan sơn tây đạo giám sát ngự xử một chuyện còn cần điều tra chu k i ê m cùng mạnh phồn bình hai người có thể đụ tại đồng bằng làm sẳng làm bậy như này thời gian như nói không có phía trên giữ gịn căn bản không khả năng cho dù không có giữ gịn nay sự tình cũng là bố chính sứ thất trách đại đồng phủ thừa tuyên bố chính sứ thi hậu sảnh bên trong một người tuổi t r ừ n g t r ừ n g năm mươi lão giả nhìn trong tay mật báo đầy mặt vẻ ư u sầu nay người chính là sơn tây hữu bố chính sứ thằng tông nam tại tả bố chính sứ chi vị bỏ c h ố n g tình h ô n giới hắn làm đến hữu bố chính sứ có thể nói là đại quyền trong tay có thể xưng một phương đại tướng nơi biên cương tại dưới đường còn đứng lấy một vị thân xuyên quan phục nam tử khuôn mặt cương nghị tuổi tắc cùng tàng tông nam không kém nhiều thái dương càng là thêm mấy sợi tóc trắng người này là sơn tây thừa tuyên bố chính sứ ti tả tham chính vương nguyên hòa phân quản đốc lương đạo vương nguyên hòa trầm giọng nói đại nhân có thể là tại vì đồng bằng phủ một chuyện phát s ầ u tàng tông nam liếc hắn một mắt bất đắc d ì nói ngươi cái này không phải nói nhảm sao đồng bằng phủ sự tình bại lộ cái này đám phế vật ta sớm liền nói cho bọn hắn người này tuyệt không phải đơn giản hạng người hiện tại còn đến nỗi ngay cả m ệ n mọi bàn quan t h n g tông nam bưng lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch t h ầ n s ắ c bất thiện đồng bằng sự tính phát cho dù hắn không thể tham dự trong đó cũng miễn không được thất trách chi tội tả bố chính sứ chi vị không có duyên với mình à vừa nghĩ đến đây t h n g tông nam lập tức liền khí không đánh vừa ra tới mặc dù trái phải bố chính sứ đồng phẩm nhưng mà hữu bố chính sứ còn lùn một đầu nghe nói triều đình đã có từ đô s á t viện lại phái người đến sơn tây y tứ vương nguyên hòa nhẹ nhàng cười một tiếng cất bước lên trước chắp tay nói đại nhân cần gì lo lắng hạ quan ngược lại là có một kế cái gì tính t h n g tông nam hầu nghi nói ngươi có thể có cái gì kế sách hay vương nguyên hòa ánh mắt lóe lên một cái mắt nhìn m ộ n phía thấp giọng nói đại nhân ngài đại có thể đem này sự t ì n h đẩy tới tuần p h ụ trần đại nhân đầu bên trên ừ n t ă n g tông nam hơi hơi nhăn mày trầm tư nói cái này sự t ì n h sợ là không có kia đơn giản a từ tuyên đức thời kỳ phía sau các tỉnh tuần p h ụ đốc sát một tỉnh s a u liền không lại v ề kinh sơn tây tuần p h ụ trần tin mặc dù tại trên danh nghĩa đốc sát một tỉnh quân chính đại sự nhưng mà sự thật tại chỗ này s ơ tây cơ bản không có nhiều ít người nguyện ý ngay hắn trên danh nghĩa là tuần phủ nhưng mà bất kể là thừa tuyên bố chính sứ ti có phải hay không đô chỉ huy sứ ti cũng hoặc là án sát sứ ti hắn đều không có biện pháp điều động cái này tuần phủ hoàn toàn liền là hữu danh vô thực sơn tây các đại thế lực rắc rối khó gỡ một cái trên trời tuần phủ n g h ị trưởng quản một tỉnh nói nghe thì dễ vương nguyên hòa khép c ư ờ i một tiếng thấp giọng nói trần đại nhân không phải đem phải tham chính thu vào bộ hạ sao nhưng mà này người nội tình cũng không sạch sẽ đồng bằng c h i phủ chu khiêm cùng hắn là đồng tộc hắn tất nhiên thoát không khỏi liên quan ta đã mịt mờ ám chỉ qua hắn hắn tất nhiên hội làm chút động tác cái khác vương nguyên hòa dừng một chút thấp giọng nói đại nhân ngài nói cái này vị trấn phủ sứ nếu là không đến đại đồng lại làm như thế nào t h a n g tông nam thần sắc một kinh trầm giọng nói người điên đừng quên này người là cẩm y hệ vệ trấn phủ sứ vương nguyên hòa thấp giọng nói đại nhân này sự tình lại không phải chúng ta làm đại nhân ngài quên đại đồng kia bảy mông cầu người mời bọn hắn xuất thủ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như là sự thành t ự có thể đem hết thể đẩy cùng mông cầu người như sự tình bại tự có tuần phủ trần đại nhân có nổi đại nhân ngài sẽ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm t ă n g tông nam trầm ngâm không nói vương nguyên hòa nhìn t ă n g tông nam một mắt ý vị thâm trường nói đại nhân ngài còn cần sớm hạ quyết định à. như là các loại hắn đi đến p h ụ thành liền lại không có cơ hội t ă n g tông nam cắn răng trầm giọng nói t ố t này sự tình liền do ngươi đi làm nhớ lấy nhất định không thể lưu xuống sơ hở như này sự tình làm thành bản quan nhất định sẽ không bạc đãi ngươi vương nguyên hòa nhẹ nhàng cười một tiếng chắp tay một lễ chân thành nói đại nhân ngài cứ yên tâm đi vương nguyên hòa đi ra hậu sảnh rời đi thừa tuyên bố chính sứ ti cưới một cỗ xe ngựa lặng yên đi đến thành bên trong một chỗ vắng vẻ viện tử đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái thấp giọng nói là ta viện môn mở ra một cái bao cực kỳ chặt chẽ nam tử đi ra cẩn thận mắt nhìn một phía thấp giọng nói tiến đến đi đi vào viện bên trong vương nguyên hòa cũng không nói nhảm trực tiếp nói sự tình xong rồi chỉ cần các ngươi có thể giết cái k i a vị cầm ý gì hệ vệ chân phụ sứ tàng tông nam sơ hở liền giữ tại trong tay các ngươi hắn tự nhiên sẽ cùng các ngươi hợp tác viện bên trong đứng tại một cái vóc người khôi ngô nam tử thể hình dị thường cao lớn thân bên trên phủ lấy một kiện mông cổ người áo t r o à n g nghe nói nam tử lập tức cười nói cái này lần làm phiền vương đại nhân nói nhẹ nhàng vỗ vỗ tay rất nhanh một người đi tới tay bên trong mang theo một cái hộp gỗ mở ra về sau c h à n đầy một hộp tử bên trong vàng bạc trâu báu vương nguyên hỏa ý cười đầy mặt tích qua hài lòng nói sảng khoái hy vọng chúng ta lần sau hợp tác vui vẻ bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó Trưng 209, nửa đường cấp giết, thượng. Liệt mã phi nhanh tại đường phố phía trên, Tuyết trời tuyết, tâm thở tây thai trọng, trợt đường nửa nhanh đường nhấc lên quần quần khói bùi. Tuyết bay bay xuống, nhìn lên bầu trời bay xuống bông mang nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Sơn tây cấp nơi vốn liền gặp thai hóa nghiêm trọng, hiện nay gặp ti phía bay bay bay hóa cấp cấp phi khói bùi. dài. phố hạ lâm mã bầu xu cự ly đại đồng phủ còn cần bao lâu đ ư ờ n g kỳ dục ngựa lên trước nói phía trước không xa chỗ liền là cổ m ụ c t r ấ n qua cổ m ụ c t r ấ n lại có một ngày liền tiến vào đại đồng phủ địa giới lâm mang khẽ b ư ớ c c ằ m trầm giọng nói tăng thêm tốc độ tranh thủ trước lúc trời tối tiến vào cổ m ụ c t r ấ n đám người thêm nhanh tốc độ tại đại lộ phi nhanh đột nhiên ngừng lâm mang nhũ mày ngưng thần nhìn về phía trước tì hưu nhẹ nhàng đạp đạp đất mặt điện hồ trên mặt đất nhanh chóng tàn ra thấy thế sau lưng cầm y h i vệ kéo một cái dây cương n h ú n tay nhấn tại trôi đao phía trên đại nhân có thể là có tình huống lâm mang không có trả lời lỗ thai hơi đậu một chút chầm d ọ g quát cảnh ở giới l i ê n tại thoại âm rơi xuống nháy mắt đại lộ hai bên rừng bên trong đột nhiên chuyển đến tốc tốc thanh âm giống là cánh tại nhanh chóng huy động rừng rậm chỗ sâu lá cây không ngừng chấp lên phản phất một trận long quyển gió lốc đánh tới một đám c ẩ m y hệ vệ lần lượt rút ra ra khỏi vỏ mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía trước l i ê n tại chỗ này lúc một đoàn lớn h ắ c ảnh từ rừng bên trong q u ộ n xoáy bay ra tốc độ cực nhanh litna lit n í t hát ảnh bao phủ không trung giống như một đoàn lớn mây đen rơi xuống bất quá khoảnh khắc ở giữa, đã bao phủ cả bầu trời. ố mê ngông n một mảnh lâm mang con mắt thu nhỏ lại kinh ngạc nói cái này là xích lân viêm trùng những n à y phi trùng có trưởng thành nam tử to cơ nắm tay bộ dáng dữ tợn toàn thân đen nhánh phía trước có một cái dữ tợn sắc bén miệng hút bốn cái vũ xí nhanh chóng chấn động phát ra sắc bén trói hai v ụ v ụ âm thanh quái nhớ tâm thần kinh sợ nhất là đám côn trùng này phân bụng dài có đặc thù đường vân cực giống mặt người cho nên tại dân gian lại đem xưng là mặt quỳ trùng liên quan này trùng tại bác chấn phủ ty hồ sơ bên trong liền có ghi chép tin đồn loại giáp trùng này mỗi năm sinh hoạt tải trong lòng đất dùng mộ bên trong chiếm đa số dùng lân nham làm thức ăn bản thân ẩ n chứa cực mạnh độc tính bởi vì mỗi năm sinh hoạt tại băng lanh ẩ m mất trong lòng đất đối với cơ thể sống sinh vật dị thường mẫn cảm đồng thời những n à y xích lân viêm trùng tại cao tốc va chạm phía dưới sẽ nhanh chóng tự đốt bất quá nay vật lần thứ nhất xuất hiện là tại minh sơ cuối thời nhà nguyên chiến trường phía trên do n g ô n g cổ t ắ t mãn tê tự điều khiển đương thời mời miều cương người mới có thể phá này trùng trận nhưng mà chỗ này vì cái gì sẽ xuất hiện may mắn chỗ này xích lân viêm trùng cũng không nhiều nhiều nhất bất quá ngàn con lâm mang bỗng nhiên giút a u một vệt đao quang cực tốc chém ra phốc phốc dưới một đao này mấy chục con phi trùng nháy mắt phá diệt nổ tung phá toái côn trùng rớt xuống đất bắn tung toái ra chất lỏng màu xanh sấm một chút vẩy ra dịch thể rơi tại bốn phía thụ một phía trên vẹn vẹn mấy hơi thở cả k hỏa thụ liền nhanh chóng khô héo một một chút m ụ c nát lâm mang thất kinh độc thật là lợi hại đều cẩn thận một chút đừng để đám côn trùng này hết u y dịch chiêm nhiễm đến lâm mang trong mắt lóe lên một tia l ê ý trưởng vận chân nguyên dẫn động tiên địa nguyên khí khủng bố do lốc tàn phá bờ b ã i từng cây, từng cây thụ một vụt lên từ mặt đất. u nhưng x mà, mà liền tại va chạm một nháy mắt tia xích lân viêm trùng vậy mà nhanh chóng tự đốt lên đến ngắn ngủi mấy hơi thở không chung bên trong liền bạo ra một đoàn ánh lửa trói mắt còn lại phi trùng không để y sinh tử tiếp tục đáp xuống đường kỳ cả kinh nói cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật một đám cẩm ý gì hệ vệ đồng dạng giật mình không thôi thứ quỷ này là liền đụng đều không thể đụng à đám người thân giới liệt mã càng là bất an sao động lên đến đều cẩn thận một chút cái này là xích lân viêm trùng cùng người sống va chạm sau sẽ nhanh chóng tự đốt lâm mang nhìn về phía rừng rậm khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh giả t h ầ n giả quỷ bàng bạc chân nguyên tại ngực bụng bên trong r ũ n g động phái long hướng công cái này một tiếng giống như trời trong kinh lôi như lôi đỉnh từ cựu thiên rơi xuống lại tựa như man hoang dao long xuất hải một tiếng t r ừ n âm trấn nhiếp trời cao côn bạo gào thét tâm ba quần quận mà ra nhấc lên quần quận cắt đ u ô i thiên địa nguyên khí điên dũng mà đến âm ba hàng dài bay lượn giống như thực chất nay chung mặc dù quỷ dị nhưng mà tâm trí yếu ớt thân thể yếu đuối bình thường cung nọ đều đủ dùng thương đến nó trong n g a y mắt vô số phi trùng nổ tung d ừ n g bên trong đức quáng sáo âm bị long hống công sinh ra âm ba nghìn ép d ừ n g d ậ m chỗ sâu một cái thân xuyên tinh xảo mông cổ p h ụ c sức mặt bên trên vẽ lấy quái dị đường vân trong miệng nữ nhân m á n h phun ra một ngụm máu tươi tay bên trong nắm cốt địch tạm sát một tiếng nước a vô số liền n g n kỳ kỳ cách chung quanh chuyển đến trận trận kinh hô một cái thể hình khôi n ô đủ có cao hơn hai mét c ư ờ n g tráng nam tử liền vội vàng tiến lên ân cần nói kỳ kỳ cách không có sự tình đi ta không có sự tình tên là kỳ kỳ cách n g ô n g cổ nữ tử lắc đầu thần sắc ngưng trọng nói ba đặc nhĩ này n g ư ờ i khó đối phó các ngươi cần phải cẩn thận một chút mới vừa chịu đến âm ba công kích ta đã mất đi đối xích lân viêm trùng khống chế n à y n g ư ờ i có thể dùng âm ba công thắng qua ta tất nhiên là chân khí hùng hậu không phải bình thường tổng sư kỳ kỳ cách thần sắc ngưng trọng nói ba đặc nhĩ tiếp xuống đến cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi xuất thủ ta sẽ vì các ngươi phụng lên thiên thần trúc phúc tên là ba đặc nhĩ nam tử gật đầu một cái thoát đi quần áo trên người lộ ra cường tráng thân ở sau lưng hắn còn có ba cái mông cổ nam tử đồng dạng giật xuống y phục kỳ kỳ cách lấy ra túi rượu từ bên trong đổ da đỏ tươi dịch thể dùng chỉ vì bút tại ba đặc nhĩ thân bên trên nhanh chóng khắc họa lên tới thiên thần tại thượng xin phù hộ trường sinh thiên tử dân kỳ kỳ cách không ngừng n i ệ m động lấy chú ngữ rất nhanh tại ba đặc nhĩ thân bên trên khắc họa ra một bộ hoa văn phức tạp theo lấy đường vân khắc họa hoàn tất ba đặc nhị thân thể mãnh nhiên bạo trướng vốn liền thân thể khôi ngô hiện nay đủ có ba mét cao trên hai tay càng là cơ thịt hở ra toàn thân tràn đầy bạo tạc lực lượng cả cái người tản m á t ra giống như như dã thú hung ác khí tức nhất là đỏ bừng đôi mắt không giống là nhân loại ngược lại giống là một đầu thảo nguyên bên trên sói hoang rất nhanh kỳ kỳ cách lại tại cái khác ba cái mông cổ trên thân nam nhân họa đặc thù đường vân bất quá cái này ba người so với ba đặc nhị thân bên trên đường vẫn phải đơn giản rất nhiều kỳ kỳ cách sắc mặt có chút tái nhuận ngự a khí hư nhược dặn dò ba đặc nhĩ ghi nhớ chúc phúc lực lượng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ ta minh bạch ba đặc nhĩ hai mắt đỏ bừng gật đầu dẫn ba cái mông cổ dũng sĩ nhanh chóng hướng về lâm bên ngoài phóng tới đưa mắt nhìn ba đặc nhĩ mấy người rời đi kỳ kỳ cách nhìn về phía rừng bên trong nói khẽ trường vân ngươi cũng đi đi d â m d ạ p rừng bên trong một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi ngồi thẳng lên tản mát ra vô cùng hung lệ khí tức lúc này đại lộ phía trên vô số xích lân viêm trùng từ không trung rơi xuống bất quá cho dù mất đi âm ba không chế những ngày xích lân viêm trùng liền là như đây hội điên cùng thôn vệ chúng quanh hết thể sống sót sinh linh một đám cẩm ý đ ị vệ không dám đến gần chỉ có thể dùng cung nọ xạ kích lâm mang lòng bàn tay thuần dương chân nguyên thả ra ngoài hình thành một đạo mạ vàng sắc hỏa diễm b a n g bạc hỏa diễm long quyển gào thét mà ra một cái tiếp một cái xích lân viêm trùng từ không trung rớt xuống đất liền tại chỗ này lúc dương rậm chỗ sâu đột nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn cả cái mặt đất đều đang rung động nhẹ nhẹ h u g phá không âm thanh t r ợ t nổi lên một cái hai người đều khó dùng ôm hết cây lớn b ạ c h phá bầu trời kích xạ mà đến khí lãng l a n lộn phía trước càng lá đốt lên h ỏ a diễm lâm mang cười lạnh chính chủ rốt cuộc ra đến rồi từ tì h u g lưng bên trên bay lượn mà ra mạnh nhiên một đao chém xuống l i ê n nhau đao quang nở rộ suy cây lớn từ ở giữa đồng thời tách ra một chia làm hai hướng về hai bên bay ra nhưng mà tại cự một phía sau lại có một đạo to lớn thân ảnh nhanh chóng tiến mạnh người chưa đến quyền phong đã đến đang một tiếng lơi mát va chạm thanh â m t r ợ t nổi lên tia lửa tung tóe cái này một đao chạm tại đối phương quyền đầu phía trên lại không có huyết nhục xé nát cảnh tượng ngược lại bắn ra trận trận hỏa tinh nhìn lên trước mắt thể hình dị thường khôi ngô nam tử lâm mang lông mày khẽ nhăn mày nhìn này người bộ dáng không quá giống là người hán ba đặc nhĩ mặt bên trên lộ ra giữ tợn tiểu dung đ ỗ n g nhiên nhúng tay bắt lấy lâm mang tu xuân a o sau đó lại đấm một quyền vùng tới phá không âm thanh trận trận không khí phảng phất bị cái này một quyền xé nát to lớn quyền đầu hướng về lâm mang đầu đập tới quyền kinh đối diện mà tới ba đặc nhĩ mặt bên trên tiểu dung từng bước tàn nhẫn lên đến hắn phảng phất đã nhìn đến đối phương đầu nổ tung óc bắn tung t o é tràn g cảnh đáng chết đi chết đi tiên thiên cơ ư n g khí trong chớp mắt chân nguyên trải rộng tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo hộ cháo ba đặc nhĩ mặt bên trên tiểu dung dần dần ngưng kết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc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 mặt đất c à n g là bị mạnh mẽ nhấc lên một tầng lá rụng đ ầ y trời bốn phía thụ một giống là nhận đến khủng bố cự lực nhiệt ép trực tiếp nứt gây ngã xuống rất nhanh từ rừng bên trong lại sông ra ba người nhìn đến mấy người thân bên trên phục sức lâm mang thần sắc một lạnh trong lòng bừng tỉnh mông cổ người ba đặc nhi ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang sắc ý xôi trào ông tiếng nói giết bọn hắn tốc chiến tốc thắng rừng bên trong sông ra ba người lần lượt hét lớn một tiếng hướng về còn lại cầm ý địa vệ đánh tới mấy người giao lưu dùng đều là tiếng mông cổ mặc dù nghe không hiểu nhưng mà hắn nghĩ hẳn là không phải là nói ngươi ăn rồi sao nhìn những người kêu hung ác biểu tình tuyệt đối là giết bọn hắn ý tứ lâm mang trầm giọng nói đều cẩn thận một chút đừng cùng bọn hắn c ậ n thân chiến đấu cái này hỏa mông cổ người tương đương không đơn giản cùng chính mình chiến đấu cái này ra hỏa dựa vào một thân man lực gần như có thể so với ngũ cảnh nguyên thần tông sư mà lại này thân người thân là như cương cân thiết quất liền trong tay hắn tu xuân a o cũng vô pháp đem hắn chém nát cái này lâu dài đến hắn còn là lần đầu tiên gặp đến tu luyện ngoại công có thể so với tông sư trên giang hồ có rất ít cái này chủ người ngược lại là quân bên trong chiếm đa số nhìn tới cái này hỏa mông cổ người thân phận cũng không đơn giản ba đặc nhĩ manh nhiên bước về phía trước một bước dưới chân mặt đất giống như giống mạng nhện phá toái mà hắn to lớn thân thể đã như mũi tên nhọn bắn ra mà đến trầm trọng thân thể chút nào không thể chậm lại hắn tốc độ ngược lại cho người một trùng phảng phất sơn nhạc hàng lâm cảm giác ba đặc nhĩ kéo về phía sau quyền sau đó manh nhiên k í c h h ạ lâm mang bước chân nhẹ chút thân ảnh l ạ như quỷ mị nhanh chóng nên đón chiến đấu bên trong lâm mang bỗng nhiên chú ý tới tại đối phương thân thể vẽ lấy cổ q á i đường vân tại vận chuyển ch kia tầng đường vân lại phát ra bình đạm q u a n trạch ba đặc nhĩ tu luyện là tây v ự c kim cương tông t u y ệ t học cái tu một thân man lực phối hợp hắn trời sinh thần lực lực lớn vô cùng lực phá hoại càng là kinh người hiện nay có tắt man giao bí thuật có thể nói là đao thương bất nhập thủy hòa bất x â m có thể tại trong thời gian ngắn kích phát ra thân thể toàn bộ tiềm lực mà tại nơi xa một đám cẩm y l địa vệ cùng kia ba tên mông cổ nam nhân chiến tại cùng một chỗ chỉ là tình hình chiến đấu cũng không lạc quan cái này ba người dựa vào thân thể chi lợi căn bản không để ý thương thế hoàn toàn liền là một bộ liệu mạng đánh pháp l i ê n tính là phá cương nỏ n ỏ tiễn bắn trên người bọn hắn cũng chỉ là lưu lại một cái thiện thiện vết lõm n h ư không phải người đông thế mạnh lại có chiến trận hỗ trợ sợ rằng đã sớm thua trận l i ê n tại chỗ này lúc rừng rậm chỗ sâu đ ố n g nhiên s ô n g ra một đầu quái vật khổng lồ to lớn hắc ảnh nháy mắt bao phủ xuống đá vụn quấy động bùi đất tung bay không khí bên trong nương theo lấy trận trận ông ông tiếng rít nhìn đến từ rừng bên trong s ô n g ra quái vật khổng lồ đám người lập tức một kinh kia là một con cự mãng thể dài đến hai mươi mét thân thể dị thường cầm tráng tại phần đầu hai bên có một đôi tương tự vũ xị、si、cánh đỉnh đầu sinh có một cái một sừng toàn thân huyết hồng nhìn đến từ rừng bên trong sông ra cự mãng tì hưu ánh mắt dần dần hung ác trong mắt của nó sinh sôi ra một tia chiến ý hưu tì hưu từ tại chỗ và lên hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng xông ra lâm mang chỉ là dư quang thoáng nhìn liền thu về ánh mắt nhìn về phía trước ba đập nhĩ không có thời gian cùng ngươi dây dưa lâm mang lưu xuống một câu thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ khủng bố thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến lá dụng bay lượn một diệp tức một đao bàng bạc đao ý lạng yên tràn n g bá đạo tột cùng đao ý giống là một tòa cự nhạt đẻ xuống bao trùm toàn trường trong trước mắt lâm mang liền đã đi tới ba đặc nhị trước mặt n h ẹ m yêu đ ạ m viết chém ra một đao phá thiên một vệ thương mang đao khí tại đao phong phía dưới nở rộ lâm mang thân ảnh theo lấy cái này một đao đồng thời đi tới nhìn giống như bình bình vô kỳ một đao lại tại sát na ở giữa bắn ra kinh thiên chi thế khoảnh khắc ở giữa cái ở giữa vô số đao ảnh trải rộng thiên địa ở giữa phảng phất chỉ còn lại cái này một đao ngàn vạn đao ảnh hội tụ ba đặc nhị con mắt thu nhỏ lại trong mắt lộ ra một tia kinh dị gấm t é t một tiếng toàn thân chân khí kích phát b ắ p thịt toàn thân lại lần nữa t ă n g vọt làn ra phía dưới b ả y biện ra như sắt thép màu sắc nhưng mà hắn hai mắt bên trong lại là chạy xuống lượng làm huyết lệ hắn điên cuồng tiêu hao thân thể tiềm lực tại chỗ này chém ra một đao nháy mắt một chuôi trong suốt trường đao đồng thời chém ra nguyên thần pháp tướng phốc phốc theo lấy một tiếng thanh thúy huyết n ụ c xé nát thanh ầm ba đặc nhĩ một một chết đi còn lại ba cái mông cổ dũng sĩ lập tức trợn mắt tròn xoe tê tâm liệt phế gầm gừ lên đến lâm mang thân hình chuyển một cái nâng đao chém tới l n g liệt đao quang liên tục lướt qua hai người đầu lâu phóng lên t ậ n trời nhìn lấy còn lại một người lâm mang một trường đập ra tội tâm trưởng trường lực xâm nhập thể nội thuần dương chân nguyên đốt cháy hắn gân mạch đao phóng lướt qua tứ chi đồng thời nước gãy những n à y người thân phận thành mê còn là phải lưu lại một cái người sống ô vừa giải quyết xong ba cái mông cổ dũng sĩ tỳ hưu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng một mặt h ủy khuất chạy tới tỳ hưu cúi đầu tội nghiệp ba ba nhìn về phía lâm mang lại quay đầu nhìn nhìn nơi xa hung ác cự mãng lâm gấp k h o miệm giật một cái bất đắc di nói người dù sao cũng là thiên đ i ệ dị thú thế nào liền đầu rắn cũng đánh không lại tỳ hưu giật mình mở to hai mắt nhìn phảng phất đang nói kia là đầu rắn sao đ u n g đưa đầu hướng về phía nơi xa cự mãng lộ ra một cái hung ác ánh mắt bất quá thân thể lại rất thành thật nhanh chóng tối lui đến lâm mang thân sau lâm mang nhìn về phía nơi xa cự mãng ánh mắt hơi chút ngưng trọng cái này bầy mông cổ người từ nơi nào thuần phục cái này x u ấ t sinh cự mãng nhanh chóng lao tới đôi rắn hướng về lâm mang hung hăng vung xuống mãnh liệt tình phong nhấc lên khủng bố sóng bụi và n h tú xuân đao chạm tại đôi rắn phía trên cường đại lực phản chấn xuyên qua thân đao truyền lại mà、tới. lâm mang bị c h ấ n bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất sau lại liên tục lùi lại mấy bước mới vừa rồi giữ vững thân thể lâm mang thầm giật mình cái này x u ấ t sinh khí lực thật là lớn mấu chốt cái này thân lân giáp cứng rắn như sát đao kiếm khó thương l i ê n tính dùng hắn lực lượng mượn dùng tú xuân đao cũng chỉ là tại lân giáp lưu lại một đạo thiện thiện vết thương mà cái này điểm thương thế đối với cự mang đến nói căn bản không đủ dùng trí mạng l i ê n tại lâm mang vừa xuống đất nháy mắt đôi rắn lại lần nữa vũ tới lâm mang đem tú xuân đao cắm vào mặt đất hai tay trực tiếp hướng về đôi rắn bắt đi vê n và chạm n h y mắt lâm mang liên tục lùi lại mấy bước tại đất bên trên g i ấ m ra từng cái hô lớn đá vụn v y r a x u ấ t sinh lâm mang cũng đánh ra chân hỏa gầm thét một tiếng trên hai tay kình lực r ũ n g động ôm lấy cự mãng ngang nhiên vung lên sau đó đem hắn trùng điệp đập xuống đất vê a n g mặt đất lập tức nứt ra một đầu dài mấy chục thức khe ránh khói bùi v y r a khủng bố chấn động thanh â m tại mọi người bên thai o n g o n g nổ vang lan lộn khí lạng hướng về bốn phương tám hướng gặt ra bốn phía cầm y địa vệ kinh liên tục lùi lại một chút người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị khí lãng lật tung ra ngoài gần như đồng thời lâm mang lại lần nữa đem cự mãng vung lên liên tục đập hơn mười cái vênh oanh, oanh oanh khí kình va chạm đại địa băng liệt hống cự mãng bị đập t r ó n g mặt càng phát phẫn nộ đỏ tươi hai mắt bên trong tràn đầy tản nhẫn vẻ dữ tợn thanh âm đinh thai nhức góc tại rơi xuống một né mắt lại là cố nén lấy kịch liệt đau nhức thay đổi thân thể mở to miệng lớn hướng về lâm mang n u ố t vào thảo lâm mang thấp giọng mắng một câu vung r a đ u ô i rắn một quyền hướng về cự mãng hàm dưới đập tới trí thuần trí dương chân nguyên ngưng tụ ra một đạo giống như hoàng kim đúc kim loại to lớn quyền ảnh、Bành. mãng đầu lâu bị cái này một q u y ề n đập nâng lên liền tại chỗ này một n g á y mắt lâm mãng lại lần nữa ôm lấy đôi rắn nhanh chóng tại không trung bên trong xoáy chuyển kinh phong trực tiếp hình thành một đạo c u ầ n bạo long quyển bốn phía thụ m ộ t tại khủng bố hấp lực phía dưới vụt lên từ mặt đất vê anh làm cự mãng bị đập rơi xuống đất một n g á y mắt cả cái mặt đất nháy mắt lom xuống đi ba mét chi sâu lâm m a n g giỏ xét tay khẽ vây thú xuân đao bay tới thương mang đao khí hội tụ thiên địa ở giữa sáng lên một vệ tóng ánh b a quang lục tiên nhanh đến cực hạn một đao trực tiếp đâm vào cự mãng miệm bên trong sau đó từ đầu lâu bên trong bay ra bay ra phía sau lại dùng xét đánh chi thế đâm vào cự mãng đầu lâu chi bên trong hống cự mãng phát ra một tiếng thê lương thang khóc tự cái này các loại dị thú sinh mệnh lực cưng lạnh bình thường thương thế căn bản vô pháp trí mạng cho dù là xuyên thủng đầu lâu vẫn chưa chết đi tú xuân đao tại mãng đầu bên trong liên tục xuyên toa sau cùng càng là từ phần bụng xuyên qua mà ra sẽ ra một cái đ ộ n lớn huyết vũ lầy trời rốt cuộc cự mãng khí tức dần dần biến mất cùng lúc đó d ư n g dậm chỗ sâu làm cự mãng tử vong một khắc này kỳ kỳ cách sắc mặt đột nhiệm biến liền vội vươn tay che miệng lại cố nén lấy bị thương không để cho mình phát ra âm thanh nước mắt tại hốc mắt bên trong đ ả o quanh làm sao lại như vậy kỳ kỳ cách thì thào một tiếng mặt đầy không dám tin tưởng phi vân có thể là các nàng bộ lạc đ ồ đằng thanh thú liền bộ lạc bên trong cường đại nhất dũng sĩ đều không phải nó đối thủ vậy mà liền phi vân đều chết kỳ kỳ cách ánh mắt toán hận ngắm nhìn phương xa xoay người rời đi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau v à chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai trăm mười một nửa đường c ấ p giết hạ phi lâm mang phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt hơi trầm xuống đây đều là từ nơi nào đến quái vật một cái so một cái khó chơi không khí bên trong lại là bay ra từng tia từng tia trong veo mùi thơm cái này mùi vị gì chính nghĩ lấy thân một bên đột nhiên thổi qua một đạo kinh phong chỉ gặp t ì hưu không kịp chờ đợi xông đến cự mãng thân một bên không ngừng liếm ăn lấy cự mãng chảy ra tiên huyết lâm mang thần sắc khé động chuyên môn t ì hưu chi huyết có thể khiến người công lực đại tiến cái này đầu x u ấ t sinh lực lượng gần như có thể so với tứ cảnh minh tâm tông sư một thân huyết n ụ c sợ rằng cũng là cực kỳ phi phạm trách không được t ì hưu cái này ra hỏa vừa mới như này kích động nghĩ đến cái này lâm mang nhanh chóng phân phó nói nhanh tìm đồ đem cái này cự mãng máu chứa lên tới đám người còn chìm đắm tại mới vừa chấn động bên trong thật lâu vô pháp tỉnh lại nghe đến lâm mang thanh â m đám người cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh lâm mang đi lên trước thú xuân đao tại lân giáp bên ngoài đâm xuống cho dù cái này cự mãng hiện nay đã chết đi nhưng mà cái này tầng lân giáp lại vẫn là cứng rắn dị thường như là chính mình không sử dụng lực lượng chỉ dựa vào tú xuân đao đao phòng đều khó dùng đâm rách lân giáp lâm mang ánh mắt sáng lên kinh h ỉ nói đồ tơ ta cái này cự m ạ n g thể dài tới hơn hai mươi mét đủ dùng chế tạo ra hơn trăm phó giáp vị chờ máu rắn thu thập hoàn tất lâm mang lại dùng tú xuân đao đem ra rắn hoàn chỉnh cắt xuống ngoại trừ ra rắn chi bên ngoài còn thu hoạch một bộ xà đảm xà đảm vốn liền là chân quý dược liệu húng chi là cái này các loại biến dị cự mãng xà đảm bất quá liền cái này dạng dùng quá mức lãng phí lâm mang dùng chân nguyên băng phong về sau đem hắn thu vào chờ trở lại kinh đô đưa vào thái y đ ị viện phối hợp cái k h á c chân quý dược liệu có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý m u ố n cả con cự mãng có gần một phần ba bị thì hưu nuốt vào đến mức còn lại mãng thịt năm trăm tên cầm y h ỉ vệ một người chia lên một khối cũng liền không thừa nổi bao nhiêu một chút tàn dư thịt hắn lâm mang trực tiếp một cái h ỏ a toàn đốt đám người lại lần nữa mở đường màn đêm buông xuống ai nhờ trăng vung vãi mặt đất đã tụ lên một tầng thật dày tuyết động phản chiếu sang tháng ánh sáng cổ mộc trấn truyền ra ngoài đến trận trận vó n g a tiếng lâm mang một đám người đạp lấy ánh trăng lao vụt mà tới đại đồng p h ủ làm đến sơn tây lệ thuộc trực tiếp p h ủ thành hắn phồn hoa độ tại cả cái sơn tây cảnh nội có thể nói là đứng đầu liền theo lấy lây chung quanh huyện thành cũng phồn hoa dị thường cái này cổ m ộ t chấn mặc dù là một cái thị trấn nhưng mà nó quy mô đã không thua kém phổ thông huyện thành đám người rất nhanh đi đến q u a n dịch bất quá nhiều người như vậy q u a n dịch tự nhiên chứa không được một chút người chỉ có thể đi thành bên trong tìm kiếm khách sạn q u a n dịch dịch tốt vừa mở cửa đối diện liền thấy một mặt lệ bài nhìn đến cẩm ý thân quân bố chữ do đến sắc mặt lập tức mật biến vội vàng liền muốn quỳ xuống đường kỳ trầm giọng nói lên đến đi mau đi chuẩn bị thức ăn vâng dịch tốt liên tục gật đầu rất nhanh trước đi chuẩn bị đám người tiến vào biêu cục chi bên trong lâm mang tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng trầm mặc không nói đường kỳ vì lâm mang rót chén t r à cung kính nói đại nhân có thể là tại nghĩ đồng bằng t h á i sự t ì n h lâm mang liếc hắn một mắt khẽ cười nói không tệ lắm cái này đều sẽ p h ò n g đ o á n ý đường kỳ sắc mặt biến hóa liên gấp quỳ một chân trên đất trầm giọng nói hạ quan nói lỡ mời đại nhân trách phạt lâm mang khẽ lắc đầu nhìn đường kỳ một mắt bình tĩnh nói lên đến đi không có trách cứ n g ư ờ i y tứ đường kỳ nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái này mới đứng dậy bất quá trong lòng hắn còn là nhiều phần cảnh giác hắn tâm biết chính mình mới vừa nói không nên nói mấy tên dịch tốt rất nhanh mang lấy đồ ăn đi đến cầm đầu một cái dịch tốt mang lấy đồ ăn tay tại nhẹ nhàng run r u dậy sợ hay nói quan dịch nguyên liệu nấu ăn có hạn chỉ có thể làm nhiều như vậy rồi chờ đồ ăn lên bàn đường kỳ khoát tay áo liền ra hiệu dịch tốt xuống đứng lại lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống Thanh mắt tên tốt, thú lành ánh mắt nhìn về phía mấy tên dịch tốt, nhiều hứng thú mà hỏi, nói đi, người nào phải các người đến? mấy mà về đại i n g ư nhân à i người người kia cắt t đến. Mấy kinh khủng, có tha mạng giống một cái dịch tốt liền gấp quỷ xuống hoảng sợ nói đại nhân tha mạng ta nói ta đều nói. Là Vương đại ề u nói. Vương Là đ nhân Là tham tuyên ti t chính bố h sứ chính Vương mạng một cái dịch tốt mặt đầy hoảng sợ nói cái kia vị đại nhân thân phận chúng ta cũng không biết hắn chỉ nói để chúng ta hạ độc nếu là bị phát hiện liền nói là thừa tuyên bố chính sứ ti vương tham chính sứ i rục lâm mang khoát tay áo mấy tên c ẩ m ý địa vệ nhanh chóng kéo lấy dịch tốt rời đi a do rét thấu xương tại ngoài phòng ngạch qua từng mảnh đ ô n g tuyết bay vào phòng bên trong lâm mang nhúng tay tiếp lấy một mảnh đ ô n g tuyết ánh mắt yếu ớt đ ô n g tuyết ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan đường kỳ ngươi nói cái này sự t ì n h đến tột cùng là ai làm lâm mang đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên đường kỳ đường kỳ nghiêm túc suy tư một chút lắc đầu nói đại nhân ta không dám xác định lâm mang cười cười ánh mắt thâm thúy bình đạm đôi mắt bên trong vạch qua một vệt lạnh ý không xác định k i a liền đều chém bàn bên trên tú xuân đao rung động nhẹ nhẹ đại đồng phủ thành đông thành tuần phủ phủ to lớn tuần phủ phủ lại lộ ra có chút vắng vẻ thính đường bên trong sơ tây tuần phủ Trần Tín k h ô n nói g một lại ờ i ngồi t ghế bành bên t r ê n đôi m ắ thính k é p hở h lấy. t đường môn mở rộng mặc cho gió tuyết trong phòng tàn phá bờ bãi hàn thái dương tóc trắng nhẹ nhàng phiêu động một thân quan phục có chút cụ nát dưới đường quỳ một người trung niên nam tử thật lâu trần tín chậm rãi mở ra mắt vỗ vô, vô cái bản tức giận nói Tử Nghĩa, ngươi hổ đại n g ư có biết, như cẩm nhân hại thì hề cẩm c y vệ, là quy n tại dưới đường chu tử nghĩa liền gấp liền muốn đứng dậy quy xuống trần tín nâng g chén trả lên uống một hốc trà sắc mặt cái này mới hồng nhuận mấy phần chu tử nghĩa n g liền m đầu trầm giọng nói đại nhân hạ quan ai làm lấy chịu mấy ngày trước đây kia vương nguyên hòa đã cáo chi ta đồng bằng c h i phủ chu khiêm đã bị cái kia vị c h ấ n phủ sứ chém giết ta biết rõ hắn là có ý gì không ngoài liền làm u ố n mượn đao giết người nhưng mà hắn chỉ biết ta cùng chu khiêm xuất thân đồng tộc cùng hắn cũng co lui tới nhưng mà lại không biết những này đều là ta cố ý hành động sơn tây tình huống ngài cũng biết rõ hôn quan lộ quyền bọn hắn quan lại bao che cho nhau nơi này chính là một bãi tử thủy hiện nay chính là thượng hạng thời cơ chỉ cần đem cái kia vị c h ấ n phủ sứ chết đẩy lên vương nguyên hòa cùng t h n g tông nam thân bên trên ngài mới có cơ hội đến lúc đó triều đình tất nhiên hội phái trọng thần lại lần nữa kiểm tra sơ tây n g à i thừa dịp máy cầm quyền như làm ngưu sát thất bại cái kia vị c h ấ n phủ sứ cũng biết t r a đến vương nguyên hòa thân bên trên ngưu sát tri thủ cho dù bọn hắn dùng lại nhiều bạc cũng không làm nên chuyện gì triều đình những năm này không phải là không có phái ngự sử đốc sát qua sơ tây có thể là kia lại như thế nào những kia ngự sử nhìn thấy cũng chỉ là bọn hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người càng là cất đại bút bạc rời đi mà bọn hắn tấu trương lại liền cái này đại đồng phủ đều g i không được cùng bọn hắn đối kháng còn lại không phải bị b á c quan liền là ly k ỳ chết đi ai trần tín khe khẽ thở dài nhìn lấy dưới đường chu tử nghĩa bất đắc dĩ nói tử nghĩa a ngươi xem là trên đời này liền ngươi một cái người thông minh sao ngươi xem là ngươi tại lợi dụng bọn hắn có thể là ngươi làm sao biết không phải bọn hắn tại lợi dụng ngươi chu tử nghĩa hơi mật ra há to miệng nghĩ nói chút cái gì lại phát hiện lại vô lực phản bác tại cả cái sơ tây bố chính sứ t à n g tông nam thế lực muốn xa so với bọn hắn to lớn chính mình làm việc sự tỉnh bọn hắn không rõ tình trạng sao trần tín chậm dãi đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ yếu đ ấ t nói ta tuy không hiểu rõ cái này vị tân trấn p h ủ sứ nhưng mà đối hắn cũng có nghe thấy có thể lên làm cầm ý gì về trấn p h ủ sứ lại há hội là kẻ vớ vẩn kinh đô chỗ kia không có n g ư ờ i nghi đơn giản như vậy chu tử nghĩa chậm rãi cúi đầu sắc mặt phát trắng trần tín vô vỗ lâm tử nghĩa bà vai thở dài viết tốt nhận tội thư đi lão hủ lần này xé ra cái này tấm mặt mò hy vọng có thể bảo vệ xuống vợ con của ngươi đi chu tử nghĩa không nói gì thêm nữa cung kính dập đầu nói tử nghĩa ta qua đại nhân một ngày về sau đám người chính thức tiến vào đại đồng phụ địa giới đại đồng phụ phụ thành bên ngoài một đám binh s ĩ chỉnh tề thứ bậc tại hai bên giữa đường sơ tây bố chính sứ tàng tông nam dẫn đầu cả cái sơ tây cùng với đại đồng phụ một đám quan viên tự thân nên đón tiếp nhìn đến nơi xa lao vụt m à đến thân ảnh tàng tông nam thần sắc hơi chầm xuống liếc mắt một bên vương nguyên hòa chờ lâm mang đi đến về sau tàng tông nam lập tức lên trước mặt tươi c ư ờ i nói sơ tây hưu bố chính sứ gặp qua lâm đại nhân thân sau một đám quan viên liền là lần lượt hành lễ mặc dù cầm ý địa vệ trấn phủ sứ chỉ là tứ phẩm nhưng mà làm đến thiên tử thân quân lần này lại là tuần p h ụ sơ tây thân phận tự nhiên không hề tầm thường tại chỗ này duy nhất không cần hành lễ chỉ sợ cũng liền tặng tông nam lâm mang xoay người nhảy xuống t ì hưu ánh mắt khó mà nhận ra quét về phía đám người khẽ cười nói tặng đại nhân hương sư động chúng như vậy ngược lại là lệnh bản quan có chút thụ s ủ n g nhược kinh a tặng tông nam người già thanh tinh từ gặp mặt lúc liền tại quan sát lâm mang thần sắc gặp hắn trên nét mặt không có n ộ sắc mặt bên trên cũng nhiều chút nụ cười nhìn đến sự kiện kia còn không có bại lộ tặng tông nam chắp tay nói lâm đại nhân lần này đốc sát sơn tây tình hình thái nạn lại là bệ hạ thân quân lại ra nên như vậy lâm mang cười cười nhúng tay ra hiệu nói t h n g đại nhân còn là phải nhanh chóng vào thành đi chúng ta mấy cái ở đây khó tránh khỏi gây trở ngại bách tính tại lý tàng tông nam gật đầu cười nhúng tay ra hiệu nói lâm đại nhân trước mời bản q u a n đã ở thành bên trong cựu lâu bày biện tiếp phong yến mong rằng lâm đại nhân có thể đủ n ể mặt tàng đại nhân quá k h á c h khí lâm mang cười lớn một tiếng cũng không k h á c khí trực tiếp hướng về thành bên trong đi tới bạn thích thể loại lính chủ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 bố trinh sứ thằng tông nam dẫn lâm mang một đám người từ đường phố đi tới bốn phía binh sĩ xếp thành hai hàng đem một đám bách tính cản đường tại bên ngoài thằng tông nam cùng lâm mang cùng hàng đi cùng một chỗ cười nói lâm đại nhân mới tới chỗ này như là có lãnh đạm chi chỗ còn mời rộng lòng tha thứ lâm mang quét mắt bốn phía bách tính lắc đầu cười nói thằng đại nhân nói quá lời thằng đại nhân thịnh tình k h o ả n đãi nơi nào đến lãnh đạm lời nói húng chi chúng ta mấy cái c ẩ m y d ỉ a vệ thường xuyên màn trời chiếu đất không có kia nhiều yêu cầu t h n g tông nam đôi mắt nhắm lại nụ cười trên mặt càng phát lồng đậm lâm mang cũng đang cười từ dọc theo con đường này nay người nói gần nói xa đều ẩn ẩn mang lấy thăm dò chi ý hắn tại thăm dò nàng thái độ l ã hồ ly mọi người đi tới vạn thịnh cựu lâu bên trong thằng tông nam nhúng tay ra hiệu nói lâm đại nhân mời lâm mang cười cười cũng không k h á c h khí trực tiếp bước vào trong đó chờ lâm mang cùng thằng tông nam vào bên trong về sau một đám quan viên mới nối tiếp nhau đi vào trong đó lầu ba theo lấy đám người đi đến t i ể u lâu rất nhanh bắt đầu mang thức ăn lên cả cái lầu ba là một cái to lớn thính đường bày biện từng t r ư ơ n g cái bản đầy đủ rung nạp cả cái đại đồng quan viên t ă n g tông nam cười ha hả nói lâm đại nhân mặc dù cái này vạn thịnh lâu không so được kinh thành từ lâu nhưng cũng là độc đáo đặc sắc không ngại nếm nếm bản địa đặc sắc thức ăn lâm mang khách khí một phiên cười nói kia liền đa tạ t ă n g đại nhân thịnh tình còn đ ã i rất nhanh đám người nâng l y c à n chén một đám quan viên càng là hướng về lâm mang liên tiếp kính rượu không thể không thừa nhận cái này bày c ầ u quan một cái so một cái biết là người một cái so một cái vỗ ngông ngựa tốt đường kỳ cùng xài trí hai người đứng ở phía sau thần xác hơi động ánh mắt thời điểm mà lộ ra vẻ chợt hiểu hai người nhìn nhau học đến rượu qua ba lần lâm mang đột nhiên hỏi t h n g đại nhân không biết sơn tây tuần phủ trần đại nhân tại địa phương nào bản quan đến đây nên bài kiến một phiên tàng tông nam trong mắt lóe lên một mịt mờ không tự nhiên rất nhanh thở dài ai không dối gạt lâm đại nhân tuần phủ đại nhân gần đây thân thể ngày càng xa suốt đã rất ít giá phủ liên bản quan hiện nay cũng là gặp không được mấy lần gần đây một đoạn thời gian tuần phủ đại nhân đã rất ít gặp người lâm mang gật đầu không có hỏi nhiều nữa trên bàn rượu lâm mang thỉnh thoảng hỏi thăm t h n g tông nam liên quan sơn tây tình huống tàng tông nam cũng là đối đáp trôi chạy tìm không ra một điểm ma bệnh lâm mang bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chậm dãi nói t h n g đại nhân lần này b ả n quan đi tới đồng bằng phụ giúp nạn thiên hai phát hiện điểm sự tình không biết người muốn nghe nghe sao t h n g tông nam sắc mặt biến hóa rất nhanh ra vẻ kinh ngạc nói r ử a t h a i lắng nghe lâm mang cười cười đem đồng bằng phụ sự tình ném h a i nói sau khi nghe xong t h n g tông nam lập tức tức giận đập bàn mà đứng dậy mặt đầy vẻ giận dữ quát đồ h ô n trướng bọn hắn vậy mà dám làm này sự tình cả gan làm loạn thật là tội không thể tha t h n g tông nam giận mắng liên tục sắc mặt trứng hồng như này hoa mắt thù thai quan viên thật là hưởng đối bậy hạ tín nhiệm cô phụ bách tính tín nhiệm chết không có gì đáng tiếc là l ỗ i của ta a bị những n à y hồ đ ồ quan lại che đôi mắt k i a chu khiêm một mực dùng đến đều biểu hiện cẩn thận ta lại không có nghĩ đến hắn lại hội là này các loại cả gan làm loạn hàng người ai t ă n g tông nam thở dài nói này người thật là cho hắn đồng tộc mất mặt t ă n g tông nam một phiên khang khái phân trần nói là lòng đầy cam phẫn bốn phía trên bàn rượu một đám quan viên đều lần lượt ngừng lại có người mặt lộ vẻ sợ hãi thần xác sợ hãi lâm mang nhiều hứng thú nhìn lấy hắn biểu diễn ánh mắt bao hàm thâm ý đồng bằng c h i p h ụ chu khiêm tội trạng cũng không có tàng tông nam tội trạng của hắn phía trên dính đến rất nhiều q u a n viên nhưng mà duy trì không có bố chính sứ tàng tông nam thậm chí chu khiêm hối lộ cũng không phải là bố chính sứ tàng tông nam còn là thừa tuyên bố chính sứ ti t ạ tham chính vương nguyên hòa đây cũng là hắn không có m ạ o g m ộ i xuất thủ nguyên nhân dù sao cũng là một tỉnh bố chính sứ lúc này lại là tại đại đồng phụ phụ thành coi như mình lúc này làm khó đối phương cũng biết đẩy đến không còn một mảnh có rất nhiều dê thế tội cho dù trị tội nhiều lắm là là một thất trách không quan sát chi tội đối với một t ỉ n h bố chính s ứ đến nói cũng liền là phạt đ ộ n g suy cho cùng đốc sát q u a n lại cái này là cầm y l ị a vệ cùng đô sát viện ngự sử chức trách kể từ đó cũng chỉ là đả thảo kinh xà đã muốn làm liền cần phải đến nỗi ngay cả căn rút lên đương nhiên cũng có khả năng t h n g tông nam là thật không rõ tình trạng nhưng mà khả năng này là cực kỳ nhỏ t h n g tông nam mắng to một trận đứng dậy chắp tay chấm giọng nói lâm đại nhân đồng bằng c h i phủ u a n lại giết hại máy tính bản quan cũng có khó có thể dùng trốn tránh trách nhiệm không ngờ những này người vậy mà tại dưới mí mắt ta như này làm sự tình nay sự tình còn mời lâm đại nhân nhất định tra rõ như là có bất kỳ cái gì cần thiết chi chỗ bản quan nhất định toàn lực phối hợp lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt cười nói thằng đại nhân nói quá lời này sự tình là bọn hắn hành động cùng tằng h đại nhân có liên các ơn gì thằng tông nam hơi ngần ra rất lắm m u ộ n góc lộ ra vẻ tươi cười lâm mang ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt thằng tông nam lao ra hỏa trong lời nói có hàm ý à như nói đồng bằng c h i phủ là hắn không quan sát kia đồng bằng cầm ý t ì h vệ kia liền là cầm ý t ì h vệ thất trách một trang tiếp phong h ế n chủ và khách đều vui vẻ theo lấy l ế n h ộ i tan g cuộc t ă n g tông nam lại dẫn lâm mang một đám người đi tới thành bên trong đã sớm chuẩn bị tốt biệt viện biệt viện bên trong lâm mang tại ghế bành ngồi xuống nhìn về phía dưới đường đứng lấy mấy tên cầm y địa vệ bách hộ hỏi thành bên trong tình h u ố n g có thể từng thăm dò rõ ràng sớm tại vào thành lúc hắn liền phân phó một chút cầm y địa vệ liền lạc yên tản ra trộn lẫn thành bên trong tìm hiểu tin tức một cái cầm y địa vệ bách hộ chắp tay trả lời đại nhân căn cứ thành bên trong bách tính nói cái này vị bố chính sứ thanh danh cũng không tính quá xấu thậm chí có lúc còn sẽ là một chút việt một tên khác cầm y đ ị vệ bách hộ trả lời sơn tây tuần p h ụ đã rất lâu không thể xuất hiện căn cứ rất nhiều đại đồng quan lại nói hắn đã là bệnh nặng c u n thân đến mức vương nguyên h ò a người này là bố chính sứ tằng tông nam tâm phúc căn cứ thành bên trong một ít tiểu quan lại truyền n ôn tuần p h ụ cùng bố chính sứ hoặc có bất h ò a này sự t ì n h còn chưa được đến xác nhận lâm mang ngón trỏ nhẹ nhàng đập cái bàn k h o á t tay nói đi xuống đi không có lửa làm sao có khói đã truyền n ôn bất h ò a nghĩ đến là xác thực bố chính sứ cùng tuần p h ụ không cùng suy cho cùng không phải cái này quang màu sự tỉnh người nào đều sẽ không đặt tới ngoài sáng bên trên húng chi một chút tầng thấp nhất quan lại cũng sẽ không biết cái gì tuần phủ tại đốc sắt một tỉnh chi quân chính đại sự tính là chân chính đại tướng nơi biên cương mà chính mình lần này là phụng chỉ rời kinh lại là thiên tử thân quân cho dù đối phương xem thường chính mình cũng nên phái cái người đến gặp một lần nhưng mà hôm nay đ ế n hội bên trên những kia quan lại lại không một người n h ắ c lên tuần phủ nói rõ những n à y quan lại căn bản cũng không có đứng tại tuần phủ thân một bên lâm mang thần sắc nghiền ngâm nói nhìn tới cái này chút tuần phủ thời gian không tốt quá chờ mấy tên cầm y địa vệ rời đi đường kỳ lên trước một bước chắp tay nói đại nhân trước đó có rất nhiều đại đồng quan viên tại mịt mở hướng ta nghe ngóng ngài yêu thích ta yêu thích lâm mang cảm thấy kinh ngạc khẽ cười nói ngươi là nói như thế nào đ ư ờ n g kỳ lắc đầu nói hạ quan không dám nói bữa lâm mang bưng lên bàn bên trên trà lướt qua một miệng ánh mắt bình tĩnh yếu đ ớt nói ngươi đi thả ra phong thanh liền nói ta ưa thích tiền đ ư ờ n g kỳ hơi hơi kinh ngạc ngay sau đó chắp tay nói đại nhân ta minh bạch liền tại chỗ này lúc bên ngoài một cái cẩm y l ị a vệ vội vàng đi đến cung kính nói đại nhân mới vừa bên ngoài có một cái người đưa tới cái này nói đưa lên tay bên trong ố n g trúc lâm mang tiện tay tiếp qua lấy ra trong ố n g trúc t r ă n giấy g ánh mắt k h ẽ quét mà qua mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra mỉm cười cái này sự tình thật là càng ngày càng thú vị thừa tuyên bố chính sứ ti bên trong tằng tông nam ngồi tại ghế bên trên c h ầ m lâm nói đối với cái này vị c h ấ n phủ sứ ngươi như thế nào nhìn vương nguyên hòa trần chờ giây phút chắp tay nói đại nhân nhìn hôm nay tình huống không hề giống là hương sư v ấ n tội hắn trong lòng có chút thấp thỏm cái này bậy người mông cổ thật là một chút cũng không đáng tin cậy mỗi một cái đều là phế vật vương nguyên hòa nội tâm tức giận mắng biểu hiện liền là một mặt cung kính t ă n g tông nam cười lạnh nói đều là ngươi làm chuyện tốt t ừ nơi nào tìm kia bảy mông cổ phế vật liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được như là có thể đem giải quyết tại đại đồng phủ bên ngoài hắn cũng không đến nỗi như này lo lắng t ă n g tông nam đứng người lên trầm giọng nói dưới trướng hắn cầm y hỉa vệ chỗ kia có không có thăm dò già phong thanh gì vương nguyên hòa mặt lộ bất đắc dĩ thở dài không có kia bảy người miệng đều rất nghiêm chúng ta người nói bóng nói gió tin tức gì cũng không chiếm được hừ t h n g tông nam hừ lạnh một tiếng ánh m ắ tâm trầm lạnh lùng nói ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định cho ta nghe ngóng rõ ràng cẩm ý g i ể u vệ lại như thế nào hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần là người liền có dục vọng có dục vọng liền có hội yêu thích hoặc g ái tài hoặc yêu mỹ nữ cũng hoặc là ưa thích chân quý bảo vật chỉ cần hắn có yêu thích hắn liền có biện pháp vương nguyên hòa trần trờ nói đại nhân hạ quan có một chuyện lo lắng như là cái này vị tìm tuần phụ trần đại nhân lại nên như thế nào ta sợ trần đại nhân chỗ kia tiết lộ tin tức sơ tây đạo ngự sử ôn nguyên trụ thu thập chứng cứ phạm tội đến nay tung tích không rõ thằng tông nam liếp hắn một mắt n ư ờ i lạnh nói ngu xuẩn hắn không phải tại bố chính sứ thì có thám tử sao kia thả r a phong liền nói cái này vị cùng chúng ta quan hệ mật thiết cái khác những này thiên nhiều để chúng ta người cùng cái này vị c h ấ n phủ sứ đi lại tăng tông nam yếu đớt nói như là nghe đến cái này tin tức ngươi cảm thấy trần tín sẽ còn tín nhiệm cái này vị c h ấ n phủ sứ sao húng chi hắn dưới tay kia chu tử nghĩa là chu khiêm đồng tộc hôm nay ta tại trên bàn r ư ợ u cố ý nói rõ ngươi cảm thấy trần tín còn có mấy phần độ tin tuệ đổi lại là ngươi ngươi còn sẽ tin tưởng trần tín sao cho dù trần tín nói lại như thế nào Bản bố quan là c hắn í n như không chứng h thực, h xứ, cơ xác cũng ò n không có tư cách động bản quan. Tăng Tông Nam ánh ngoan từng ngồi chính hắn không kinh Kinh liền tin hắn cẩn thận người này. Liên quan kinh thành tình huống, hắn cách lịch Đô gì có bước cái có tức, tư mắt một tiêu một trí, tới đưa để lộ bố qua. ra sớm ý xứ vị biết mấy phần nhưng mà chỗ này là sơn tây mà không phải kinh đô cẩm ý h i ệ vệ lại như thế nào như là nghĩ cha hắn tùy tiện liền có thể đẩy ra một cái nhóm người húng chi tại chỗ này nghĩ cha rõ ràng si tâm vọng tưởng vương nguyên hòa ánh mắt sáng lên liền gấp cao giọng nói đại nhân anh minh Tăng、tông n g t nam bưng lên bàn bên trên trà trong mắt lóe lên một tia lênh ý ngựa khí chậm lại mấy phần trầm giọng nói v ì dùng phòng ngừa v ắ n nhất ngươi đi nói cho tào đại nhân một tiếng vào đêm tuần phủ phủ bên trong trần tín kéo lấy mệt m ỏ i thân thể đẩy ra gian phòng đại môn hàn phong lạnh t h ấ u xương gào thét thấu xương hàn phong thổi bay hắn khoác trên người hào lớn vừa một đẩy cửa phòng ra nhà bên trong đống nhiên sáng lên từng cái ngọn nến b ô n g dưng đốt lên trần tín nội tâm lập tức một kinh ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp tại thượng đầu cái ghế ngồi lấy một vị phong độ phiên phiên nam tử một bộ tráng bạc phi ngư phục ban thả lấy một chôi tú xuân đao trần đại nhân buổi tối tốt ta lâm mang c h ậ m rãi đặt chén trà xuống cười nhìn hướng trần tín bình đặng nói cái này trà rất không sai đứng ở ngoài cửa trần tín sửng sốt một chút rất nhanh cười chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang tiện tay vung lên cửa phòng tự động đóng lại trần tín c h ậ m rãi đi vào nhà bên trong nhẹ nhàng ho khan một cái cười nói không có nghĩ đến lâm đại nhân lại sẽ đích thân đến cửa ngược lại để lão hủ khá là ngoài ý mớn trần đại nhân không cũng phái người đưa tới chu tử nghĩa nhận tội thư sao nói lời nói thật cái này là hắn không có nghĩ tới n h ư không phải cái này phần nhận tội thư hắn cũng sẽ không đích thân đi đến biết người biết mặt không biết lòng sơ tây tình huống bọn hắn còn không rõ ràng ai có thể biết rõ tàng tông nam có phải là hay không trần tín đẩy ra con cờ những này hôn quan trường tâm nhãn người này nhiều hơn người kia liền tại chỗ này lúc trần tín chậm rãi khó người nói ta biết mưu s á t cầm y h ị vệ là đại tội nhưng mà lão hủ nghĩ mời lâm đại nhân tha tử nghĩa vợ c o n một mạng ta biết cái này thỉnh cầu quá mức mạng muội nhưng mà tử nghĩa hắn cũng là một lúc hồ đồ dán mua thân thể theo lấy k h ó người ẩn ẩn có chút run dày lâm mang đôi mắt nhắm lại hỏi ta muốn nghe trần đại nhân nói nói sơn tây sự t ì n h trần tín đứng người lên nhẹ thở dài một tiếng thần sắc cô đơn nói là lão hủ không có năng lực à. lão hủ thẹn với cái này sơn tây ngàn vạn mách tính nói trần tín nhìn về phía lâm mang hỏi nghĩ đến lâm đại nhân đã phái người h i ể u qua đại đồng phủ đi lâm mang khẽ ư ớ t cảm trần tín tự dễu cười một tiếng yếu đớt nói nhưng mà những này đều chỉ là biểu tượng tôi h thằng tông nam là cái cực kỳ cẩn thận người như là lâm đại nhân đi còn lại các phủ nhìn, nhìn. liền sẽ phát hiện chỗ kia s o đồng bằng không khá hơn bao nhiêu sơn tây đạo giám sát ngự s ự ôn nguyên trụ chính là cha đến sự tỉnh mới sẽ tử vong lâm mang lông mày n í u lại hỏi hắn cha đến cái gì không biết trần tín lắc đầu lập tức nói bất quá ta nghĩ những kia chứng cứ phạm tội sợ rằng t h n g tông nam bọn hắn cũng không tìm được lâm mang mặt lộ kinh ngạc hỏi trần đại nhân như này chắc chắn trần tín g ậ t đầu nói theo ta biết ôn nguyên trụ hạ tán g về sau hắn mộ phần từng bị người từng đào ra hắn nhà càng lạ bị cất qua bọn hắn cũng tại tìm ôn nguyên trụ lưu xuống đồ vật lâm mang hơi hơi nhăn mày ngón tay nhẹ nhàng đập cái b à n đ ỗ n g nhiên n g mở đầu nhìn về phía trần tín nói trần đại nhân ta có một kế chỉ là cần thiết ngươi đến phối hợp trần tín nhẹ nhàng cười một tiếng nói lão hủ đều đã là thổ vùi nửa đoạn người đâu có thể giúp đến lâm đại nhân lại quá tốt lâm mang cười cười bình tĩnh nói n à y kế hoạch cần thiết mượn ngươi bộ hạ chu đại nhân dùng một lần không dối gạt trần đại nhân bản quan tại đến dọc đường gặp qua một hỏa người mông cổ tập kích như là dự đoán không sai này sự tình nhất định cùng tặng tông nam thoát không được quan hệ như muốn để bọn hắn vung lòng cảnh giác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 ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai trăm mười ba lợi dụng luật pháp t r u n g hôm sau cẩm y địa vệ trực tiếp đạp lên thừa tuyên bố chính sứ ti đại môn đem chu tử nghĩa bắt đi tội danh là cùng người mông cổ cấu kết tập sát cẩm y địa vệ ngoại trừ chu tử nghĩa còn có một chút cùng hắn có liên lụy quan lại đồng thời bị mang đi một thời gian cả cái đại đồng phụ đều là xôn xao phong thanh h ạ c đ ề u người người cảm thấy bất an cùng lúc đó một tin tức lặng yên thả ra làm tin tức truyền ra về sau lâm mang ngủ lại biệt viện đại môn đều sắp bị đập phá thành tuyên bố chính sứ ti h đại đồng phụ các cấp quan viên lần lượt đến cửa cho dù biết do gặp không được đến còn là mang lễ vật đi đến tin tức truyền bá rất nhanh nhất là tại cẩm ý địa vệ có ý thúc đẩy phía dưới hiện nay người nào cũng biết cái này vị c h ấ n phụ sứ ưa thích tiền tự nhiên sẽ có người hợp ý buổi chiều đường bên trong lâm mang ngay tại dùng cơm đường kỳ từ đường bên ngoài đi vào cung kính nói đại nhân thừa tuyên bố chính sứ ti vương nguyên hòa cầu kiến ồ、oh. lâm mang cười để xuống nhanh tử bình đ ặ n nói để hắn tiến đến đi vâng đường kỳ quay người rời đi không bao lâu một cái cẩm ý hệ vệ dẫn vương nguyên hòa đi vào đường bên trong vương nguyên hòa gặp đến lâm mang liền vội vàng hành lễ gặp qua lâm đại nhân lâm mang đứng lên nói vương đại nhân k h á c h khí vương đại nhân mời ngồi đi vương nguyên hòa rất có chút thụ s ủ n g nhược kinh ngồi xuống hai người đơn giản hàn huyên một phiên lâm mang c ư ờ i hỏi không biết vương đại nhân hôm nay đi đến không biết có chuyện gì vương nguyên hòa mịt mờ cười cười nhìn về phía sau lưng một cái tùy tùng gật đầu ra hiệu kia tên tùy tùng mang theo một cái hộp ấm nhìn đến vương nguyên hòa ánh mắt đem hắn thả tại cái bàn bên trên lâm đại nhân một điểm tiểu lễ vật không thành kinh ý lâm mang nhúng tay mở ra h ộ g ấm ánh mắt thoáng nhìn mặt bên trên lập tức toát ra tiêu dung thấy thế vương nguyên hòa mặt bên trên tiêu dung cũng nồng đậm mấy phần từ thăm dò được cái này vị c h ấ n phủ sứ thích tiền về sau hà nội n tâm mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra thích tiền tôi ta liên sợ là một cái không có yêu thích bất quá vương nguyên hòa cũng chưa chú ý tới lâm mang trong mắt lóe lên một tia lãnh ý lâm mang mặt bên trên tiêu dung dần dần biến mất lạnh lùng nói vương đại nhân đây là tại hối lộ bạn con sao vương nguyên hòa còn chưa nhận thức đến sự tình biến hóa chỉ cho là là lâm mang ra bộ vương nguyên hòa cười ha h à nói lâm đại nhân nói quá lời chỉ là một điểm tiểu lễ vật nói cái gì hối lộ tiểu lễ vật lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói năm mươi vạn lượng là tiểu lễ vật vương nguyên hòa ngươi thật to gan hối lộ cầm ý đ ị ề vệ ngươi có thể biết là cái gì tội bản quan cũng muốn hỏi hỏi ngươi ngươi chính là một cái thừa tuyên bố chính s ứ ti tứ phẩm tham chính ở đâu ra năm mươi vạn lượng vương nguyên hòa mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt ngưng kết bất quá trong lòng hắn vẫn ôm một phần kỳ vọng lâm đại nhân lâm mang k h á t tay trực tiếp đánh gai hắn âm thanh lạnh lùng nói người tới đem vương nguyên hòa cầm xuống vương nguyên hòa sắc mặt đột nhiên biến nhìn lấy thần sắc băng lãnh lâm mang đột nhiên cả giận nói ngươi là cố ý tin tức kia cũng là ngươi cố ý thả ra đến vương nguyên hòa đột nhiên gầm gừ một tiếng mắt bên trong mang lấy nội hỏa vì dùng phòng n g ư ờ i vắng nhất trước nhất tặng lễ đều là chút phổ thông quan viên nếu là thật sự có sự tình tất cả tội lỗi cũng đều là bọn hắn đến đánh l i ê n tính sau cùng cha được đến cũng liên lụy không đến bọn hắn đầu bên trên như không phải trước đó những kia tặng lễ thành công hắn hôm nay cũng sẽ không đi đến không lâm mang lắc đầu người nói tin tức không sai ta đích xác gỡ thích tiền trên đời này nào có người không gỡ thích tiền đâu chỉ tiếc các ngươi đánh giá sai một kiện sự tình lâm mang mặt bên trên tiếu dung thu lại bưng lên bàn lên t r à uống một hơi cạn sạch ngự a khí xâm như tiền ta chiếu thu nhưng các ngươi ta phạt lâm mang nhìn về phía đường bên ngoài yếu ớt nói gió lên á kia liền thu lưới đi tôn mạng viện bên trong vang lên chỉnh tề hét to thanh âm sắc ý sôi t r à o trong n g á y mắt mấy trăm cẩm y l ị a vệ tề xuất không chung bên trong giống như có một đoàn mây đen của tới hàn phong càng phát thấu xương vương nguyên hòa bước chân lảo đảo một lần con mắt manh co rụt lại hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây tặng lễ q u a n viên sắt na ở giữa toàn thân buốc lên một k i a mồ hôi lạnh hắn sát mặt một lần liền liếc con mắt giống là mất đi lo nghĩ lâm mang ngồi tại chủ vị nhìn về phía vương nguyên hòa cười nói tiểu vương mời ngươi gặp một cái người đi nói nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hậu đường bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra vương nguyên hòa con mắt manh co rụt lại cả kinh nói chu tử nghĩa ngươi không phải là thiên lao sao chu tử nghĩa người mưu sát cẩm ý dị vệ càng cùng đồng bằng tri phủ chu khiêm có cấu kết đã sớm bị đánh vào tử lao bên trong chu tử nghĩa cười lạnh nói chỗ kia còn là lưu cho vương đại nhân n g à i đi vương nguyên hòa triệt để bừng tỉnh cả giận nói các ngươi tại diễn trò chu tử nghĩa bị bắt bỏ vào thiên lao lại đến tin tức thả ra một chút quan lại bị bắt để vốn tại ngắm nhìn một chút quan lại nhịn không được đi đến dò xét ý tứ lại đến thu lễ hậu doanh tạo ra một chủng vô sự giả tượng vương nguyên hòa không rét mà run lâm mang bưng lên bàn bên trên trà chậm g i i phẩm một miệng cười nói đại hí hiện tại mới bắt đầu a mặc dù hắn tìm không thấy cái khác chứng cứ phạm tội nhưng lại cần gì phí kia công phu hối lộ cầm y d g h ệ vệ đơn cái này một đầu là đủ chính mình quang minh chính đại tra rõ cầm y d g h ệ vệ đại hình có rất nhiều biện pháp để hắn mở miệng sai trí lấy tới một phần giấy bút đá vương nguyên hòa m ộ t cước âm thanh lạnh lùng nói chính mình viết đi tránh khỏi ta lại cho ngươi ra hình tra tấn vương nguyên hòa run dậy cầm lên bút mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng người khác như thế nào hắn không rõ ràng nhưng mà hắn biết rõ hắn xong năm mươi vạn lượng cái này bút số lượng quá lớn thành bên trong đường phố bên trên cầm ý tứ xuất phủ thành nha môn bên trong đường kỳ dẫn đầu một đám cầm y lì ệ u vệ ngang ngược xâm nhập nha môn rất nhiều nha dịch thậm chí đều không biết rõ phát sinh cái gì sự t ì n h đường kỳ quét đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói đại đồng tri phủ thang văn bình có đó không hậu đường bên trong một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên vội vàng chạy ra q u a n phục đều còn không có kịp m ặ c trình tề đại nhân t a tại thang văn bình mặt bên trên lộ ra một tia cười ngượng ngùng đường kỳ liếc hắn một mắt âm thanh lạnh lùng nói đại đồng tri phủ thang văn bình hối lộ cầm y h i ệ vệ liên quan đến số lượng to lớn mang đi thang văn bình cả cái xứng sở ngay tại chỗ không chờ hắn phản ứng qua đến hai cái c ẩ m ý địa vệ đã đem gông xiềng còn lại thả bản q u a n ra chờ gông xiềng còn lại thang văn bình mãnh nhiên phản ứng qua đến cả giận nói thả bản q u a n ra các ngươi muốn làm cái gì người tới bốn phía nha dịch bổ khoái vây tụ mà tới đường kỳ lạnh lùng quét đám người một mắt quắp các ngươi mấy cái nghĩ muốn tạo phản sao thang văn bình hối lộ c ẩ m ý địa vệ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực Chờ ngại c ẩ m ý địa vệ xử lý án các ngươi có mấy cái đầu các ngươi mấy cái là hướng cựu tộc chết hết sao bang bang mấy chục vị cầm ý địa vệ đồng thời rút đao ánh m ắ、so、đường nhiên. n h kỳ xuất chúng áp lấy đại đồng chi phủ rời đi đường phố bên trên có thể nhìn đến không ngừng có cầm y dị hệ vệ giục ngượng mà qua đại đồng phủ triệt để hành động thành bên trong đường phố bên trên cầm y tứ xuất phủ thành nha môn bên trong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 những này c ẩ m ý d ì hệ vệ theo lấy lâm mang có thể nói là từ trong núi thây biển máu chuyến ra đến mỗi người tay bên trên ít nói đều có mấy trăm đầu nhân m ệ n h một thân sắc khí s o đao phủ còn giống đao phủ bốn phía nha dịch bổ khoái lần lượt n g ư n g ra thang văn bình toàn thân run lên giống làm mất đi lực khí toàn thân n g á y mắt sủi lơ trên mặt đất đi đường kỳ xuất chúng áp lấy đại đồng tri phủ rời đi đường phố bên trên có thể nhìn đến không ngừng có c ẩ m ý d ì hệ vệ r ụ c ngượng mà qua đại đồng phủ triệt để hành động thừa tuyên bố chính sứ ti bên trong tằng tông nam sắc mặt khó coi ánh mắt tâm chém trả nát một chỗ vương nguyên hỏa chân trước rời đi cầm ý địa vệ chân sau liền bắt đầu bắt người ngay tại vừa rồi thừa tuyên bố chính sứ ti bên trong có hơn phân nửa quan lại bị bắt đi không hề nghi ngờ những n à y người đều cùng hắn có lấy hoặc nhiều hoặc ít liên hệ t ă n g tông nam chết chết nắm chặt q u y ề n đầu mặt đầy vẻ giận dữ thằng ngãi danh thằng ngãi danh hắn triệt để nghĩ minh bạch hết thảy nhưng mà cái này càng làm cho hắn cảm thấy một c h ú n g khó hiểu x ỉ nhục mấu chốt cầm ý địa vệ thân phận đặc thù liền hắn cũng không tốt ngăn cản không được tàng tông nam mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một tiên g o n ý lạnh lùng nói thưa dần dần, tuyên ệ t h g g thể n bố chính sứ ti tham nghị kinh lịch ti kinh lịch đô sự chiếu mati tạp tạo cục đại đồng phủ tri phủ hơn trăm hào quan lại quỳ tại viện bên trong cảnh tượng khá là hữu vĩ sành viện bốn phía liền là đứng thẳng từng cái sắc mặt khắc nghiệt cầm ý địa vệ hương xem lâm a chưa n bên trên lưu lại tiên huyết còn chưa khô cạn. Đến, Trần n g cố đất Đại huyết lưu lại khô h n ờ i dùng trà. l â mang m cười chén viện ngoài, vì nhìn Trần Tín rót một chén trà. Trần Tín mắt nhìn viện bên lắc o l n nói, lâm Đại Nhân, ngươi g Đại Lâm á quá i phải này dặn không Vạn nhất bọn hắn cho cùng rất giàu. Không.、Lâm、mang hay có bức cho gớp? dầu. lấp dứt Lâm đầu cười nói đây chính là ta nghĩ m u ố n chỉ có cái này dạng bọn hắn tài năng chính mình này ra l i ê n những n à y tôm k é p bắt cũng không có cái gì ý tứ lâm mang quay đầu nhìn về phía sài trí bình tĩnh nói tiếp tục đi đã bọn hắn không nguyện ý bàn giao tia liền đưa bọn hắn lên đường đi lâm mang thanh lành ánh mắt nhìn về phía viện bên trong đám người bình đặng nói bạn quan cho phép các ngươi có thể dùng lựa chọn chính mình kiểu chết lời rơi lại thu hồi ánh mắt hắn biết rõ cái này bởi ra hỏa tâm lý còn ôm lấy kỳ vọng từ bị bắt tới đến hiện tại khai ra chứng cứ phạm tội lác đắc không có mấy liên quan tằng tông nam sự tình đã ít lại càng ít đã như đây tia liền trước giờ lên đường đi mấy tên cẩm y hẻ vệ lên trước giơ tay chém xuống đầu người lan xuống máu tuân như cột a một cái quan lại đột nhiên hoảng sợ hô to lên đứng dậy liền muốn hướng lấy cửa bên ngoài phòng tới nhưng mà vừa chạy mấy bước hắn đầu lâu liền cùng thi thể tách ra tới một k h ỏ a mặt đầy hoảng sợ đầu lâu lạng yên lăn xuống trên mặt đất chư vị còn là đều an tĩnh điểm đi bạn quan nữa thích thanh tịnh lâm mang túi đầu nhìn về phía bàn cửa bình tĩnh nói trần đại nhân đến ngài trần tín liếc mắt nơi xa khoe miệng giật một cái nội tâm cảm khái có lẽ đây mới là cầm ý địa vệ à. sơ đ â y bên này rất nhiều cầm ý địa vệ đã sớm mất đi phong thái của ngày xưa nhưng mà có thể hay không cân nhắc một lần lao phu a dám như thế quang minh chính đại không để ý luật pháp giết người cũng chỉ có cẩm ý địa vệ hắn tuổi trẻ lúc cũng là đi qua chiến trường đối với cái này một màn cũng không có cái gì sợ hãi trần tín nội tâm khá là bất đắc dĩ nhìn thật sâu mắt lâm mang thở dài lâm đại nhân kỳ thực bọn hắn có người tội không đến đây trần đại nhân là nghĩ nói ta thủ đoạn quá tàn nhẫn a trần tín trầm mặc không nói lâm mang khép cười một tiếng bình đẳng nói có thời điểm thủ đoạn cũng không thể nói rõ cái gì chỉ có mục đích tài năng phân đến ra chính nghĩa cùng tạ ác người nào là thiện người nào là ác không có người có thể phân được rõ ràng ta chỉ biết bọn hắn là ngăn ta đường người phốc phốc viện bên trong thanh thúy huyết nhục xé nát thanh â m vang lên lần nữa một cái quan lại rốt cuộc không chịu nổi nội tâm sợ hãi hoảng sợ nói lại nhân ta nói ta đều nói đường kỳ phất phất tay một cái cẩm ý thì hệ vệ kéo lấy hắn nhanh chóng rời đi theo lấy này người mở miệng lại có hơn mười người đứng ra nhìn lấy vẫn quỳ trên mặt đất mấy người lâm mang khe k h ẽ lắc đầu gian phòng cách vách bên trong không ngừng vang lên kêu thảm cùng tiếng kêu rên chỉ chốc lát mấy tên cầm y địa vệ liền kéo lấy một cái vết thương t r ồ n g chất quan lại đi ra sau đó lại mang đi mấy người cho dù lúc này không nói đại hình phía dưới bọn hắn còn là hội nói mà tại viện bên trong mỗi qua một khắc đồng hồ liền hội có mấy người đầu người rơi xuống tâm lý mọi người phòng tuyến gần như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ càng ngày càng ngày quan lại hoảng sợ đứng ra nói lời nói đều có chút nói năng lộn xộn không biết thời điểm nào không chung bên trong bay lên bông tuyết biệt viện bên ngoài đường phố bên trên bóng người lắc lư từng cái kéo lấy đao giang hồ hán tử từ đường phố đi tới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 viện bên ngoài đại môn đ ố n g nhiên mở ra bốn người từ viện bên ngoài chậm rãi đi tới khí tức thâm trầm đột nhiên không khí biến đến vô cùng kiềm nén hai người xuyên lấy tinh xảo hoa phục hạt phát đồng nhan nhìn giống như giàn mua nhưng mà tinh thần lại là cực tốt tăng tông nam làm đến bố trinh sứ trưởng khống sơn tây như này thời gian cùng các đại thế gia đã sớm là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục song phương lợi ích dày d ử a cực sâu mà cái này hai người là thành bên trong lớn nhất thế gia linh gia cùng bạch gia lão tổ đinh bạch hai nhà tại cả cái sơn tây đều có thể nói là thế lực to lớn tại trên giang hồ hai người cũng là giàu có thắng tên danh động một phương tông sư thậm chí tại tràng một chút qua lại liền là ra từ tại đinh bạch hai nhà những n à y người ra sự tỉnh liền ý vị lấy bọn hắn ra tộc thế lực suy yếu cái này tất nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy một người khác khiêng lấy một thanh trường kiếm nhìn lên đến t r ư ờ n g ba mươi tuổi liền là t à n g tông nam phủ môn u khách tống đông lai đến mức còn lại sau cùng một người liền là xuyên lấy một thân giáp vị bên hông vác lấy một trôi trường đao toàn thân tản r a binh nghiệp chi khí bốn người tiến vào viện bên trong nhìn đến viện bên trong tràng cánh lúc thần sát đậu dung có người xem thường có người phẫn nộ, cũng có người phân nộ, người trần m Thằng đại ầ y viện quân l lại, lại mắt nhân ì n trần tín, ánh mắt chầm xuống.、Chân、đại Nhân. lâm đại nhân tăng tông nam chắp tay nói dám hỏi lâm đại nhân cớ gì như đây những này quan lại đến tột cùng là phạm cái gì tội hối lộ cầm ý thị vệ lâm mang quay đầu cười hỏi thằng đại nhân còn có cái gì nghi vấn sao tăng tông nam ánh mắt hơi chầm xuống n g ư ỡ khí lạnh lùng lâm đại nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bọn hắn cũng là một lúc hồ đồ vạn sự lưu một đường ngươi cứ nói đi lâm đại nhân sau cùng một câu thằng tông nam ngự a khí đặc biệt trầm trọng lời nói bên trong ý uy hiếp rõ rành rành lâm mang cất bước đi hướng thằng tông nam ngừng chân dưới mái hiên bình đặng nói được rồi thằng đại nhân ngươi cũng không cần tại chỗ này nói nhảm bản quan liền là hướng về phía ngươi tới thằng tông nam cười lạnh một tiếng sắc mặt triệt để lạnh xuống âm thanh lạnh lùng nói nhìn đến ngược lại là bản quan khinh thường ngươi lúc này hắn nội tâm tràn đầy nổi nóng nếu như không tất yếu hắn thực tại không nghị quang minh chính đại vạch mặt lâm mang cười nạo một tiếng bình đặng nói có lẽ vậy chỉ tiếc ngươi chỉ có một cơ hội này trẻ tuổi người ta khuyên ngươi còn là suy nghĩ kỹ càng liền tại chỗ này lúc theo cùng tằng tông nam mà đến đinh gia lão tổ đinh tướng đàm ánh mắt khinh miệt sen vào nói cái này bên trong không phải kinh đô chính cái gọi là cường long không áp địa đầu xà còn là suy nghĩ kỹ càng tốt không cần thiết vì không trọng yếu sự t ì n h mất mạng chỉ là một chút dân đen thôi lâm mang hơi hơi ngước mắt nhúng tay tiếp lấy một mảnh tuyết rơi yếu đ ớt nói các ngươi nói người chết biết nói chuyện sao cái gì đinh tướng đàm mặt lộ kinh ngạc l i ê n t ạ i thoại âm rơi xuống nháy mắt không chung đ ố n g nhiên vang lên một tiếng kịch liệt vù vù tiếng áp lực kinh khủng của tới trong nháy mắt một vòng màu bạc mâm tròn gào thét mà tới phá không âm thanh trận trận viên nguyệt loan đao đ ố n g nhiên xuất hiện tự chạm phá đẩy trời bông tuyết từng đoá từng đoá bông tuyết một chia làm hai hóa thành thật mỏng lưỡng phiến đinh tướng đảm vừa muốn mở miệng đ ố n g nhiên cảm nhận được một cổ trí mạng tử vong nguy cơ kinh ngạc cảm giác nháy mắt tập liền toàn thân màu tránh da bên cạnh truyền đến bạch gia lão tổ bạch nhất hải kinh tiếng giống đinh tướng đảm con mắt mánh co dù lại vội vàng r vô số đông tuyết theo lấy kiếm quang xoáy chuyển chân nguyên trên thân kiếm rúng động liền nhau kiếm quang như mây lãng rơi xuống sang trang kiếm quang một lúc chiếu dọi đám người vô pháp mở tóm ắ t nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó viên nguyệt loan đao lại là quỷ dị hư không tiêu thất kiếm khí đâm chúng chỉ có một đạo mơ hồ hư ảnh không được đinh tướng đ à m thần sắc đại kinh mới vừa quay người trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra nhưng mà hắn còn là c h ậ m một bước cái này một kiếm trung q u là thất bại、Phúc. đinh tướng đảm bánh phun ra một ngụ máu tươi túi đầu nhìn lấy chính mình ngực tại hắn chỗ ngực tái hiện một cái đấm máu đại động viên n g u y ệ t loan đao dỉ máu chưa thấm đám người bên thai quanh quẩn vụ vụ tiếng đinh tướng đ à m t r ậ n mắt tròn xoe tiên huyết t i ề m n h i ệ m thân thể hướng sau trùng điệp ngã xuống mọi người sắc mặt k h ẽ biến thằng tông nam càng là giận không kèm được nội tâm vừa kinh vừa giận viên n g u y ệ t loan đao chậm rãi bay về rơi đến lâm mang tay bên trong điểm năng lượng ba mươi sáu nghìn lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn lấy mấy người ánh mắt lại nhìn về phía xuyên lấy giáp vị nam tử bản quan không có nghĩ đến đô chỉ huy sứ tư nhân lại cũng tham dự trong đó tao đại nhân đúng không tao vô ý cười cười chắp tay nói lâm đại nhân bản quan đến đây chỉ là nghĩ làm cái người hòa giải nhìn tại bản quan mặt mũi không bằng đại gia đều thối lui một bước liền này dừng tay như thế nào mặt mũi lâm mang mặt lộ xem t h ư ờ n g c ư ờ i lạnh nói ngươi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền bạch nhất hải cả giận nói đủ rồi các ngươi còn tại chờ cái gì người này đều đã giết đinh tướng đ à m thể hiện rõ liền là nghĩ gây chuyện các ngươi còn tại hy vọng xa vời cái gì giết hắn một trăm tàng tông nam hít sâu một hơi lạnh lùng nhìn về phía lâm mang trầm giọng nói lâm mang chính ngươi tìm chết đừng trách bản quan trần tín giận đứng lên quát lớn tàng đại nhân ngươi có thể biết tập sát một vị cầm ý địa vệ c h â n phụ xứ đến tột cùng là cái gì tội hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch lâm mang kế hoạch cái này ra hỏa hoàn toàn là tại cầm chính mình mạng làm thẻ đánh bạc bức tàng tông nam bọn hắn chủ động xuất thủ người điên người tuổi trẻ bây giờ đều là như này điên cùng sao tàng tông nam cười lạnh nói trần đại nhân nhìn đến ngươi là chịu không nổi mùa đông này đã muốn động thủ kia hôm nay cái này bên trong lại không thể có một cái người còn sống rời đi lâm mang t ù y ý xoa xoa tay nhiều hứng thú mà hỏi tàng đại nhân bản quan ngược lại là nghĩ hỏi hỏi giết bản quan ngươi lại nên như thế nào hướng triều đ ỉ n h bàn giao tăng tông nam h ừ lạnh một tiếng cười lạnh nói này sự tình đều là nghịch tặc hành động bạch liên liên yêu nhân trộn lẫn thành bên trong lâm đại nhân cùng địch chiến đấu bất hạnh hy sinh lâm mang khẽ b ư ớ cảm c ngược lại là một cái lý do không tệ có thể là lâm mang thần sắc manh một lạnh tú xuân đao đ ô n g nhiên ra khỏi vỏ băng lanh thanh n â m tự nổ nát vụn đầy trời đông tuyết vì cái gì các ngươi những này ngu xuẩn liền cảm thấy phải chính mình nhất định có thể đủ giết ta do tuyết nổ tung lâm mang thân ảnh đã như quỷ mị tiếp cận mấy người tâm tâm một kinh liền tại chỗ này lúc tống đông lai bỗng nhiên ra kiếm lang liệt kiếm khí chém ra trong trước mắt liền đã đâm ra hơn trăm kiếm kiếm quang lít nha lít nhít sen lẫn thành một tấm to lớn lưới kiếm mỗi một đạo trong kiếm quang đều tựa như ẩn chứa cực hạn sát phạt chi khí kiếm ảnh đầy trời rơi xuống bạch nhất hải tay bên trong xuất hiện hai cái vòng sát nhanh chóng ném ra ngoài lâm mang cười lạnh nâng đao chảm thiên địa nhất đao chân nguyên trên tú xuân đao r ú động nháy mắt hình thành một đạo khủng bố thương mang đào khí và anh kiếm ảnh đầy trời phá toái lâm mang thân ảnh đạp lấy pháoái kiếm ảnh tiến mạnh. viên nguyệt loan đao nhanh chóng bay tới cùng bạch nhất hải bay vòng va nhau đem hắn đụng bay ra ngoài lan lộn khí lãng trực tiếp đem bốn phía trên phòng ốc mảnh ngói tung bay bốn phía nhà đại môn cửa sổ ầm vang phá toái đến mức quỷ tại viện bên trong một đám người từ chiến đấu còn chưa phát sinh lúc đã bị cầm y dị hệ vệ kéo lấy rời đi đối này thằng tông nam một phương cũng mặc kỳ suy cho cùng cái này bên trong đã là cả cái sơn tây hơn nửa q u a n trường người người nào cũng không hy vọng bọn hắn toàn bộ chết một đám y dị vệ hộ vệ lấy trần tín lui vào hậu đường đá vụn k u ấ y động tống đông lai thân ảnh một lóe nhanh chóng một kiếm đ kiếm quang phía dưới giống như có màu xanh t h ẳ m thủy c h i ề u c u ộ n c u ộ n sắt na ở giữa kiếm quang đột nhiên một biến lại tựa hồ liệt hỏa t h i ê u đốt hỏa d i ễ m vào ảo kiếm chiêu vô cùng quỷ dị biến ảo đa đoan và ảnh đao kiếm chạm vào nhau giao thoa mạ qua lâm mang lông mày khẽ nhăn mày chính phản lưỡng nghi kiếm cái này không phải côn luân phái tuyệt học sao bạch nhất hải cầm trong tay vô định phi hoàn lại lần nữa hướng về lâm mang đánh tới giống như có vạn cân cự lực không khí đều phản phất gặp đến nghiên ép phát ra liên tiếp không ngừng nổ đúng tiếng cùng lúc đó trước đó tào vô ý cùng tàng tông nam hai người lại là lạng yên rời đi biệt viện vê anh viên n g u y ệ t loan đao chạm tại một cái bay vòng phía trên cả hai đồng thời bay ra biệt viện vách tường ầm vang sụp đổ bạch nhất hải tiếp lấy bay vòng nhìn lấy bay vòng bên trên liền ngân con mắt thu nhỏ lại gần như đồng thời lâm mang m á n h nhiên bước về phía trước một bước thân ảnh nháy mắt biến mất thiên địa nguyên khí như hải nạp bách xuyên chuyển tuân đầy trời tuyết lớn đều thật giống như bị cái này một đao khoái động hình thành một đạo to lớn long u y ể n vô cùng khí tức ngột ngạt càn quét toàn trường đao phong sát na tiến mạnh chạm phá tầng tầng tiến quang chút tàn dư kiếm quang rơi tại tiên thiên cương khí phía trên liền bị chấn vỡ ra đến nơi xa thằng tông nam nội tâm kinh giận gầm cừ nói giết bọn hà án một người thưởng và lượng chính cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu húng chi những n à y người đều là thằng tông nam thu cho giang hồ sát thủ rất nhiều người đều từng là thiên lao bên trong tử thủ phạm mỗi một cái đều là dân l i ề u mạng cầm ý g ì vệ thân phận đối với bọn hắn mà nói cũng không phải h l y nhiếp giết giết trong n g a y mắt vô số giang hồ sát thủ hướng về biệt viện vọt tới đường phố bên trên từng cái giang hồ hán tử kéo lấy lao điên cùng đánh tới không trung bên trong càng có vô số lít nha lít nhít tiễn vũ rơi xuống một đợt mưa tên t ử không trung đáp xuống bàng bạc uy thế làm cho người kinh hãi toái lâm mang bỗng nhiên trầm giọng hét to cực hạn viên mãn long hống công nháy mắt bạo phát một tiếng chân trời cao không trung bên trong mũi tên mãnh nhiên ngưng trệ sau đó lần lượt nổ tung ra đến bốn phía vọt tới giang hồ sát thủ một chút thực lực thấp người càng là ôm đầu bị thương, thất ư ơ n g t h khiếu bên trong tiên huyết tuần ra tiểu t u y ế t đọc ra mạng oanh dưới chân hắn sàn nhà pha thoái đá vụn vẩy ra chém ra một đao đao khí quấn lấy đá vụn loạn、thiện. lâm mang thân tràn vào biển người c u ầ n c u ộ n sát khí bành trướng vong hồn d ư ớ i đao vô số tiễn vũ tàn phá bừa bãi tiên tiên cương khí giữ gìn tại quanh thân trực tiếp không nhìn lại lần nữa bắn tới phá cương nỏ nháy mắt b i ể n người bên trong vang lên từng tiếng tiếng bi thương từng cái thi thể bay lên n ã xuống phá toái cụt tay cụt chân đang bay múa tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất bạch nhất hải nhìn về phía tống đông lai cùng h ố n g nói động thủ hôm nay nhất định muốn giết chết hắn hắn nội tâm lặng yên tái hiện một tia kinh khủng hắn không dám tưởng tượng như là hôm nay sự tình bại lại là cái gì các loại cảnh tượng trước lúc này bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ qua bọn hắn hội bại bởi vì nơi này là bọn hắn địa bàn biển người bên trong mười mấy thiên cương cảnh võ giả sung phong m à tới càng có một chút người hướng về biệt viện bên trong đánh tới biệt viện bên trong mấy trăm cẩm ý địa v ệ lặng lẽ rút đao kết thành chiến trận hống n ư ơ n g theo lấy một tiếng sụp sôi tiếng giống t h hưu cất bước đi tới tiếng giống như sấm điện quang loay lên thân ảnh nháy mắt biến mất rơi xuống nháy mắt điện hồ bay lượn bốn phía giang hồ bi thương một tiếng thân thể do dự ngã xuống một trào rơi xuống từng cái thân thể trực tiếp bị quay nổ tung từ nút trường cự mãng phía sau tí hưu ư lực l ợ chết chết nơi g xa chiến trường bên trên tống đông lai bỗng nhiên khẽ quát một tiếng một phương hộp kiếm rơi xuống mở hộp kiếm mở ra hiện lộ ra bên trong năm trôi phi kiếm kiếm lên trong nháy mắt từng trôi trường kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra hóa thành lưu quang hướng về lâm mang đánh tới b ảnh một thanh trường kiếm đâm vào tiên thiên cương khí phía trên rất nhanh bị bắn ra nhưng mà trong khoảnh khắc đó khác một thanh trường kiếm theo sát mà tới kiếm quang liền nhau khủng bố s u n g kích lực ép buộc lâm mang liên tiếp lui về phía sau mắt nhìn lại có một thanh phi kiếm đánh tới lâm mang lại là mánh nhiên tiến về phía trước một bước kéo đao nộ i chạm mà xuống đao phong cùng mũi kiếm va chạm hòa tinh nháy mắt liếp diệt bên hai là l ư i mắt va chạm chói hai dít lên t h a nhâm lâm mang thể nội kình lực ngang nhiên bạo dũng ngáy mắt kích phi á t tận ra vô k n h Phi lực. kiếm bị đụng ẩ y lùi. Mà h vào tiên tiên cương khí phía trên lâm mang mắt bên trong sắt y lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc đao ảnh nhanh chóng lướt qua lưu lại một vòng đơn bạc hết vụ rơi xuống một nháy mắt thân ảnh chuyển một cái một bước đạp ở cuộn xoáy viên nguyệt loan đao phía trên tốc độ bạo tăng không trung mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hư huyễn thân ảnh gió tuyết đột nhiên ngừng thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng trệ phốc phốc cái này một đao chọc vào bạch nhất hải ít hầu đem hắn quan xuyên vô định phi hoàn lơ lửng tại lâm mang quanh thân cuối cùng rất xuống đất mà tại thời khắc này thống đông lai mới c h ậ m rãi n g ã xuống một đao chạm liên tục hai người nhìn đến hai người nga xuống cảng tông nam thần sắc đại kinh liền tàu vô uy đều cảm thấy một trận giật mình cái này ra hỏa đến tột cùng là lai l ị c gì tào vô ý sắc mặt chấm xuống nhìn về phía tàng tông nam âm thanh lạnh lùng nói tàng đại nhân ngươi vậy mà đối ta có dấu diếm tàng tông nam sắc mặt khó coi chấm giọng nói kinh bên trong tin tức chuyển đến nói người này hư hư thực thực tứ cảnh tông sư tứ cảnh tào vô ý nghĩ muốn chửi mẹ như là sớm biết như đây hán tuyệt sẽ không dính vào tào đại nhân chuyện cho tới bây giờ ngươi ta đã vô pháp quay đầu để ngươi người động thủ đi tào vô ý lạnh lùng liếc tàng tông nam một mắt thần s á c bất thiện từ ngực bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu hiu không chung bên trong đốt lên một đoá liên hoa đồ án vê n h vê n h vê n h hai bên đường l i ê n nhau màu đen thân ảnh l ạ như hồng lưu đánh tới khoác mang giáp dạ dày binh sĩ chậm rãi đến gần công thành nỏ càng là bị đẩy lên trước đủ có người thành niên cánh tay thô nọ tiễn tả ra băng lánh quang trạch tào vô ý thần sắc hở hưng hạ lệnh bạch liên giáo yêu nhân tập kích tuần phủ biệt viện vây quét bọn hắn không muốn lưu lại một cái người sống theo lấy lệnh hạ từng sợi nỏ tiễn vạch phá bầu trời không khác biệt công kích liên tiếp xuyên thủng mấy người lâm mang quay người một đao chạm tại nỏ trên tên hỏa tinh bắn tung toáy nh n ỏ tiễn bị một chia làm hai v ậ y ra n ỏ tiễn đâm c h ú n g hai cái giang hồ sát thủ mang lấy bọn hắn thân thể bay rớt ra ngoài liên tục đâm xuyên mấy người tiễn tay bắt lấy bắn tới mấy cây n ỏ tiễn trở tay ném mạnh ra ngoài mấy chiếc công thành n ỏ trực tiếp nổ tung thủ hộ tại bốn phía binh sĩ bị khí lãng tung bay ra ngoài t à o vô ý nội tâm một kinh ánh mắt â m trầm đ á n g chết cái này ra hỏa lẽ nào liền sẽ không mệt không viên nguyệt loan đao bay ra lục tiên thiên địa nguyên khí giống như vân vụ vào tới trong do tuyết viên nguyệt loan đao biến mất lại xuất hiện thời điểm lại đi đến tàu vô ý trước mặt tàu vô ý thần sắc đại kinh liền gấp vung đao chém xuống chỉ là cái này một đao quá mức tái nhuận vô lực đối mặt tông sư ngoại trừ t ô n g sư chi bên ngoài chỉ có dùng trọng giáp kỵ binh vây sát phốc phốc viên n g u y ệ t loan đao v ạ c h qua một cái đầu lâu nhanh chóng tung bay lâm mang nâng lấy đao từng bước một đi tới quắp sơn tây bố chính sứ tặng tông nam đô chỉ huy sứ ti chỉ huy đồng c h i tảo vô ý mưu toàn tập sát cầm y h i vệ đáng chu bản quan bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ lệnh bại tại này các ngươi mấy cái là nghĩ liên lụy cựu tộc sao người lâu hàng bản quan có thể miễn hắn tội chết s á t lục những n à y binh sĩ không có bất cứ ý nghĩa gì thành bên trong binh sĩ hơn nản cuối cùng là vô vị s á t lục nói hiệu nói vượn t ă n g tông nam mặt đỏ tới mang thái quát đều đừng nghe hắn nói b ậ y này người rõ ràng là bạch liên yêu nhân giả trang t ă n g tông nam chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ liên lụy vô tội người sao l i ê n tại chỗ này lúc chân tín tại một đám c ẩ m y đ ị vệ hộ vệ dưới đi ra bản quân là sơn tây tuần phủ quan ấn ở đây còn không để xuống vũ khí tào vô ý một chết những n à y binh sĩ cũng liền mất đi chủ định nhìn đến bốn phía binh sĩ ngừng xuống t h n g tông nam sắc mặt đột nhiệt biến quay người liền muốn chạy trốn bất quá mới vừa quay người cổ liền nhiều một c h ô i tú xuân đao t h n g tông nam con mắt thu nhỏ lại vừa muốn mở miệng cổ liền truyền đến một tiếng kịch liệt đau nhức t h n g tông nam bánh trừng lớn hai mắt mắt bên trong mang lấy một tia không dám tin tưởng lâm mang thu đao và vỏ hắn như sống sót tất nhiên muốn áp giải vào kinh thành tiếp nhận tam pháp ti thẩm v ẫ n đến thời điểm thế tất liên lụy ra hắn một chút sự tình mặc dù sẽ không có ảnh hưởng quá lớn trung quy là phiền phức cho nên còn là chết tại chỗ này tốt người chết rồi cũng liền mất đi giá trị trần tín khoe miệng giật một cái thần sắc bất đắc dĩ hắn mới vừa kỳ thực là muốn mở miệng lưu xuống tàng tông nam cẩm ý liệ vệ tập hợp lâm mang xoay người nhảy lên tì hưu thân sau mấy trăm cẩm ý liệ vệ nhanh chóng tụ tập thấy thế trần tín cảm thấy khó hiểu nghi ngờ nói lâm đại nhân ngươi cái này là diệt môn bình đ ạ m thanh â m tự một tiếng xét lâm mang lạnh lùng vứt xuống một câu tì hưu hóa thành một đạo điện hồ biến mất một đám cẩm ý liệ vệ nhanh chóng giục ngựa đi tới trần tín hơi ngẩn ra há to miệng phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải đứng tại trên lập trường của hắn hắn hẳn là ngăn cản này sự tình mới đúng lâm mang cử động lần này có lạm sát kẻ vô tội hiềm nghi nhưng mà gặp đến trước đó một màn hắn cũng không cho rằng cái này vị hội nghe hắn thậm chí có khả năng một đao chạm chính mình từ cái này vị tác phong làm việc đến nhìn cũng không phải là không có loại khả năng này ai trần tín bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhúng tay nắm nắm mi tâm hôm nay chú định là một cái không bình tĩnh thời gian thành bên trong s á t lục liền chưa đoạn tuyệt tuyết rơi càng lớn mái hiên bên trên rơi thật dày một tầng yên lặng như tờ ngân trang thố h ỏ a chỉ có thành bên trong hai đại thế gia cửa bên ngoài bậc thang tiên huyết c h ầ m c h ầ m lưu động thế lương tiếng kêu rên vang vọng đường phố hôm sau cả cái đại đồng phủ tựa hồ lại trở về ngày xưa bình tĩnh nhưng mà thành bên trong tất cả người đều biết sơ tây biến thiên theo lấy tặng tông nam một hệ rơi đài tuần p h ụ trần tín một phái tất nhiên cuộc thời bất quá trần tín hiện nay có thể trưởng khống cũng chỉ có quan phủ đối với quân quyền hắn cũng chỉ có trên danh nghĩa chỉ huy quyền sơ tây đô chỉ huy sứ ti chỉ huy sứ phòng vệ trưởng thành hiện nay còn chưa trở về giết người đơn giản nhưng mà tiếp tục một loạt phiền phức sự tình cũng không ít chỉ là thừa tuyên bố chính sứ ti bên trong quan lại liền thiếu hơn phân nửa chỉ có thể lâm thời để bạn quan viên trừ cái đó ra còn có thành bên trong bách tính c h ấ n an công tác bất quá những ngày đều là trần tín nên bận tâm sự t ì n h lâm mang tại giải quyết song tàng tông nam về sau lại bắt đầu giúp nạn thiên thai sự t ì n h nên liên tục bận rộn gần nửa tháng lâm mang mới lại lần nữa về đến đại đồng p h ụ thành tuân phủ phủ bên trong trần tín cười nói nghĩ đến ngươi hẳn là muốn về kinh đi lâm mang khẽ vất cảm nói sơn tây sự t ì n h là nên v ề kinh báo cáo liên quan sơn tây sự tỉnh ta đã báo lên vệ kinh Về về trần tín nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói ra ta đã đem chu tử nghĩa cắt trước lưu vong xuống quân bất kể là ra tại cái gì trùng mục đích nhưng mà luật pháp liền là luật pháp trên một điểm này hắn cũng không muốn thay đổi cái gì như sát cẩm ý địa vệ là trọng tội lâm mang cũng không có lại nhiều nói chắp tay nói Trần trọng, ha ha. Trần Tín trăn, ta hiện nay cảm giác thân thể tốt Nhân nói, uống ngươi hiện nay Đại cười kia cái giác ha ha, cho bảo cảm gì màu lâm ê n nhiều. Như không trăn, hắn sợ rằng sống không qua mùa đông này. rất phải kêu màu mùa sợ qua l đại nhân bảo trọng lâm mang quay người gọi đến t h hưu dẫn một đám cầm ý đ ể vệ nhanh chóng rời đi lâm mang là giữa tháng một ư ơ i rời kinh v ề kinh lúc đã đến tháng m ộ ư ơ i hai kinh đô rơi xuống tuyết lớn người đi trên đường phố đều ít đi rất nhiều bác c h ấ n phủ ti bên trong lâm mang nhìn đến đứng ở trong viện thân ảnh cảm thấy kinh ngạc ngay sau đó chắp tay nói đại nhân viên trưởng thanh không có mở miệng còn là ánh mắt ra hiệu lâm mang lâm mang quay đầu nhìn lại cửa phòng mở ra một đạo xuyên lấy hoa phục khuôn mặt trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi đi ra lâm mang nội tâm một kinh liền vội vàng hành lê nói thần gặp qua bệ hạ chu dực quân cười cười ánh mắt yếu ớt bình đẳng nói lâm ái khanh này làm khổ cực đây là thần b u ồ n phận chu dực quân cười nói chấm hôm nay nghe thấy ái khanh về kinh liền đến n à y nhìn nhìn lần này đi tới sơn tây giúp nạn thiên thai lâm ái khanh không thể bỏ qua công lao nói đi muốn cái gì lâm mang nội tâm âm thầm thầm mắng ta muốn tiền muốn ngươi chu ũ n g k ô không n như đây, hắn cái này lần tại Sơn g cho chỉ cái h A đây, Tây tại t h rực quân mắt cụt xuống quan sát lâm mang nói khẽ ra lệnh bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ lâm mang kiêm nhiệm nam c h ấ n phủ ti sự t ì n h ban thưởng chính tam phẩm thượng khinh sa đô úy thăng chức định viên tướng quân lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trầm giọng nói thần t ạ bệ hạ chu dực quân khẽ vớt cảm cất bước đi ra ngoài tao chính phần miễn c ư ớ g khen trước khi đi ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt lâm mang chờ chu dực quân rời đi lâm mang cái này mới khó hiểu nói viên đại nhân cái này là viên trưởng thành cười ha hả nói bệ hạ là cố ý đến gặp ngươi đến mức nam trấn phủ ti sự tỉnh ngươi không cần có hoài nghi tạm thời không có nhân tuyển thích hợp Cũng chỉ có thể do người đến bạn g thích thể loại ngươi kiêm nhiệm. đến Ngược lính i chủ c nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai trăm m ư ơ i năm bí khố tầng thứ chín cẩm ý địa vệ nội tỉnh thượng trở về bắt c h ấ n phủ ti về sau thời gian phảng phất lại trở về bình tĩnh ngoại trừ một đám ngự sử mỗi ngày trên triều đình chỉ lấy hắn mắng to dùng bên ngoài triều đình bách quan đều an tĩnh rất nhiều bất quá cái này phần an bình có thể đủ duy trì bao lâu cũng còn chưa biết ngược lại là một đám cẩm ý đ ị vệ gần nhất lộ r a dị thường bận rộn cả cái bắt chấn phủ ti bên trong tất cả mọi người là gấp chân không chạm đất chấn phủ ti đại đường bên trong lâm mang hùng hùng hổ hổ để b ú t xuống tâm tình phiên muộn gần hai tháng công văn toàn bộ trồng chất ở đây chỉ là xử lý những ngày công văn liên hoa ba ngày thời gian gần nhất một thời gian trong cầm ý vệ đồ vật càng nhiều nhất là bắt trực lệ giang hồ hướng về cầm ý địa vệ chỉ huy phía sau trên giang hồ thường xuyên có đấu tranh phát sinh mà cái này hết thạy đều cần cầm ý địa vệ đến điều hòa các nơi thiên hộ tập hợp mà đến ý kiến tin tức đều cần bắt chấn phủ ti xử lý sau đó truyền đạt nhóm văn cái khác ép ít tỉnh các nơi c ẩ m y địa vệ một chuyện đều cần giải quyết bởi vì lĩnh nam c h ấ n phủ thi sự t ì n h những n à y thiên hắn còn cần thiết h i ể u nam thi tình huống tùng tùng l i ê n tại cái này lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa tiến lâm mang nói một tiếng lại cúi đầu nhìn về phía bàn bên trên công văn bất quá rất nhanh hắn liền phát dắt được người tiến vào cũng không phải là c ẩ m y địa vệ bước chân rất nhẹ đồng thời lại có một cổ nữ tử son phấn bột nước mùi thơm ngầm đầu liền thấy giang ngọc kiến nâng lấy hộp cơm đứng tại đường bên trong người thế nào đến lâm mang cảm thấy kinh ngạc giang ngọc kiến mỉm cười nói nghe nói đại nhân trở về ngọc kiến cố ý làm chút đồ ăn lâm mang để xuống mật báo lắc đầu nói phía sau cái này t r h n g sự tình không cần bắt chấn phủ ti bên trong có đồ ăn ra ngoài hai tháng hắn đều nhanh q u ê n có cái này người giang ngọc kiến khẽ lắc đầu chân thành nói thái hậu để ta chiếu cố đại nhân sinh hoạt hàng ngày không dám thất lễ lâm mang bưng lên bàn bên trên trà chậm rãi thưởng thức không nói một lời thật lâu bình đặng nói n g ư ờ i đây là tại cầm thái hậu đẻ bàn quan nhà bên trong không khí đột nhiên đ ẹ nén giang ngọc kiến sắc mặt biến hóa vội vàng quỳ xuống đất nói đại nhân thứ tội ngọc kiến tuyệt không ý này lâm mang chậm r ã i hạ chân trả ánh mắt thâm thúy yếu đất nói lên đến đi nhìn lấy đứng tại trước mắt thân ảnh lâm mang cảm thấy đau đầu đừng nhìn nữ tử này hiện nay khó hiểu nhưng mà nữ tử này lòng dạ cực cao đổi lại bình thường được ban tặng cung nữ tự xưng hẳn là là nô tỳ mà nàng hết lần này tới lần khác dùng ta tự cho mình là hắn có thể không phải hoa vô khuyết nói chẳng ra hoa vô khuyết là tại nàng bất lực nhất cần nhất thời điểm xuất hiện có lẽ là cầu treo hiệu ứng hắn cũng không khả năng đi cố ý tính toán ra anh hùng cứu mỹ nhân cố sự lâm mang liếc mắt nàng tay bên trong ngưng lấy hộp cơm nói thả đ ồ xuống đi ta hội sai người tiễn một khoản tiền cho ngươi phía sau ngươi muốn làm cái gì đều có thể tùy ý chỗ này là cung bên ngoài cũng không có chú ý nhiều như vậy ngọc k i ế n minh bạch giang ngọc k i ế n gật đầu đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt trên bàn lâm mang thuận tay mở ra hộp cơm liếc một mắt cười nói nhìn lên đến ngược lại là không sai không có nghĩ đến ngươi lại còn có tài nấu nướng như thế giang ngọc yến ánh mắt hơi sáng một lần đại nhân ngài ưa thích liên tốt không thể không thừa nhận giang ngọc yến tay nghề ngược lại là không sai chờ lâm mang ăn xong về sau giang ngọc yến liền không người một lễ sau đó nâng lấy hộp cơm rời đi nàng là cái thông minh nữ nhân biết rõ lúc nào nên xuất hiện lúc nào không nên xuất hiện như là một mực không đến sợ rằng có một ngày nàng hội từ cái này vị đại nhân tầm mắt bên trong đạm đi đến mức thái hậu mệnh lệnh l i ê n người đều không gặp được mấy lần lại không thể trách nàng đi ra thính đường về sau giang ngọc yến đứng tại trong gió tuyết thật sâu ngắm nhìn thính đường gần đây một đoạn thời gian nàng ở kinh thành thăm dò được rất nhiều tin tức hơn một năm phía trước cái này vị còn là một vị cẩm ý địa vệ tổng kỳ hiện nay cũng đã q u y ề n khuynh một phương cẩm ý địa vệ c h ấ n phủ sứ có lẽ theo lấy cái này dạng người cũng không sai a thi thao một tiếng mặt bên trên bỗng nhiên toát ra như một xuân phong tiếu dung cung bên trong sinh hoạt trung quy là không có quan hệ gì với nàng nam c h ấ n phủ ti bên trong gần đây nam c h ấ n phủ ti lộ ra t ử khí trầm trầm theo lấy c h ấ n phủ sứ hà đạo kính tử vong c h ấ n phủ sứ vị trí tự nhiên là bỏ trống mấy cái thiên hộ đều là tranh dối bởi minh tranh ám đấu càng là không ít bất quá cái này c h ấ n phủ x ứ vị trí lại là chậm chạp không thể có rõ ràng nhân tuyển mới đầu đám người còn xem là do trên trời rất xuống một vị h â n quý tri tử nhưng mà theo lấy lâm mang về kinh một cái tin tức động trời nhanh chóng truyền ra nam c h ấ n phủ ti vậy mà là do lâm mang đến trường sự nghe thấy cái này tin tức mọi người tại phẫn nộ đồng thời càng có một tia bị đánh bại bọn hắn không thể quên đương thời ngựa đạp nam ti tình cảnh nhưng cũng không thể làm gì đại đường bên trong năm cái thiên hộ thể tụ một đường ban đầu nam c h ấ n phủ ti là có sáu cái thiên hộ nhưng mà bị lâm mang chém giết một vị hiện nay vị trí bỏ trống đám người nhìn nhau bất đắc di cời ư khổ bọn hắn tranh kia lâu ai có thể nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như đây chư vị tiếp xuống đến chúng ta nên làm cái gì một cái khuôn mặt cương chính nam tử khe khẽ thở dài này người tên là lý tông nghĩa tại nam c h ấ n phủ ti bên trong cũng tính là lao tư cách l i ê n sợ cái này vị c h ấ n phủ sứ trực tiếp đem chúng ta đã a một vị thiên hộ nhẹ thở dài một tiếng nói lời nói thật nếu là thật sự do lâm mang đến lãnh đạo nam c h ấ n phủ ti bọn hắn nhận trong lòng cũng chịu phụ người có tên cây có bóng hiện nay tại cái này kinh đô Bác h ấ nhưng p ti sát trực thiên từng từng giết giám giang cái kia huy hồ, huy hạng. những đều này vọng vị Càng từng từng đến. đã đao đao là là lệ Mà cực cao. bác ra áp mà chính cái gọi là một triệu thiên tử một triệu thần liền bắc ti đều chết rất nhiều người h ú n g chi là nam c h ấ n phủ ti quan mới nhậm chức ba cây đuốc liền sợ cầm bọn hắn làm bùi hỏa chính là mấy người mặt ủ mày t r a o thời điểm một cái cầm y địa vệ bỗng nhiên vội vàng chạy vào thần s ắ c kinh hoàng nói chư vị đại nhân c h ấ n phủ sứ đại nhân đến mấy người sắc mặt biến hóa lý tông nghĩa thở dài một tiếng đứng lên nói đi đi đi n h ê n h đón trung quy là không tránh khỏi năm người nhanh chóng đi đến nam trấn phủ ti đại viện ánh mắt liếc gặp từ viện bên ngoài long hành h ổ bộ mà đến lâm mang nháy mắt cảm nhận được một cô vô hình lược cáp bách một thời gian lại có chủng đối mặt man hoang dã thu cảm giác đám người nội tâm thất kinh gặp qua đại nhân mấy người không dám thất lễ lần lượt quỷ một chân trên đất hành lễ lâm mang quét mấy người một mắt bình đặng nói lên đến đi nói cất bước hướng về đường bên trong đi tới mấy người nhìn nhau nhanh chóng đi theo lâm mang đi đến nam trấn phủ ti tin tức rất nhanh chuyển ra cả cái nam trấn phủ ti nháy mắt manh động ngoài đại viện một thời gian vì rất nhiều người lâm mang nhìn lấy đứng tại đường bên trong mấy người nói ra đều ngồi đi lý tông nghĩa chắp tay nói đại nhân chúng ta mấy cái đứng lấy liền được lâm mang ngón trỏ nhẹ nhàng đập cái b à n nhiều hứng thú nói ngươi là lý tông nghĩa à. đối với nam c h ấ n phủ ti tì tình huống hắn sớm đã có hiểu lý tông nghĩa gật đầu lâm mang cười cười nhìn lấy mấy người bình đặng nói đã phía sau nam ti cũng chỉ có thể có một thanh âm ba lâm mang bỗng nhiên đem tú xuân đao đập vào bàn bên trên âm thanh lạnh lùng nói chư vị có ý kiến gì không bình đạm lời nói bên trong lại ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ ý vị đây là mệnh lệnh mà không phải thương lượng mấy người nhìn nhau ngay sau đó quỳ xuống đất hành lễ nói chúng ta mấy cái phía sau n g u y ệ n duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó bọn hắn rất rõ ràng chính mình căn bản là không có đến tuyển rất tốt lâm mang trầm giọng nói bản quan hy vọng chư vị có thể ghi nhớ hôm nay lời nói nếu như về sau để bản quan phát hiện người nào dám lá mặt lá trái tia ta không để ý cái này d ư ớ i đao lại nhiều mấy cái v o n g hồn bản quan này trước đi tới sân tây Phát hiện địa phương hiện đi ngồi hệ địa cầm y vệ kể h thế hồ lệnh không hứng. ô n an cùng giang cùng g ra ta bám, mở cao ruột, rất k từ hôm nay nam chấn phủ ti phải tra rõ các nơi cầm y địa vệ phàn có ngồi không ăn bám hoa mắt ù thai không có năng lực người toàn bộ thanh trừ bản quan hội để bắc ti phối hợp nam ti hành động như gặp ngăn cả người giết không tha mấy người nội tâm đều là một kinh nhưng cùng lúc lại cảm thấy một trận hưng ơ phấn không sợ phiền phức nhiều liền sợ không có sự tình làm bởi vì có sự tình làm mới có thể có công lao phía trước bắc ti thế lớn càng do lâm mang cái này vị sát thần người nào dám tra lý tông nghĩa trịnh trọng nói tuân lệnh lâm mang khẽ b ư ớ cảm c ngay sau đó đứng dậy rời đi từ kiến thức sơn tây c ẩ m ý địa vệ hiện trạng hắn liền có ý tưởng này chính tốt hiện nay trưởng nam c h ấ n phủ ti sự tình liền triệt để đem toàn bộ c ẩ m ý địa vệ t r a rõ một lần như muốn để c ẩ m ý địa vệ khôi phục đã từng vinh quang những n à y tầng thấp nhất c ẩ m ý địa vệ tất nhiên muốn được đến cải biến về đến bắc c h ấ n phủ ti lúc đường kỳ đã ở viện bên trong chờ đại nhân cái này là mới vừa viên đại nhân phái người đưa tới nói là bí khố tầng thứ chín chìa khóa lâm mang sắc mặt vui mừng liền vội tiếp qua lệnh bài đợi lâu như vậy rốt cuộc đưa tới lệnh bài trong tay tạo hình rất là đặc thù lệnh bài một mặt là chân long đồ án một chỗ khác liền là phi ngư cái này mặt lệnh bài vốn liền đặc thù là hai khối một khối do cẩm y địa vệ đảm bảo khác một khối liền là do hoàng đế đảm bảo từ này có thể thấy bí khố t ầ n g thứ chín tầm quan trọng lâm mang đi vào nhà bên trong lấy qua một phần cái có chấn phủ sứ đại ấn công văn nói đem này lệnh truyền đến các tỉnh các phủ cẩm y địa vệ kể từ hôm nay các phủ thiên hộ lựa chọn để bản ưu tú cẩm y địa vệ vào kinh thành phạm vào kinh thành thông qua lựa chọn người có thể quan thăng một cấp thưởng ngàn bạc có phải hay không vào kinh thành toàn bằng ý nguyện cá nhân các nơi cầm y l ị a vệ đều sẽ không can thiệp đường kỳ hơi ngẩn ra đại nhân nếu là như vậy sợ là không có kia nhiều trống không chức vị cầm y l ị a vệ bên trong hướng đến đều là một cái c ụ cải một cái hố hiện nay tuy có một chút chức vị bỏ trống nhưng mà xa xa vô pháp an bài xuống nhiều người như vậy trừ phi là hư danh lâm mang cười nói ta đã lệnh nam chấn phủ ti t r a rõ các nơi cầm y địa vệ đến lúc đó tất nhiên hội chống ra rất nhiều vị trí những này đi qua lựa chọn sau cầm y d ì hẻ vệ lúc đó sẽ thả ra ngoài các nơi mà lại ta chuẩn bị mở rộng kinh bên trong từng cái thiên hộ dưới tình huống bình thường một cái thiên hộ thống suốt m ộ ư ơ i cái bách hộ nhưng lại không phải không thể mở rộng ngược lại gần nhất chấn phủ ti bên trong bảo vật kim tiền đã để dành rất nhiều từ tốt bên trong lấy tốt giữ lại kinh bên trong kỳ thực nói t r ắ n g ra cái này cùng khoa cử không có gì khác biệt những này thông qua lựa chọn người sau cùng sẽ hội đánh lên chính mình nhãn hiệu mà chính mình cũng có thể mượn này trưởng khống toàn quốc các nơi cầm y di h vệ đến lúc đó lại nghĩ có người cùng hắn nói chuyện lớn tiếng Liền phải chương â n n ắ c chút. một hai h trăm một mươi n chán ngán g v mảnh hồ biến ra sáu bí khố tầng thứ chín cẩm ý địa vệ nội tỉnh hạ bí khố lâm mang dấu trong lòng tâm tình kích động vẻ mặt tươi cởi hướng về bí khố phía dưới đi tới tại đi ngang qua thất tầng lúc đ ỗ n g nhiên phát giác được có một cổ mịt mở tôn g sư khí tức đột phá rồi lâm mang hơi s ư ớ n g sở nội tâm một trận thổn thức từng có lúc tôn g sư tại chính mình mà nói là một tòa cao không thể chạm đại sơn hiện nay chết tại chính mình dưới đ à o tôn g sư không có một trăm cũng có mấy t r ụ ngay sau đó tiếp tục hướng xuống đi tới đi sâu vào bí khố tầng thứ chín một cổ thấu xương băng h à n cảm giác nháy mắt đánh tới lâm mang hơi hơi nhăn mày hàng khí này có điểm kỳ quay a riêng là cỗ hàn khí kia sợ rằng đều không phải bình thường người có thể tiếp nhận lấy ra chấn phủ sứ lệnh bài mở ra tầng ngoài cửa đá tầng thứ chín đại môn cùng chia vì hai đạo trong đó một đạo cần dùng chấn phủ s ứ lệnh bài mới có thể mở ra còn lại một đạo chỉ có dùng viên trường thanh đưa tới lệnh bài mới có thể mở ra nhìn lấy trên cửa đá lỗ khảm lâm mang chậm rãi đem lệnh bài thả đi lên theo lấy lệnh bài thả vào lỗ khảm nháy mắt rơi vào vanh long long cửa đá bên trong chuyến ra một trận bánh răng chuyển động tiếng vang đủ có vài thước d à y cửa đá chậm rãi nhấc lên trong nháy mắt một cổ thấm người hàn ý đánh tới h á cám trước mắt là vô biên h á cám lâm mang vừa đi vào trong đó sau lưng cửa đá liền ẩm vang rơi xuống lô khảm bên trong lệnh bài n g ã ra liền tại cái này một nháy mắt bốn phía vách tường đột nhiên phát sáng lên từng viên dạ minh châu đem thạch thất chiếu sáng lâm mang con mắt mánh co rụt lại thảo hiện tại hắn rốt có biết chỗ này vì cái gì hội lệnh như vậy ở thạch thất trung ương trưng bày năm cụ hàn băng q u a n t à i tản mát ra từng tia từng tia màu trắng vũ khí năm cụ hàn băng huyền q u a n bốn phía chất đống khối băng tại chỗ đó phương treo lấy một k h ỏ a màu xanh thảm hạt châu tại hạt châu kia bên trong tựa hồ có từng tia từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí chảy ra tản mát ra băng hàn chi khí thạch thất bên trái liền là một hàng giá sách bất quá giá sách cũng không nhiều so lên bí khố bắt tầng đều ít đi rất nhiều khác một bên liền là từng mặt tàn tạ thạch bi lâm mang nhìn thật sâu mắt hàn băng huyền quan sau đó hướng về giá sách khu đi tới phân thân ma ảnh nhị p h ò n g chung nhìn lấy đập vào mắt t r ư ớ c cái này bộ vó kỹ lâm mang hơi hơi kinh ngạc trách không được cái này bí khố tầng thứ chín bình thường người căn bản vô pháp vào bên trong lâm mang mở ra h ộ g ấm trong đó cất giữ lấy một khối không rõ ra thú phía trên ghi chép người lít nha lít n í t văn tự cho dù chính mình càn khôn đại na di đã tu luyện đến lục tầng nhưng mà nhìn này công lúc còn là cảm thấy một trận tối nghĩa khó hiểu tu luyện điểm năng lượng năm nghìn không phân thân ma ảnh nhập môn lâm mang âm thầm cát lưới cái này võ kỹ nghĩ muốn tu luyện đến viên mãn sợ là không dễ dàng a sát na ở giữa đầu góc bên trong tuân ra vô số càng lộ giống là tu luyện trăm ngàn lần chân nguyên tại thể nội nhanh chóng vận chuyển dẫn dắt ra thiên địa nguyên khí hơi hơi hướng nhảy tới ra một bước chân nguyên hội tụ tốc độ nhanh đến cực h ạ n tại tại chỗ lưu xuống sáu đạo hư huyện thân ảnh sáu thân ảnh gần như giống nhau như lúc hư thực khó phân biệt bất quá vẹn duy trì mấy hơi thở sau thân ảnh liền đồng thời phá toái lâm mang thầm giật mình mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười không sai để xuống phân thân ma ảnh tiếp tục nhìn về phía giá sách rất nhanh một bộ công pháp lại lần nữa chiếu vào hắn mắt bên trong hôn thiên tứ tuyệt nhị phẩm thượng ngoại trừ công pháp bên ngoài bên cạnh còn có liên quan tại này c ô n g ghi chép lâm mang thô sơ giản lược khe é quét mà qua mới biết cái này bộ công pháp lại là từ nguyên triều bảo khố bên trong s i ê u tập đến năm đó nguyên triều uy nhiếp thiên hạ cương vực chỉ huy tứ hải binh phong trực chỉ tứ hải có thể nói là uy thế vô song mà nguyên triều vì phòng ngừa có người tạo phản đồng dạng thu cho thiên hạ võ học s á t lục người giang hồ đương thời tại cả cái trên giang hồ nhấc lên t i n h phong huyết vũ một độ bức giang hồ phong đao nguyên triều suy yếu về sau các nơi giang hồ lần lượt trợ giúp phản nguyên thế lực chỉ tiếc sau cùng lao chu làm hoàng đế còn là đổ giang hồ một đao thảm lâm mang nội tâm cảm khái không thôi triều đình liền là triều đình a tập một cái vương triều lực lượng lại há là giang hồ môn phái có thể so sánh lâm mang liếc mắt không xa chỗ năm cố tài thần sáp ngưng lại từ tiến vào chỗ này bắt đầu hắn liền ẩ n ẩ n có chuẩn bị người nhìn chăm chú cảm giác như có gai ở sau lưng tu luyện biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp lệnh hắn tinh thần vốn liền đặc biệt n h y bén húng chi hiện nay đã ngưng tụ thành nguyên thần c h i tướng đủ dùng nhìn rõ tuyệt đại đa số nguy cơ hắn không cảm thấy cái này là chính mình n ảo giác khả năng duy nhất liền là cái này hàn băng quan bên trong có lao ra hỏa tại nhìn mình chằm chằm lâm mang cười cười cất bước đi hướng một bên thạch bi cái này lúc lâm mang mới chú ý tới thạch bi ghi chép đều là tản khuyết công pháp võ kỹ ánh mắt dừng lại tại cái này khối thạch bi phía trên thiên đ i ệ giao trinh đại bi ph nhìn đến môn võ công này lâm mang nội tâm thất kinh bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thạch bi ghi chép chỉ có thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ bộ phận đáng tiếc tu luyện điểm năng lượng 2 a i nghìn thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ nhập môn điểm năng lượng một không không không thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ tiểu thành một hơi t h ở tức thành cái này là một môn dùng nội luyện bên ngoài võ công tại đan đ i ể n n g ừ n g tụ ra một cổ dương sát chi khí dọc theo kinh mạch hội tụ hai tay hắn tu luyện nội công vốn liền trí thuần trí dương ngưng tụ dương sát chi khí lại dễ dàng bất quá dùng dương sát chi khí g i n luyện bàn tay đao kiếm khó thương có thể so với thần minh một trường đập ra dương sát chi khí thả ra ngoài đủ dùng đốt cháy hết thảy bàn tay hóa thành tử tinh sắc lại tại nháy mắt khôi phục nguyên dạng tiếp tục nhìn về phía còn lại thạch bi chỉ là đa số thạch bi ghi lại võ kỹ công pháp quá mức tàn khuyết rất nhiều càng là vô pháp tu luyện ngược lại là có mấy môn võ học l i n h hắn cực kỳ giật mình thậm chí lệnh hắn một trận tâm động lâm mang không có lại ở lâu quay người liền ra bi khố chỗ này võ kỹ công pháp tuy nhiều nhưng mà học quá nhiều cũng không có tác dụng gì thật muốn nghĩ đem toàn bộ công pháp tu luyện đến viên mãn cần thiết điểm năng lượng quá to lớn tham thị thâm thúng chi hắn còn cần để thăng cảnh giới chân chính thích hợp chính mình cường đại võ kỹ còn phải chính mình nghiên cứu hắn tự tin chính mình sở ngộ đao pháp cũng không có yếu hơn đương thế bất kỳ cái gì một môn võ học lâm mang âm thầm cười một cái có lẽ hiệp khách đảo đi cùng không ý nghĩ nghĩa đều không lớn chỗ này võ học ghi chép so với thái huyền kinh cũng không yếu bao nhiêu mà lại gần đây sự việc quá nhiều hắn thực tại phân thân không được chỉ là triều đình này sự t ì n h liền khó dùng xử lý rời đi bi k ố một cái cẩm ý hệ vệ đưa tới một phần t i ế t mời đại nhân cái này là mới vừa có người đưa tới lâm mang tiếp qua thiết mời mở ra liếc một mắt hỏi người tại địa phương nào đã rời đi lâm mang thu vào thiết mời xoay người rời đi màn đêm vung xuống lâm mang l ặ n g yên đi đến thiên hạ đệ nhất lâu một đường đi đến địa tự phòng số hai nhúng tay đẩy cửa phòng ra gian phòng có du dương tiếng đàn văng lên một cái nam tử mặc áo trắng ngồi tại cái bàn về sau đôi mắt khép hở thần sắc thoải mái gian phòng một bên cách phía sau rèm mơ hồ có thể thấy một đạo huyện chuyện t h a nhâm tại nhẹ nhàng đánh đàn du dương trầm thấp tiếng đàn bên trong mang lấy một tia an ủi người tâm lực lượng nghe thấy tiếng bước chân bạch b à o nam tử chậm rãi mở ra mắt đứng dậy cười nói ta xem là ngươi sẽ không đến lâm mang không có mở miệng thấy thế bạch đi nam tử lắc đầu cười nói không cần đoán trương duy hiền anh quốc công c h i tử cũng là trước đây nguyên giang huyện bách hộ sở tổng kỳ lâm mang hơi mật ra trương duy hiền cái này danh tự hắn tự nhiên không xa lạ gì tối lệnh hắn giật mình còn là nguyên giang huyện tổng kỳ thân phận trương d u hiền n h ú n tay ra hiệu lâm mang ngồi xuống cười nói lâm đại nhân không cần giật mình trước đây đi tới nguyên giang là ta cái người sự t ì n h vì trốn một cọp hôn sự mượn cầm y hệ vệ thân phận tránh một chút trương duy hiền vì lâm mang rót chén t r à đem hắn đệ đến lâm mang trước mặt tiếp tục nói kỳ thực nên giật mình là ta trần tiên h khôi trước đây kính nhờ ta chiếu cấu n g ư ờ i không ngờ nửa đường xảy ra chút ngoài ý m u ố n ta v ề kinh sau lại đi tới biên c ư ơ n g gần nhất mới có thể v ề kinh trương duy hiền nhìn lấy lâm mang nội tâm rất nhiều cảm khái mắt bên trong thậm chí mang lấy một tia hiếu kỳ ai có thể nghĩ tới ban đầu ở bách hộ sở dốc sức làm tiểu tử tại không đến thời gian hai năm bên trong liền ngồi c h ấ n phủ xứ vị trí quyền k h i n h một phương a lâm mang không có đi tiếp ly k ê u t r à nói thẳng nói đi lần này tìm ta có sự tình gì lúc này đã sớm không giống ngày xưa tại thời khắc này mời chính mình hắn không tin tưởng cũng chỉ là đơn giản ôn chuyện húng chi bọn hắn cũng không có cái gì để ôn trương duy hiền nhìn thật sâu lâm mang một mắt d ơ lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch nhiều hứng thú nói liền không thể là mời m lâm đại nhân uống chén rượu sao lâm mang mắt nhìn bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch cáo tử đứng dậy liền đi thân, thân bị bí mới lười nhác cùng n g ư ờ i nói nhảm nhìn qua lâm mang rời đi trương duy hiền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vội vàng không kịp chuẩn bị ngay sau đó bất đắc dĩ cười khổ trương duy hiền đứng dậy dối lưng một cái khẽ cười nói ngược lại là giống hắn cá tính kỳ thực hắn liền là thuần túy nghĩ đến nhìn một chút lâm mang đương nhiên như nói nội tâm không có điểm ý khác kia liền là lừa mình dối người suy cho cùng cái này v ị bây giờ là cầm ý nghỉa vệ chân phụ sứ quyền lợi cực lớn lại rất được bệ hạ tín nhiệm thời gian lạng yên trôi qua trong trước mắt đã là đến gần cửa hải cuối năm cả cái kinh đô lộ ra đặc biệt náo nhiệt đường phố không ngừng có người vào kinh thành còn có thể gặp đến rất nhiều gánh vác trường kiếm giang hồ khách thành bên trong các đại t i ể u lâu gần đây cũng là sinh ý cực tốt bất quá gần đây tuyết lớn đối với phổ thông bách tính mà nói lại không phải là một chuyện tốt hiện nay c ẩ m y liể vệ uy thế h i ề n hách liên đối lấy vào kinh thành người giang hồ đều an phận rất nhiều đương nhiên cũng có một số người lại là lơ đ ế n trên giang hồ sự tình tối là nghe nhầm đồn bậy nhưng những người này cuối cùng không phải thành vì c ẩ m y liể vệ v o n g hồn dưới đao liền là bị giải vào chiếu ngục chi bên trong dù vậy từ h ừ n g cái thiên hộ báo lên t r o n g lâm m a n g l i ế c nhìn g ầ n n h ấ t n a m c h ấ n p h ủ t h đưa tới mật b á o n h ư mày. c á c n ơ i a n m cầm ý rỉa vệ tình huống cũng không tốt rất nhiều nam c h ấ n phủ ti c ẩ m ý rỉa vệ tại địa phương hành động chỗ chỗ hạn chế rất nhiều c ẩ m ý rỉa vệ càng là lá mặt lá trái n h ư không phải lần này là do mấy vị thiên hộ tự thân n ố c thúc sợ là rất nhiều c ẩ m ý rỉa vệ đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong dù vậy từ từng cái thiên hộ báo lên tình huống đến nhìn tình huống vẫn là không cho phép lạc quan trong đó đặc biệt giang nam cầm ý rỉa vệ tình huống nghiêm trọng nhất cái này hai tháng dùng đến cả cái chân phủ ti đều chỗ tại bận rộn bên trong hãn nguyên bản là tính toán đi tới hiệp khách đảo cuối cùng vẫn là bị chỉ hoãn nội tâm vẫn còn có chút tiếng mới bất quá có được đến tất nhiên phải có mất l i ê n tại cái này lúc đường truyền ra ngoài đến một loạt tiếng bước chân lâm mang cũng không ngẩng đầu lên nói hôm nay là cái gì vừa dứt lời lại truyền tới một trận cười khẽ nhìn đến giang cô nương đem lâm đại nhân phục thị rất tốt ta lâm mang ngẩng đầu đường bên trong viên trưởng thanh thần sắt chế nhạo nhìn lâm mang ánh mắt bao hàm thâm ý lâm mang đứng dậy chắp tay nói gặp qua đại nhân ngồi đi viên t r ư ờ n g thanh khoát tay áo nói vốn là không nguyện ý q u ấ y r ậ y ngươi bất quá cái này sự tình còn đến ngươi tự mình đi một chuyến lâm mang cảm thấy kinh ngạc hỏi có sự tình gì viên t r ư ờ n g thanh lấy ra một phần tấu trương nói hôm nay trên triều đình có ngự sử vạch tội liêu đông lý thành lương báo cáo sai quân t ì n h dưỡng khấu tự trọng một hôm nay trên triều đình cũng là nghị luận đ ở m ý. lâm mang tiếp qua tấu trương đại khái nhìn lướt qua thầm nghĩ báo cáo sai quân t ì n h không đến mức dưỡng khấu tự trọng một ngược lại là thật viên trưởng thanh trầm giọng nói liên quan liêu đông tình huống vậy hạ cũng có ý kiểm tra một phiên cái khác lý thành lương tôn nữ lý y lìa lan muốn rời kinh lần này sẽ do cầm y lìa vệ hộ tống lâm mang đầu góc bên trong không khỏi hiện ra cái kia vị thân thể kém cỏi thiếu nữ bộ dáng lâm mang kinh ngạc nói ta nhớ đến nàng là đến kinh chữa bệnh lúc này rời kinh là khỏi bệnh sao viên trường thanh không có mở miệng ngược lại là thần sắc cổ quái nhìn lấy lâm mang bắt quái ánh mắt viên trường thanh khép cười một tiếng yếu đ ớt nói lâm đ ạ i nhân h i ể u thật rõ ràng a lâm mang khỏe miệng giật một cái t u t viên trường thanh cười nói thân y xuất thủ h a có không tốt chi lý bất quá nàng thân thể vốn liền suy yếu còn là cần thiết tính dưỡng thật tốt lâm mang để xuống một báo hỏi lúc nào xuất phát năm sau đi cái này là cái kia vị lý cô nương yêu cầu cho nên cái này đoạn thời gian ngươi phải nhanh chóng giải quyết rơi tay bên trên sự tình lần này liêu đông chuyến đi sợ rằng sẽ tiêu xài rất nhiều thời gian nói xong viên trưởng thanh đứng dậy chắp hai tay sau l ư n g rời đi lâm mang nhìn chăm chú lấy viên trưởng thanh rời đi bằng lưng âm thầm nhăn mày hắn luôn cảm thấy cái này vị tựa hồ có điểm không cùng một dạng nhưng mà cụ thể là địa phương nào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 cái này là hôm nay đưa tới mật báo c h ấ n phủ sứ đại đường bên trong đường kỳ đem một phần mật báo đưa lên lâm mang đặt chén trà xuống tinh tế quét qua lông mày khẽ nhăn mày trầm giọng nói nhìn tới cái này giang nam tình huống so ta tưởng tượng nghiêm trọng à. giang nam giàu có địa phương các gia tộc quyền thế thế lực hùng hậu nhất là hai lần khởi binh tại giang nam cũng để những kia rất nhiều danh gia vọng tộc nội t ì n h thâm hậu càng thêm không kiêng nệ gì cả thành nam kinh bên trong trước đi dưỡng lao triều đình đại quan càng là không ít lại thanh quan đến giang nam nói không tham cũng không ai tin húng chi minh t r i ề u đ ộ n g lộc vốn liền ít tội nghiệp như là không tham điểm hơn phân nửa là muốn nghèo rất mùng tơi hải thụy là thanh nhưng mà hắn quan đến nhị phẩm chết sau cũng vẹn vẹn mười l ư ợ n g bạc liền bộ tốt quan tài cũng mua không nổi những k i a quan lại đã muốn tham k i a cầm ý rỉa vệ một cửa hải này là không thể tránh né rất nhiều địa phương cầm ý rỉa vệ đã sớm cùng thế gia đại tộc quan lại cấu kết tại cùng nhau kiểm tra cầm ý rỉa vệ nhìn giống như là trong cầm ý vệ bộ sự tỉnh nhưng mà kỳ thực đã động quá nhiều người lợi ích các phương thế lực tập đoàn tất nhiên là không muốn nhìn thấy mặc dù sớm đã coi n trước nhưng vẫn là không ngờ tới hội như này nghiêm trọng lần này triều đình một lần nữa thúc đẩy tân chính tại giang nam cũng nhận trở lực rất lớn như là t r ư ơ n g cư chính còn tại dùng hắn thủ đoạn tự nhiên không phải việc khó gì mà hắn tân chính vốn liền là tại động quan văn tập đoàn lợi ích lại thế nào khả năng thuận lợi thúc đẩy lâm mang trầm ngâm giây phút để xuống mật báo nói để bọn hắn tiếp tục tra không cần có chỗ cố kỵ cái khác để nghiêm giác dẫn người hạ gian g nam để hắn mang lên trung nguyên một điểm bọn hắn như gặp chuyện khó quyết có thể tự mình tái quyết năm sau hắn sẽ đi tới l i u đông kiểm tra c ẩ m ý địa vệ một chuyện tạm thời là cố không lên bất quá như là đã quyết định tra rõ c ẩ m ý địa vệ liền không khả năng nửa đường đình chỉ đường kỳ gật đầu nói ra đại nhân tân một nhóm người giang hồ đã lựa chọn hoàn tất ngươi có muốn gặp một lần có tông sư sao đường kỳ bất đắc di cười khổ nói không có cho dù là trên giang hồ tông sư cũng là ít càng thêm ít đều là danh động một phương nhân vật thế nào khả năng dễ dàng gia nhập c ẩ m ý địa vệ vậy cũng không cần lâm mang khoát tay á o nói này sự tình n g u y ê xử lý liền được trấn phủ ti bên trong cấp cao chiến lực vẫn là có ít hoặc là nói hán trưởng không bắt chân phủ ti cả cái chân phủ ti bên trong trừ hắn ra cầm ý lý hệ vệ bên trong còn không một cái vị tông sư đây cũng là cầm ý lý hệ vệ những năm này tại trên giang hồ hy vọng không có nguyên nhân so sánh dưới đông tây nhị hán sớm liền thu nạp giang hồ cao thủ thế lực to lớn nhất là đông s ư ở n g trong bóng tối cùng rất nhiều giang hồ môn phái có liên quan tới liền quân đội đều đ ú n g tay rất nhiều lần trước dược vương cốc cái kia vị trần đại nhân liền phái ra hai vị tam cảnh tông sư liền tây hán đều có thực lực như thế đông xưởng thế lực tất nhiên càng thêm to lớn、Ai? lâm mang nhẹ thở dài một tiếng cảm thấy đau đầu tông sư bồi dưỡng t u y ệ t không phải một sớm một chiều liền có thể thành tài nguyên hắn không thiếu thiếu là người có thiên phú đ ư ờ n g kỳ những n à y người tư chất cũng chỉ có thể nói còn có thể cho dù có hùng hậu tài nguyên phụ trợ hiện nay cũng chỉ là mới vừa đạt đến thiên cương cảnh khác một điểm cũng là cầm y lý hệ vệ sự việc quá nhiều đây cũng là hắn muốn từ các nơi lựa chọn ưu tú cầm y lý hệ vệ vào kinh thành nguyên nhân đến mức người giang hồ kia bảy người giang hồ cũng không đáng tin hôm nay có thể người lợi ích mà đến ngày mai liền có thể người lợi ích mà đi hy vọng các nơi cầm y dỉ i vệ có thể có một chút ưu tú hạt giống đi thời gian lạng yên trôi qua cửa ải cuối năm đến gần cả cái kinh đô xa vào cực kỳ náo nhiệt không khí bên trong hiện nay kinh đô đã là kín người hết chỗ đường phố bên trên thường xuyên có thể gặp đến gánh vác đao kiếm giang hồ khách đi qua tự nhiên cái này cũng cho kinh thành phòng vệ mang đến cực lớn vấn đề mấy ngày gần đây liền năm thành binh mã ti đều là bận tối mày tối mặt người giang hồ tập hợp một chỗ một lời không hợp liền động đao binh kinh kỳ trọng địa như là sinh ra cái gì nhiễu loạn người nào đều thoát không khỏi liên quan vì đây lâm mang cố ý tại thành bên trong các chỗ thiết kế sinh tử lôi đánh nhau có thể dùng đi sinh tử lôi đánh chết người cầm ý địa vệ đều mặc kệ không c h u n g rơi xuống mơ hồ tuyết rơi biệt viện bên trong viên trường thanh nhẹ nhàng rơi xuống một quân cười nói nhìn đến năm nay chỉ có người ta là người cô đơn lâm mang bưng lên bàn bên trên trà hỏi chính viên đại nhân một cái người hạ cờ có ý tứ sao không có ý tứ a viên trường thanh cầm lên một cái quân cờ tuy ý ném tại bàn cờ bên trên thổn thức nói thế nhân đều là như cờ quyết định một đời cuối cùng là khốn tại cái này trên bàn cờ khốn tại cầm cờ nhân thủ bên trong lâm mang nhẹ liếc một mắt chậm rãi để xuống c h é n t r à nói kia liền nhấc cái này bàn cờ lời rơi bàn bên trên bàn cờ đã hất tung ở mặt đất quân cờ rơi đ ầ y đất lâm mang khẽ cười nói nhìn vấn đề cái này không liền giải quyết sao viên t r ư ờ n g thanh đầu tiên là s ư ơ n g sở đột nhiên cười to tốt một cái lật tung bàn cờ viên t r ư ờ n g thanh nội tâm cảm khái ngay sau đó cười hỏi nghe nói ngươi gần nhất tại chiều thu người giang hồ lâm mang khẽ ư ớ t c ằ m những n à y sự tình hắn vốn liền không có tính toán dầu diếm húng chi tại trấn phủ ti bên trong đừng nhìn cái này vị hiện nay không quản sự nhưng mà có một bộ phận cẩm ý địa vệ còn là chung với hắn chỉ là có chút sự tình không cần thiết điểm minh viên trường thanh nhẹ thở dài một tiếng yếu đ ớt nói bí khố t ầ n g thứ chín đi qua đi có cảm tưởng gì lâm mang lông mày nhữ lại cảm thấy kinh ngạc nghe ý tứ này chẳng lẽ cái này vị cũng đi qua bất quá đã viên trường thanh hỏi lâm mang cũng liền thuận thế mà làm hỏi kia trong bí khố hàn băng huyền hòm bên trong là cái gì người cẩm ý địa vệ đã từng bí mật bồi dưỡng cao thủ viên trường thanh cũng không có dấu diếm cười nói bất quá những kia nhân tình huống tương đối đặc thù bọn hắn m u ố n là thọ nguyên s ắ c hết khí huyết khô kịp người dùng bí dược bên ngoài thêm hàn băng huyền quan phong tồn cái này mới có thể hoạt tử nhân trạng thái sống sót những kia người tính là cầm ý d ì hệ vệ nội tình đi như là băng quan một mở bọn hắn còn không biết có mấy ngày có thể sống ta cầm ý d ì hệ vệ kinh lịch mấy triệu thực lực đã sớm suy yếu nhưng không phải tại lục chỉ huy sứ lúc thực lực có khôi phục hôm nay còn không biết là cái gì quan cảnh bất quá dừng một chút viên trưởng thanh bao hàm thâm ý nói bọn hắn chỉ nghe lệnh hoàng đế lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống không có hỏi nhiều nữa Bưng lên bàn bên biết thưởng lên trên tình, không cần thiết nói quá minh bạch, lòng biết rõ là trà thức. chút thiết rõ chậm Có mạch, dãi sự quá đủ. viên trưởng thanh bưng lên trà lướt qua một miệng cười nói gần đây trên giang h ồ ngược lại là khá là náo nhiệt các môn các phái đều là anh kiệt xuất hiện lớp lớp a cái này giang hồ thật là náo nhiệt a lâm mang thần sắc khẽ động kinh ngạc nói chẳng lẽ đại nhân muốn đi giang hồ dạo chơi viên trưởng thanh không có mở miệng mong không chung một mắt đặt chén trà xuống đứng lên nói đi nhìn đến người cô đơn chỉ còn lại một mình ta viên trưởng thanh một mặt nghiền ngẫm cười cười chắp hai tay sau lưng đi hướng viện bên ngoài lâm mang cảm thấy kinh ngạc quay đầu nhìn lại liền nhìn đến đứng tại viện bên ngoài giang ngọc y ế n tay căng một cái thuần khiết tay rủ tay cầm hộp cơm đứng tại gió tuyết bên trong gió tuyết quét gặp đến viên trường thanh giang ngọc y ế n liền vội vàng không người hành lễ viên trường thanh chỉ là gật đầu liền rời đi lâm mang đứng dậy hướng phòng bên trong đi tới lắc đầu nói kỳ thực ngươi không cần như đây gần đây kinh đâu người giang hồ rất nhiều hành tẩu tại bên ngoài có nhiều bất tiện giang ngọc y ế n mặt bên trên treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt nâng lấy hộp cơm đi vào nhà bên trong đa tạ đại nhân quan tâm lâm mang lắc đầu cũng n k h ô ồ lâm mang tiếp qua thiết mời nhiều hứng thú nói hiếm sự tình a vậy mà còn sẽ có người mời ta hiện nay kinh bên trong bách quan cái nào nói đến chính mình không phải hung hăng nói ra nước bọn c h ử mình gần như thành vì một chủng chính trị chính xác lật ra thiết m ờ i lâm mang mặt lộ kinh ngạc kinh ngạc nói lộ vương lâm mang hơi hơi nhăn mày hắn cùng cái này lộ vương xưa nay không có giao thế gì cái này lộ vương cớ gì mở tiệc chiêu đ á i chính mình hắn có thể là biết、Ê. rõ cái này vị lộ vương được thái hậu sùng ái đương nhiên cũng là một cái nuông c h i ề u nga ngược n g chủ chỉ là thiên nhà sự tình ai có thể biết rõ thật giả lịch sử bên trên không thiếu những k i a giả ngây giả dại t o à n tính gì đại vương gia hộ long sơn trang biểu hiện không phải cũng là trung quân ái quốc nhưng mà nên ngược còn là phải ngược nói cho cùng còn là cái kia vị trí quá mê người cái này vị là không biết mở tiệc chiêu đãi chính mình đến t ụ t cùng đại biểu lấy cái gì sao lâm mang để xuống thế mời đứng lên nói chuẩn bị ngựa đi lộ vương phủ vâng đường kỳ không người đáp xuống nhanh chóng rời đi chuyện hay đã đủ mập đ ể thịt len lút chương hai trăm mười tám người nào mặt mũi đều không dùng được chung sau nửa canh giờ một chiếc xe ngựa tại lộ vương phủ bên ngoài ngừng xuống to lớn phủ đệ chiếm diện tích cực lớn nhìn lên đến khá là sừng sững hùng vĩ lâm mang đi xuống xe ngựa một bộ màu đen áo lớn trong gió dép phần phật kêu vang đường kỳ mở ra một cây rủ ngầm đầu nhìn trước mắt vương phủ đ ệ lâm mang cất bước lên trước một cái cẩm ý g ì i hệ vệ lên trước gõ cửa một cái một lát sau một vị vương phủ nô b ộ c mở ra đại môn nhìn lấy cửa bên ngoài mấy người vênh vang đắc ý nói cái gì sự tình thường nói tể tướng cửa trước quan tam phẩm vương phủ bên trong cũng không ngoại lệ lâm mang bình đ ẳ m nói cẩm ý g ì i hệ vệ trấn p h ủ sứ lâm mang nhận lộ vương mời mà tới nô b ộ c trên giới quan sát lâm mang một mắt tùy ý nói tiến đến đi bất quá chỉ có thể ngươi tiến bọn hắn không được lâm mang bước chân dừng lại nhẹ nhàng liếc nô bục một mắt à, theo lấy một tiếng thê thảm bị thương nô buộc miệng bên trong bạo ra một đoàn huyết vụ hai mắt nổ tung máu me lời mặt lâm mang cất bước đi thẳng về phía trước thanh lanh thanh â m từ trong gió lạnh vang lên lần sau liền là đầu của ngươi phủ bên trong một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau rơi vào trong hai cái khó này nếu là người bình thường bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ nhưng mà cái này vị cũng không phải bình thường người không chỉ là danh động kinh sư sát thần càng là cẩm ý địa vệ c h ấ n phủ sứ đường kỳ nhìn về phía một cái thị vệ âm thanh lạnh lùng nói dẫn đường đi một cái thị vệ lên tiếng liền gấp tại trước dẫn đường tiến vào lộ vương phủ mới biết cái này tòa phủ đệ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu đám người đã đi một khắc đồng hồ mới đi đến một chỗ chiêu đãi tân khách trước đại s ả n h du dương nhạc khúc tiếng vang triệt đình viện đường bên trong có dáng người v ệ n chuyển vũ cơ tại trầm rãi nhảy múa nương theo lấy trận trận âm thanh đủng hộ đại đường bên trên ngồi lấy một vị diện cho tuấn tú tuổi trẻ nam tử ngũ quan rõ ràng bề ngoài nhìn lên đến phóng đáng không c â u g n ệ ẩn ẩn cùng vạn lịch có lấy mấy phần tương tự lâm mang trầm rãi thu về ánh mắt thị vệ đi vào đường bên trong không mình hành lên ó i vâng ra lâm đại nhân đến nghe nói ngồi tại ghế bên trên chu d ự c lưu liền vội vàng đứng lên c ư ờ i nói nhanh mời nhanh mời lâm mang đi vào đường bên trong chắp tay nói gặp qua vương gia chu d ự c lưu trên d ư ớ i quan sát lâm mang một mắt cười nói lâm đại nhân quả thật là dáng vẻ đường đường a nhanh mời vào tòa lâm đại nhân có thể đến bản vương hết sức vinh hạnh lâm mang khiêm tốn nói vương gia quá khen ánh mắt khó mà nhận ra quét mắt đường bên trong đám người chu d ự c lưu cười dạng d ỡ đưa tay nói đến lâm đại nhân ta vì ngươi giới thiệu cái này vị là tả quân đô đốc phủ đô đốc đồng chi trí tử ninh nhất xuyên nghe đến chu d ự c lưu giới thiệu ninh nhất xuyên lập tức dương đầu lên ánh mắt lộ vẻ tiêu căng lâm mang thần sắc bình tĩnh chu d ự c lưu lại vì lâm mang một cái giới thiệu đám người ở đại sảnh bên trong tại ngồi cơ bản đều là triều đình bách quan tri tử cùng với các thế gia người tính là thân phận hiến hách làm chu d ự c lưu giới thiệu lúc những kiêm người cũng đều một cái đứng dậy cầm lễ bất kể nội tâm nghĩ như thế nào biểu hiện bên trên công phu tối thiểu đến làm đến bất quá có mấy người nhìn đến lâm mang lúc ánh mắt bên trong lần lần mang lấy e ngại lâm mang nhiều nhìn mấy người một mắt có chút quen thuộc nhớ lại là trước đây bị bắt mấy cái kẻ xui xẻo liếc gặp lâm mang ánh mắt mấy người liền gấp túi đầu cho tới bây giờ bọn hắn đối với trước đây một màn vẫn là tâm có dư quý chu dực lưu dẫn lâm mang đi đến trái phía trên vị trí bên trên ngồi xuống đây cũng là thân phận địa vị một chủng tượng trưng chu dực lưu nhẹ nhàng vô vô tay thính đường bên trong võ cơ lại chậm rãi nhảy lên múa chu dực lưu d ơ ly rượu lên kính rượu cười nói đến lâm đại nhân hôm nay có thể đến bạn quan thật cao hứng lâm mang d ơ ly rượu lên ra hiệu một lần một trận hàn u y ê n diệu qua ba lần chu dực lưu nhìn về phía lâm mang Khẽ không cười nói, không dối gạt lâm Đại Nhân, h ô mang n y mời Lâm Đại h â n đến, n đi o ngoài, ạ i tiệc chi trừ một dự chuyện còn có một chuyện muốn nhờ. bên muốn Mang Lâm ánh mắt hơi trầm xuống quả nhiên sự tình không khả năng như này đơn giản lâm mang đặt chén rượu xuống nói thẳng vương ra mời nói chu dực lưu ha ha cười một tiếng cười to nói lâm đại nhân sảng khoái là cái này dạng nghe nói lâm đại c h ấ n phủ ti gần nhất chiêu thu cầm y h i ệ vệ lâm mang khẽ ư ớ c cảm không lấy vết tích liếc chu dực lưu một mắt cái này vị hỏi cái này sự tình làm cái gì chu dực lưu mặt bên trên tiếu rung nồng đầm mây phần cười nói bản vương có mấy vị b ằ n g hữu đều là người bên trong nhân tài k ế t xuất nghĩ đ ể cử cho lâm đại nhân không biết lâm đại nhân ý như thế nào lâm mang mặt bên trên tiếu d u n g dần dần biến mất nhìn chằm chằm chu d ự c lưu lắc đầu nói vương ra nói đùa hắn bây giờ hoài nghi cái này vị đến tột cùng là thật ngốc còn là giảng ốc chu d ự c lưu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cười nói lâm đại nhân không ngại trước gặp gặp vừa mới nói xong từ đường bên ngoài đi tới ba người ba người đều là một bộ người giang hồ ăn mặc một người trong đó xuyên lấy bạch bảo thân lưng trường kiếm còn lại hai người một cái là cái đầu chọc dáng người khôi n ô một người khác xấu xí mắt bên trong lộ ra một k i a giảo h o ạ n vương ra ba người lần lượt chắp tay cầm lễ chu dực lưu cười nói lâm đại nhân cái này ba vị có thể đều là võ công cao cường hạng người cái này vị là người giang hồ s ư n g tiểu kiếm vương từ v ạ n đường cái này vị là bất quá hắn còn chưa có nói xong lâm mang liền đem hắn đánh gãy vương ra bọn hắn là người nào bạn quan cũng không thèm để ý cũng không muốn biết cầm ý rỉa vệ có cầm ý rỉa vệ chế độ còn mời vương ra thứ lỗi chu d ự c lưu mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt biến mất đường bên trong không khí rơi vào trong sự ngột ngạt đám người càng là mặt lộ giật mình ở kinh thành người nào không biết rõ lộ vương sâu chịu thái hậu yêu thích vậy hạ càng là nhiều có dung túng không ngờ cái này vị vậy mà dám trực tiếp phất vương ra mặt mũi một thời gian đám người nhìn về phía lâm mang ánh mắt mang theo một tia nghiền g ấm c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác lâm đại nhân cái này là không nghĩ cho bản vương mặt mũi này chu d ự c lưu nữ khí nặng mấy phần cho dù ai đều có thể nghe ra bên trong nộ khí liền tại cái này lúc đường bên trong một người liền gấp đứng ra hòa giải cười nói vương g i a thứ tội lâm đại nhân khẳng định không có ý tứ này lâm đại nhân cũng là có chỗ khó xử của mình cẩm ý liệ vệ có khảo hạch như là trực tiếp xếp vào người đi vào khó tránh khỏi rơi người miệng l ư ỡ i không bằng liền mời cái này ba người tham gia cẩm ý liệ vệ khảo hạch tin tưởng lâm đại nhân nhất định sẽ giúp đỡ lời không nói ra nhưng là cái gì ý tứ tất cả mọi người rõ ràng đường bên trong có mấy người đồng dạng đứng ra liền gấp đánh lên g i à n xếp chu dực lưu mặt bên trên băng lanh cái này mới đạm đi mấy phần nói kia liền phức lâm đại nhân bất quá ngữ khí lại không có lúc mới bắt đầu khắc khí lâm mang lại là quét kia người một mắt lắc đầu nói không phải là không cho vương ra mặt mũi c ẩ m ý địa vệ là bệ hạ thân quân không phải tri quân c ẩ m ý địa vệ có c ẩ m ý địa vệ chế độ như là vương gia thật có ý để bọn hắn gia nhập bắt c h ấ n phủ ti không bằng đi xin một đạo thánh chỉ đi như là bệ hạ cho phép bạn quan nhất định không ý kiến lâm mang đứng dậy chắp tay nói cáo tử l ờ i rơi xoay người rời đi còn xem là đại danh đỉnh đỉnh kinh bên trong sát thần là thế nào dạng hiện nay nhìn đến cũng là bất quá như đây vương gia cái này trấn phủ ti không đi cũng được từ mẫu cũng không l ọ mắt liên tại cái này lúc một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên văng lên dưới đường gánh vác trường kiếm từ vạn đường trong mắt lóe lên một tia khinh miệt trên giang hồ đem này người lưu truyền sôi sùng sục hiện nay một gặp cũng là bất quá như đây đến mức đối phương c ẩ m ý địa vệ thân phận hắn là lộ vương bằng hữu c ẩ m ý địa vệ lại có thể làm gì được hắn trên giang hồ rất nhiều người sợ hãi này người nhiều lời hắn vì sát thần nghe đến đã biến sắc sát. sát thần lại như thế nào hôm nay hắn dám động chính mình sao lúc này tin tức như là truyền ra cái này kinh bên trong sát thần sợ là phải thành vì kinh bên trong đàm tiếu lâm mang bước chân dừng lại quay đầu nhìn chăm chú từ vạn đường yếu đ ấ t nói người mới vừa nói cái gì từ vạn đường chút nào không sợ cười lạnh một tiếng bình đạm nói lâm đại nhân là không có nghe rõ sao kia ta lặp lại lần nữa đi còn xem là đại danh đỉnh đỉnh kinh bên trong sát thần là thế nào dạng hiện nay nhìn đến cũng là bất quá như đây không lâm mang đôi mắt nhắm lại nói sau một câu từ vạn đường khép cười một tiếng bình đạm nói từ mỗi nhìn lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng khí tức cầm vàng phong thích lâm mang thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ đồ lưu một đạo mơ hồ tàn ảnh trong nháy mắt một cổ tĩnh mịch kinh dị cảm giác trải rộng bốn phía đám người nội tâm đồng thời một kinh sau một khắc tất cả người con mắt đều là c o rụt lại cái ở giữa từ vạn đường đã bị lâm mang c h ặ n lấy cổ nhấc lên hán ngạo nghễ đứng thẳng toàn thân lộ ra một cổ lệnh người tâm sinh rung động tàn nhẫn cùng lạnh lùng phảng phất giống như một tôn hung diễm thao thiên ma thần t r u n g quanh phảng phất con núi thây biển máu sát khí v ọ t tới đệ người kinh ngạc vô cùng ngươi tính cái gì đồ vật cũng xứng bình luận cầm y địa vệ lâm mang lạnh lùng nhìn chăm chú lấy từ vạt đường từ vạn đường mắt lộ ra tàn nhẫn trường kiếm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ hướng về lâm mang chém xuống lăng liệt kiếm khí gào thét một suất chiêu liền là tuyệt sát chi chiêu hàn băng ngưng tụ cả cái thính đường bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống chính phản lưỡng nghi kiếm côn luân phái tuyệt học từ vạn đường dám nói năng lô mãng tất h nhiên là có tự tin xuất thân côn luân phái t u ổ i còn trẻ đã là tông sư nạo thị rất nhiều giang hồ lao bối phận cường giả đang lâm mang hai ngón giống như dao long xuất hải nhanh chóng nô ra chỉ ảnh trùng điệp ngón tay tại cùng thân kiếm đụng chạm nháy mắt biến thành từ kim sắp đại từ dương thủ nhẹ nhàng gậy một cái phản phất cục đá rơi vào hồ bên trong dập dờn ra nhất tầng vận sóng một tiếng vù vù trường kiếm b ỡ vụn lâm mang quay đầu nhìn về phía chu dược lưu ngữ khí bình tĩnh nói vâng ra cái này các loại miệng lưỡi phế vật lưu lấy cũng là mối họa còn là dết đi cái gì đám người đứng dậy mặt đầy ngạc nhiên từ vạn đường càng là thần sắp đại kinh ô ngươi muốn làm cái gì lâm mang ngữ khí x â m nhiên giống ngươi cái này t r ù n g lắm miệng phế vật sống sót cũng chỉ là lãng phí lương thực vừa dứt lời chỉ nghe tạm sát một tiếng từ vạn đương nhất hầu triệt để nổ tung tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cả cái đại s ả n h bên trong chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở rõ ràng chuyển vào hai bên trong đám người thẳng tắp nhìn qua lâm mang thần sắc kinh ngạc thậm chí có điểm không dám tin tưởng tại lộ vương phủ như này công khai giết người điên à, đường kỳ cung kính đưa lên một đầu khăn tay lâm mang tùy ý xoa xoa tay bình tĩnh nói vương ra cáo tử c h ầ m rãi bay xuống khăn tay che lại từ vạn trận mắt tròn xoe khuôn mặt đứng lại chu dực lưu thần sắc che lấp đứng d ậ y lạnh lùng nói lâm mang ngươi tại bản vương phủ giết người lẽ nào không nên cho bản vương một cái công đạo sao từ vạn đường hắn là bản vương bằng hữu ngươi dám giết hắn n g ư ơ i thật to gan bàn giao lâm mang xoay người ra vẻ hiếu kỳ mà hỏi bàn giao cái gì chu dực lưu tức giận nói lâm mang chú ý n g ư ơ i thân phận lẽ nào cầm ý rỉa vệ liền có thể tùy ý giết người hoàng quên đặc cách tiền trạm hậu tấu cái này liền là bàn giao lâm mang thần sắc đột như lạnh ngự a khi âm vang lạnh lùng nói cầm ý rỉa vệ là bệ hạ thân quân này người vũ nục cầm ý rỉa vệ tại trước dám hỏi vương gia lại phải bị tội gì ngài là vương gia bản quan kính ngài nhưng mà cái này không có nghĩa là cái gì a miêu a cậu đều có thể tại bản quan trước mặt gọi vậy như muốn trị bản quan tội vương gia còn là đi xin một đạo thánh chỉ đi lâm mang cất bước hướng về đường bên ngoài đi tới áo t r à n g tại hàn phong m g múa gió tuyết đầy trời g à o thét cao ngạo thân ảnh chậm dai biến mất tại trong gió tuyết đường bên trong đám người thần sắc khác nhau người nào không ngờ tới cái này vị vậy mà lại như này không nể mặt lộ vương càng là ở ngay trước mặt hắn giết người chu dực lưu sắc mặt khó coi nhìn đám người một mắt trầm giọng nói bản vương còn có sự tình xin phép đi trước bốn phía đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ lần lượt cáo tử chu dực lưu đi ra thính đường một đường đi đến hậu đường nhà bên trong phía trước cửa sổ đứng thẳng một vị dáng dấp thẳng tắp thân ảnh một thân hoa phục lộ ra mấy phần quý khí thất bại rồi nhẹ miêu đạm viết ngữ khí phảng phất đối này sớm có dự đoán tiến vào trong phòng chu d ự c lưu thần sắc cầm trầm gật đầu nói nhìn đến người này cũng không thể cho chúng ta sử dụng không chỉ cự tuyệt ta đề nghị càng l à ở ngay trước mặt ta giết từ v ạ n đường ta nói qua không có kia đơn giản chu vô thị chầm rãi xoay người mặt không gợn sóng ngược lại là không có nghĩ đến hắn lại hội làm cái này người mặt giết người trải qua chuyện này cung bên trong cái kia vị sợ rằng sẽ càng đối hắn tín nhiệm chu vô thị khẽ cười nói ly g i á n không được ngươi ngược lại giúp hắn một tay chu dực lưu khuôn mặt đột nhiên nhanh chóng biến hóa trong chớp mắt cả cái người liền từ một vị tuấn tú nam tử hóa thành một vị x i n h đẹp vô song nữ tử chu vô thị sắc mặt máy một lạnh trong lòng bàn tay bắn ra một cỗ kinh khủng hấp lực chu dực lưu cả cái người lăng không bay lên bị hấp lực dẫn dắt mà đến chu vô thị một cái bóp lấy hắng nhất hầu chu vô thị lạnh lùng nói hoa đạo thường ngươi tại tìm chết ha ha hoa đạo thường khẽ cười một tiếng chút nào không sợ bình đạm nói lẽ nào ta bộ dáng này hầu ra không vui sao có phải hay không cùng tố tâm cô nương phi thường giống chu vô thị trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng hoa đạo thường sắc mặt biến hóa dung mạo nhanh trong cải biến lại biến thành chu dực lưu bộ dáng một khắc này hắn là thật phát giác được cái này vị động sắc cơ cái này vị hầu r a điên à vì một cô nương vậy mà nghĩ muốn giết chính mình chu vô thị buông ra tay ngự a khí băng lãnh cái này chủng sự tình ta không hy vọng nếu có lần sau nữa chu dực lưu nhất miệng cho chính mình rót chen trả nói ra cái kia vị trấn phủ xứ ở ngay trước mặt ta giết người còn thật là rất lớn mật chu vô thị lại là mắt lộ ra thưởng thức bình tĩnh nói như hắn là cái người tầm thường bản hầu cũng không xem trọng hắn chỉ tiếc như nhân vật này lại chung với ta kia phế vật chất tử từng cái đều một lòng nghĩ chính thống chính thống thật sự trọng yếu như vậy sao chu dực lưu cười nói đã như đây hầu ra không bằng trừ rơi hắn như thế nào những năm này ta mượn dùng lộ vương danh hào mời chào không ít người giang hồ hoàng đế cho là ta là chơi đ ù a say mê giang hồ cũng rất ít để ý chu vô thị lắc đầu nói tạm thời không cần gần đây đông xưởng kia l á o hiêm cậu canh t r ừ n g chặt còn là đ ừ n g chọc phiền thoái không cần thiết húng chi đông xưởng gần nhất cũng tại nhìn chằm chằm người này có lẽ cũng không cần chúng ta xuất thủ hắn giết côn luân phái người dùng côn luân phái bao che khuyết điểm tính tình tất nhiên hội tìm người này phiền phức chu vô thị nhìn về phía cửa sổ l ặ n g lặng ngắm nhìn không t r u n g bên trong tuyết rơi trương thái nhạc chỉ tiếc ngươi chết quá sớm bản hầu ít một cái đối thủ a thật nghĩ để ngươi nhìn nhìn ngươi cái này ra hỏa dạy ra học sinh đến tột cùng lạ như thế nào đối ngươi chu vô thị khẽ cười một tiếng mắt lộ ra xem thường anh hôi văn nhân có lẽ trước đây ngươi liền không nên nâng đỡ hắn thợ vị trầm mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phượng hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn chương hai trăm mười chín người nào mặt mũi đều không dùng được hạ hoàng cung vũ anh điện nhìn lấy đưa tới mật báo chu d ự c quân khẽ cười nói có ý tứ ngay trước mặt lộ vương giết người đứng ở một bên tàu chính thuần thấp giọng nói vậy hạ lâm đại nhân như này làm sự t ì n h sợ là có chút vượt hơn chu d ự c quân để xuống mật báo quay đầu nhìn tàu chính thuần ý vị thâm t r ư ờ n ó i có thể hắn là chúng với chấm không phải sao chỉ cần hắn là c h u n g với chấm giết mấy cái người giang hồ lại tính cái gì t à o chính thuần sắc mặt biến hóa không người nói thần lắm miệng chu dự quân bình đ ạ m nói đem đoạn trước thời gian tiến cống trà cho hắn tiễn một phần đi t à o chính thuần có người cung kính đáp xuống b ắ c chấn phủ ti bên trong lâm mang trở về sau lại đi vào bận rộn bên trong lộ vương phủ sự tình với hắn mà nói nhiều lắm là là một cái tiểu nhạc đệm chém kia nhiều người cho gấp hắn cũng không để ý dưới đao lại nhiều một cái vương ra trái phải bất quá là nhiều phí chút sự tình đi đường kỳ từ đường bên ngoài đi vào cung kính nói đại nhân sơn đông kiêm một bên có tin tức như thế nào đ ư ờ n g kỳ mặt lộ nụ cười thấp giọng nói sơn đông xử ra khi biết kinh thành tin tức về sau liền vội vàng trốn khỏi chúng ta người truy xét h ạ phát hiện xử ra từng đào móc ra một tòa mỏ vàng một mực tại bí mật khai thác mỏ vàng lâm mang nội tâm một kinh cái này đám ra hỏa là đào đến bảo a c h ắ c không được toàn tộc suốt đêm chạy trốn liền cái này tình huống đừng nói kinh bên trong xử ra ra sự t ì n h liền tính không có xảy ra việc gì như là cha già một mình lấy quặng cũng là t r ọ tội kinh bên trong xử ra tin tức cũng không có dấu giếm bao lâu Các đại thế gia liên lụy cấu kết không thiếu mật báo người lâm mang trầm giọng nói mỏ vàng tình huống như thế nào đ ư ờ n g kỳ thở dài hiện nay còn thừa không nhiều tuyệt đại đa số đã bị sử gia khai thác ra đến b ậ c tàu nói cho triệu nguyên huy bọn hắn để bọn hắn bí mật khai thác đem này mỏ nhập vào c h ấ n phủ ti danh hạ liên quan mỏ vàng hàm lượng dấu báo tán thành đ ư ờ n g kỳ vẻ mặt tươi cười đại nhân yên tâm ta minh bạch lâm mang bưng lên bàn lên t r à lướt qua một miệng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bàn bên trên phong thư chỉ tiếc để sơn đông sử ra người chạy cuối cùng là mối hoa a nhìn đến làm sơ thông chi tin tức người cũng không đơn giản thời gian l ạ g yên trôi qua mười ngày về sau lâm mang dẫn đầu một đội c ẩ m ý rỉa vệ đi đến lý phủ chi bên ngoài mấy chục cưỡi c ẩ m ý rỉa vệ l ặ n g lặng đứng vững vàng trên đường phố thần s ắ c trang nghiêm tản ra nồng đậm uy nghiêm liệt mã nhẹ nhàng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi phun ra hai đạo hàn vụ hàn phong tàn phá bờ bãi bên hai là cồn u phong gào t h é t thanh âm một lát sau phụ trạch đại môn từ từ mở ra một vị khí chất đạm nhã xuất trần nữ từ căng lấy dù chậm rãi đi ra chính là lý y t h ầ lan hiện nay gặp lại có thể rõ ràng nhìn ra nàng khí sắc tốt lên rất nhiều lý ý ỉa lan n g ử a đầu nhìn về phía đứng tại tỳ hưu lưng bên trên lâm mang khẽ không người hành lễ ý ỉa lan gặp qua lâm đại nhân lý cô nương lâm mang khẽ gật đầu nói mời lên xe ngựa đi lý ý ỉa lan nói khẽ lại muốn làm phiền lâm đại nhân lâm mang trầm giọng nói chức trách tại thân theo sau lưng nha hoàng nhẹ nhàng n i ế t miệng không hiểu phong tình chờ lý ý ỉa lan leo lên xe ngựa lâm mang trầm giọng nói mở đường một đám cầm ý ỉa vệ hộ vệ lấy xe ngựa nhanh chóng chạy ra kinh đô đông xưởng tính đường ghế bành bên trên tào chính thuần thả ra trong tay mật báo nhìn về phía quỳ tại phía dưới một người hỏi liên quan hộ long sơn trang tình huống điều tra như thế nào hồi đốc chủ gần đây cũng không có, có cái ó c gì dị dạng tào chính thuần đôi mắt nhắm lại chấm giọng nói để người tiếp tục nhìn chằm chằm vâng quỳ tại dưới đường thái giám nhanh chóng rời đi cái này lúc đứng ở bên phải một vị thái giám đứng ra cung kính nói đốc chủ tia lâm mang hôm nay đã rời kinh nghe nói tào chính thuần ánh mắt hơi chầm xuống đông s ư ở n g thế lớn v ậ hà nội tâm đã rất có kiến kỵ và không thì cũng sẽ không dốc hết sức thăng t r ư c người này hết lần này tới lần khác người này tốc độ phát triển cực kỳ kinh người ngắn ngủi hai năm đã đến t ô n g sư càng tại trên giang hồ sông r a to lớn thanh danh như là thả h ắ n trưởng thành xuống cuối cùng sẽ có một ngày sợ thành hoa lớn tao chính thuần trầm giọng nói liêu đông lý thành lương tay cầm trọng binh triều đình bách quan rất nhiều kiến kỵ vậy hạ lần này điều động người này đi tới đã có điều tra chi ý tao chính thuần nhẹ nhàng cười cười yếu ớt nói trước đây cứu xuống kia nhóm người cũng là thời điểm nên xuất hiện như người này chết tại liêu đông lý thành lương tất nhiên thoát không khỏi liên quan đến lúc đó ta đông xưởng liền có thể mượn này vào l i u đông nghị biện pháp khống chế liều đông quân đội chấm ngâm giây phút tào chính thuần trầm giọng nói vì dùng phòng ngừa vắng nhất này sự tình do ngươi tự mình đi n ố c thuốc tuân mệnh dưới đường tôn thực cười nói đốc chủ ngài cứ yên tâm đi ta nhất định khiến người này vĩnh viễn không cách nào về kinh nhìn qua ngoài phòng gió tuyết tào chính thuần ánh mắt thâm thúy bên trong toát ra một hơi khí lạnh so sánh với nhau hắn còn là càng thêm kiêng kỵ chu vô thị hộ long sơn trang thế lực hùng hậu tình báo càng là trải rộng thiên hạ chu vô thị này người nhìn giống như địa thấp kỳ thực cực kỳ ẩn nhẫn tất có trọng đại bày mưu màn đêm buông xuống đại lộ tích góp thật dày tuyết đọng vó ngựa tiếng như lôi thanh thế c u ồ n c u ộ n đẩy trời tuyết rơi bên trong vô số khoác lấy màu đen áo lớn thân ảnh tật nhảy ra tuyết rơi từ tung tóe nhìn qua phía trước bị tuyết lớn bao trùm sừng sững cự sơn lâm mang lấy ra địa đồ so sánh một phiên từ kinh đô xuất phát bọn hắn đã liên tục đổi hai mươi sáu ngày đường bởi vì muốn chiếu cố đến lý y thì hệ lan tình huống cho nên đội ngũ đi tới khá là chậm chạp như là cầm y thì h vệ gấp hành quân có lẽ đã sớm đi đến liêu đông gió tuyết gào thét phía trước một cái cầm y thì h vệ nhanh chóng rục ngựa lên trước chắp tay nói đại nhân phía trước có một khách sạn có thể tạm thời nghỉ ngơi lâm mang khẽ b ư ớ cảm c vỗ vô, vô tì hưu hướng về phía sau xe ngựa đi tới lý cô nương còn có thể kiên trì sao xe ngựa bên trong chuyền đến lý ý ỉa lan lộ vẻ hư nhược thanh âm đa tạ lâm đại nhân lo lắng ý ỉa lan vô sự vừa dứt lời xe ngựa bên trong đột nhiên vang lên nhà hoàn thanh âm tiểu thư ngài còn nói chính mình không có sự tình ngài cái c h á n đều nóng như vậy lâm mang hơi hơi nhăn mày lập tức nói lý cô nương phía trước liền có khách sạn có thể vào bên trong nghỉ ngơi một đêm lý y ỉa lan xin lỗi nói làm phiền lâm đại nhân là y ỉa lan vô dụng cho ngài thêm phiền p h ứ c rồi lý tiểu thư không cần như đây lâm mang không có lại nhiều nói nhanh chóng rời đi xe ngựa bên trong lý y ỉa lan để xuống tay nâng lấy thư quyển khuôn mặt đỏ rực giận sắc r ộ n g lá miệng m phía sau liền đem ngươi bán cho người người môi giới hừ sương nhi hừ lạnh một tiếng đều miệng nói tiểu thư ngươi đều nóng như vậy ngươi không đau lòng ta đều đau lòng a ta nhìn ngươi liền là đau lòng ngươi lâm đại nhân một miệng một cái lâm đại nhân lý y ỉ lan khuôn mặt từng một lần càng đỏ l i ê n gấp đập nhẹ sương nhi một quyển cả giận nói ngươi đang nói linh tinh gì thế à hh sương nhi liếc mắt vui tươi hớn hở nói ta có thể cũng không nói gì ngoài xe ngựa hộ vệ cầm y h ì ể n vệ nhìn nhau rất nhanh mắt nhìn m ú i m ú i nhìn tâm bọn hắn không nghe được gì mọi người đi tới khách sạn trước lâm mang h i ế p mắt quan sát một mắt khách sạn dẫn trước đi vào khách sạn bên trong thắp sáng đèn dầu trước quầy n ằ m sấp một cái vóc người buồn bã trung niên nam nhân nghe thấy đẩy cửa âm thanh mánh ngầm đầu vừa muốn mở miệng liếc gặp kêu một thân phi ngư phục con mắt mánh co rụt lại lâm i n g ấ mang h bước r ngồi cười xuống ghế dựa chầm giọng nói chuẩn bị gian phòng nước nóng đồ an đứng ở một bên sải trí lấy ra một thỏi bạc ném cho khách sạn lao bản đại nhân chờ chút thiểu nhân cái này liền đi lâm mang nhẹ nhàng phất phất tay mười mấy tên cầm y l ị a vệ nhanh chóng t ạ n ra tại lâu bên trong điều tra lên đến rất nhanh sai trí trở về chắp tay nói đại nhân vô sự lâm mang khẽ vất cảm nói mời lý cô nương tiến đến đi một lát sau lý y l ị a lan cuốn lấy một kiện thật giày áo lớn đi đến thỉnh thoảng ho khan một lần lâm đại nhân lý y l ị a lan khẽ không người hành lễ lâm mang những mày nói lý cô nương trước ngồi đi chờ lý y l ị a lan ngồi xuống về sau lâm mang trần trờ nói lý cô nương lâm mỗ m ạ n phạm có thể hay không chia tay a lý y h ỉa lan ngu ngơ một lần rất nhanh không giải rội ra tay lâm mang hợp chỉ đánh vào lý y h ỉa lan thủ đoạn phía trên một cổ thuần dương chân nguyên nhanh chóng tràn vào hắn thể nội rất nhanh lý y h ỉa lan cái chán b ư ớ c lên nhất tầng mồ hôi dịa mồ hôi chầm rãi nhỏ xuống bất quá khí s ắ c lại là nháy mắt tốt lên rất nhiều lâm mang thu tay lại cười nói t ố t lý y h ỉa lan cảm thụ lấy thân thể tình huống mặt lộ kinh ngạc ngạc nhiên nói thật thần kỳ lâm mang đưa cười nói chỉ là bởi vì bản quan tu công pháp tương đối đặc thù thôi mấy người nói chuyện ở giữa khách sạn lão bản rất nhanh mang lấy đồ ăn đi đến lâm mang tùy ý nhìn lướt qua không độc dùng qua bữa ăn đám người liền đều đi tới gian phòng nghỉ ngơi bóng đêm thâm trầm ố ám không trung hạ tuyết rơi tựa hồ càng lớn đất tuyết bên trong một đám người đón gió tuyết mà tới giày bó d i ẫ m tại trong gió tuyết phát ra từng đợt nhẹ vang lên phía trước khách sạn chiếu vào một đám người trước mắt khách sạn gian phòng bên trong lâm mang mãnh nhiên mở mắt ra vây anh một cỗ vô hình khí lãng b ắ n ra màu đen áo choàng đồng b ì n mà tới rơi đến tay bên trong lâm mang vén lên áo choàng sải bước đi ra khách sạn gió tuyết đầy trời bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy lưới mát thanh âm sáng loáng đao quang lóng á n h trói mắt dưới bóng đêm một đám năm người chậm rãi đi gần sau lưng bọn hắn bóng người trùng điệp trong màn đêm t h ư ợ n như đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh lâm mang tùy ý nhìn lướt qua bình đ ẳ n nói chư vị đều là vì bản quan mà đến lâm tặc một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm đột nhiên văng lên một người nhấc lên áo choàng hai mắt đỏ bừng mặt đầy hoán độc nói tối nay ta nhất định phải cầm ngươi đầu người tế điện ta tộc nhân ngươi diệt ta ngụy ra toàn tộc ta tộc nhân có thể đều tại phía dưới chờ、ngươi. lâm mang trầm rãi rút ra đao bình đạm nói nhìn tới cái này là có cá lọt lưới a một người gỡ xuống áo choàng giọng tâm hận nói lâm mang ta tống ra hơn ba trăm đầu nhân m ệ n h là thời điểm trả lại còn có ta dương ra lại có một người nhấc lên áo choàng lộ ra một tấm tràn đầy đao ba giữ t ậ n khuôn mặt hắn khuôn mặt cực độ giữ t ậ n v ặ t mẹo tựa như địa ngục bên trong đi ra ác quỷ dương sĩ hợp chỉ lấy chính mình mặt thần sắc điên cùng gầm cừ nói ta tự hủy khuôn mặt trốn đến một chết liền là vì tìm ngươi báo thủ ta cả ngày lẫn đêm làm tính giấc mậu gặp đều ta d ư ơ ra hoan hồn ta hận không thể ăn ngươi thịt lâm mang ngươi diện ta x ử ra tối nay cũng nên cho một cái công đạo một người nhấc lên áo choàng lộ ra một tấm mặt m ũ i giàn u a sử diệu quyền cười lạnh nói đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý quỳ xuống cầu xin tha thứ ta ngược lại là có thể dùng vì ngươi hướng bọn hắn cầu t ỉ n h lâm mang nâng lấy đao đi tới b ă n g lanh thanh âm chật vang nói nhảm nói xong cũng nên lên đường gió tuyết đầy trời bên trong một vệ kinh vào trời cao thương mang đao khí ẩm vàng bắn ra mấy trượng kinh thiên đao khí những nơi đi qua đao phong gào thét bên trong phảng phất giống như thiên lòng gầm thét trầm mê trong liệt hỏa Chỉ có bất tử Hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí Phượng Hoàng, thiên bất bay tử tan, vẫn muốn ở thiên đàng dù đôi ý ở lúc ư ợ này lý y ỉa lan cũng từ nhà bên trong đi ra nàng tuy nhìn giống như yếu đuối nhưng mà suy cho cùng xuất thân quân nhân thế ra lại sinh hoạt tại liêu đông không phải bình thường nữ tự yếu đuối sai trí chắp tay nói lý cô nương còn mời lưu tại phòng bên trong lý y ỉa lan ánh mắt nhìn ra xa hướng khách sạn chi bên ngoài nghi ngờ nói bên ngoài cái này là sài trí n i ế t miệng cười một tiếng không để ý nói yên tâm đi một đám gà đất chó s à n h cái nào là đối thủ của đại nhân nghe nói lý y ỉa lan khẽ vớt cảm vô tình ánh trăng phía dưới gió tuyết gà o thét một trôi mạ vàng sai bạc tú xuân đao càn quét gió tuyết mà tới đao ý tràn ngập ngàn vạn đ ô n g tuyết đều tựa như biến thành hàn đao c h ó i hai sắc bén phá không âm thanh trợt nổi lên thấy thế mấy người kinh liên tiếp lui về phía sau đất tuyết bên trong từng cái tay cái c ầ một đao đầy giang hồ lao nhanh ra, gia trào kiếm người mời liều mặt mạng, hung、ác. Những này đều là bọn hắn mời chào dân liều mạng, càng hồ là là đều ác. c bồi dưỡng ử sĩ. Giết! Một đám người giang hồ giống giận giết ra ngụy phong cười lạnh nói lâm tặc tối nay ngươi chắc chắn phải chết chúng ta mấy cái tích xúc thực lực đến nay liền là vì hôm nay lâm mang bước chân nhẹ chút đất bên trên tuyết lớn bắn tung tóe đao phong phía trên một vệ thuần dương thật viêm bạo phát không chung bên trong băng tuyết tan g ã hóa thành đầy trời bạch vụ triệt để che lấp đám người thân ảnh phốc p h ố p liền nhau trong g i tuyết bạo ra một đoàn huyết vụ từng cái người giang hồ liên tiếp n g ã xuống không khí bên trong tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh chi khí lâm mang thanh lành ánh mắt nhìn về phía nguy phong lạnh lưu nói muốn giết ta chỉ sợ các ngươi đầu còn không đủ cứng phân thân ma ảnh s á t na ở giữa gió tuyết đầy trời bên trong đồng thời xuất hiện sáu thân ảnh mơ hồ quang ảnh chuyển trong nháy mắt đám người thần s ắ c đại kinh sử ra hai vị tông sư đột nhiên buộc phát ra khủng bố lực lượng một người một kiếm đồng thời đánh tới chỉ là kiếm quang quét qua tại chỗ chỉ để lại mơ hồ phá toái tàn ảnh không được sử diệu quyền vội vàng quay người biển người bên trong một chuôi đao đã trực tiếp đóng vào ngụy phong yết hầu bên trong ngụy phong chừng lớn hai mắt miệng bên trong không ngừng c h ả y ra ngoài lấy máu tầm mắt bên trong một cái tiếp một cái người giang hồ cổ bạo ra một đoàn huyết vụ lâm mang chầm rãi rút ra đao yếu đ ớt nói vì cái gì các ngươi những này ngu xuẩn luôn cảm thấy nhất định có thể đủ giết ta lời rơi n g a y mắt thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ thanh lanh thanh âm lại lần nữa từ trong gió lạnh vang lên có lẽ chỉ có tử vong mới có thể để các ngươi nhận rõ hiện thực từng viên đầu người lạng yên lan xuống sử diệu quyền đại nộ c á i chán hai bên nổi g ầ n xanh giận dữ hét họ lâm ngươi đừng qua cuồng vọng trường kiếm trong tay của hắn tại vụ vù âm thanh bên trong phóng lên tận trời sắt theo đó ưu ám không trung bỗng nhiên sáng lên một đạo vòng á n h kiếm quang một đạo gió tuyết phong bạo ngưng tụ lít nha lít nhít kiếm khí tại bốn phía tự ý càn quét tàn mát tại bốn phía trường kiếm lăng không mà lên sử diệu quyền lấy ra một k h ỏ a đan dược dùng xuống sắc mặt t r ư ớ n g hồng nhưng mà hắn thân bên trên khí tức lại là lại lần nữa bạo chướng một phần phức sử diệu quyền miệm nôn tiên huyết tay bên trong bấm n i ệ m phát quyết miệm trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sắt na đồ bạc một thân khí huyết nhanh chóng trôi qua t h i ê u đốt khí huyết cước ép thôi động cái này nhất tuyệt giết một chiêu thiên địa nguyên khí gào thét hội tụ một trôi kình thiên cự kiếm tại không trung ngưng tụ nguyên thần chi kiếm kiếm uy minh ông các ngươi còn không xuất thủ sao đừng quên hôm nay chúng ta là vì cái gì mà đến lại cái này dạng xuống chúng ta người nào đều phải chết nhanh để các ngươi người xuất thủ sử diệu quyền thần sắc giữ tợn gầm thét hắn biết rõ cái này bảy người đều tại có chủ ý gì không ngoài liền là nghĩ bảo tồn thực lực bất kể là sử gia còn là dương gia dương o à i đều đều có đều thư, t hợp ế lực đ thần u sắc công tản h ư lạnh lùng nói động thủ đi sau lưng dương sĩ hợp đứng lấy một cái ôm ấp trường kiếm nam tử nam tử liếc mắt nơi sa lâm mang bình đẳng nói này người quá mức khó giải quyết phải thêm tiền dương sĩ hợp phẫn nộ chuyển qua đầu cả giận nói ngươi thanh ý thì ở lâu đã thu ta tiền năm mươi vạn lượng còn chưa đủ hả không đủ Tốt. dương sĩ hợp gật đầu giọng căm hận nói chỉ cần ngươi có thể giết hắn ta lại thêm năm mươi vạn lượng nam tử lấy qua một bộ quỷ quái mặt nạ mang lên nháy mắt cầm kiếm g i ế t ra ngoài sát thủ giết người chỉ cầu nhất kích tất sát một điểm kiếm khí như bóng với hình bạt kiếm thuật l a n g liệt sát cơ trực chỉ lâm mang mũi kiếm hút người đâm rách từng đoá từng đoá bốc tuyết trong trước mắt lại có hai đạo tông sư khí tức bạo phát một đạo tới từ tại sử gia một đường khác đến từ tống gia chỉ là bọn hắn khí tức so với sử diệu quyền trung quy là yếu rất nhiều khoảnh khắc ở giữa dẫn dắt mà tới thiên địa nguyên khí tại không trung hình thành một đoá to lớn nguyên khí c h i nguyên bốn vị tông sư từ bốn cái phương hướng khác nhau đánh tới sắc ý nghiêm nghị liên tại cái này một nháy mắt một đạo đao khí hàng dài trợ hiện ưu ám không trung đột nhiên biến đến trói mắt lên đến kinh thiên đao khí phảng phất xoắn nát cái này gió tuyết đ ầ y trời một đao tuyết lớn n g n g đao quang chi thịnh chiếu rọi thiên địa phá thiên làm cái này chém ra một đao phía sau nhìn giống như không bất kỳ ý thế gì càng không bất kỳ cái gì phong mang nhưng mà nó tốc độ nhanh cho nên tại tại chỗ đều kéo ra một đạo d à i trường đao quang tạt ảnh dày đặc đao ảnh tràn ngập đám người tầm mắt một chuôi nguyên thần chi đao hội tụ chân nguyên dung nhập đao khí bên trong bốn phía trường đao tại kịch liệt v ù v ù tất cả cầm đao người tại thời khắc này đều nhịn không được tâm sinh thần phục cảm giác nhìn đến cái này một màn tất cả người nội tâm lập tức sinh ra một cái hoang đường ý niệm cái này một đao tựa hồ thật chạm phá thương khùng chạm phá thiên địa tâm sinh quần quẫn kính sợ cảm giác rốt cuộc cái này một đao cùng sử diệu quyền cự kiếm va chạm tạp sát cự kiếm mũi kiếm dần dần vỡ vụn vê anh khủng bố khí lãng đông nhiên bạo phát hướng về bốn phương tám hướng g ạ t ra nhấc lên đất bên trên tuyết động vô số thi thể tại đao khí hạ tứ phân n g ũ liệt sử diệu quyền con mắt thu nhỏ lại trong mắt lóe lên một tia kinh hãi gần như nháy mắt lâm mang vận trường đập ra thiên tuyệt địa d i ệ t đại tử dương thủ thư không bên trong một cái đủ vài trượng tử kim trưởng ấn chớp mắt h ư n g tụ là như một tòa sơn nhạc nguy nga đánh tới khí lãng lăn lộn hưng h ự c liệt diễm thiêu đốt đánh tới thanh ý đ ì h e l â u sát thủ kinh nhanh chóng lùi lại miệng bên trong càng là giận mắng liên tục gặp quỷ cuối cùng là võ công gì thanh ý đ ì h e l â u sát thủ bị khủng bố trường ấn bao trùm vội v à n g ở giữa cung b í t đâm ra một kiếm kiếm khí gào thét làm đến một sát thủ đánh lén ám sát mới là hắn nam hiểu kiếm khí bị đẻ nổ tung dưới chân mặt đất càng là hướng xuống không ngừng ao hãm vây anh trường ấn ngang ngược đẻ xuống bốn phía truyền đến giống như, như địa chấn tự chiến trời đất quay cuồng tràn lan vũ khí bên trong một người phát ra thê thảm bị thương cả cái người bị tử kim hỏa d i ễ m bao phủ thuấn dương quyền một đạo m ạ vàng quyền l ớ n ngưng tụ b à ảnh từ một bên vọt tới một vị tông sư tại chỗ nổ tung sử ra một vị k h á c tông sư đã cầm kiếm đâm tới hắn mắt bên trong mang lấy vẻ điên cuồng hắn phảng phất đã nhìn đến cái này một kiếm quán xuyên lâm mang n g ư ợ c hình ảnh toàn thân chân nguyên điên c u ồ n g tràn vào cái này một kiếm chi bên trong chỉ là cái này một kiếm tại ba thước bên ngoài lúc đột nhiên ngừng tiên thiên cơ ư n g khí một tầng phảng phất đại nhật chân hỏa cương khí hộ cháo trải rộng quanh thân không được hắn trong lòng dâng lên một tia kinh hãi liên tại cái này một máy mắt tiên tiên h cương khí giống là mặt biển vận sóng nhanh chóng chấn động không bố lực phản chấn khoảnh khắc mà tới trường kiếm từng khúc nổ tung cánh tay pha thoái lộ ra trắng đậm xương cốt phản g phất thanh phong l ư ớ t nghe qua mặt vô hình khí lãng tập qua trong khoảnh khắc đó sử gia tông sư toàn thân huyết nhục tiêu hết đổ lưu một cô nhuồn máu không xương thấu xương gió lạnh thổi qua xương cốt n ắ b ấy gần như đồng thời sử diệu q u y ề n to lớn nguyên thần chi kiếm cũng là từng khúc pha thoái sử diệu quyển miệng nôn tiên huyết kinh hai muốn tuyệt sau một khắc lại là xoay người chạy hắn nghĩ mãi mà không rõ người này rõ ràng chỉ là làm minh tâm cảnh vì cái gì hội mạnh như vậy hiu sử diệu quyền vừa chạy ra hơn mười bước một v t đao quang liền từ trong gió tuyết gào thét mà tới một đao kia nhanh đến mức cực hạn phốc phốc n g ư ợ c một vệ huyết vụ chậm rãi nở rộ tiên huyết nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo sử diệu quyền c ú i đầu nhìn lấy quán xuyên chính mình trái tim đại động mắt bên trong lộ ra một tia nồng đậm kinh ngạc cùng không cam cái này là cái gì đao pháp vừa mới nói xong hắn thân thể liền một một chút vỡ nát ra đến lâm mang tiếp lấy bay về tú xuân đao thần s á c hở h ữ n g t i hưu theo lấy một tiếng quát nhẹ viên n g u y ệ t loan đao cực tốc bay ra hát cám bên trong giống như có một vòng sáng tỏ huyết sắc trăng tròn tái hiện đất tuyết bên trong máu chạy thành sông tiếng kêu rên không ngừng ấm áp tiên huyết h ò a tan đất bên trên tuyết động lại ngưng kết ra một tầng thật dày huyết tinh phá toái cụt tay cụt chân rơi đ ầ y đất màu trắng xanh đầu lâu trợn mắt tròn xoe chuyện hay đã đủ mập đ ể thịt l e lút chương hai trăm hai mươi mốt để xuống một tràng hồng môn yến t r n g lâm mang lấy đao từng bước một đi hướng khoác lấy áo choàng tống ra người hàn phong khẽ vuốt mạ qua lâm mang bước chân dừng lại bình tĩnh nói nói đi liên quan bản quan tin tức là người nào nói cho các ngươi lại là cái nào cái ngu xuẩn lừa dối các ngươi cái này bày người ngu xuẩn đi tìm cái chết có thể đem chính mình những n à y cựu nhân tập hợp một chỗ tất nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản tống thừa quang sắc mặt tạm đạm một mảnh liên tiếp lui về phía sau một c ư ớ c dẫm tại thi thể trên đất phía trên cả cái người ngồi tại đất ngươi giết ta ngươi cái gì cũng không biết biết đến tống thừa quang một lần giống là bắt đến cây cỏ cứu mạng hoảng hốt vội nói thả ta đi ta nói cho ngươi là lời còn chưa dứt một vệ đao khí từ trước mắt nhanh chóng phóng đại từng bước lấp đầy hắn cả cái tầm mắt trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chỉ có một cỗ phun trào ra tiên huyết thi thể không đầu lâm mang thu đao và o vỏ liền chuẩn bị quay người rời đi đột nhiên mặt đất vậy mà là run lẩy bẩy phương xa trên đường chân trời chuyên đến tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh lâm mang thần sắc hơi động kỵ binh phương xa hắc cám bên trong một cái màu đen mánh hổ đại kỳ tại cuốn phong bên trong phiêu đãng v a n minh vó ngựa tiếng theo nhau mà tới hơn ngàn kỵ tinh nhuệ kỵ binh từ đất tuyết bên trong nhanh chóng vội sông mà đến uy thế tháo thiên lâm mang đôi mắt nhắm lại. h ắ nhìn n đến kia chung á n đại kỳ t đ ô thiết kỵ, lý thị nhất môn chiếm liêu kỵ, lý môn cư đại ô đông n cũng xưng thiên g mà liêu thiết thể h kỵ có vô song. Nhìn trung đ ạ minh quân sĩ chỉ có thích ra quân có thể cùng nó so sánh những kỵ binh này cũng không phải là trọng kỵ binh mà vẹn vẹn là phổ thông kỵ binh nhưng bọn hắn toàn thân tán phát kia trùng khí thế đều đủ để khiến người nhìn mà phát k h i ế p chúng tới một người cầm đầu là một vị thân xuyên màu đen giáp vị nam tử thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi lại là mặt đầy râu quen ó n ngừng dẫn đầu nam tử quát lên một tiếng lớn đầu tiên là mắt nhìn một phía ngay sau đó tung người xuống ngựa chắp tay nói liêu đông vệ tham tướng lý như mai lý như mai lý thành lương thứ năm t ử lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chắp tay nói cầm ý liề vệ trấn phủ sứ lâm mang lời này vừa nói ra lý như mai thần sắc đại kinh kinh nghi bất định nhìn lấy lâm mang cầm ý liề vệ trấn phủ sứ như này trẻ tuổi cầm ý liề vệ trấn phủ sứ gặp qua lâm đại nhân lý như mai lại lần nữa chắp tay hành lễ trước đó là không biết đối phương thân phận lúc này đã biết đến tự nên hành lễ lý tướng quân khách khí hai người hàn huyên một phiên lý như mai mắt nhìn c h à n g bên trong hỏi không biết lâm đại nhân những này là một chút không biết sống chết người giang hồ thôi lâm mang thuận miệng trả lời một câu không có nói tỉ mỉ ý nghĩ hai người nói chuyện ở giữa lý y Hề lan từ khách sạn bên trong đi ra vẻ mặt tươi cười n g ũ t thúc nhìn đến lý y Hề lan lý như mai thô cùng mặt bên trên lập tức chất đầy t i ể u d u n g x à i bước đi đi qua cười to nói y Hề lan rất nhớ n g ũ t thúc bọn hắn lý ra nhất môn đều là nam tử liền chỉ có đại ca mới có cái này một cái nữ nhi lại từ nhỏ là thể nhược nhựa bệnh tự nhiên là từng cái đều làm b ả bối sùng Đúng, ý Lan, ngươi thân thể như thế nào? lý như mai đột nhiên hỏi. lập ý Lìa Lan cười nói ra, nói không có sự tình. Kinh thành ngựa cười có đã h sự t u t h phạm, i đã tức r trị i liền thiết Mai ệ t tốt ta, liền là cần thiết tính t để Ha ha. là Lý như mai lập cần dưỡng. Như cười to nói như là đại ca bọn hắn biết rõ cái này tin tức tất nhiên sẽ rất vui vẻ lý Lìa như k i n ngạc nói, ngũ thúc, ngài vì cái gì hội tại này? n gì tại thúc, cái hội h vì Lý、như、mai cười nói cái này không phải tính thời gian ngươi nhanh tới rồi sao lao ra tử để ta mang người trước giờ đến t i ế n ngươi gần nhất kêu bầy thổ man lại không an vận chúng ta cũng sợ đường bên trên ra cái gì sự tình như không phải liêu đông sĩ tốt vô pháp rời đi liêu đông hắn đều sớm mang binh đi tới nên đón lý Y ỉa lan thấp giọng nói dọc theo con đường này nhiều thua thiệt lâm đại nhân bọn hắn nghe nói lý như mai quay người chắp tay nói lâm đại nhân mặt tướng tại này tạ qua lâm mang một tay vị đao bình tĩnh nói chức trách tại thân bảo hộ lý cô đ ư ờ n g là h o à n g mệnh tự nên như đây lý như mai lắc đầu nói còn là phải tạ ơn lâm đại nhân không biết rõ lâm đại nhân chuẩn bị lúc nào đi trở về kinh vì biểu cảm tạ mặt tướng nghi tại phụ cận thành trì mở tiệc chiêu đ á i lâm đại nhân lâm mang đôi mắt nhắm lại khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung cái này lý thị nhất môn còn thật không có một cái đơn giản a nghe ý tứ này cái này là không nghĩ chính mình đi sâu vào liêu đông a lời nói ở giữa đã có thăm dò chi ý nhìn lấy mày d ấ m mắt to tâm nhắn cũng không nhỏ mặc dù này làm có điều tra lý thành lương chi ý nhưng mà chỉ có thể trong bóng tối tiến hành này sự t ì n h trên triều đình cũng còn không có kết luận nếu là thật sự dòng trống khua chiêng điều tra không chỉ hội hàn liêu đông quân sĩ tâm lại càng dễ lệnh quân tâm dung chuyện lâm mang nhìn thật sâu lý như mai một mắt trầm giọng nói lần này ngoại trừ hộ tống lý cô nương bên ngoài bệ hạ đặc mạng bản quan khao liêu đông quân sĩ sợ cần một chút thời gian cái khác bản quan còn cần bắt lấy một vị n g h ị tặc đến lúc đó còn hy vọng lý tướng quân có thể đủ tương trợ lý như mai ánh mắt chấm xuống biểu hiện phong nhẹ vân đạm cười nói lâm đại nhân khách khí mặt tướng nhất định phối hợp đám người khách khí một phiên liền về khách sạn lý như mai mệnh lệnh một đám thiết kỵ tại bên ngoài tuần sát nơi xa giữa rừng một đạo quấn lấy màu đen cự áo thân ảnh thần xác c m chầm nhìn chằm chằm nơi xa khách、sạn. những này phế vật liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong nuôi không bọn hắn kia lâu tôn thực ánh mắt âm trầm đồng thời hắn nội tâm cũng tràn đầy kiên kỵ phía trước xem là người này bất quá là có chút tư chất hiện nay nhìn đến như là hiện tại không thừa cơ giải quyết tất thành h ỏ a lớn ngắn ngủi mấy tháng lại đã có thể chém giết nguyên thần t ô n g sư tôn thực âm thanh lạnh lùng nói thông chi chúng ta người tạm thời trước lui đi cái này liêu đông lý thị thế lực hùng hậu không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng vâng đám người rất nhanh lạc yên biến mất tại trong gió tuyết một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai đám người lại lần nữa mở đường đi qua mấy ngày buôn ba rốt cuộc đi đến quảng minh thành quảng minh thành cũng là tổng binh phủ ở lại chỗ chính thống thời kỳ tại quảng minh thành lầu canh sửa chữa và chế tạo chấp chính c h i đường chấn đông đường dọc theo con đường này lâm mang cũng tính là lãnh hội liêu đông các nơi phong thổ liêu đông vị trí địa lý trọng yếu cần thiết phòng vệ đến từ các phương uy hiếp càng là thường xuyên có chiến sự phát sinh cái này cũng liền dẫn đến chỗ này dân phong cực kỳ b i ê u hãn tuy không đến mức người người tu võ nhưng mà chỗ này quân binh đều là hát tốt người luyện võ càng không phải số ít chi tiết liêu đông nhào nàn Tài nguyên ít hỏi cái này cũng liền dẫn đến người luyện võ cảnh giới phần lớn không cao dần dần một tòa sừng sững cao ngất to lớn thành trì chiếu vào đám người tầm mắt bên trong pha tạp thành tường như tại nói ra ngày xưa chiến tích một cổ nồng đậm khắc nghiệt cảm giác đập vào mặt m à tới lý phủ cái này là một tòa xây dựng ở thành môn phụ cận to lớn phụ đệ chỗ này kiến trúc so với kinh đô phải đơn giản rất nhiều nói là phụ đệ chẳng bằng nói càng giống là một tòa thành lũy lý như mai c h ì tay ra hiệu nói lâm đại nhân mời gia phụ đi dò xét các thành như có lãnh đạm chi chỗ lý như mai c cười cười, thân thân vẹn vẹn dẫn đám người vào phủ đường bên trong có một người nhanh bước ra đón một thân màu mực giáp vị lưng hùm vai gấu hai mắt đặc biệt có thần khí tức thâm trầm lâm mang bước chân dừng lại định thần nhìn về phía người kia tông sư mà lại tuyệt không phải là bình thường tông sư nói đến xa trường lao tướng có rất ít không có v õ nghệ người chỉ là đạt đến tông sư cũng không nhiều đường bên trong lý như tùng cũng là thần sắc hơi đ ộ n g bốn mắt g i a o hội ẩn có chiến ý thư không bên trong giống như có một cô vô hình ý tại va chạm một c h ô i đao cùng một c h ô i trường qua va chạm chiến ý nghiêm nghị v ớ i anh bốn phía gạch xanh nước ra từng đầu liền ngân lâm mang áo choàng không gió mà bay phụ thân liền tại cái này lúc sau lưng lý y hà lan nói nhỏ một tiếng lý như tùng cái này mới thu vào khí thế cười nói dọc theo con đường này không có xảy ra chuyện gì chứ lý y y lan khe khẽ lắc đầu lý như tùng nhìn về phía lâm mang chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang đồng dạng chắp tay tay lý đại nhân hai người rất có ăn ý bỏ qua trước đó hành vi lý như tùng cười nói mau mời ngồi đám người ngồi xuống miễn không được hàn huyên một phiên lâm mang thầm than ai nói quân bên trong đều là một đám nhị lang tử bất quá như nói lý như mai có lòng dạ lệnh hắn kinh ngạc lý như tùng có lòng dạ liền là không cảm thấy kinh ngạc chút nào suy cho cùng vị này chính là sư từ từ vị đã từng h ồ tông hiến phụ tá càng là một đời văn học đại gia lâm mang nhẹ nhàng vỗ v ô tay cửa bên ngoài mấy tên cẩm y địa vệ n h ấ t lên bốn miệng dương vào bên trong lý như tùng khó hiểu nói lâm đại nhân cái này là lâm mang nhìn xài trí một mắt bình đẳng nói mở ra đi cái dương mở ra kiên một m ấ y mắt t r a n g bên trong mọi người đều là s ư ơ n g sở tràn đầy một cái dương bạc lý như tùng kinh nghi bất định nhìn lấy lâm mang lâm mang trầm giọng nói cái này là lần này bệ hạ đối với liêu đông các vệ k h a quân phí tổng cộng một trăm hai mươi vạn lượng nếu là lúc trước tự nhiên không có nhiều tiền như vậy nhưng mà gần nhất cung bên trong cái kia vị nội khố bên trong tiền cũng không ít nói đến kia bảy các quan văn góp nhặt vốn liếng thật không ít lý như tùng mắt nhìn đầy dương bạc đứng dậy chắp tay nói lý mô đa tạ lâm tướng quân cái này một tiếng thật lòng thật dạ liêu đông nghèo nàn cho dù liên hệ t r ợ ngựa nhìn giống như có lợi nhưng mà liêu đông các vệ quân phí cũng là một bút không nhỏ chi phí lâm mang lắc đầu nói muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ đi lâm mang nội tâm thầm nghĩ mặc dù những n à y tiền cũng đều là ta giành được r ờ i đi trước hắn liền dự liệu được lần này liêu đông chuyến đi tất sẽ không thuận lợi cho nên c ô ý thỉnh chỉ khao liêu đông binh sĩ chỉ có dùng này danh nghĩa cho dù là lý thành lương cũng không rất nhiều nói cái gì thật ngăn cản thiên t ử thân quân khao binh sĩ kia ý nghĩa có thể là hoàn toàn khác biệt cho dù lý thành lương dưỡng khấu tự trọng nhưng mà không thể phủ nhận hắn là chung với đại minh húng chi như là tin tức chân truyền ra ngoài bên giới binh sĩ tất nhiên dẫn trước bất mãn mà mượn khao ba quân danh nghĩa mới có thể đi sâu vào điều tra lâm mang p ấ t tay ra hiệu cầm ý địa vệ đem ngân lượng kim đi Liên tại cái này lúc, đường bên ngoài một cái lý phủ nhà đem đi đến chắp tay nói đại nhân tiến hội đều chuẩn bị tốt lý như tùng cười nói lâm đại nhân mời đi lâm mang đứng dậy cười nói đa tạ lý tướng quân còn đãi bất quá ta những ngày huynh đệ một đường vất vả mời lý tướng quân chuẩn bị thêm một phần đã sớm chuẩn bị thỏa đáng lý như tùng cười đưa tay nói lâm đại nhân mời mọi người đi tới hiến hội bên trên tự nhiên miễn không được một phiên khách sáo lần này hiến hội bên trên ngoại trừ lý như tùng cùng lý như mai bên ngoài còn có liêu đông một chút tại quảng minh tướng linh đến mức lý thành lương cái khác như tử này làm cũng không có gặp đến bất quá tại yến hội bên trên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những n à y tướng lĩnh đối với địch l í của hắn n h ư không phải lý như tùng mệnh lệnh sợ rằng những n à y người đều sẽ không đi đến từ nay có thể thấy lý thị nhất tộc tại liêu đông quân bên trong hy vọng như là lý thành lương thật nghĩ tạo phản cũng không phải không có khả năng một trang yến hội kết thúc về sau đã là ban đêm nghỉ ngơi hai ngày về sau lâm ma mới vừa rồi bắt đầu khao các vệ quân sĩ ngoại trừ quảng minh thành còn dẫn đầu một đám cẩm y đ ị vệ đi tới phụ cận các thành các vệ một trăm hai mươi lượng chương ũ n g k hai ê u đông trăm hai mươi hai để xuống một tràng hồng một yến hạng quảng minh thành đông thành biệt viện bên trong tôn thực ngồi tại ghế bành bên trên mang lấy trả chậm dại thương thức dưới đường đứng lấy một người xuyên lấy y phục hỏa quan chính là liêu đông c h ấ n thủ thái giám tân an công công tân an cười bồi nói không biết ngài đến này có thể có dặn dò gì tôn thực để xuống chen t r à âm thanh lạnh lùng nói phân phó những năm này ngươi tại liêu đông có thể có tiến thiện tân an liền gấp quỷ xuống đất nói công công tha thứ không phải là thuộc hạ không hành động thực là liêu đông lý thị trong quân đội căn c ơ hùng hậu thuộc hạ thực khói nhúng tay trong đó tại cái này liêu đông hạn cái này cái gọi là c h ấ n thủ thái giám căn bản liền là một cái bài trí bất quá thuộc hạ những năm này cũng thu mua quân bên trong tướng lĩnh tân an nhanh chóng nói tôn thực đứng lên nói chúng ta đến đây là phụng đốc chủ mệnh lệnh mà tới lần này có một vị cẩm ý hệ vệ trấn phủ sứ đi đến quân bên trong cần phải trừ đi hắn tân an nội tâm một kinh bất quá này sự tình còn mà không gấp tôn thực trầm giọng nói kia lâm mang có điều tra liêu đông quân bên trong giết người tốt mạo nhận công lao cùng với báo cáo sai quân t ỉ n h chi ý ta muốn ngươi đem này tin tức bí mật gieo rắc tại quân bên trong như là có được này tin tức lý thị tất cùng hắn bất hòa đến lúc đó như là này người ra sự tình lý thị nhất môn tất nhiên khó trốn liên quan mà ngươi cũng có thể g i à n h chính luôn thuận t r ư ở n g khống liêu đông quân đội tân an hai mắt tỏa sáng vội nói công công cao kiến thuộc hạ bội phủ tôn thực sắc mặt nhìn giống như thản nhiên kỳ thực nội tâm cực kỳ hưởng thụ lý phủ lâm mang bưng lên trà nóng không đội không c h ậ m mà hỏi điều tra tình huống như thế nào sai chí nết miệng cười một tiếng chắp tay nói chúng ta trong bóng tối mua chuột sĩ tốt lại nghiêm hình bức c u n g căn cứ bọn hắn nói các vệ thật có giết người tốt mạo nhận công lao sự tình lâm mang chậm rãi để xuống chen trà ánh mắt thâm thúy sai chí cẩn thận nhìn lâm mang một mắt trần t ờ nói đại nhân Chúng tại cả cái bắc chấn phủ ti bên trong lâm mang hiện nay đã là uy nghiêm sâu nặng lâm mang liếc hắn một mắt bình đẳng nói lên đến đi cũng không phải ngươi nghĩ kia dạng có chút sự tình ngươi không hiểu cũng không biết lâm mang nhìn qua ngoài cửa sổ phi tuyết suy nghĩ tung bay lúc này kiến châu nào đó cái thiên mệnh c h i tử dự đoán tại cố gắng tích xúc thực lực à như này sự t ì n h thật báo lên liêu đông tất nhiên đổi tướng tại liêu đông mà nói cũng không phải là một chuyện tốt giết người tốt mạo nhận công lao cái này c h ủ n g sự t ì n h từ xưa có chi liền nhìn giết là ai húng chi giết người tốt mạo nhận công lao cái này c h ủ n g sự t ì n h hơn phân nửa là liêu đông quân bên trong tướng l ĩ n h hành động cùng lý thành lương sợ là cũng không nhiều đại quan hệ cái này lao ra hỏa vấn đề lớn nhất tại tại dưỡng khấu tự trọng lâm mang nhẹ nhàng khoát tay áo nói đi xuống đi liên quan này sự tỉnh điều tra tạm mà dừng ở đây vâng sai trí c o n người lui ra ngoài cùng lúc đó lý phủ hậu trạch tuần sắt về thành lý như tùng ngồi tại ghế bành bên trên hỏi ngũ đệ cái này nửa tháng có cái gì thu hoạch lý như mai trầm giọng nói bọn hắn tựa hồ thật là đi đến khao quân sĩ ha ha lý như tùng cười nói nếu thật sự là như thế k i a ngươi có thể là sai lý như tùng đem một phần quân báo đưa cho hắn nói cái này là quân bên trong mật thám đưa tới những này ra hỏa không chỉ có chỉ là vì khao bà quân lý như mai tiếp qua quân báo nhìn lướt qua con mắt thu nhỏ lại kinh nghi bất định nói những này ra hỏa còn thật là chỗ nào cũng có lý như tùng lắc đầu nói liên quan giết người tốt mạo nhận công lao một chuyện kỳ thực ta cùng phụ thân đã sớm biết chỉ là không ngờ nay sự tình v ề chuyển về kinh bên trong tất nhiên là kinh bên trong được đến nghe phong thanh cái này mới p h ả i c ẩ m ý địa vệ đi đến lý như mai s ư n g sở kinh ngạc nói đại ca các ngươi biết rõ lý như tùng gật đầu nói biết rõ có thời điểm binh sĩ giết bỏ mắt cũng liền không quan tâm đến t u ộ t cùng địch nhân là không phải phổ t h ô n g b á c h tính theo hắn những tiếng người bất quá là chút dị tộc thôi hết lần này tới lần khác trên triều đình kia bảy quan văn cũng không có như này nghĩ liêu đông sĩ tốt quân phí một mực khất nợ tổng không thể trông cậy vào binh sĩ đói bụng thủ vệ bên cạnh còn muốn cùng địch nhân chiến đấu cướp đoạt các bộ bách tính có thất quân minh uy nghiêm chẳng bằng làm dứt khoát một điểm lý như mai trầm mặc thật lâu lý như mai mở miệng nói kia hiện tại hẳn là như thế nào cái kia vị c h ấ n phủ s ứ như là cha già một ngày báo lên triều đình phụ thân tất nhiên muốn bị bãi quan lý như tùng chia tay nắm nắm mi tâm thân xác thay đổi bất định hắn lo lắng cũng chính là bắt nguồn từ đây liên tại này lúc cửa bên ngoài vang lên tiếng đập cửa tiến cửa p h o n g bị đẩy ra lý y hà -Yi lan đi đến không người nói phụ thân ngũ thúc lý như tùng lập tức cười nói ý y hà lan người thế nào đến lý y hà -Yi lan trầm mặc giây phút lấy ra một phần sách thật giấy sách nói cái này là ta ở kinh thành biết đến đều là liên quan lâm đại nhân phụ thân có thể nhìn một chút dùng sự thông tuệ của nàng tự nhiên rõ ràng lâm mang này làm tất nhiên sẽ không là khao ba quân đơn giản như vậy như là khao ba quân triều đình đại có thể phái một vị quan viên đi tới hiện nay cái này vị lâm đại nhân có thể nói là thánh q u y ề n chính đồng thân phái một vị c h ấ n phủ sứ đến liêu đông toan tính tất nhiên không tiểu nàng sợ phụ thân bọn hắn cùng lâm đại nhân sản sinh không cần thiết xung đột lý như tùng cảm thấy kinh ngạc chia tay tiếp qua mở ra thư sách nghiêm túc đọc một thời gian nhà bên trong đặc biệt yên tĩnh qua rất lâu lý như tùng cái này mới để xuống thư sách ngưng tiếng nói người này vẹn vẹn lấy thời gian hai năm liền ngôi c h ấ n phủ sứ vị trí kinh người bất quá cái này phía trên ghi chép ngay lên đến cũng ngược lại là rất có chút h u n hiểm nhất là bên trong một chút ghi chép hắn nhìn lấy đều cảm thấy điên cuồng sáu bộ đại thần nói chém liền chém mười phần người điên a lý ý ỉa lan vì lý như tùng rót c h é n t r à nói khẽ phụ thân ta cái này thư quyển bên trong ghi chép đều là thợ lý như tùng túi đầu quan sát lấy lý ý ỉa lan đ ỗ n g nhiên thần s ắ c nói Y ỉa lan ngươi sẽ không là đối cái này tiểu tử có ý nghĩ gì chứ hắn ánh mắt dần dần hung hiểm lên đến lý Y ỉa lan cười lắc đầu nói phụ thân ngươi nghĩ nhiều ta chỉ là đơn thuần kính n g lâm đại nhân thôi hiện nay kinh đô có thể có rất nhiều người sùng mộ lâm đại nhân nghe nói lý như tùng lúc này mới yên lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra mới vừa nội tâm một lần vắng vẻ liền sợ nữ nhi thừa nhận bất quá liền hắn cũng không thể không thừa nhận người này xứng đáng nhân kiệt danh sưng liền la hành sự quá mức tàn nhẫn động một tí diệt người cả nhà lý như tùng nhẹ thở dài một tiếng đứng lên nói thôi được ta đi gặp hắn một lần đi hắn không trông cậy vào chính mình có thể đủ thuyết phục đối phương bất quá chính mình đem tội lỗi toàn bộ chịu xuống biệt viện dưới đỉnh lâm mang n g o n g h mà đứng ngắm nhìn đầy trời phi tuyết kinh phong gào thét ý t h bảo phần phật kêu vang Thành lâm a n bên trong,、lý、Như Tùng long hành g bộ mà tới. Lý l hổ mà Đại Nhân. Nhìn q tay tay. Mang, mang cười xoay người chia tay ra hiệu nói lý tướng quân mời ngồi đi lâm mang vì lý như tùng rót một chén trả đệ đến lý như tùng trước mặt cười nói cái này là ta rời kinh lúc bậy hạ ban tặng cống nạp trả lý như tùng tiếp qua uống một hơi cạn sạch uống rượu tại làm uống trà với hắn mà nói cùng uống nước không có cái gì khác biệt lâm mang nói thẳng giết người tốt mạo nhận công lao một chuyện là liêu đông quân bên trong sự tình bản quan vô ý nhúng tay bất quá như giết người hắn người đáng chu lý như tùng lông mày nhữ lại kinh ngạc nhìn lâm mang trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lâm mang bưng lên trà lướt qua một miệng chậm dãi nói bản quan một mực phụng hành một câu không phải tộc loại người chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cho nên bọn hắn chết nhiều ít bản quan cũng không để ý ta cái này một đường đi tới tay bên trên dính tiên huyết đã sớm nhiều vô số kể n à y sự tình bản quan cũng không có báo lên cái gì lý như tùng xứng sở không dám tin tưởng nhìn lấy lâm mang như là đổi cái người hắn cũng là sẽ không như này giật mình m ẫ u chốt ngươi là cẩm y rỉa vệ c h â n phụ sứ thiên tử thân quân a giấu giếm cái này các loại quân tình đại sự thật không có việc gì sao nghĩ lên y rỉa lan thư xếp đi trung quân ái quốc bốn chữ khoe miệng nhẹ nhàng kéo ra lâm mang đặt chén trà xuống mặt bên trên tiểu dung dần dần đặn đi trầm giọng nói lý tướng quân không cần giật mình nguyên do trong này bản quan hội đơn độc hướng bệ hạ cáo chi b y hạ cũng không phải không thông tình đạt lý người bất quá bản quan có một chuyện nghĩ mời lý tướng quân giúp một chút lý như tùng thần sắc ngưng lại n à y sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy ngay sau đó hỏi có sự tình gì lâm mang đứng dậy nhìn lấy ngoài đình gió tuyết yếu ớt nói nghe nói lý tổng bình có một nghĩa tử tên là n ô nhị cắt xích lý như tùng đầu tiên là một kinh rất nhanh gật đầu nói vâng hà nội n tâm hiếu kỳ người này là cái gì hội biết do phụ thân nghĩa tử đương nhiên hà nội tâm sản sinh một tia càng lớn cảm giác nguy cơ phụ thân chủng chủng cử động đã có dưỡng khấu tự trọng hiểm nghi lâm mang một tay vị đao khẽ cười nói đã là như đây kia liền mời lý tướng quân mời kiến châu tác vệ cùng với các bộ tộc thủ lĩnh đến đi một chuyến đi lời rơi lâm mang quay đầu tiếu d u n g bên trong nhiều hơn mấy phần hờ hững lạnh giọng nói ta nghĩ mặt mũi này bản quan còn là có cò à. không cho bản quan mặt mũi kia liền là không cho bệ hạ mặt mũi lý tướng quân ngươi nói không cho bệ hạ mặt mũi người lại cần phải như thế nào lý như tùng một lúc s ữ n g sở ngay tại chỗ kia một máy mắt hắn cảm nhận được một cổ lạnh lùng sắt ý sau lưng lâm mang càng giống như có núi thây biển máu sắt khí lý như tùng nội tâm thất kinh cái này ra hỏa đến tột cùng rét nhiều ít người n à y các loại sắc khí cho dù là quân bên trong người đều chưa từng có lâm mang nhìn thật sâu mắt lý như tùng nhẹ nhàng phủi phủi y bảo thượng phong tuyết chậm rãi cất bước rời đi lý tướng quân nhớ rõ bản quan hy vọng tại hiến hội gặp đến cái này vị lý tổng binh nghĩa tử nếu không bản quan có thể là hội không cao hứng lời nói bên trong lại ẩn chứa một k i a không thể nghi ngờ ý vị lâm mang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to không biết những này man hoang giá nhân có thể biết cái gì là hồng môn yến đều đồ sạch sẽ tự nhiên cũng liền không có kia nhiều phiền phức sự tình t r ầ m mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phượng hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn chương hai trăm hai mươi ba trảm nội nhị cắt xích thượng đường bên trong nghe xong lý như tùng nói lý như mai một lúc xứng sở ngay tại chỗ đại ca này người đến tột cùng là ý gì mở tiệc chiêu đãi kiến châu tam vệ các bộ thủ lĩnh ý nghĩa tại chỗ nào mặc dù trên danh nghĩa kiến châu tam vệ tiếp nhận triều đình s ắ p p h ò n g nhưng mà trên thực tế tam vệ nữ chân bộ lạc đều là mỗi người đều có mục đích riêng hãn bộ lạc tộc nhân càng là thường xuyên tập một bên kiến châu tam vệ cùng đại minh đã sớm là ma sát không ngừng chiến sự liên tiếp phát sinh tam vệ thủ lĩnh c à n g là chỉ còn trên danh nghĩa những k i a nữ chân bộ lạc tự phong chức quan vì đó nghĩ mở tiệc chiêu đãi kiến châu tam vệ các bộ lạc thủ lĩnh cũng không phải một kiện chuyện dễ thậm chí bọn hắn có thể hay không tới đều còn không thể biết được lý như tùng chia tay nắm nắm mi tâm lắc đầu nói ta cũng không hiểu nhưng mà hắn không thể quên mất lâm mang trước khi rời đi ánh mắt hung á c tàn nhẫn hờ hững kia là cùng loại với dã thú bắt giữ con mồi ánh mắt có thể chỗ chốt chính là ở đây làm đến cẩm ý địa vệ c h â n phụ ti cùng kiến châu nữ chân bộ lạc hẳn là không có cựu hận gì à nếu là thật sự triều đình có hành động cũng hẳn là là điều động đại quân tiến đánh nhưng mà triều đình đối với liêu đông các bộ tộc đều là dùng dùng di chế di chính sách chân chính vấn đề nói cho cùng vẫn là tại tại quản lý phía trên lý như tùng cũng là mặt lộ vẻ khó xử trầm giọng nói n à y sự t ì n h còn cần báo cáo phụ thân mời hắn quyết định mà lại kiến châu tam vệ các bộ thủ lĩnh sợ là sẽ không dễ dàng đến đây nay sự tỉnh còn cần bàn bạc kỹ hơn lý như tùng thở dài một tiếng mặt lộ bất đắc dĩ như là kiến châu tam vệ thủ lĩnh cùng các bộ tộc không dự tiệc tất lại nổi chiến sự thời gian lặng yên trôi qua sau đó mấy ngày lâm mang dẫn đầu một đám cầm y hỉa vệ du tẩu cùng liêu đông các nơi đồng thời cũng là tại hiệu liêu đông cùng với kiến châu các vệ tình huống đại minh quốc lực tuy có hạ xuống nhưng mà lúc này như làm anh công kiến châu cũng không phải việc khó gì nhất là kinh lịch t r ư ơ n g cư chính tân chính đại minh quốc lực có khôi phục chỉ cần tân chính tiếp tục thúc đẩy xuống tối thiểu có thể đủ tiếp diễn đại minh quốc lực một đoạn thời gian rất dài chân chính vấn đề tại tại lý thành lương cái này lao ra hỏa là thật có dưỡng khấu tự trọng ý nghĩ nhưng cũng chính là bởi vì lý thành lương cái này k i ế n châu nữ chân một mực đều đến thần phục với đại minh hai ngày về sau kiến châu gió rét thấu xương gào thét gió tuyết đầy trời bên trong phía trước có mấy k ỵ chạy nhanh đến ngựa phía sau dùng dây thừng kéo lấy một người mặc trên người đơn sơ h á o ra thú lúc này đã là toàn thân vết thương đại nhân sai trí tung người xuống ngựa chắp tay nói đại nhân bắt cái địa phương nữ chân người lâm mang ngửa đầu nhìn lên bầu trời vũ cánh mà qua thư lừng gỡ xuống treo ở tì hưu một bên bá vương cung cài tên kéo cung hưu phá không âm thanh đột nhiên nổi lên gào thét mũi tên thanh â m tại mọi người bên thai tê minh đen nhánh mũi tên nháy mắt quán xuyên thương ứng huyết vụ về r a lâm mang thu về ánh mắt túi đầu nhìn về phía đất bên trên nam tử lạnh lùng nói bộ lạc nào khố lạc sắt mặt đầy hoảng sợ trước đó bọn hắn ngay tại đánh bắt kết quả những ngày người đột nhiên xuất hiện bất quá giây phút liền bọn hắn tộc bên trong dũng sĩ chém giết hầu như không còn nhất là làm hắn nhìn đến thân thể khôi nô dữ tợn tỉ hưu thời điểm nội tâm càng là vạn phần hoảng sợ thiên a cuối cùng là cái gì dị thú khố lạc sắt toàn thân run lên ánh mắt trốn tránh dung giọng nói tô khắc hộ hạ bộ ồ lâm mang khép cười một tiếng bình đạm nói không có nghĩ đến vận khí còn không sai hai ngày trước bọn hắn mượn đường biên cảnh lạng yên đi đến cái này băng thiên tuyết địa kiến châu này chuyến đi mục đích cũng chính là tô khắc hộ hạ bộ lâm mang quan sát q u ỷ trên mặt đất khố lạc sắt hỏi phía trước hẳn là nga nhĩ hồn thành a khố lạc sắt trước xứng sở rất nhanh gật đầu nói vâng lâm mang chia tay tiếp lấy một mảnh bay xuống đông tuyết tại lòng bàn tay sắt na nổ tung hắn trong mắt lõe lên một dòng sắt ý lạnh lẽo dẫn đường đi khố lạc sắt mặt lộ trần chờ nhưng mà nhìn lấy cái này một đám đằng đằng sát khí người không thể không tại phía trước dẫn đường gió rét thấu xương gào g h é t thương mang tuyết lớn càn quét đại điện băng thiên tuyết địa bên trong vó ngựa tiếng như như sấm sét nổ vang nga nhĩ hồn thành thành tường bên trên mấy người mặc đơn sơ giáp ra nữ chân binh sĩ ngay tại không ngừng gió xét mấy người thỉnh thoảng xoa xoa tay miệng bên trong thấp giọng m n g lấy một chút người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng thịt miệng lớn lôi kéo lấy thịt nướng đối với nữ chân bộ tộc đến nói giáp vị là một c h ủ cực kỳ xa xỉ sản phẩm chỉ có bộ lạc tù trưởng bên trong thân binh hoặc là tinh nhuệ chi sĩ mới có thể sở h ư u cùng loại với những n à y bộ tộc lớn đã sớm học tập định cư thành trì cho dù là một chút phụ thuộc tiểu bộ lạc cũng sẽ kiến tạo trại định cư nữ chân ba bộ cũng liền giã nhân nữ chân còn bảo lưu lấy du mục thói quen một cái nữ chân sĩ tốt mới vừa từ thành tường tuần s á t mà qua đột nhiên con mắt mánh co r ụ t lại cả kinh nói mau nhìn kia là cái gì thanh âm hoảng sợ một lần kinh động phụ cận mấy người thương mang trong gió tuyết một đạo màu tím quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất vanh long long phía trước nhất t ì hưu nhảy lên một cái nhanh như điện c h ấ p biến mất tại tại chỗ như là từ trên cao đi nhìn liền sẽ phát hiện mặt đất bên trên có một đạo màu tím điện hồ t r ợ t l ó e lên phản phất t h i ể m điện vạch qua đã đến tông sư tỷ hưu hiện nay toàn lực chạy tốc độ hoàn toàn không kém gì chính mình cái này liền là thiên địa dị thú thiên nhiên ưu đãi ưu thế hưu hưu dây đặc phá không âm thanh đột nhiên nổi lên hơn mười cây mũi tên từ vạch phá bầu trời mà tới lăng liệt đầu mũi tên đâm rách tung b a y bông tuyết phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm thụ tại thành tường bên trên binh sĩ hết hầu bị xò xuyên mũi tên phía trên mang theo cường đại lực lượng mang lấy bọn hắn bay lên biến cố bất thình lình lập tức kinh đến thành tường bên trên tất cả nữ chân binh sĩ chỉ là chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc tiêu đạo tử s ắ c lưu quang đã tập kích bất ngờ đến dưới thành nhìn về phía trước thành môn lâm mang đ ố n g nhiên rút dao chạm keng khủng bố đao khí ẩm vang nở rộ mạ vàng sắc đao khí quấn lấy lấy vô biên uy thế kinh khủng vừa một chém ra liền đã là chớp mắt mà tới t r u n g chung điệp, điệp dài chừng mười triệu quần quận đao khí chém ra và anh theo lấy một tiếng kinh tiên nổ đủng thành môn nháy mắt nổ tung ra、đến. mảnh gỗ vụn bay tán loạn mặt đất đá vụn v y r a c u ấ n lên c u ộ n c u ộ n khói bụi trong khoảnh khắc đó cả cái thành trì đều nhẹ nhàng một vung nữ chân các bộ tuy học tập xây thành nhưng bọn hắn kỹ nghệ liền chú định bọn hắn thành trì là yếu ớt thành m ô n càng không cần nói những n à y người từ trong đ ấ y lòng cũng không có nghĩ qua hội căn cứ thành mã thủ t ì hưu thần sắc cao nạo g đi vào thành bên trong dưới v õ màu tím điện quang k h u y ế t tán hướng một tiếng thương mang gầm thét vang vọng bốn phương đường phố nữ chân người chiến mã lập tức bất an sao động lên đến theo lấy t ì hưu huyết mạch tiến thêm một bước trưởng thành thiên địa dị thú đặc hữu u y áp m à càng thêm n ặ n g n ề lâm mang một tay vị đao thân sát hở hứng nhìn qua phía trước tụ đến binh sĩ thân sau mười cớ c ầ m y địa vệ lạng yên mà tới một tay nhấn tại trôi đao phía trên toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo giết bọn hắn đám người bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét một cái cầm trong tay cự phủ tráng hán giống như hùng sư gầm thét bốn phía hơn ngàn binh sĩ nháy mắt v ọ t tới tì hưu lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ tì hữu sừng viên nguyệt loan đao chớp mắt bay ra sắt lục lạc yên trình diễn phù phù phù phù khoảnh khắc ở giữa từng k h ỏ a đầu người phóng lên tận trời máu t u ô n như cột tiếng kêu rên vang vọng cả cái thành trì chạy vào mặt đất tiên huyết rất nhanh kết xuất một tầng thật dày huyết tinh tàn khuyết không đầy đủ thi thể rơi xuống đ ầ y đất một cái tiếp một cái nữ chân binh sĩ không ngừng n g ã xuống mỗi một lần vụ vủ đều có mấy chục người n g ã xuống thì hưu chậm rãi cất bước đi tới một đường những nơi đi qua t h ờ i ngang khắp đồng rốt cuộc s u n g phong nữ chân binh sĩ ngừng lại mặt lộ kinh khủng một chút người nhìn lấy thi thể khắp nơi hoảng sợ bị thương một tiếng vứt xuống vũ khí xoay người chạy bốn phía nhà bên trong nữ chân tộc người mặt đầy kinh khủng đầy trời phi tuyết bên trong kia cưới trên cự thú thân ảnh có lẽ chính là bọn hắn cả đời khó quên ký ức y rỉa bao phần phật kêu vang lâm mang bình đạm thanh â m chậm rãi vang lên phong tỏa thành môn ta không hy vọng người sống rời đi vâng thân sau một đám cầm y rỉa vệ mặt đầy sùng bái t ề thanh hét to việt việt đám người rút ra tú xuân ao một người một n g ư ờ i đứng tại thành môn phía dưới rất có một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông chi thế thành trung ương một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ trạch bên trong than hỏa trong phòng thiêu đốt lên phủ lên ra hổ cự ghế bên trên một cái vóc người to con nam tử ngực bên trong ôm hai cái kiểu m ộ i thế thiếp thỉnh thoảng bưng rượu lên uống ngực ngực mà xuống ở đại sảnh hai bên ngồi lấy quân bên trong các tướng lĩnh liên tại cái này lúc bên ngoài v ọ t tới một cái máu me đầy mặt binh sĩ hoảng sợ nói khả hãn bên ngoài đến một đám người hán bọn hắn giết chúng ta rất nhiều người cái gì nghe nói n i kha ngoại lan lập tức đứng dậy thần s ắ c đại kinh đường bên trong một đám tướng lĩnh đồng dạng đứng dậy một cái xuyên lấy giáp vị nam t ử hỏi có nhiều ít người một cái không đúng là mười một cái đ ế nhưng cùng có n i ề u ít n g ờ i Xâm h ậ p đ ư ờ n bên trong binh trong sĩ sắc mà ặ mặt t thủ liền một biến biến nói, liền cái. Nhanh, nhanh đi. Nhi khang ngoại lan sắc mặt biến hóa, vội Dung động Nhanh, nhanh khang lan hóa. hóa, dọc sắc v n liền muốn g tập rất ố n này. Nhưng khỏi chỗ mà r nhanh viện bên ngoài liền vang lên từng tiếng tiếng kêu thảm bình đạm tiếng bước chân truyền đến bình đạm tiếng bước chân rơi tại trong thai mọi người lại tựa như một kích kinh lôi đường bên ngoài một đạo khoác lấy màu đen áo choàng thân ảnh chậm rãi đi tới ni kha ngoại lan vừa nghĩ gào thét hộ vệ nhưng mà hắn ánh mắt bỗng nhiên tập trung tại lâm mang tay bên trong đao bên trên tú xuân ao hắn hiểu rõ vô cùng đại minh đồng thời nội tâm biết rõ cái này là cái k i a vị đại minh thiên tử thân vệ bội chi đ à o cẩm ý thiện vệ gần như nháy mắt c ắ t t r ù n g ý niệm tại đầu hóc bên trong loé qua ni khang ngoại lan chạy chậm xuống đến lập tức quỳ xuống đất lơn tiếng nói hạ quan gặp qua thượng sứ cái này một màn lệnh bộ hạ của hắn khá là khó hiểu lâm mang mắt bên trong cũng là loé qua một k i a kinh ngạc ngược lại là có mấy phần cơ t r í lâm mang kéo qua cái ghế ngồi xuống bình tĩnh nói để ngươi người đều ra ngoài đi ni khang ngoại lan liền gấp quát lớn đều ra ngoài không có ta mệnh lệnh người nào đều không cho phép t i ề n đến một đám bộ khúc hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là đi ra ngoài ni h kham ngoại lan vẫn quỳ trên mặt đất cũng không có đứng dậy ninh m ậ c nói không biết thượng sứ đến này có gì phân phó như là có dùng đến hạ quan hạ quan nhất định phối hợp lâm mang túi đầu quan sát hắn một mắt tha thú vị nói đào vong tư vị không dễ chịu a ni h kham ngoại lan sắc mặt trì trệ mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia oán hận cùng nội hỏa từ muốn vòng thành bị nỗ nhĩ cắp xích một đường truy sát trốn đến cái này vắng vẻ thành nhỏ nội tâm như thế nào lại không có oán hận lâm mang bình tĩnh nói Bản bắt quân chấn chấn là cầm thì hề phủ vệ phủ sắp ứ Ni Khang Ngoại Lan con m t co rụt、lại. Biết mánh Hán văn hóa, Hán người văn nhiên rõ ràng cái này chấn hóa, co cái rõ rõ lại. tự h nghĩa. sứ s đại biểu lấy cái lấy gì ý nghĩa. Sát theo t đó ni khang ngoại lan dập đầu lớn tiếng nói mời thượng sứ vì hạ quan làm chủ lâm mang cười nạo một tiếng túi đầu quan sát ni khang ngoại lan bình đạo nói kia ngươi lại có thể cho bản quan cái gì ni khang ngoại lan một lúc lời nói đình trệ lâm mang đứng người lên một cước dâm tại ni khang ngoại lan đỉnh đầu bình đạo nói đã ngươi không có cái gì có thể cho bản quan vậy không bằng liền cho bản quan làm cho đi n h i kha ngoại lan đầu tiên là sức sở rất nhanh vui vẻ nói nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa lâm mang â m thầm cười một cái những này dị tộc g i ã nhân hắn tự nhiên là một cái chữ đều sẽ không tin bọn hắn nội tâm liền chưa từng có c h u n g quân ái quốc ý niệm nhân nghĩa lễ t r í tín theo bọn hắn nghĩ còn không bằng một cái đuổi dê nướng đáng tiền người nào mạnh bọn hắn liền thần phục với ai cái này là g i ã thú phát tắc lâm mang giỏ xét tay khẽ v â y rượu trong ly bỗng nhiên bay lên chân nguyên rúng động sắt na ngưng băng sinh tử phụ nhỏ bé băng tinh đánh vào n h i kha ngoại lan thể nội lâm mang bình tĩnh nói cái này là võ học bí thuật sinh tử phù một ngày nhập thể trên đời này không nhiều người có thể giải đương nhiên người nếu không tin cũng có thể dùng mời người thử nghiệm dùng hắn hiện nay thực lực khống chế sinh tử phù ngoại trừ h i ể u sinh tử phù người bên ngoài cũng liền chỉ có đại tông sư mới có thể giải trừ nghi khang ngoại lan cười bồi nói hạ quan minh bạch ngược lại h ắ n nội tâm không chỉ không có bất kỳ cái gì bất mãn ngược lại thật cao hứng điều này đại biểu lấy hắn còn có giá trị lâm mang ngồi tại ra hổ ghế bành bên trên ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng gió tuyết đầy trời yếu ớt nói b ả n quan muốn ngươi làm một chuyện dùng danh nghĩa của ngươi mời phụ cận các bộ lạc thủ lĩnh đi đến chỗ này ngươi có thể dùng nói cho bọn hắn ngươi phát hiện một kiện vũ khí tốt nhất là tuyệt thế thần binh ni h khang ngoại lan trần trờ nói thượng sứ là muốn mời tất cả bộ l ạ c sao lâm mang túi đầu liếc hắn một mắt nhiều hứng thú nói thế nào ngươi còn muốn mời nội nhị cắp xích sao yên tâm đi hội có cơ hội nhưng mà không phải cái này lần ni h khang ngoại lan mặc dù nội tâm không hiểu cũng không dám nhiều hỏi cung kính nói hạ quan cái này liền đi làm chương hai trăm hai mươi bốn t r m nội nhị cắp xích Chúng. cùng lúc đó kiến châu tam vệ các bộ lạc gần như đều thu đến đến từ lý g i a mở tiệc chiêu đãi thế mời một thời gian kiến châu tam vệ đột nhiên náo nhiệt lên rất nhiều bộ tộc càng là nghị luận ở mỹ đồ luân thành thành chủ phủ ngồi tại ghế bành bên trên n ô nhĩ cắp xích nhìn lấy đưa tới thế mời nhữ n g mày không nói một thân đen nhánh giáp vị đem hắn phụ trợ vai hùng bất phàm hai mắt như ưng thân như mánh hổ toàn thân tản ra hung lệ chi khí thật lâu n ô nhĩ cắp xích để xuống thế mời khe khẽ thở dài đại ca đưa tới là cái gì đồ vật dưới đường tay phải một bên ngồi lấy một cái thân xuyên màu lam giáp vị khuôn mặt nam từ trẻ tuổi nhìn giống như trẻ tuổi nhưng mà mặt đầy tốc sát chi khí khá là o a i h ù n g người này là n ô nhi cắp xích tâm phúc ngạch diệt đô càng là trước đây theo cùng n ô nhi cắp xích khởi binh người hung manh thiện chiến chiến lược phi phạm thế mời n ô nhi cắp xích trầm giọng nói đây là liêu đông tổng binh đưa tới thế mời ngạch diệt đô kinh ngạc nói cái này người đưa tới cái này tiếp h mời đến tột cùng là ý gì ta cũng không hiểu n ỗ nhi cắp xích lắc đầu nhăn mày nói nhưng mà này sự tỉnh để ta ẩn ẩn bất an không biết vì cái gì hắn ẩn ẩn có trùng kinh ngạc cảm giác khó hiểu cảm thấy tâm hoảng ngạch diệc đô cười lạnh nói đã đại ca lo lắng tiết liền không đi cái này bởi người khẳng định không có ý tốt nội nhi cắp xích lắc đầu cười khổ nói chuyện này không có đơn giản như vậy thiếp mời bên trong nói lần yến hội này còn có một người là đại minh t i ê n tử cầm ý l ị vệ chân phụ sứ nếu là ta không có đ o á n sai lần yến hội này hẳn là cùng hắn có tất nhiên liên hệ bất quá trừ ta ra lần yến hội này còn mời kiến châu tam vệ tất cả bộ lạc thủ lĩnh có lẽ là ta nghĩ nhiều ngạch diệc đô đứng người lên trầm giọng nói đã là như đây ta đưa ngươi đi cần thiết mang lên bộ lạc toàn bộ dũng sĩ nỗ nhi cắp xích trầm mặc giây phút lắc đầu nói ngạch diệt đâu ngươi theo ta đi là đủ như là liêu đông cái kia vị thật nghĩ giết ta chúng ta đi nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì húng chi bọn hắn người khôn mắc nợ tại ta lý thành lương càng nhận ta làm nghĩa tử tất sẽ không động ta liên băng bọn hắn lúc này cái này điểm gia nghiệp cái kia vị liêu đông tổng bình tùy ý một vệ sinh quân đội đều có thể đủ đem bọn hắn hủy diệt đây cũng là hắn sẽ không không đi nguyên nhân bởi vì căn bản là không có đến tuyển nhưng mà sao trời tại thượng hắn phát thể một ngày nào đó hắn muốn dẫn dắt bộ tộc xuôi nam đập lên kia phiến khát vọng đã lâu thổ địa thời gian ngày từng ngày trôi qua nga nhĩ hồn thành bên ngoài các bộ lạc thủ lĩnh tại bộ lạc dũng sĩ chen trúc hạ đi đến thanh thế to lớn một cái mặt đầy t h u cùng nam tử ngồi tại lưng ngựa bên trên nhìn về phía trước nga nhĩ hồn thành cười to nói cái này ni khang ngoại lan thành chỉ ngay cả cửa thành đều không có lời nói ở giữa mang lấy nồng đậm khinh bị chi ý bốn phía nga nhĩ hồn thành binh sĩ sắc mặt khó coi bất quá bọn hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh càng chỉ có thể lặng lẽ không nói một cái mặc giáp vị nam tử đứng ra âm thanh lạnh lùng nói a lô đặc chúng ta có thể không có mời ngươi a lỗ đặc bộ lạc trước đây phối hợp n ô nhị cắp xích đồng thời công chiếm muốn luân hành càng l à giết bọn hắn không ít người giữa song phương mâu thuẫn sớm liền thâm hậu a lỗ đặc cười to nói nghe nói ni khang ngoại lan tìm tới một kiện thần binh ta cố ý tới nhìn một cái thế nào muốn giết ta sao các ngươi dám sao như không phải quân minh phù hộ ni khang ngoại lan sớm liền bị bọn hắn giết ni khang ngoại lan nếu là thật sự dám động thủ chính tốt cho bọn hắn một cái động thủ lý do đương nhiên này làm hắn cũng mang lên tộc bên trong tinh nhuệ nhất dũng sĩ a lỗ đặc đắc ý nhìn đám người một mắt dẫn đầu một đám dũng sĩ vào thành thành bên ngoài các bộ lạc mang đến tinh nhuệ dũng sĩ không ít cộng lại gần như so thành bên trong binh sĩ số lượng đều nhiều phủ trạch bên trong n i kha ngoại lan nhiệt tình chiêu đãi đám người cười tươi như hoa có người lớn tiếng nói n i kha ngoại lan mau đem ngươi thần binh lấy ra cho chúng ta nhìn nhìn không sai chúng ta chạy tới nơi này có thể không phải vì uống rượu hừ theo lấy hừ lạnh một tiếng một tiếng thanh âm âm dương quái khí v a n g lên a lô đổ c h â m c h ọ c nói ta xem là không biết từ nơi nào nhặt r á c dưới hàng đi n i kha ngoại lan liếc a lô đổ một mắt cho dù hắn nội tâm hận không thể lập tức c h ặ tá lô đồ nhưng mà tâm biết không thể hỏng cái k i a vị đại nhân kế hoạch ni khang ngoại lan đi hướng đứng đầu vị trí cười nói chư vị thần binh ở đây nói chia tay vén lên bàn bên trên một tấm vải trong n g á y mắt băng lãnh hàn mang trợ hiện sáng tỏ thân đao tựa hồ mang lấy một tia t ĩ n h mịch hàn ý vẹn vẹn chỉ là nhìn lại liền có thể cảm nhận được k i a trùng thấm người s ạ c ý hào đao hào đao bốn phía đám người ánh mắt lập tức thẳng vô cùng hỏa nhật nhìn qua bàn bên trên nào a lô đặc nhìn lấy bàn bên trên nào trong mắt lóe lên một tia tham lam rất nhanh v ẫ n nộ vô bàn lên cả giận nói ni h kham ngoại lan đây rõ ràng là chúng ta bộ lạc mất đi thần minh đoạn trước thời gian có người từ chúng ta bộ lạc trộm đi cái này thần minh chẳng lẽ là các ngươi người làm nghe nói bốn phía đám người thần sắc cổ quái lần lượt nhìn về phía ni h kham ngoại lan có người xen vào nói a lỗ đặc thế nào phía trước trước giờ đều không có nghe ngươi nói qua a lỗ đặc cười lạnh nói chúng ta có thần minh lẽ nào còn phải nói cho ngươi sao ni h kham ngoại lan ngươi cái này vô xỉ ra hỏa trộm chúng ta thần minh là muốn chọc lên chiến sự sao lời nói ở giữa ý uy hiếp chán đấy ni khang ngoại lan trừng mắt trừng trừng cái chán hai bên nổi g ầ n xanh vô cùng phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m a l ô đặc ba ba ba liên tại cái này lúc một trận tiếng vỗ tay từ ngoài cửa chuyển tới ngươi vừa nói cái này thần binh là người nào theo lấy thanh â m vang lên tại trang một đám bộ lạc thủ lĩnh đều kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại cái ở giữa cửa bên ngoài một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên anh tuấn long hành h ồ bộ m à tới một thân màu trắng bạc phi ngư phục trong gió rét chập trờn ơ sau lưng hắn mấy tên cầm y hệ vệ một tay nhân a o thần xác khắc nghiệt toàn thân xác khí lâm mang cất bước đi vào nhà bên trong ni kha ngoại lan liền gấp dáng vẻ khiêm tốn quỳ xuống cung kính nói gặp qua thượng sứ lâm mang trực tiếp bỏ qua quỳ tại đường bên trong ni kha ngoại lan ngồi tại ghế bên trên ghế bành nhìn thấy một màn này t r a n g bên trong các bộ thủ lĩnh lập tức kinh người hán nhất là kêu một thân phục sức các bộ lạc thủ lĩnh bên trong không thiếu có kiến thức tự nhiên nhận đến kia thân phục sức cầm y thị vệ đám người nội tâm lột bột một lần nhìn lấy quỳ tại dưới đường khiêm tốn vô cùng ni kha ngoại lan nội hỏa thiêu đốt lừa đảo lâm mang ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía a lô đặc hỏi ngươi vừa nói cái này thần binh là của ai đối mặt lâm mang ánh mắt a lô đặc nội tâm đầu tiên là một kinh nhịn không được run lên rất vui vẻ đến một trận phẫn nộ hắn làm sao có thể sợ a lô đặc âm dương q u á i khí mà nói đương nhiên là chúng ta rõ ràng là ni kham ngoại làn phái người trộm đi chẳng lẽ muốn bao che hay sao lâm mang cười nhưng mà gần như nháy mắt mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt thu lại ánh mắt sông nhiên và ngươi cũng s ư ớ n g sau cùng một chữ rơi xuống nháy mắt giống là có kình thiên sơn nhạc rơi xuống cả cái nhà bên trong bỗng dưng đản sinh một cổ vô cùng kinh khủng khí thế uy áp bốn phương một vệ đao khí tung hành phốc phốc một k h ỏ a dữ t ậ n hoảng sợ đầu lâu lập tức phóng lên tận trời tiên huyết t u ô n r a lâm mang ánh mắt lạnh như băng chậm rãi quét về phía đám người lạnh lùng nói bản quan không hy vọng còn có người ngồi lấy t r a n g bên trong một tính các bộ thủ lĩnh nhìn về phía ni khang ngoại lan cả giận nói ni khang ngoại lan ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì một người vỗ bàn lên cả giận nói người khôn chúng ta mấy cái không phải ngươi đại minh người lời còn chưa dứt một cái nhanh tử bỗng nhiên bay lên trực tiếp đâm vào hắn miệng bên trong từ sau đầu xuyên qua người tới nghi khang ngoại lan người đây là tại trọc lên chiến hỏa mấy cái bộ lạc thủ lĩnh vẫn nội hô to lên không cần gọi lâm mang lạnh lùng nói liền các ngươi mang đến những phế vật kia đã sớm chết cái gì đám người nội tâm một kinh sắc mặt đại biến đó cũng đều là bọn hắn tộc bên trong dũng sĩ a lâm mang thần sắc đạm mạc nhìn lấy đám người âm thanh lạnh lùng nói như là không q u ỷ kia liền đều đi chết đi tiếng nói một ra mấy cái bộ lạc thủ lĩnh lập tức q u ỷ xuống đất mấy người còn tại trần trờ liền nghĩ hết hầu đau xót suy cổ trong nháy mắt tái hiện một đạo huyết ngân tiên huyết không nhận khống chế vẩy ra mà ra ni kha ngoại lan vụng trộm liếc đám người một mắt nội tâm âm thầm nghĩ các ngươi cái này quỷ không cũng thật mau nha lâm mang k h é p cười một tiếng bình đạm hiện tại nhìn lên đến liền thuận mắt nhiều do xét tay khẽ vẫy tụ thủy thành băng từng mai từng mai sinh tử p h ù rơi vào đám người thể nội lâm mang ngón tay đặt trên bàn nhẹ nhàng gõ lập tức bị đánh vào sinh tử p h ù hơn mười người tê tâm liệt phế kêu dê lên từng cái điên c u ồ n g loạn cầm lên đến là như như hàng vạn con kiến cầm cắm a mọi người tại đất bên trên lung tung q a y cùng lên khuôn mặt gần như vạt mèo n h i khang ngoại lan liếc đám người một mắt nhìn lấy những kia bộ lạc thủ lĩnh thống khổ bộ dáng mặt bên trên chảy ra một tầng mồ hôi lạnh sinh tử phù một ngày phát tác có thể xương sống không bằng chết thật lâu lâm mang bình tĩnh nói bạn q u a n cái này sinh tử phù một ngày phát tác một ngày tháng qua một ngày ngứa lạc kịch liệt đau nhức tăng dần chín chín tám mươi mốt ngày sau đó từng bước hạ thấp sau tám mươi mốt ngày lại lại tăng lên như này vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ chỉ có hàng năm phục dùng bí dược mới có thể phòng ngừa phát tác đương nhiên các ngươi cũng có thể tìm người đi giải nhưng mà bản quân cũng không ngại nói cho các ngươi cả cái đại minh đều chưa chắc có bao nhiêu người có thể giải trừ các bộ lạc thủ lĩnh từng cái ngồi bệnh dưới đất mồ hôi đã sớm làm ư ớ p quần áo từng cái lần lượt có chủng sống sót sau hai nạn cảm giác lâm mang chậm rãi đứng lên lấy qua bàn bên trên tú xuân á o thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên sau sáu ngày bản quan muốn các ngươi dẫn đầu bộ khúc tập kích tất cả đi tới quảng minh thành dự tiệc bộ lạc bản quan không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp các ngươi bộ hạ bộ tộc một người phải gánh n ư ờ i k h ỏ đầu nam nữ già trẻ phụ nữ và trẻ con hài đồng bản quan không quan tâm như là không đủ lâm mang quan sát đám người ngữ khí điểm như nói vậy liền dùng các ngươi bộ lạc đầu người đến góp đám người lạnh cả tim dù n g mình mấy người không dám có do dự d ù n g dậy nói tuân tuân mệnh lâm mang chắp hai tay sau lưng nhìn qua ngoài phòng tuyết rơi khỏe miệng tái hiện một tia cười khẽ hắn không hiểu kia nhiều hắn chỉ biết phàm là ngăn tại hắn đường trước để hắn không thuận tâm đều đến thành vì thi thể không hề nghi ngờ nữ chân là một cái ngay tại quật khởi dân tộc bọn hắn tại liêu đông yên lặng tích góp lực lượng càng là không ngừng học tập đại minh hết thảy một cái hiểu được học tập dân tộc thường thường là đáng sợ nhất tại dân tộc này bên trong không ngừng có nhân kiệt tuân ra phản phất trời sinh liền biết đánh trận đồng dạng cùng với tuân ra một nhóm nhân số mặc dù không nhiều nhưng mà lại từng cái dũng manh thiện chiến dũng sĩ bọn hắn giống là tại chờ đợi một cái cơ hội sau đó càn quét bốn phương để đại minh cái này to lớn đế quốc nhanh chóng sụp đổ hắn biết rõ trên triều đình không có người đem cái này bởi d ã nhân để vào mắt bởi vì bọn hắn vĩnh viễn là cao ngạo như vậy tự đại nhưng chỉ cần để cái này một nhóm ưu tú nhất người t á n g diện dân tộc này gần trăm năm tích lũy cũng sẽ triệt để hủy diệt hắn muốn để cái này bên trong loạn lên đến để cái này bên trong mỗi năm chỗ tại sát lục bên trong để dân tộc này không người kế tục để bọn h ắ n tuyệt hậu lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt liếc hướng quỳ xuống đất ni kha ngoại lan bình tĩnh nói phàm là nội nhị cắp xích nằm tại bộ tộc bản quan không hy vọng nhìn đến có bất kỳ người nào sống sót ni kha ngoại lan vội nói mời thượng sứ yên tâm lâm mang khẽ cười một tiếng không lại nhiều nói h ắ n bày mưu tự nhiên không chỉ như đây chương hai t r ư chạm nội nhị cắp xích hạ dự tiệc chi ngày đúng hạn mà tới quảng minh thành bên ngoài các bộ lạc mang đến bộ khúc hội tụ đủ có gần hai vạn chi chúng dù sao cũng là đi sâu vào quân minh địa bàn các bộ lạc thủ lĩnh cũng không dám k i n h thường ngoại trừ thành bên ngoài bộ khúc bên ngoài vào thành lúc thân một bên đều là tinh nhuệ nhất dũng sĩ hắn g tốt như là có khả năng bọn hắn cũng không nguyện ý đi đến nhưng mà lần này thiếp mời là liêu đông cái kia vị vô hình vương pháp người nào dám dễ dàng cự tuyệt mấy cái bị bọn hắn đ ẩ y ra công khai cự tuyệt bộ tộc đã sớm tại quân minh thiết kỵ hạ hủy diệt một chút bộ lạc vốn liền cùng quân minh giao hảo bọn hắn dẫn trước đi tới bức còn lại các bộ sẽ không không đi đến suy cho cùng tại trên danh nghĩa bọn hắn là phụ thuộc vào đại minh bên trên hôm nay c h i quảng minh thành đặc biệt náo nhiệt những bộ lạc này thủ lĩnh ngoại trừ dự tiệc bên ngoài cũng mang đến số lớn hàng hóa chuẩn bị tại quảng minh thành bán ra trao đổi từng cái bản tính đều là đánh tạ tinh mời chúng ta dự tiệc kia chúng ta đổi điểm đồ vật không quá mức à mặc dù trao đổi chỉ có tại chợ ngựa tại mới vừa rồi tiến hành nhưng mà kỳ thực một mực dùng đến buôn lậu đều không ít bên trong lợi ích quá lớn cái này trong đó còn bao gồm liêu đông một chút tông môn thế ra lý phủ đường bên trong từ biên cương tuần sát phòng vệ lý thành lương cũng cố ý chạy về một thân màu mực giáp vị ngồi tại ghế bành bên trên nhìn giống như giàn mua nhưng mà hổ huy vẫn còn lý thành lương nhìn về phía lý như tùng hỏi cái kia vị c h ấ n phủ xứ có thể từng trở về còn không có lý như tùng lắc đầu nói gần đây một đoạn thời gian này người như là hư không tiêu thất đồng dạng lý thành lương bưng lên bàn bên trên trà đôi mắt nhắm lại trầm giọng nói lần này ta luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh ngươi cần thiết chú ý thành trì phòng vệ thành bên ngoài những kia các bộ tộc thủ lính không thể khâm phòng lý như tùng nội tâm một kinh ngưng tiếng nói phụ thân ấn ngài suy đoán cái kia vị c h ấ n phủ xứ là muốn làm cái gì lý thành lương trầm mặc giây phút trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa ý vị trầm giọng nói có thể nhớ do hạng vũ thiết lập c h i yến hồng môn yến lý như tùng đứng dậy ngạc nhiên nói hắn điên rồi như là kiến châu tam vệ các bộ thủ lĩnh đều là chết tại chỗ này kiến châu tất nhiên đại loạn lý thành lương quay đầu liếc hắn một mắt yếu đớt nói như là hắn mục đích chính là như thế đâu cho dù là lý như tùng lúc này cũng là cảm thấy một trận hãi hùng kết vía nhìn đến y lìa lan thư bên trong ghi không giả này n g ư ờ i thật là một cái từ đầu đến đôi người điên lý như tùng trung điệp thở ra một hơi trầm giọng nói sẽ không sẽ là phụ thân ngươi quá lo rồi nếu thật sự là như thế triều đình bách quan tất nhiên vạch tội lẽ nào hắn liền không vì mình tiền đồ cân nhắc sao lý thành lương lắc đầu nói không cái này ngươi liền sai nay ngươi tuổi còn trẻ đã quan đến chân phụ sứ q u y ề n khuynh một p h ư ơ n g ngươi xem là hắn không cân nhắc tiền đồ của mình sao so với hắn như là liêu đông một loạn ngươi cảm thấy triều đình bách quan dẫn trước nhằm vào hội là người nào lý như tùng mánh khẽ giật mình đương nhiên không cần phải nói tất nhiên hắn lý ra lâm mang là thiên tử thân quân thân phận còn tại đó mà tay cầm trọng binh chiếm cứ liêu đông lý thị một môn tất nhiên là trước nhất bị công kích đối tượng buôn lậu là một môn rất lớn sinh ý người nào nếu có thể trưởng khống liêu đông quân đội liền có thể từ bên trong thu hoạch đến bạo lợi lý t h như l ơ n g nhẹ thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói cho nên nói người này có thể ngồi c h ấ n phụ xứ vị trí cũng không phải không có đạo lý lý như tùng lo lắng nói k i a phụ thân chúng ta hẳn là như thế nào kiến châu không thể loạn lý thành lương trầm giọng nói kiến châu nếu loạn ngươi cổ thổ man thừa man chẳng ắ c c h lẽ quên trấn thủ thái giám tân an hắn là đông sửa người do hắn ra mặt lại quá tốt người này cùng kiến châu các bộ quan hệ không ít khẳng định sẽ không nhìn thấy một mặt này ta đã phái người mời hắn đi đến nghe nói lý như tùng mới vừa rồi ra khẩu khí hắn liền sợ lý ra cùng người sản sinh chính diện xung đột đ ì n h viện bên trong các bộ thủ lĩnh tập hợp một chỗ lộ r a dị thường náo nhiệt mặc dù một chút bộ lạc lẫn nhau có ma sát nhưng mà lúc này lại cũng là một phái hòa thuận tân an ngồi tại một chỗ không ngừng có các bộ thủ lĩnh đi đến kính rượu đối này tân an rất hưởng thụ mặt bên trên mang lấy nụ cười n ô nhi cắp xích bưng chén rượu đi đến cung kính nói tiểu nhân gặp qua đại nhân nay làm vội vàng mang theo ít lời lãi còn mời đại nhân vụ muốn ghép bỏ hiện tại sau lưng ngạch d i ệ t đô phụng lên một cái hộp ấm nhẹ nhàng mở ra tân an liếc một mắt bình đạm nói để xuống đi đối với n ỗ nhi cắp xích hắn cũng không coi trọng mặc dù thường xuyên cho hắn tặng lễ nhưng mà này nhân thế lực thấp bây giờ không có cái gì lôi kéo cần thiết thấy thế, thế n ô nhi cắp xích vẫn là vẻ mặt tươi cười không có chút nào bất mãn đại nhân tại hạ cáo lui n ô nhi cắp xích cười lui về sau liền tại cái này lúc lý thành lương tại một đám người chen trúc hạ đi đến gặp đến lý thành lương có mặt các bộ thủ lĩnh cơ hồ là hạ ý thức đứng dậy mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng mà tại liêu đông ai cũng không dám dễ dàng lãnh đạo này người có thể trở thành một bộ thủ lĩnh tự nhiên không phải cái gì người ngu cái này trong đó có một chút bộ lạc thủ lĩnh càng lạc ư ớ c gì ô m đại minh đuổi to lý thành lương quét mắt đám người thái độ lãnh đạo đều ngồi đi n h ư không phải kia g i a hỏa nhất định muốn làm một màn như thế hắn cũng sẽ không đích thân đi đến lý thành lương hướng kia một ngồi không nói một lời t r a n g bên trong một lúc tính đáng sợ đám người hai mặt nhìn nhau n ô n h i cắp xích ánh mắt lóe lên một cái đứng dậy đi hướng lý thành lương hành lễ nói gặp qua nghĩa phụ lý thành lương đôi mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía n ô nhị cắp xích khe vước cảm tính là chào hỏi bất quá thái độ cũng không có trước đó kia lãnh đạo n ô nhi cắp xích lại nhìn về phía lý như tùng hành lễ nói đại ca n ô nhi cắp xích đã từng bị lý thành lương mang tại thân một bên cùng trong lý phủ tất cả mọi người tính là càng quen mặc dù dân gian có truyền n g ôn nói n ô nhi cắp xích quyến rũ lý thành lương tiểu thiếp mới bị đổi ra lý phủ bất quá này truyền n g ô n một mực không thể tìm được chứng minh lý như tùng thần sắc bình đạm gật đầu n ô nhi cắp xích cả gan hỏi nghĩa phụ không biết hôm nay cái này hiến hội là liền tại cái này lúc viện truyền ra ngoài đến hét lớn một tiếng chấn phủ sứ đại nhân đến theo lấy thanh n m rơi xuống lâm mang c ớ i lấy tỳ hưu chậm rãi đi vào không sai liền là cơi lấy t ì hưu mà đến thần s ắ c băng lãnh lý thành lương đôi mắt nhắm lại không lấy vết tích quan sát lâm mang một mắt lâm mang ánh mắt chậm rãi quét qua cuối cùng dừng lại tại lý thành lương thân bên trên song phương ánh mắt va chạm lâm mang trầm giọng nói bậy hạ khẩu dụ lý thành lương sắc mặt biến hóa liền vội vàng đứng lên quỳ một chân trên đất hành lễ bốn phía binh sĩ đồng thời quỳ xuống lúc này ngược lại là làm khó đi đến các bộ người bọn hắn mặc dù chịu trách nhiệm đại minh quan nhưng mà nội tâm đối với cái kia vị hoàng đế cũng không có cái gì kính sợ quỳ đi không nguyện ý không quỳ đi cái kia vị liêu đông vương đều quỳ ngược lại là n ô n h i cắp xích quỳ xuống theo lâm mang cũng không để ý không trung bay lên tuyết lớn đ ô n g tuyết rơi tại lý thành lương giáp vị phía trên gió tuyết âm thanh bên trong lâm mang thanh âm chậm rãi vang lên lấy cẩm ý liể vệ c h ấ n phủ ti lâm mang l ĩ n h liêu đông g i á m quân chức vụ đốc sát liêu đông mọi việc kiểm tra quân kỷ lý giải lương chấn động trong lòng cái này ra hỏa lâm mang thần sắc đạm mạc nói lý tổng binh b ậ hạ mệnh lệnh có thể từng nghe rõ lý thành lương đứng dậy chắp tay nói lý m ỗ tuân mệnh những n à y thời gian hắn lâm mang một tay vị đao hỏi vị nào là đồ luân thành thành chủ nội nhị cắp xích mới vừa đứng dậy nội nhị cắp xích xứng sờ đám người ánh mắt cũng là lần lượt nhìn về phía nội nhị cắp xích thầm nghĩ cái này ra hỏa còn thật là hảo vận từ nhìn đến đám người quay đầu ngưng thị một khắc này lâm mang đã xác nhận nhẹ nhàng vỗ vỗ tỉ hưu thì h ư u ngầm hiểu cất bước lên trước n ô nhị cắp xích ngẩng đầu nhìn lâm mang chắp tay cầm lên nói gặp qua đại nhân chỉ là hắn còn chưa có nói xong lâm mang liền đã rút đao một đao kia nhanh đến mức cực hạn ông theo lấy đao minh tiếng vang lên trong n g á y mắt tất cả tầm mắt bên trong phản p h ấ t bị cái này một đao lấp đầy tất cả người đều không tự chủ yên lặng tại cái này một đao bên trong trong khoảnh khắc đó duy nhất phản ứng qua đến chỉ có lý thành lương lý như tùng dùng và nỗ nhị cắp xích lý thành lương nghĩ muốn xuất thủ nhưng mà hắn do dự hắn như xuất thủ ý nghĩa chính là hoàn toàn khác biệt n ô nhị cắp xích biết do tự thân vũ lực tầm quan trọng cho nên hắn một mực tu luyện đại minh lưu truyền võ học hơn nữa thực lực đã không hề kém đã có thiên cương bắt trọng nhưng mà tại dưới một đ ă o này hắn lại là không hề có lực hoàn thủ thậm chí suy nghĩ đều phảng phất đình chỉ phốc phốc một đạo rất nhẹ gió thổi tới cái này gió rất nhẹ cũng rất lạnh làm phong tán đi một khắc này n ô nhị cắp xích mi tâm chậm dai nứt ra một đạo tế ngân sát theo đó toàn bộ thân hình một chia làm hai nỗ nhị cắp xích tuất tĩnh tràng bên trong lập tức tính mịch một mảnh nhưng mà sau m ộ t khắc tất cả người cũng không khỏi đứng dậy viện bên ngoài tường cao phía trên tương vị cầm trong tay kình nô cầm ý đ ể vệ bỗng nhiên xuất hiện sát ý nghiêm nghị lý thành lương đứng dậy trầm giọng nói lâm đại nhân đủ n à y sự tình dừng ở đây ngồi xuống lâm mang thần sắc hở h ữ g mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo lý thành lương ánh mắt hơi trầm xuống ngữ khí lạnh mấy phần chỗ này là liêu đông lâm mang thần sắc đột nhiên lạnh mắt bên trong mang lấy không chút nào che giấu sát ý quát lạnh nói cái này là đại minh bản con nói ngồi xuống lý tổng binh dưỡng k h ấ u tự trọng không phải nuôi hổ gây họa lời vừa nói ra lý thành lương thần sắc hơi động lâm mang đao phong trực chỉ hờ hưng nói bắn tên theo lấy quát to một tiếng phía dưới bốn phía cầm ý địa vệ đồng thời bắn tên một thời gian đ ầ y trời tiễn vũ băn bốn phía mà tại lý phủ chi bên ngoài đường phố ban đầu phổ thông làm người bỗng nhiên lần lượt thoát đi y p h ủ lộ ra một thân phi ngư p h ủ t ừ n g trôi tu xuân đao từ các nơi rút ra giết một cái cầm ý địa vệ hét to mấy trăm cầm ý địa vệ l ạ nhiên hội tụ tại thành bên trong các chỗ đánh tới các bộ thủ lĩnh mang đến bộ khúc Cả、cái ả c lít lít này là hắn thành nháy trì hôm nay hắn sẽ một lần nữa đoạt lại keng ni khang ngoại lan rút ra đao giơ cao lên bảo đao hô to quát ta cắt dũng sĩ một máu chức vô sỉ thời điểm đến đoạt xuống phía trước thành trì nữ nhân tiền tài ngựa đều sẽ là các ngươi sao trời tại thượng giết bọn hắn ni khang ngoại lan hưng phấn cuồng hống cơ tay bên trong luân đ à o sau lưng bộ khúc binh sĩ dùng đao vô vô lấy vỏ đao phát ra trận trận lưỡi m ắ t và chạm nhẹ văng lên giết giết trong nháy mắt mấy ngàn người hướng về phía trước đồ luân thành đánh tới ni khang ngoại lan càng là tại thân binh hộ vệ dưới sung phong tại trước hắn biết rõ cái này là hắn xoay người duy nhất cơ hội những này là hắn toàn bộ bộ khúc chỉ cần có thể đoạt xuống đồ luân thành diễn đi nội nhị cắp xích bộ tộc tất cả tổn thất đều sẽ là đáng giá hiu hiu t i ế n vũ loạn xạ đồ luân thành bên trên phòng thủ binh sĩ nhìn phía xa đánh tới đại cổ binh sĩ lập tức một kinh địch tập phòng thủ binh sĩ mới vừa gầm thét lên tiếng một cái vũ tiễn liền đã từ gió tuyết đẩy trời bên trong bàn tới đem hắn xuyên thủng sắt theo đó lít nha lít nhít vũ tiễn nhanh chóng bàn tới ni khang ngoại lan dẫn đầu bộ hạ bộ khúc nhanh chóng tiếp cận đồ luân thành bất quá đồ luân thành binh sĩ phản ứng cũng rất nhanh nhanh chóng bắn tên đánh trả ni k h a ngoại lan bộ khúc không ngừng ngã xuống ấm áp tiên huyết hỏa tan băng tuyết thành tướng bên trên một cái khoác mang giáp dạ dày nam tử nhanh bước mà đến chật q u á t lên có cái gì sự tỉnh an đạt n ô nhi cắp xích trước đây khởi binh mười ba tâm phúc một trong hắn chiến l ư ợ c tuy không bằng ngạch dế i ệ đô nhưng mà kinh nghiệm lão thành chiến l ư ợ c cũng là phi thường lần này n ô nhi cắp xích rời đi đ ặ t mạng hắn thủ thành phụ trách đồ luân thành đủ thấy tín nhiệm an đạt căm tức nhìn phía dưới nhìn đến sung phong ni khang ngoại lan lập tức tức giận nói ni khang ngoại lan song phương mâu thuẫn đã sớm là dối bời người nào đều muốn làm chết đối phương an đạt nhìn qua nơi xa đất tuyết bên trong binh sĩ cả kinh nói cái này ra hỏa là tập hợp chính mình toàn bộ vốn liếng sao không được an đạt đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình ni khang ngoại lan tại cái này thời gian tập kích đồ luân thành có hơi quá mức trùng hợp mà lại đây cơ h ộ i là dốc toàn bộ lực lượng hoàn toàn bất chấp hậu quả cái này nhát gan ra hỏa rõ ràng sớm liền bị n ô nhị cắp xích đánh sợ chỉ là ôm đầu chạy trốn ni khang ngoại lan bộ khúc đỉnh lấy tiễn vũ xông đến dưới thành từng cái ném ra ngoài bay dây thừng nhanh chóng leo đỉnh còn có một chút vác lấy cái thang bắt đầu công thành an đạt mặt đầy cười lạnh quắp đem bọn hắn đều cho ta đánh xuống để bọn hắn kiến thức một phiên cái gì mới gọi chân chính dũng sĩ an đặt mắt bên trong tràn đầy xem thường liền là bằng những n à y phế vật cũng vọng tưởng đánh bại đồ luân thành nỗ nhi cắp xích rời đi thời điểm cũng không có mang đi quá nhiều người đồ luân thành bên trong lưu xuống đều là tinh nguyện một thời gian song phương chém giết thảm liệt ni h kha ngoại lan xuất lĩnh binh sĩ không ngừng n g ã xuống sĩ khí từng bước đê mê ni h kha ngoại lan bả vai cắm vào một cái vũ tiễn sắc mặt vô cùng ầm chầm bên cạnh thân binh k h u y n ó i tù trưởng rút đi cái này thành bên trong binh lực quá mạnh chúng ta tổn thất quá lớn lần này tụ đến binh sĩ ngoại trừ ni khang ngoại lan bộ lạc dũng sĩ bên ngoài còn có rất nhiều hắn phụ thuộc bộ lạc những n à y người có thể sẽ không thật đi theo hắn l i ề u mạng ni khang ngoại lan một đao chạm đi vũ tiễn d ơ cao luân đao mặt đầy điên cuồng gầm gừ nói sao trời tại thượng ta các dũng sĩ người nào có thể đoạt xuống đồ lân u thành ta liền đem này thành ban thưởng cho hắn hắn không thể rút hôm nay vô luận như thế nào đều đến đoạt xuống đồ lân u thành tiền tài động nhân tâm một nghe lời này các phụ thuộc bộ lạc thủ lĩnh lập tức điên cuồng dê ta sắt lục lại nổi đồ lân thành hạ ngã xuống từng cỗ thi thể tiên huyết đã sớm h ò a tan thật dạy tuyết đọng an đạt nhìn lấy điên cuồng n h i kham ngoại lan càng thêm cảm thấy không lành n h i kham ngoại lan càng là điên cuồng hắn càng là lo lắng nỗ nhị cắp xích tình huống an đạt sầm mặt lại cái này dạng thủ xuống t u y ệ t không phải biện pháp cần phải đem bọn hắn tách ra người tới tập hợp tất cả kỵ binh mà tại nơi xa một đám người đứng tại lập tức thần s ắ c hở hứng nhìn qua đồ luân thành phi ngư phục tú xuân ao xài trí một tay nắm lấy tú xuân ao yên lặng nhìn chăm chú lấy nơi xa ở sau l ư n g hắn ước trưng bách kỵ cầm y hệ vệ trừ cái đó ra còn có mấy trăm tay cầm các chủng binh khí người giang hồ những này người giang hồ mắt bên trong lộ ra mắt không có tàn nhẫn không hề nghi ngờ bọn hắn tay bên trên dính không chỉ một mạng một cái người giang hồ r i ụ c ngựa chậm rãi đi đến chắp tay nói s a i đại nhân mời hỏi chúng ta thời điểm động thủ sai trí chậm rãi thu về ánh mắt liếc hắn một mắt bình đẳng nói gấp cái gì những này người còn chưa có chết xong đâu thời điểm chưa đến chờ xem nghe nói lý thanh suối n g ự a n g ù n g cười một tiếng liên t ạ i cái này lúc đồ luân thành thành môn từ từ mở ra đại cổ kỵ binh từ bên trong sông ra sai trí ánh mắt sáng lên rút ra tu xuân đao quay người nhìn phía sau người giang hồ quắc mấy người bọn ngươi là trong lao ngục tử tù người giang hồ người kêu đánh ma giáo yêu nhân nhưng mà đại nhân nhà ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội nhìn đến phía trước thành trì sao đại nhân nói chỉ cần các ngươi có thể chém xuống hai mươi khỏa địch nhân đầu liền có thể thành vì cẩm ý địa vệ nhân viên ngoài biên chế ta cẩm ý địa vệ có thể che chở các ngươi mấy cái hôm nay trên chiến trường sống s ó t đến có thể miễn một chết người nào như bắt lấy nô nhĩ cắp xích thân tộc thường ngàn bạc cống hiến rất cao người vợ con có thể đến giữ gìn cầm y địa vệ có thể để cử trực hệ vì quan vì lại như trốn dùng tội phản quốc luận thộc nhân đều là nhận liên lụy gió tuyết đầy trời bên trong một đám người giang hồ hô hấp lộ vẻ gấp rút ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm phía trước đồ luân thành thăng quan phát tài chỉ cần là cái người liền đều không miễn được không quan tâm miệng như thế nào mắng to cầm y địa vệ nhưng mà trên giang h ồ người nào không muốn trở thành cầm y địa vệ người ngoài biên chế lại như thế nào chỉ cần lẫn vào tốt cũng không phải không thể chuyển chính húng chi đối với một đám tử tù đến nói hiện nay có thể cơ hội ngàn năm một thở g ế t rồi một người quát lên một tiếng lớn g i n g ngựa phi nước đại ra ngoài s á t theo đó càng ngày càng nhiều người giang hồ sâu ra như là tại chính thức chính diện chiến trường bên trên những n à y người giang hồ tất nhiên là bị gót sắt đạp nát hạ tràng nhưng bọn hắn lúc này đối mặt lại không phải đại minh trọng giáp gót sắt chỉ là một đám binh giáp không đầy đủ nữ chân người sai trí yên lặng nhìn phía trước ánh mắt n g h n g trọng trách không được đại nhân liên tục c a n dặn vạn không thể xem t h ư ờ n g càng là để hắn tự mình dẫn người đến này đôn đốc cái này bày nữ chân người mặc giáp người vẹn vẹn không đến một ngàn nhưng mà lại sĩ、si、khí bàn bạc thậm chí có thể đủ cảm nhận được kia trùng thân bên trên t ả n mát ra ngẩng cao chiến ý thấy chết không sờn quyết tâm như là chỉ dựa vào ni kha ngoại lan những n à y người sợ rằng hôm nay chắc chắn sẽ để này thành người đào tẩu dọc theo con đường này bồi tiếp đại nhân bọn hắn gặp qua rất nhiều nữ chân bộ lạc nhưng mà những kia bộ lạc người còn kém rất rất xa những n à y người bọn hắn nhìn giống như còn rất nhỏ yếu nhưng nếu là đợi một thời gian tất nhiên thành vì một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng sai trí âm thanh lạnh lùng nói các h u n h đệ đều sẽ con mắt đánh bóng hôm nay cái này đồ luân thành người tuyệt không thể có một cái còn sống rời đi chó gà không tha vừa mới nói xong nháy mắt giục ngựa xung phong thân sau hơn trăm cầm y r ị a vệ đồng thời rút ra phóng ngựa phi nước đại an đạt xuất lĩnh lấy bộ khúc vừa sông ra thành vanh anh vó ngựa tiếng bỗng nhiên vang lên khoảnh khắc ở giữa trên trăm kỵ xung phong mà tới vừa một đến đám người nhiều giang hồ liền đã không kịp chờ đợi chém giết người liền kêu nhiều như là giết chậm đầu có thể là toàn không đủ những n à y giang hồ khách cùng tử tù thấp nhất đều là hậu tiên tam trọng lại tập có võ nghệ đương nhiên không phải phổ thông người có thể so mặc dù không đến mức dùng một trăm nhưng mà dùng một chống người lại có thể nhất là những người này càng có tiên t i ê n cảnh v õ giả bất quá chiến trường phía trên đ a o kiếm không có mắt còn là có rất nhiều người ngã xuống an đặt con mắt mánh co r ụ t lại giận dữ hét người hán cái này một khắc hán trong lòng dâng lên một cổ khó tả hàn ý an đặt mánh vung vẩy loan đao hai mắt đỏ bừng gầm gừ nói rết ra ngoài vừa dứt lời nơi xa lại một đạo hồng lưu tập kích bất ngờ mà tới ni khang ngoại lan lau mặt bên trên tiên huyết hưng ơ p h ấ n quát các dũng sĩ dê ta viện quân đến rồi trước đó tinh thần đê mê đột nhiên tăng vọt song phương xa và hỗn chiến bên trong an đạn xuất lính binh sĩ liên tục bại lụi